dạ dạ dạ các đại gia giúp đỡ chút chỉ phải giúp ta qua cửa hải này ta trong nhà này các ngươi coi trọng cái gì trực tiếp mang đi tắc ốc Giày đặt lại cảm nhận được hy vọng như vậy sao được đại ca sư nếu là phát hiện tự chúng ta cũng muốn xong đợi a chuyện này giúp không được a dã lang diễn mặt đen hắn thích hợp nhất nhân vật này la lâm nhéo cảm trần trờ bất quyết các ngươi nói đều có lý nhưng sư chuyện của đúng là không thể trễ lại a vàng không thì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này tắc ốc dày đặt dốc sức liệu mạng hứa hẹn ta về sau cũng không dám nữa kiếm cái này hát tâm tiền tuyệt đối không dám Hát tâm tiền tiền gì nói nghe một chút la lâm nhãn tỉnh sáng lên bắt được cái này mấu chốt tử là đám người kia đám kia người bị mặt bọn hắn giá cao thu mua nguyên thạch ra giá, giá tiền là trên thị trường gấp 2 còn nhiều hơn ta là nhất thời mê tâm a la lâm giật mình gật đầu nói nguyên lai là như vậy vậy ta có một biện pháp có thể để cho ngươi miễn ở sư thẩm phán đồng thời chúng ta còn không chế nói chuyện ngài nói ngài nói ta úp giày đặt vội và nói sự tình là như thế này. cái này nguyên thạch ngươi tiếp tục cầm không dám ta không bao giờ nữa làm chuyện này rồi tắc úp giày đặc liệu mạng cự tuyệt bảo ngươi cầm xe cầm dã lan giận quát một tiếng tắc úp giày đặc bị lại càng hoảng sợ không dám tiếp tục cự tuyệt chúng ta sẽ đang âm thầm nhìn ngươi chờ những người kia lần nữa tìm ngươi muốn nguyên thạch thời điểm ngươi sẽ đem nguyên thạch cho bọn hắn điều kiện là trước đó tướng giao dịch địa điểm nói cho chúng ta biết la Lâm nói chuyện này tắc úp giày đặc do dự nhưng bọn họ lúc này đây đã rất lâu không có liên lạc ta nha vạn nhất liên hệ rồi lâu này đây là ngươi duy nhất chuộc tội cơ hội chính ngươi nhìn làm đi la lâm hừ lạnh một tiếng hắn biết thủy diệt thần giáo người tuyệt đối sẽ lần nữa luyện tập tát ốc dày đặc đấy bởi vì bọn họ quá cần pháp thuật thủy tinh rồi bọn hắn còn muốn thừa nhận những vị diện khác đó hủy diệt chư thần áp lực là ngẹn không được quá lâu đấy kia được rồi tát ốc dày đặc rốt cục vẫn phải đáp đồng ý mặc dù hắn sợ hại những người bị mặt đó nhưng so sánh cường đại sư hắn vẫn cam nguyện đối mặt người phía trước la lâm trong nội tâm tùng một cái khí bọn hắn lần này không có hưởng phí bạch tìm cách đến trước mắt hết thể thuận lợi ba người lại trong phòng ngủ khai báo tát ốc dày đặc liên lạc phương pháp liền từ tát ốc dày đặc cái này thương nhân trong nhà lui lại trước khi trước khi đi Giá lang nhìn hắn chằm chằm lồi tròn mắt âm thanh hung giữ uy hiếp chúng ta sẽ một mực nhìn chằm chằm ngươi đừng cho ta đùa bỡn hoa dạng nếu không ta nhất định sẽ nắm bắt của ngươi hai cái tiểu mạnh chân đem ngươi sẽ thành hai nửa Tát ốc dày đặc nuốt nổ nước miếng lắc đầu liên tục hắn là nhã nhặn thương nhân tắt người bàn tay đã là cực hạn bạo lực động tác nơi nào thấy qua giã lang dã man như vậy chính là nhân vật cho dù trước khi trong đầu còn chuyển tiểu ý niệm bị như vậy một uy hiếp Những ý niệm này cũng bị hù dọa không có mất. Bây giờ, hắn thầm nghĩ chuyện này mau chóng kết thúc, mau chóng từ nơi này ác ngộng tỉnh lại. Chương 28: Bắt đầu hành động. Phanh một tiếng một hưởng, giã Lang to con thân thể nặng nề mà ngã tại trên mặt đất, đây đã là hắn hồi mười ngã xuống đất rồi, mỗi một lần cũng rơi bảy ăn mặn bắt tố, hoa mắt váng đầu đấy, một hồi lâu tài năng khôi phục lại. Vân vân và vân vân, La Lâm, ngươi để cho ta chậm trong chốc lát, chậm trong chốc lát, ta không được. Giả Lang cảm giác mình toàn thân đều đau, dị vãng tự cho là cường tráng chịu đánh thân thể, lúc này liền giống như mệt rã cả rời. xương vá cũng tùng la lâm đem trong tay tấm thuẫn đặt ở một bên thò tay tướng ngã trên mặt đất dã lang kéo lên cười nói ta nói không sai đi ngươi trừ một phần lực khí bên ngoài những thứ khác không được những ngày gần đây bọn hắn ba người vừa đúng đất trống mà thương nhân tát ốc dạy đặc cũng có dã lang đi qua tin cậy tiểu đệ khi hắn thêm phụ cận nhìn chằm chằm không xảy ra nhiễu loạn cho nên dã lang hạ dị đốn còn có hoen liền đều ở đây la lâm ở trong sân nhàn rỗi nhàm chán liền lẫn nhau luận bàn vũ khí. dã lang đối với la lâm còn có một chút như vậy điểm không phục ít nhất hắn cho là mình khí lực tương đối lớn chỉ cần la lâm có một sai lầm nói không chừng ở đấu thời điểm liền sẽ bại bởi hắn kết quả hắn bây giờ cùng la lâm vừa đậu thủ mỗi lần không đến hai giây phải ngã xuống đất ở trên tay đối phương hắn giống như là một cái vừa mới học biết đi đường 3 tuổi tiểu hải tử hắn có thể cảm giác được cho dù ở đơn thuần trên lực lượng đối phương cũng đã vượt qua hắn ở trong đó nguyên nhân giã lang đem quy kết vì ma pháp sợi dây chuyển tác dụng điều này làm cho hắn càng phát ra quyết tâm muốn cùng la lâm đi rốt cuộc la lâm xem thấu dã lang tâm lý cười nói một cái chiến sĩ lực lượng cố nhiên trọng yếu nhưng kỹ xảo lại có thể sâu sắc đền bù lực lượng chưa đủ ở nhiều chiến đấu ở bên trong kỹ xảo thậm chí có thể tạo được tính quyết định tác dụng mà ngươi dã lang của ngươi chiến đấu vẫn là đầu đường hôn chiến phong cách trên chiến trường căn bản vô dụng cái này to con cũng là có thiên phú mặc dù cấp bậc mới cấp 2, nhưng có được 16 điểm lực lượng theo theo trò chơi cách nói hắn là cái lực lượng phát triển hình nhân tài nếu như đạt được chính xác huấn luyện có lẽ có thể trưởng thành là một cái cuồng chiến sĩ trở thành trên chiến trường đáng sợ cối xay thịt nhưng bây giờ hắn còn không được dã lang gương mặt thảo não La Lâm lời của có chút không lưu tình mặt, nhưng hắn biết cái này nói đúng. Hắn bất đắc gì nói, vậy ngươi xem ta bây giờ đã 26 rồi, còn có thời gian luyện sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần có tâm, hết thảy đều không phải hỏi đề. La Lâm cười nói, thấy Dã Lang một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn liền cười nói, ngươi nguyện ý, ta có thể dạy ngươi. Dã Lang người này vô cùng lưu manh, nghe xong La Lâm mà nói, lập tức phủ phủ thoáng một phát hai đầu gối quỳ xuống đất. Thật tốt, kể từ bây giờ lên, ngươi chính là sư phụ ta, ngươi kêu ta làm gì thì làm gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói nghiêm trọng. ta chỉ dạy ngươi vũ kỹ sẽ không làm vượt của ngươi hành động nhưng phải nhắc nhở ngươi một điểm của ngươi tính tình tương đối vội vàng sao động muốn làm gì trước đó nhớ dừng một cái suy nghĩ cẩn thận tái hành động la lâm cười nói ở bốn người này trong tiểu tổ mặc dù hắn mơ hồ nhưng đích đã là đồ lĩnh nhưng hắn biết rõ phần này cẩn thận từng ly từng tí xây dựng lên quyền uy là một hàng tiêu dùng hắn phải vô cùng cẩn thận sử dụng nó không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không sử dụng lúc bình thường hắn tuyệt sẽ không vô cùng làm lịch bọn họ thiên tính can thiệp bọn hắn la lâm nói tới dã làng trong nội tâm đi chính hắn là hơn lần ăn hết tính cách vội vàng sao động tuyệt vời đối với cái này tràn đầy cảm xúc lúc này thành khẩn gật đầu vâng ta nhớ kỹ rồi một bên Hạ Dĩnh Đốn đã sớm nhìn ý động hắn cảm thấy La Lâm Vũ kỹ rất tốt là thứ kinh địch trong tay hắn song kiếm quét ngang cười nói La Lâm già ngươi xem một chút ta có cái gì không xuất hiện vấn đề gì mặc dù nói như thế nhưng Hạ Dĩnh Đốn trong mắt lại tràn đầy chiến ý hắn đối với La Lâm Vũ kỹ cũng không phải như thế nào tâm phục hoen thấy vậy cũng thả ra trong tay huấn luyện kiếm gỗ lực chú ý quay lại hắn biết La Lâm vô cùng lợi hại nhưng Hạ Dĩnh Đốn cũng không kém hai người đấu mới có thể để cho hắn được kích lợi không nhỏ la lâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt khiêu chiến đây chính là hắn tạo quyền ủy cơ hội cầm lấy tấm thuẫn nắm chặt cương kiếm hắn cười nói phóng nhựa đến đây đi hạ dình đốn hít sâu một cái khí sau đó thấp quát một tiếng coi chừng hắn hướng la lâm xông lại tốc độ cực nhanh trong chốc lát là đến la lâm phụ cận kiếm trong tay tựa như, như gió quơ múa tuyết lượng kiếm quang đan vào thành một mảnh dày đặc chí mạng kiếm võng nhìn cũng làm người ta đảm hẳn một bên Giá lang nhìn tắc lưu không thôi trong miệng nhịn không được thấp giọng cô hảo wow, thật lợi hại Hắn tự hỏi nếu như thay đổi chính hắn ở mũi nhọn phía trước, chỉ có một kết cục, cái kia chính là bị nháy mắt giết chết, hắn thật sự là nghĩ không ra ứng đối biện pháp. La Lâm cũng không sợ đường nội, thân thể của hắn thể cân đối tính kém xa hạ dình đốn, nhưng hắn lực lượng lại cao hơn hắn thượng như vậy một đường, ngay mặt đối mặt kiếm võng, thân thể của hắn co rụt lại, cả người sở hữu tất cả yếu hại cũng giấu ở là chân sau. Đương đương đương đương là kiếm bổ ở trên khiên thanh âm của, một giây đồng hồ vang lên mọi nơi, mỗi một cái đều là lực đạo mười phần. bàn về này sinh tố chất thân thể Tứ cấp tinh nhuệ phẩm chất hạ Dĩnh Đốn cũng không so với lục cấp thấp kém thân thể phẩm chất La Lâm kém, lực lượng cơ bản cùng La Lâm ngang hàng, cân đối còn vượt qua La Lâm một mạng lớn. Song Phương vừa giao phong, ở lực lượng trong đụng trạng, trong nội tâm liền đối với đối thủ lực lượng có cái nói chung đoán chừng. La Lâm đối với phẩm chất cao thân thể càng phát ra hâm mộ. Hạ Dĩnh Đốn nhưng trong lòng thì mỉm cười nói tủng, vừa rồi nhìn La Lâm giáo hấn dã lang hãy cùng chơi tựa như, trong lòng của hắn không tự giác liền coi trọng đối phương liếc, không nghĩ tới bây giờ nhìn mà bắt đầu, đối phương tựa hồ cũng không mạnh nhà, ít nhất là một cái chiến sĩ. La Lâm lực lượng thật sự quá yếu, đấu tiếp tục. Tầm thuẫn ngăn trở kiếm kích, La Lâm ngăn cản mấy kiếm về sau, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, một hướng Hạ Dĩnh Đốn đã phát động ra màn như sông tới. Hạ Dĩnh Đốn là lính đánh thuê gia tộc xuất thân, từ nhỏ trải qua hệ thống vũ kỹ huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một thấy đối phương giá thế cũng không đấu sức, chân một bước lượng đấy, hướng bên cạnh lao ra, đồng thời một kiếm hướng La Lâm bên người bổ tới. Một kiếm này vô cùng xảo diệu, tránh suất với La Lâm sắp phát động chiến kỹ, không thể quản hết được trong ném mắt. Hạ Dĩnh Đốn cũng cảm giác mình một kiếm này dùng phi thường tốt, trong nội tâm thích ý. trong miệng nhịn không được quắc khẽ trong dlrg kim loại tiếng va chạm cơ hồ theo sát lấy vang lên là La Lâm kiếm trong tay kiếm trong phút chốc nâng lên cách chặn hạ dỉn đốn hoàn mỹ một kích La Lâm căn bản là không có có phát động man nhưu xuống tới hoặc là nói hắn vốn là chuẩn bị phát động nhưng ở thời khắc mấu chốt chậm một cái trước mắt ở vào muốn phát chờ phân phó trạng thái theo sát lấy hắn liền phát hiện hạ dỉn đốn hướng đi hắn liền thừa dịp thu hồi lại trên kỹ cải thành xuất kiếm đón đỡ đồng nhất chậm công phu có lẽ bất quá không một giây nhưng là kinh nghiệm chiến đấu một loại cao độ ngưng tụ hạ dình đốn đắc ý một kiếm bị ngăn cản nhất thời cảm giác phải vô cùng không sảng khoái có một loại bị nẹn trụ khí cảm giác trong lòng của hắn giật mình không dám tiếp tục xem thường đối thủ một kiếm bị đón đỡ hạ dình đốn lập tức bằng vào mình độ cao cân đối thân thể bắt đầu điều chỉnh thân thể chuẩn bị đối với la lâm bên cạnh lần nữa phát động tốc độ cao thứ kích nhưng cho dù hắn cân đối cao tới đâu điều chỉnh quá trình như cũng cần phải thời gian này thời gian có lẽ rất ngắn nhưng bị la lâm bắt được la lâm chỉ là biên độ nhỏ mà vòng vo đặt chân bước thân thể liền hoàn thành chuyển sang sau đó trong miệng mạnh mẽ bật hơi Chân chính đã phát động ra man nguyễn sông tới. Ẩm, một tiếng một hưởng, Hạ Dĩnh đốn trước người Kiếm Quang Chi vong sắp tới sắp thành tiểu một cái trước mắt bị tấm thuẫn vỡ thành mảnh vụn. Tấm thuẫn tiếp tục đi tới, chống đỡ tại Hạ Dĩnh đốn trên lồng ngực. Nếu như là chân tranh chiến đấu, La Lâm một cách này biết sử dụng tấn mánh mau lẹ sức bật, ngưng tụ lực đạo sẽ thông qua tấm thuẫn chuyện đưa tới, trực tiếp chấn thương đối thủ ngũ tạng lục phủ. Nhưng đây chỉ là một lần luận bàn đấu, La Lâm phát lực thời điểm liền hơi chậm lại, đội đụng đẩy, dùng tấm thuẫn ở Hạ Dĩnh đốn ngực nặng nghề đẩy một chút. Kiếm vong bị phá thời điểm, Hạ Dĩnh đốn thân hình cũng đã rối loạn, trọng tâm bất ổn. lại bị như vậy đấy liền liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui đi ra ngoài xa mười mấy mét mới đặt mông ngồi ngay đó thua hắn ngồi dưới đất có chút sợ run không nghĩ tới mình sẽ bại nhanh như vậy một khắc trước mới vừa dùng được đắc ý một kiếm sau một khắc đã bị đối thủ phá giải nhân tiện lấy còn một tay một kích trí mạng hắn là trải qua thực chiến người biết la lâm vừa rồi một kích kia là lưu thủ đấy bằng không hắn bây giờ liền không chỉ có là ngực có chút khó chịu mà là thổ huyết tại chỗ sau đó bị đối phương công kích đã chuẩn bị trực tiếp chém giết thế nào không có sao chứ la lâm cơ hỏi hắn đi qua thỏ tay tướng hạ Dĩnh đốn từ dưới đất kéo lên sau đó có chút may mắn mà cảm thắn, kiếm của ngươi kỹ coi như không tệ vừa rồi thật là nguy hiểm ta thiếu một chút mà đã bị kiếm của ngươi bổ chúng hạ Dĩnh đốn đã tiếp nhận la lâm trợ giúp từ dưới đất đứng lên cười khổ nói ngươi đừng cố kỵ mặt mũi của ta vừa rồi ta chính là thua ngươi thật sự lợi hại hơn ta vừa rồi la lâm lần thứ nhất mang như sông tới thật là có thể giả dùng kỳ diệu tới đỉnh cao hắn mặc cảm đối phương tố chất thân thể có lẽ cũng không xuất chúng nhưng đối với chiến kỹ hiệu lại viễn siêu của hắn thật sự là hắn không là đối thủ ha ha sư phụ ngươi thật lợi hại hạ dỉn đốn kiếm nhanh đến ta đều thấy không rõ dã lang tự đáy lòng khen ngợi một bên hoen nhưng lại như có điều suy nghĩ trước mắt thực chiến sẽ liên lạc lại hắn ở đây vũ quán trong học được ký xảo cho hắn rất lớn dẫn dắt người ở chỗ này ở bên trong hắn vũ kỹ yếu nhất cũng không có cường tráng tố chất thân thể nhưng hoen cũng không tự ti hắn tin tưởng chỉ cần khổ luyện hắn sẽ đổi tới về sau trong thời gian tất cả mọi người nghiêm túc trao đổi vũ ký tâm đắc lấy thừa bù thiếu thời gian chẳng biết chưa phát giác ra đã trôi qua rồi mọi người chuyên tâm gửi chí tăng lên mình vũ kỹ ba ngày thời gian nhoáng một cái mà qua mỗi người cũng cảm giác mình đều đã có không nhỏ tiến bộ ngày thứ tư buổi tối 6, 7 giờ thời điểm một cái xấu xí người lùn chạy vào ra khiếp khiếp đối với dã lang hồ đại ca các đại ca có động tĩnh Thằng này là dã lang trước kia tiểu đệ gọi khi ốm trưởng lúng túng nhưng người rất cơ trí lần này chính là hắn phụ trách chảnh sao thương nhân tát ốc giày vào đấy khi ốm trước kia cũng là du côn lấn giả áp yếu đó là chuyện thường nhưng bây giờ hắn đối mặt đều là thành vệ hơn nữa đều là người cao mã đại chẳng hắn hắn ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nhìn về phía mọi người ánh mắt cũng mang theo kính sợ la lâm mấy người đang vây quanh bàn cơm ăn cơm chiều vừa nghe đến tin tức này la lâm cười đối với khỉ ống vây vây tay còn chưa ăn cơm đi nơi này còn có rất nhiều ăn ngươi cũng tới ăn đi khi ống nào dám nhưng hắn thật sự đã đói bụng nhìn trên bàn đều là mỹ vị ăn thịt hắn thèm sợ thật sự không muốn tự tuyệt liền nhìn về phía dã lang dã lang không kiên nhẫn sư phụ ta gọi ngươi tới ăn thì ăn nhìn ta làm gì Khỉ ống lúc này mới dám đi tới núp ở cái bàn một góc coi chừng gắp khối thịt bắt đầu ăn thịt này thật là thơm à hắn rất lâu không có ăn bảo la lâm là đứng lên chúng ta lên đường đi ba người họ là đứng lên từng người cầm lên vũ khí nguyên một đám đều là ý chí chiến đấu sụp sôi khi ốm bị đã giật mình muốn đứng lên lại bị la lâm vô vô bả vai ngươi an tâm ăn còn có những thứ này ngân tệ là đúng của ngươi khen thưởng khi ốm xem xét ngân tệ có 7 tám miếng bộ dạng trong nội tâm phát đổ ánh mắt nóng lên có chút ướp hắn cảm thấy cái này gọi là lâm thanh niên vô cùng hùng hồn hơn nữa là một cái cao quý cường đại chiến sĩ xem bọn hắn những người này thời điểm mắt trong không có một chút mà miệt thị đây thật là cái người tốt chương 29, mươi tưởng và vinh quang chơi u u ám ám, quần tinh cùng phi nguyệt cũng trốn ở mây đen đằng sau vẹn đồn hai bên đường thường trường quán rượu cùng đèn lồng phóng ra ra mở nhạt tia sáng miễn cưỡng chiếu sáng con đường Gió ở trên đường phố vụ vụ mà thổi thổi rối loạn người đi đường tóc cùng vạt áo ở đường phố bên cạnh đèn lồng tìm không thấy chỗ tối tăm la lâm chờ bốn người đang lặng lẽ hướng thương nhân tắt ốc xâm ra trong chạy tới trời cũng muốn mưa rồi Dã lang lầu bầu một tiếng đêm tối cho bọn hắn áo ngoài cũng cho chúng ta điểm hộ, đó là một thời tiết tốt. Hoan nói khẽ, mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật có chút khẩn trương, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tham gia loại khả năng này cùng người vật lộn sống mái hành động. Tay của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, cứng rắn xúc cảm cho hắn một ít dũng khí. La Lâm không nói gì, hắn một người lặng lẽ đi ở đằng trước mặt, trong nội tâm lo lắng lấy đêm nay có thể phải đối mặt tình huống. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, tối nay tới tìm Tát ốc dậy đặt giao dịch nguyên thạch bị hủy diệt tín đồ ở bên trong, trừ chiến sĩ thông thường bên ngoài, còn sẽ có một cái lẹe vẹo nằm âm đốt pháp sư. ở trong game, la lâm làm đến một bước này nhiệm vụ lúc sau đã có tăng cấp hơn nữa còn là bình thường phẩm chất thân thể tăng thêm lại là đánh lén ở vừa mở đánh hắn liền đem pháp sư giết đi không để cho hắn thi pháp nhưng lúc này đây hắn tướng đối mặt một vị chân chính ma pháp sư nói thật trong lòng của hắn không chắc đang dọc theo phố đi thời điểm la lâm chợt nghe trong đầu chuyện tới một người tin tức sinh mệnh năng lượng dự trữ hoàn tất phải chăng tiến hành thân thể phẩm chất tăng lên la lâm trong nội tâm khẽ giật mình sau đó chính là vui sướng hắn vội hỏi như thế nào cái tăng lên pháp nếu như là muốn ồn động tĩnh lớn loại kia Hắn bây giờ đang đang hành động trong lúc mấu chốt, vậy cũng chỉ có thể buông thà cho. Ký chủ thân thể đã tại từng cái phương diện chuẩn bị sẵn sàng, tăng lên sẽ ở 3 phút bên trong hoàn thành, trên đường không kịch liệt phản ứng. Vậy thì tăng lên đi. La Lâm quả nhiên làm ra lựa chọn, nguy chiến sắp tới, cường đại hơn lực lượng ý nghĩa cao hơn sát suất thành công. Cơ hồ khi hắn hạ mệnh lệnh trong nháy mắt, La Lâm cảm thấy tựa hồ có một hỏa cầu từ hắn trong bụng bay lên, nổ tung, trong lúc nổ tung sinh ra nhiệt lưu sẽ cực kỳ nhanh chạy hướng tứ chi bách hải, nóng lấy thân thể từng cái bộ vị. Mỗi một khối xương cốt cũng đang nhẹ nhàng run dậy. trở nên càng phát ra cứng rắn, mỗi một đầu bắp thịt cũng đang thong thả ngoa ngoại, sợi cơ nhục trở nên cứng cấp hơn tỉ mỉ, nội tạng trong chuyển đến rút gân vậy run rẩy, bụng minh như cổ, một tia tế toái thống khổ chạy vào La Lâm trong đầu, nhắc nhở lấy hắn, hắn bây giờ đang đang nhanh chóng trở nên cứng trắng. 3 phút, trí nào đoan trường rất chính xác, La Lâm trong cơ thể động tĩnh liền bình tĩnh trở lại, trừ trên chán gì ra mịn mồ hôi bên ngoài, bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. La Lâm tự cảm, rắc, trở nên rắn chắc rất nhiều, nữa kiểm tra thân thể của mình thể số liệu, ký chủ, La Lâm, phái nam. Thân thể phẩm chất: bình thường. Sức sống: 18, sức chịu đựng, tận bệnh sức chống cự. Lực lượng: 20, chiến sĩ thiết yếu tố chất. Cân đối: 16, nhanh nhẹn tỏ tay căn đoan, phóng ra độ khó cao kỹ xảo chủ cột. Đối lập trước một lần, La Lâm thân thể ba loại tổng thuộc tính tăng lên chừng 9 giờ nhiều, về sau mỗi lần thăng một cấp, gia tăng điểm số sẽ không còn là thấp kém phẩm chất 1 điểm sức sống, 2 điểm lực lượng, 1 điểm cân đối, mà là 2 điểm sức sống, 3 điểm lực lượng cùng 2 điểm cân đối, tốc độ tăng lên không thể giống nhau mà nói. La Lâm vui sướng trong lòng, khi hắn trong cảm giác bên hông vân vân cương kiếm trên lưng tấm thuẫn cũng thay đổi nhẹ đi nhiều lặng lẽ sờ một cái trên cánh tay bắp thịt của cổ trướng đầy đạn đấy liền giống như đá coi như không tệ lần này đêm nay hành động có nắm chắc hơn rồi la lâm khí trời rất nóng sao người toát mồ hôi Hoen rất nhạy cảm hắn luôn giỏi về quan sát có chút buồn bực trên người của ta cái này áo giáp không quá hấm mát la lâm thấp giọng nói nha Hoen không có giàu gì chuyện này hắn chỉ chỉ góc đường một ngôi biệt thự chúng ta đã đến nhìn tát út dày đặc xe ngựa liền đứng ở cửa đi ta đi sang, các ngươi chờ ở chỗ này. La Lâm nói khẽ. Được, ngươi nhóc tâm. La Lâm nhẹ gật đầu. Một người đi tới. Biệt thự trong đại sảnh. Tắc úc giày đặc đứng ngồi không yên. Hắn đã đem tin tức đưa cho những thành vệ đó rồi, nhưng những người kia còn chưa tới. Hắn nhất thời sợ những người thần bí đó đoán được hắn, nhất thời lại sợ bị thành vệ áp đi gặp sư. Đường đề cập có nhiều cụ kết. kết cách cách một tiếng nhẹ vang lên, cửa bị đẩy ra, cả người tư cao ngất chiến sĩ đi đến, chính là ngày đó ba cái thành vệ một trong. Tắc ốc giày đặc bổ nhỏ qua, khẩn trương nói, người rốt cuộc đã tới. Bọn hắn hạ buổi trưa lại liên lạc ta, nói muốn mua của ta Nguyên Thạch. Giao dịch địa điểm. La Lâm cẩn thận quan sát đến Tát ốc Dày Đặc, thằng này sắc mặt trắng bệnh, dưới hốc mắt có nồng đậm mắt quầng thâm, trong mắt tràn đầy tia máu, cầm lấy tay của hắn đang đang nhẹ nhàng phát run, đây là một người nhát gan, hắn bị dọa phát sợ. Mặc dù kiếp trước trò chơi trong trí nhớ tiểu tử này cũng không đùa hoa dạng, nhưng nơi này là thực tế, không thể có chút nào sai lầm, La Lâm từng xác nhận qua, lúc này mới dám yên tâm. Bắc, Thành Bắc Tạ Lệ trang Viên, liền nay lúc trời tối quá khứ. Tát ốc Dày Đặc ngụm nước miếng. trong lòng của hắn nhịn không được mà sợ hãi la lâm vô vô tay của hắn tận lực chậm dần giọng nói miễn cho đem cái này cái này đáng thương ra hỏa làm cho sợ hãi được ta biết rồi nguyên thạch đâu này ở chỗ này ở chỗ này Tát ốc dày đặc cố hết sức tướng một cái dương từ đang đắp bàn dài bảy dưới bàn cơm đầy ra ngoài la lâm mở ra cái dương xác nhận là nguyên thạch không sai về sau đối với tát ốc dày đặt nói bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn một nguyên thạch cho chúng ta chúng ta mang theo nguyên thạch đi tạ lệ trang viên hai ngươi theo ta cửa cùng đi chúng ta ngụy trang thành của ngươi hộ vệ cùng đi chiếu cố những người kia. Thứ hai, ta chọn cái thứ hai, đã ngươi lấy đi, mau lấy đi, ta từ bỏ. Ta úp giày đặc liên tiếp qua tay, hắn hận không thể lập tức đem cái này chết tiệt đá vứt. Tốt lắm. La lâm gật đầu, tướng giả bộ nguyên thạch cái dương nhấc lên, thoải mái mà tựa như cầm cái lông chim đồng dạng. Ta khuyên ngươi một câu, đám kia thu mua nguyên thạch ra hỏa là một đám lũ điên, nếu như ngươi muốn mạng sống, cuối cùng đừng, không được, lại đi chọc bọn hắn. Ta biết, ta cũng không dám nữa rồi. Ta úp giày đặt thề, hắn đội này không bao giờ nữa bốc lên loại này nguy hiểm rồi. la lâm liền dẫn theo nguyên thạch đi chờ hắn thân ảnh biến mất ở cửa tắc ốc giày đặc lập tức hô mẹ mẹ mau đưa thu thập xong hành lễ nói ra chúng ta đi bến tàu tắc ốc giày đặc bị sợ ngoan một khác cũng không muốn ở ven đường ở lâu hắn chuẩn bị cả đêm đường chạy về phần viên kia tốn 350 mai kim tệ mua được nguyên thạch thật là đau lòng à nhưng đánh chết hắn cũng không dám dính vật kia rồi mệnh so với kim tệ trọng yêu a đương nhiên cái này không có quan hệ gì với la lâm hắn dẫn theo giả bộ nguyên thạch cái dương trở về góc đường hơn đám người đang chờ ở nơi đó nguyên thạch tại đây vật này là chúng ta tối nay hành động về sau chỉ bán nó đổi thành kim tệ mọi người chia la lâm cười nói những lời này nói còn lại ba mắt người thẳng tỏa ánh sáng thứ này lao đang giá tiền ngoài một trăm kim tệ bọn hắn đều là cùng khổ xuất thân coi như là gia cảnh tốt nhất hạ dỉn đốn cũng chưa thấy qua như vậy một số lớn tiền lúc này đều là tâm tình kích động hận không thể lập tức tương cái này nguyên thạch bán đi đổi tiền sau đó hảo hảo hưởng thụ một bà nhất là gia lang đều có chút vội vã không nhịn nổi sư phụ nếu không chúng ta trước bán đứng này rồi nói sau hắn nói như vậy hoan cùng hạ dình đốn đều đang không có ý kiến đều nhìn về la lâm chỉ cần hắn cùng đồng ý rất có xoay người đi bán nguyên thạch ra thế ba người này đều bị kim tệ cấp làm đầu hóc choáng vắng não la lâm mày nhíu lại chặt hắn cảm thấy hắn tất yếu đánh tan mình ba người bằng hưu trên người tiểu thị dân tật. nghĩ như vậy tay hắn chợt vung lên hung hăng đưa trong tay cái dương cấp bỏ rơi trên mặt đất phát ra loảng xoảng loảng xoảng một tiếng nổ sau đó lại nặng nặng đá cái dương một ước từng cái dương này trực tiếp đá tản bên trong nguyên thạch lăn xuống đi ra rơi trên mặt đất té ra rất nhiều mảnh vụn ai sư phụ ngươi đây là làm gì nha cái này rất đáng tiền a, ai nha, lần này thiếu đi thật nhiều cái kim tệ. Giá Lang vội vàng đi nhặt nguyên thạch, La Lâm sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, vì chính là mấy trăm mai kim tệ, ngươi muốn vứt bỏ của ngươi mơ mộng, ngươi muốn vứt bỏ chiến sĩ vinh dự. Nếu như là như vậy, ngươi biến, ôm của ngươi kim tệ, cút. Hắn trong lúc đó giận dữ để cho Hoen, dã Lang, Hạ Dĩnh Đốn đều có chút chẳng biết làm sao. Hoen lập tức bị đánh thức, xấu hổ cúi xuống đầu. Hạ Dĩnh Đốn không một lời phát, hắn cầm thật chặt kiếm của mình, nhưng trong lòng tràn đầy may mắn, may mắn hắn có một ý nghĩ bạn của thanh tĩnh. Dã Lang nhưng có chút trong lòng run sợ, đây là La Lâm lần thứ nhất chân chính tức giận, hắn phát cảm giác chính mình lại sợ hãi, đúng, sợ hãi, không phải sợ hãi tử vong, chảy máu, mà là sợ hãi bị cái này người trẻ tuổi người đuổi, từ theo đuổi vinh dự kim quang trên đường lớn đuổi ra ngoài. Nhưng hắn còn có một chút không cam lòng, nói lầm bầm, sư phụ, cái này thật lớn. Hắn thanh âm của càng ngày càng thấp, cuối cùng không có thanh âm, hắn bỗng nhiên phát cảm giác chính mình rất ngu, nếu như hắn trở thành đại nhân vật, thượng đẳng nhân, có địa vị nổi danh âm thanh, có vinh dự, cái này mấy trăm mai kim tệ coi là cái gì đông tây. hắn thật là ngu a sư phụ ta sai lầm rồi dã lang hung hăng quạt mình một cái tát lực đạo rất lớn khỏe miệng trực tiếp bị đánh tét diện ra máu la lâm sắc mặt thoáng hỏa hoãn ta cũng không phải là không gần nhân tình ta cũng vậy ưa thích hưởng thụ ta cũng vậy ưa thích mỹ nhân rượu ngon cùng danh mã nhưng ta biết muốn bình yên có được đây hết thảy nhất định phải có kiên cố căn cơ căn cơ này tới tự trong tay chúng ta kiếm trong cánh tay lực lượng con mắt của hắn quang ở ba người bằng hữu khuôn mặt từng cái nhìn sang giọng nói hòa hoãn rất nhiều bằng hữu của ta cửa nhớ chúng ta có thể đi cùng một chỗ không là vì quyền lực trói buộc không là vì lợi ích thẳng tịu với nhau mà là bởi vì ta cửa có cộng đồng mơ ngộng chúng ta đều ở đây truy tìm vinh dự cái này buổi nói chuyện nói ra ba người họ là yên tĩnh im mắng nhưng mỗi người cũng cảm nhận được trong lồng ngực như nham thạch nóng chảy bình thường cổn động sôi trào nhiệt huyết còn có nắm thật chặt hai đấm giữa dòng chảy lực lượng mơ ngộng cùng vinh dự la lâm vươn nắm đấm mơ ngộng cùng vinh dự Hoàn ba người đáp lại bốn người nắm đấm đụng lại với nhau rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau lực lượng cùng tín nhiệm ở la lâm nói chuyện thời điểm thoan một mực lặng lặng yên nhìn hắn cái này người trẻ tuổi mà bạn của cơ trí hắn vui lòng phục tùng mấy chục năm sau khi hắn viết hồi ức lục ghi lại mình vinh dự cả đời lúc hắn viết đến bắt đầu từ giờ khắc đó ta biết ngay nếu như chúng ta chính giữa có ai có thể trở thành là vương giả vậy nhất định chính là hắn ta đã đoán đúng chương 30, âm nốt pháp sư gió càng lúc càng lớn rồi hai bên đường phố cây cối bị thổi hào hào văng lên sắc trời càng ngày càng đen thẫm trên đường người đi đường đều là cảnh tượng vội vàng vội vã chạy về nhà một cỗ dạng thức thông thường xe ngựa đang trên đường tật trì bên trong xe ngồi la lâm bốn người bốn người bắt đầu thương thảo đi tạ lệ trang viên hành động chi tiết thân phận của chúng ta bây giờ là một đám tiệt hóa đạo phỉ từ tắt ốc dày đặc trong tay cướp được khối này nguyên thạch sau đó cùng đám người kia tiến hành giao dịch một khi chúng ta thăm dò đối phương tình huống kia cũng đừng có do dự lập tức động thủ la lâm nói mình kế hoạch sau đó nhìn hắn hướng ra lang, chờ đến trang viên ngươi cùng ta cùng một chỗ đi vào huân hạ dình đốn các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng một khi thu được tín hiệu các ngươi liền lập tức độc thủ vì cái gì là dã lang huân hỏi Bởi vì ngươi khuôn mặt quá chính phái rồi, không giống như là trong hội đồ cấp hàng cường đạo. Dã Lang lại vừa vặn, về phần ta ta quyển sách này có thể giúp ta hoàn thành ngụy trang. La Lâm lấy ra vị ạ nạ cho hắn quẩn trụ, thứ này có thể sử dụng ba lượt, hắn chỉ dùng một lần mà thôi. La Lâm lý do rất đầy đủ, ba người họ không có có dị nghị. Đã trải qua trước một mặt kia, bốn người tầm đó càng thêm ăn ý, lẫn nhau tầm đó nhiều hơn rất nhiều bao dung cùng hiểu. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn hiện tại cũng phi thường rõ ràng con mắt của mình ngọn, cái kia chính là bằng vào mình lực lượng cùng trí khôn, đi trở thành tập ngàn vạn vinh dự với thân, vạn người kính ngưỡng đại nhân vật. mơ hồ, ba người cũng đều thừa nhận là lâm chủ đạo địa vị. cái này không hề chỉ là bởi vì hắn trước hết đạt được một cái đại nhân vật lọt mắt xanh, mà là bởi vì hắn không có có thể tranh biện mạnh nhất võ lực, nhất kiên định ý chí, nhất làm cho lòng người dùng đích cá nhân mị lực. ở bốn người ở bên trong, hắn xuất sắc nhất, cho nên hắn trở thành đương nhiên người dẫn đầu. hạ gì đốn, ta suy đoán, chúng ta đối thủ có thể sẽ có ma pháp sư. của ngươi tốc độ nhanh nhất, một khi động thủ, của ngươi mục tiêu đệ nhất chính là đánh chết ma pháp sư, tuyệt đối không nên để cho hắn thi pháp. Nhớ lấy, ma pháp sư. Hạ Dĩnh đốn con ngươi co rụt lại, bản năng toát ra một tia khiếp ý. Giã Lang cùng hoen cũng là nhịn không được một cái giật mình, phía sau lưng cảm giác lạnh siêu siêu. Theo người bình thường, ma pháp sư thần bí mà cường đại, không gì làm không được, bọn hắn tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng động ra tay chỉ liền có thể đem người giết chết, bọn họ công kích căn bản là không có pháp phòng ngự, bọn hắn thậm chí có thể giết chết một người người linh hồn, chuyện này thực sự thật là đáng sợ. Ta có thể giết chết hắn sao? Hạ Dĩnh đốn hoàn toàn không có tự tin. Có thể. La Lâm khẳng định gật đầu. Ma pháp sư cũng là phàm nhân, bọn hắn thi pháp thời điểm muốn đọc chú ngữ, muốn dẫn đạo ma pháp năng lượng, còn cần các loại thi pháp tài liệu phụ trợ, những điều này đều là cần phải thời gian. Khi bọn hắn phóng ra pháp thuật trong khoảng thời gian này trong, bọn hắn chính là một cái yếu đuối người bình thường, chỉ cần một kiếm, có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Sư phụ, ngươi làm sao biết những thứ này? Giá Lang hỏi. Ta đã từng coi như một cái pháp sư hộ vệ, ta đã thấy nàng thi pháp bộ dáng. Điểm này, Hoan là biết đến. Hoan nhẹ gật đầu, khẳng định la lâm thuyết pháp. Bởi như vậy, Hạ Dịn đốn thoáng nhẹ nhàng thở ra. gật đầu nói, nếu như là như vậy lời nói, ta hết sức, ta sẽ ở một bên cho ngươi chế tạo cơ hội. đến lúc đó, nhớ thủy cơ ứng biến. la lầm nói, ba người họ là gật đầu, nhưng trên mặt cũng treo một tia khẩn trường, trong nội tâm càng là thấp thỏm không yên. đây chính là đáng sợ ma pháp sư à? và hôm nay trước khi, bọn hắn không hề nghĩ ngợi sau đó cùng ma pháp sư khai chiến. xe ngựa mang theo bốn người đã vượt qua hơn phân nửa nội thành, cuối cùng đặt tới thành bắc, nơi này là vẽn đồn khu nhà giàu, đường phố rộng rãi, kiến trúc tinh mỹ hùng vĩ, trên đường tuần tra vệ binh cũng so với địa phương khác nhiều gấp đôi. Những khách nhân, tạ lệ trang viên tới rồi. Mã xa phu thanh âm của truyền bảo. La lâm trước xuống ngựa xe, Giá Lang bưng lấy giả bộ nguyên thạch phá cái dương cùng sau lưng hắn. Sau đó xe ngựa chạy nhanh đi, qua phía trước đường phố của quẹo. Hoan cùng hạ dỉn đốn cũng lặng lẽ xuống ngựa xe. La lâm bây giờ bộ dáng đã biến hóa, hắn trở thành một cái gương mặt hung ác, tràn ngập bi khí chẳng hán. Tăng thêm trên người trời sinh mặt mũi hoành nục Giá Lang, hoặc thoát thoát cường đạo tổ hai người. Tới rồi cửa trang viên, La lâm thô lỗ dùng kiếm chui nặng nề gõ xuống cửa sắt, cả tiếng mà giống lên nói, có ai không? Có người ở sao? Hô vài tiếng, đã nhìn thấy cả người mặc màu đen áo giáp trắng hắn đi tới, hắn vẻ mặt đề phòng mà hỏi thăm, các ngươi là người nào? La Lâm cười hắc hắc, có chút lấy lòng nói, nơi này là tạ lệ trang viên sao? Chúng ta là tới làm ăn, làm kinh doanh. Tráng hán nghi ngờ. Dã Lang đúng lúc mà đi lên, tướng trong ngực phá mở dương ra, lộ ra bên trong thủy tinh nguyên thạch. La Lâm cười hắc hắc nói, đây là chúng ta trên đường nhặt được, nghe nói các ngươi nơi này ra giá cao thu mua thứ này, mượn tới. Tráng hán nhìn xuống nguyên thạch, lại nhìn một chút phá cái dương, trong nội tâm hừ lạnh, nhặt được, nói thật là dễ nghe. sợ không phải giành được đi. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với hắn, bọn hắn chỉ phụ trách thu mua thủy tinh nguyên thạch, về phần những thứ này nguyên thạch lai lịch, bọn hắn không quan tâm. Tráng hắn sắc mặt hòa hoãn một ít, thậm chí xuất hiện một tia mỉm cười, "Chúng ta là thu cái này, các ngươi cho một cái giá đi." Nhìn hắn bộ dáng, dĩ nhiên là không định để cho La Lâm hai người đi vào, mà là muốn trực tiếp ở cửa hoàn thành khoản giao dịch này. Không cho vào cửa, sẽ không có cách nào khác biết trong trang viên bộ phận tình huống, kia sẽ không có cách nào khác động thủ, kế hoạch ở ngay từ đầu liền gặp trở ngại. Dã Lang không khỏi cảm thấy một tia lo âu. La Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười thầm, ngài thật là sáng khoái. Chúng ta cũng là người thông khoái, như vậy, một nghìn mai kim tệ. Một nghìn mai kim tệ, Giã Lang nghe ánh mắt của cũng trừng lớn, cảm giác La Lâm thật đúng là dám mở miệng. Muôn nội tráng hán trên mặt nhất thời xuất hiện tức giận, các ngươi không hề có thành ý, bọn hắn ra giá cao thu pháp thuật thủy tinh nguyên thạch là không có lôi, nhưng nhìn khối này nguyên thạch lớn nhỏ, cho dù lấy trên thị trường gấp hai giá cả thu mua, vậy cũng chỉ cần năm mai kim tệ, thằng này lại sư tử mở rộng miệng, trực tiếp lật một phen, muốn một nghìn mai kim tệ, thật là đáng giận cực kỳ. La Lâm cười hắc hắc. Ngươi xem, ta đây nguyên thạch chất liệu nhiều thuần thú, loại này loại người tốt không dễ tìm, ta giá tiền này một chút đều không đắt." Tráng hán khắp khuôn mặt là nộ khí, vừa muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, một cái thanh âm từ trong trang viên bộ phận chuyển tới, sau đó tráng hán này liền ngăn chặn nộ khí, lạnh lung tốt, giá tiền này quá cao, ta không làm chủ được, các ngươi chờ ở tại đây." Nói xong, tráng hán này xoay người về tới trong trang viên trong biệt thự. Lúc này, trí não liền từ tráng hán này trong động tác suy tính ra hắn lực lượng. Đẳng cấp 8 bình thường thích khách. Lực lượng dự đoán: 18. Cân đối dự đoán: 24. Đó là một thực lực mạnh mẽ đối thủ, nhưng thích khách lớn nhất ưu thế ở chỗ đánh bất ngờ, mà La Lâm là cái chiến sĩ, hơn nữa còn là phòng ngự năng lực kinh người thuận chiến sĩ ở tránh diện đối với trong chiến đấu, chính là loại này thích khách khát tinh. Đại khái đợi 5 phút hơn, áo đen trắng hắn lại từ trong biệt thự đi ra, trên mặt hắn nộ khí đã biến mất không thấy gì nữa rồi, ngược lại đổi thành mỉm cười. "Được rồi, chúng ta đáp ứng ngươi giá cả, nhưng 1000 mai kim tệ là một số nhiều tiền, chúng ta không có nhiều như vậy có săn kim tệ, chỉ có thể dùng ngân tệ gót, cho nên Đông Tây có chút nặng, có hơn 50 kg." các ngươi cùng ta vào tới lấy tiền đi. La Lâm lập tức mặt mày hớn hở, không có vấn đề, không có vấn đề. Cách thiết cửa bị mở ra, La Lâm cùng Dã Lang vào biệt thự, đi theo áo đen trắng hắn sau lưng. Thừa dịp áo đen trắng hắn xoay người, La Lâm thoáng rơi ở phía sau một bước, cùng Dã Lang kéo gần lại khoảng cách, hạ giọng cười nói, huynh đệ, chúng ta lúc này phát tài. đúng vậy a đúng vậy a. Dã Lang cũng là tâm tình kích động, cùng La Lâm bất đồng, hắn thật sự vì có thể được đến một nghìn mai kim tệ mà kích động, đây chính là một miếng, hơn nữa còn là kim tệ, nghe một chút. đội thành ngân tệ thậm chí có hơn 50 mươi kg một đồng lớn đây quả thực là ngân sơn a hắn trước kia muốn cũng không dám nghĩ đến nhưng dã lang kích động tâm tình chỉ rằng co vài giây đồng hồ liền bị đánh vỡ bởi vì hắn thấy được la lâm đích thủ thế bọn hắn vì đang hành động tiến hành bí ẩn trao đổi chuyên môn thiết kế mấy cái đơn giản thủ thế mà la lâm bây giờ thủ thế có ý tứ là nguy hiểm đối phương có tâm làm loạn dã lang cả kinh thanh tỉnh lại hắn đã từng là ác bá đầu lĩnh kinh nghiệm xã hội phong phú lúc này cẩn thận tưởng tượng sẽ hiểu mẹ ơi, đám người kia tuyệt đối là chuẩn bị kiếm ăn bí mật phi pháp tay của hắn không khỏi tự chủ sờ lên bên hông chém cốt đũa, lại bị la lâm ngăn lại làm cái tỉnh táo đích thủ thế dã lang khẽ giật mình ngay sau đó nhớ tới la lâm mà nói đang làm bất luận cái gì hành động trước làm chậm lại một chút tay hắn lại từ chém cốt đũa thượng lấy ra sau đó lặng lẽ cười lấy đối với la lâm nói lúc này kiếm nhiều tiền chờ ta sau khi trở về tuyệt đối mua lấy 10 cái mị tiểu nương h h trước mặt áo đen trắng hắn nghe đằng sau chuyển tới thô bị thanh âm trong nội tâm cười lạnh hai thằng ngu còn muốn lấy tiền đi địa ngục cầm đi đi ba người đi vào biệt thự lại đi vào cửa biệt thự trong nháy mắt la lâm khỏe mắt liếc qua trông được đến hoen cùng hạ dỉn đốn từ trang viên tưởng vây không ngờ góc lật vào trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra hai cái này tiểu nhị cuối cùng không có bị ma pháp sư sợ mất mật Vào biệt thự đầu tiên đập vào trong mắt là một rộng rãi phòng khách chừng hơn 200 mét vuông nước sàn nhảy nhạc khí chiếc tiến hội bằng dài pho tượng còn có treo trên tường một vài bức danh họa không một không nói do chủ nhân biệt thự giàu có ở ban dài cuối trên chủ tọa cả người xuyên đèo hoa lệ hát sắc bạc vân trưởng bảo trung niên nhân ngồi yên lặng nơi nào ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái toàn thân tỏa giáp, cầm trong tay là chắn kiếm chiến sĩ. cho dù người chiến sĩ này thoạt nhìn phi thường cường đại, nhưng còn lâu mới có được bên cạnh hắn trung niên nhân tới đáng sợ như vậy. bởi vì tại trung niên người trung quanh thân thể có một đoàn màu tím sẩm hỏa diễm cầu đang đang xoay tròn, kia sâu kín hào quang im lặng kể rõ hắn lực lượng thần bí. đây là một ma pháp sư. theo sát lấy trí não kết hợp hỏa diễm cầu ma lực ba động cùng la lâm kiếp trước trò chơi chi nhớ đã nhận được ma pháp này sư tin tức. bờ rất chịu. cấp năm tinh nhuệ âm đốt pháp sư. pháp thuật âm đốt hỏa cầu, âm đốt hỏa tiên. Pháp thuật hiệu quả, loại này bóng tối hỏa diễm đến từ chính ác ma khế ước, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, có thể dễ dàng phá hủy bất luận cái gì pháp sư trước mắt cấp bậc 2 trở xuống đích tất cả sự vật. Pháp sư xuất hiện, la lâm ngưng thần tinh khí, toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Giả Lang phản ứng lại hết sức không chịu nổi, tay hắn mềm nhũn, trong tay giả vờ nguyên thạch cái dương lại không cầm nổi, loạng choạng loạng choạng thoáng một phát rơi trên mặt đất. Hắn trong đầu liền một cái ý niệm, trời ạ, quả nhiên có ma pháp sư, thật là ma pháp sư, cái này gọi là người làm sao đánh. Chương 31, trong đêm mưa liệu mạng tranh đấu. Đi ở hữu tư nhìn trước mắt hai cái trên đường cấp hàng cường đạo kỳ thật trong nội tâm cũng không có cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Cái này hai ma cà đông lại xảo trá đến đầu của hắn lên đây, đã bọn hắn như vậy không có mắt, vậy hắn liền khổ cực điểm, thuận tay đưa bọn hắn lên đường đi. Vì khen thưởng bọn hắn không chối từ vất vả địa tướng thủy tinh nguyên thạch đưa tới, đi ở hữu tư quyết định để cho hai người này chết cái minh bạch. Nói đi, các ngươi là từ đâu đạt được chúng ta tin tức? Hỏi hắn, đồng thời vươn tay, trống không xuất hiện lấy bên người trong không khí màu tím sẩm hoa cầu. Hắn ưa thích làm ra động tác này, bởi vì này sao làm thời điểm, hắn luôn có thể thu hoạch được tính sợ ánh mắt. Đối diện hai cái không để cho hắn thất vọng, bọn hắn trên mặt viết đầy sợ hãi. đương nhiên, giã Lang là thật sợ hãi, La Lâm thì là giả vờ. Hắn để cho mình thanh âm của có vẻ hơi run rẩy. Tôn quý ma pháp sư lão già, chúng ta tảng đá kia là nhặt được. Ừ nhặt được. Đi ở ủ tư cảm thấy buồn cười, hắn quay đầu đối với mình hộ vệ nói, dừng. Ngươi cảm thấy sẽ có người đem mấy trăm mai kim tệ để trên đường để cho người ta đi nhặt sao? Hắn cái này tên hộ vệ là thứ cường đại chiến sĩ. đối với hắn cũng là trung thành và tận tâm ở la lâm bên này trí não cấp người chiến sĩ này đánh giá là một lẹ và không chiến sĩ thông thường thật là mạnh nhưng cũng không phải không nhưng đối với kháng điều đó không có khả năng chủ nhân của ta trên đường cái có thể nhận được chỉ có phân ngựa hộ vệ xem thần sắc nghiêm túc mà lắc đầu hắn biết mình cố chủ đi ở hữu tư ưa thích nhà bán mà hắn luôn có thể vừa đúng nên hợp hắn cái này thú vị ha ha ha dân ngươi nói đúng chỉ có phân ngựa cho nên hai người các ngươi cái đang gạt ta đi ở hữu tư sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh trong tay hư nâng âm đốt hỏa cầu cũng theo đó sáng lên hào quang thậm chí có chút chói mắt lựa gạt một cái pháp sư một cái giá lớn là ngầm cao bình thường ta sẽ dùng là hỏa diễm đốt cháy thân thể của hắn thân thể nhìn hắn ở đây trong ngọn lửa kêu rên đến chết dã lang sợ hãi thật sợ hãi đứng ở bên cạnh hắn la lâm có thể thấy cái này to con thân thể đang phát run trên mặt cũng là không có chút huyết sắc nào trên mắt mồ hôi lạnh dày đặc một mảnh pháp sư lao ra chúng ta sai lầm rồi chúng ta thật sai lầm rồi không cần tiền cái này nguyên thạch đưa cho ngài dã lang liên tục không ngừng địa tướng nguyên thạch đưa lên Thằng này tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Đi ở Hữu tư nhìn hắn cái này bức bọc ngủ bộ dáng, nhìn không được cất tiếng cười to, "Các ngươi nha, nếu như các ngươi sớm ngày ra, ta nói không chừng liền thật tha các ngươi đi, nhưng các ngươi vận khí không được, bởi vì một kiện không có quan hệ gì với các ngươi chuyện của, ta bây giờ rất không cao hứng, ta phải phát tiết lửa giận." Nói xong lời cuối cùng, cái này âm đốt pháp sư gương mặt đã kinh biến đến mức vô cùng dữ tợn, chỉ lát nữa là phải đọc thủ. "Đúng, hắn thật mất hứng, thượng cấp lao thị đang thúc dục hắn, muốn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập pháp thuật thủy tinh, muốn làm vừa nhanh lại bí ẩn." mà đó căn bản không có khả năng đang tại sói hoang sắp đem nguyên thạch đưa tới thời điểm la lâm vậy nghe đến bên ngoài biệt thự chuyển đến một tiếng tế vi mèo tê hắn biết đây là hạ dỉm đốn cùng hoen phát cho hắn tín hiệu bọn hắn đã tại bên ngoài biệt thự vào chỗ chỉ chờ la lâm tướng đối thủ dẫn xuất đi la lâm trong lòng hơi động có chủ ý hắn chợt thò tay đoạt lấy dã lang trên tay thủy tinh nguyên thạch vẻ mặt sợ giống đợi một chút nếu như ngươi không thả chúng ta đi ta liền đem cái này nguyên thạch cấp ném vụt. đi ở ủ tư khẽ giật mình sau đó cùng mình hộ vệ lướt nhau sau đó liền cất tiếng cười to vô tri thật là một loại đáng sợ tật bệnh nó có thể dễ dàng cướp lấy người sinh mạng chàng trai ta cho ngươi biết nguyên thạch phải trải qua tinh luyện mới có thể trở thành là thi pháp thủy tinh người đem nó dứt bể cũng tiết kiệm ta một ít công động thủ la lâm trợn một tiếng hét lớn đã cắt đứt người pháp sư này nói nhảm đồng thời hắn trợn đưa trong tay nguyên thạch hướng đi ở hủ tư đập tới lấy la lâm bây giờ lực lượng toàn lực ném ra nguyên thạch nếu như đi ở hủ tư thật bị đập ở bên trong lấy hắn cái này yếu đuối thân thể không chết cũng là trọng thương nhưng đi ở hủ tư lại một hở ra là mắt của hắn thần đột nhiên trở nên lạnh từ lạnh nói muốn chết cùng nay đồng thời tay hắn hướng la lâm một ngón trong tay màu tím sầm dẫn đốt hỏa cầu liền hướng la lâm bay tới pháp sư cho là đây chỉ là hai tên côn đồ đang làm sắp chết phản kháng hắn cũng không có ý thức được đây là một chàng mưu đồ tốt ám sát bên cạnh hắn hộ vệ xẻn ở trước tiên rút kiếm chớp lá chắn cũng một kiếm chém đúng ra tinh chuẩn địa tướng tốc độ cao phi hành thủy tinh nguyên thạch cấp dập đầu bay ra ngoài không có thương tổn đến pháp sư một cây lông tơ vẫn đứng ở la lâm cùng dã lang bên cạnh áo đen chẳng hắn cái này tám cấp bình thường thích khách đã ở cùng một thời gian rút ra dao găm chiều dã lang đâm tới đối mặt bay tới âm đốt hỏa cầu la lâm lập tức chấp lá chắn nơi tay tường tấm thuẫn chắn trước người Phốc một tiếng nhẹ vang lên la lâm cũng cảm giác trên tay tấm thuẫn nhanh chóng thay đổi nóng sau đó mềm hóa biến hình trở thành một đoàn bùn nát vậy cháo la lâm hai tay cũng nhận được hỏa diễm liên lụy nắm la chắn chui hai tay trưởng trở nên đen xì một mảnh toàn tâm đau nếu như không phải hắn buông tay nhanh như vậy hạ xuống tay của hắn cũng muốn đi theo hòa tan ma ơi dã lang bị ma pháp đáng sợ hiệu quả dọa cho thầm rồi đồng thời lại cảm thấy đến bên người thích khách động tác trong lúc cấp bách thật nhanh nào tới trước một cái sau đó thuận thế chui vào yến hội bản dài đáy bản được rồi mặc dù hắn không có dũng khí rồi một điểm nhưng cái này cái này loạn cục ở bên trong cấp bậc chỉ có cấp hai hắn nhất lựa chọn tốt chính là chui đáy bằng rồi điều này có thể rất tốt giữ được tính mạng la lâm mất đi tấm thuẫn không dám ở khách này sành hàng chiến tay phải vung lên cách chặn thích khách đâm về hắn giao găm hắn cường đại lực lượng tướng thích khách đẩy lui một bước mượn đồng nhất thời cơ la lâm thân hình một chuyến Tướng thích khách thân thể coi là cái chắn ngăn trở pháp sư tầm mắt, mượn cơ hội đã chạy ra phòng khách. Vừa đến ngoài cửa, sắc trời liền chợt sáng ngời, cách lạp lạp một tiếng nổ vang, một đạo thiểm điện từ phía trên thiên không xẹt qua đi, một mảnh dài hẹp mưa trụ nối liền đất trời. Nguyên lai like bên ngoài đã rơi ra bạo vũ. La Lâm trong nội tâm vui vẻ, bạo vũ thời tiết, hỏa diễm pháp thuật uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều, hắn lập tức một đầu đâm vào bạo trong mưa. Hắn mới vừa chạy vào trong mưa, sau lưng liền truyền đến đại lượng tiếng bước chân, là kia tên thích khách đuổi theo tới, thích khách sau lưng thì là pháp sư, pháp sư bên người, chiến sĩ hộ vệ như hình với bóng. vô rèn người đi giết hôn đàn này đi ở ủ tư đối với hắn thích khách thủ hạ nói loại này bạo vũ hắn hỏa diễm pháp thuật không nhất định có thể giết chết đối thủ vô rèn lên tiếng hướng la lâm tiến lên tiến bộ vượt bậc so với la lâm phải nhanh mà nhiều la lâm ở nước mưa trong đi ra ngoài hơn mười thức thì không cần không dừng lại ra hắn không kịp xoay người chỉ là tướng vân vân cương kiếm hướng sau lưng đâm tới đương một tiếng giòn vang kiếm cấp thích khách giao găm đón đỡ ở mượn đồng nhất trong nháy mắt la lâm thuận thế xoay người hắn nhìn thấy dấu ở trong bóng đen hạ dỉnh đốn cùng hoen hạ dỉnh đốn đối diện hắn đập vào thủ thế ý là Chiến sĩ không cách nào đột phá. La Lâm đã minh bạch bây giờ tình thế, nếu như không kiềm chế kia cái chiến sĩ hộ vệ, như vậy Hạ Dĩnh Đốn một sông đi lên cũng sẽ bị chiến sĩ cuốn lấy, sau đó bị pháp sư ma pháp đánh chết. Cho nên phải nghĩ biện pháp kiềm chế chiến sĩ, mà chấp hành kiềm chế hành động chính là cái người kia, rất có thể sẽ chết, bị ma pháp giết chết, chết bi thảm vô cùng. Không nút La Lâm biết điểm này, Hạ Dĩnh Đốn, Hoan cũng biết điểm này. La Lâm từ hai cái này bằng hữu trên mặt thấy được do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền từ Hoan trên mặt phát hiện quyết tuyệt, hắn từ trong bóng tối đột ra, hướng chiến sĩ giến tới. Hạ dình đốn khẽ giật mình, sau đó cũng lao ra, bước chân hắn nhẹ nhàng, tiến bộ vượt bậc, đem chính mình giấu ở ám ảnh trong, chỉ đợi hoen cho hắn tranh thủ cơ hội, hắn sẽ đối với không có chút nào phòng thủ pháp sư phóng ra một kích trí mạng. Diên đã phát hiện hoen, pháp sư cũng phát hiện, bọn họ thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu đã nhận thức được chuyện tính nghiêm trọng, pháp sư trên tay của xuất hiện lần nữa màu tím sầm hỏa cầu. La lâm trong nội tâm lo âu, bình tĩnh mà xem xét những người bạn lợi ở bên trong, hắn không muốn nhất mất đi chính là hoen, không chỉ có là bởi vì hắn ngày sau có thể trưởng thành là liên quân thống soái. đồng thời cũng bởi vì hắn là một cái đáng giá kết giao tâm người mặc dù nhận biết thời gian ngắn nhưng la lâm cảm giác cho bọn họ đã là huynh đệ. bây giờ huân lựa chọn cũng đang nói rõ điểm này hắn luôn có thể lấy đại cục làm trọng thích khách giao găm lại đâm tới muốn ngăn cản la lâm con đường giao găm tốc độ nhanh tới cực điểm đây là thích khách chiến kỹ vô ảnh kích vô ảnh kích phát ra một lần tốc độ cực nhanh công kích xuyên thủng đối thủ yếu hại giao găm tốc độ quá là nhanh la lâm chỉ có thể miễn cưỡng bắt được giao găm quy tích lòng hắn hệ hoen sinh tử tốc độ ánh sáng đang lúc liền làm ra quyết định trận cắn răng một cái không lùi mà tiến tới nên hướng dao găm phúc dao găm đâm vào la lâm bà vai ở thời khắc mấu chốt la lâm tránh thoát yếu hại thích khách hộ rèn muốn tướng giao găm rút về nhưng cánh tay lại bị la lâm cấp đã trên trụ theo sát lấy la lâm trong tay kiếm đâm ra một kiếm đâm xuyên qua thích khách trong lòng thích khách chết cái kia song phi nhanh chóng mất đi thần thái ánh mắt của tràn ngập phải không có thể tư nghị hắn chưa thấy qua liều mạng như vậy đấu pháp sau đó la lâm ôm đồm nổi lên thích khách thi thể hét lớn một tiếng tướng cái thi thể này ném ra ngoài hắn không có đem thi thể hướng ma pháp ném mà là ném vào ma pháp sư cùng hoen ở giữa vị trí thi thể bay ra cơ hồ cũng ngay lúc đó âm đốt hỏa cầu cũng từ pháp sư trong tay bay ra ngoài phóc ban hỏa cầu đánh chúng vào thích khách thi thể sau đó nhanh chóng đốt thi thể tướng gỗ thi thể này biến thành một cái màu tím sáng ngời đại hòa đem cây đốt ở bên trong thích khách thân thể nhanh chóng hòa tan biến thành một bãi đáng sợ hát sắc bùn nát cảnh tượng này vô cùng đáng sợ nhưng lần này cũng vì hạ dỉn đốn tranh thủ tới rồi cơ hội hắn nhanh chóng từ trong bóng ma lao ra một kiếm đâm về ma pháp sư hậu tâm một kiếm chém về phía ma pháp sư cổ trên thân kiếm hàn quang luyện thành một cái tuyến chói mắt vô cùng mắt thấy hạ dỉm đốn kiếm muốn đánh trung pháp sư hộ vệ sẽ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng tấm thuận vung lên cứ thế mà tướng hoen thân thể phiến qua một bên hoen lực lượng vẫn là quá thấp rồi tấm thuận đánh tới hắn dùng kiếm đón đỡ, lại không đón ở, cả người bay ra ngoài hung hăng đâm vào trên vách tường hoa mà một tiếng nhổ ra một bung máu bị trọng thương theo sát lấy dẫn liền đã phát động ra mang như xuống tới hướng hạ dỉm đốn cùng sông đi hắn tốc độ cực nhanh cứ thế mà trước ở hạ dình đốn đánh chúng pháp sư trước đưa hắn cấp chặn xuống dưới một lá chắn đánh ra hạ dình đốn không thể không né tránh nhưng xen lá chắn ghi nét mặt giàn mua vô cùng hạ dình đốn né tránh chưa thành công chỉ có thể dùng kiếm trong tay đón đỡ. làm một tiếng nổ hạ dình đốn chịu đựng không được trên tâm chắn cực lớn lực đạo không thể không liên tiếp lui về phía sau giảm bất lực dần manh truy không tha kiếm trong tay hướng về sau lui hạ dình đốn đâm tới hạ dình đốn lâm vào nguy cơ pháp sư cũng sắp lần nữa thi pháp con mắt của hắn ngọn chính là trước mắt đối với hắn tạo thành lớn nhất nguy cơ hạ dình đốn mắt thấy pháp sư muốn thi pháp hoàn thành đứng ở bạo vũ bên trong la lâm không kịp chạy tới ngăn cản hắn hét lớn một tiếng đem trong tay kiếm hướng pháp sư nặng nề mà hướng pháp sư ném tới sau đó mình đâm tới tay tay không xông về chiến sĩ sẻn phải trợ giúp hạ dình suy giảm tiểu áp lực la lâm bây giờ lực lượng đã vượt xa người bình thường lần này ma pháp sư không có thể tránh thoát kiếm của hắn thử ma một thanh âm vang lên la lâm kiếm đâm xuyên qua pháp sư đi ở hữu tư bụng của trên thân kiếm bám vào lực đạo mang theo hắn lui về sau năm sáu bước cũng thành công đã cắt đứt hắn pháp thuật chủ nhân lập tức buông tha cho hạ dình đốn trở lại kiểm tra pháp sư thương thế pháp sư đã hết thuốc chữa máu tươi từ thương thế của hắn trong miệng bắn nhanh ra nhanh chóng mang đi hắn sinh mệnh lực gen nổi giận gầm lên một tiếng đứng người lên hướng la lâm xông lại nên vì pháp sư báo thủ nhưng hắn mới vừa có hành động một người ảnh từ trong phòng khách cùng xông ra là vừa rồi bị sợ trốn dưới đáy bàn dã lang tay hắn cầm chém cốt búa vọt tới đã có chút mất lý trí xèn sau lưng một tiếng gào thét toàn lực bổ hắn đầu Zen không nghĩ tới trước người nhát gan sẽ có dung khí lao tới tăng thêm hắn đã đỏ lên mắt trong mắt chỉ có la lâm một người một cái không trà, đầu đã bị búa bổ vừa vặn, cho dù trên đầu của hắn mang theo mũ bảo hiểm, cái này hai hạ cũng cơ hồ đưa hắn đầu bổ ra. Trên thực tế, đầu của hắn nón trụ đưa đến tác dụng chỉ là để cho hắn đầu bảo trì nguyên vẹn, lại không bảo vệ hắn tính mạng. Giờ cũng chết. La Lâm nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng tiếng lòng thoáng vung lỏng, nhưng đúng lúc này, hắn đã nghe được một tiếng kinh hô, "Là hoen, coi chừng ma pháp." La Lâm cả kinh, nhìn về phía ngồi ngay đó pháp sư, hắn cũng không nhìn thấy ma pháp Quan mang. Vân vân, có một bí ẩn hào quang hiện ra, cái này người nào chết pháp sư đang len lén thi pháp. sau một khắc một cái màu tím sầm hỏa diễm trường tiên tử đột nhiên hướng la lâm đánh tới tốc độ nhanh tới cực điểm la lâm cái gì cũng đành phải vậy nhanh chóng hướng tràn đầy nước mưa trên mặt đất bổ nhào về phía trước thân thể ở tràn đầy nê tương trên mặt đất lộn mèo để cho trên thân thể dính đầy nê tương ma pháp là rất khó tránh lẽ la lâm cũng không kỳ vọng mình có thể tránh thoát đi hắn có thể làm chỉ là tận lực giảm nhỏ ma pháp tổn thương chỉ hy vọng nước mưa cùng bùn đất có thể giúp hắn giữ được tánh mạng một cái trước mắt về sau la lâm cảm thấy có một cô nóng dực khí tức quấn lên thân thể của mình thể Theo sát mà đến là khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức tựa như có người lấy đau cạo hắn xương đồng dạng, đau hắn không thể ức chế mà kêu lên một tiếng đau đớn. La Lâm, là hạ dỉn đốn thanh âm của, sư phụ, là gia Lang, a, ta giết người. Về sau, La Lâm liền nghe không được thanh âm, trừ kịch liệt đau nhức bên ngoài, hắn cái gì cũng cảm giác không thấy, trong mắt của hắn thế giới biến thành một mảnh đen nhánh, cùng với vào xuống địa ngục đồng dạng. Cảm giác này rằng, có không biết bao lâu, có lẽ là vài giây, có lẽ là tốt vài phút, mỗi một trong nháy mắt đều là đáng sợ đau khổ. Cái này so với trong trò chơi trong ma pháp cảm thụ không sai biệt lắm, nhưng mỗi một chủng cảm giác cũng phải mạnh mẽ từ ít gấp trăm lần. Chậm rãi, La Lâm phát hiện hắn thị lực bắt đầu khôi phục, ánh sáng lần nữa tiến vào trong mắt, thân thể thống khổ bắt đầu chậm lại. Trong lòng của hắn buông lòng, hắn gắng gượng qua nguy hiểm nhất một khắc này, mệnh bảo vệ. Chương 32, phẫn nộ chi lực, 1. Tràn đầy nước mưa mê tương trên mặt đất, La Lâm lặng lặng yên nằm, dù cho bạo vũ không ngừng mà đổ vào mà xuống, nhưng trên người hắn nhưng như cũ cuốn quanh lấy lồng nặc tử sắc khói mù, ở khói mù phía dưới, có mơ hồ tím đậm hào quang, là âm đốt hỏa diễm. mặc dù ma pháp lực lượng nhận lấy nước mưa áp chế nhưng nhưng thủy trung dây dưa không đi là hỏa diễm tướng la lâm mặt ngoài thân thể đốt thành cho bụi cái này bức đáng sợ cảnh tượng sợ hãi ở đây tất cả mọi người hạ dình đốn huân giã lang đều là người bình thường bọn hắn đối với ma pháp nhận biết giới hạn với nghe đồn lúc này thấy đến chân chính ma pháp nguyên một đám đều là chẳng biết làm sao huân đứng ở la lâm bên người lo âu hỏi la lâm ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây la lâm đã khôi phục tri giác mặc dù thân thể kịch liệt đau nhức vẫn còn đam dãy vò lấy hắn thần kinh nhưng đã không cách nào ảnh hưởng ý của hắn nhận thức rồi khàn khàn thanh âm từ hắn trong cổ họng chuyển tới, "Ta còn sống. Các người đi, điều tra căn biệt thự này, tìm kiếm đầu mối. Ta hoài nghi những người này phía sau màn còn có người chủ sự." Dã Lang cùng Hạ dình đốn đồng dạng vẻ mặt lo âu, nghe được La Lâm lời của về sau, trong nội tâm thoáng yên tâm, lập tức xoay người vào nhà, tìm kiếm đầu mối. Hoen cũng muốn đi theo đi, lại bị La Lâm gọi lại. "Đợi một chút, bằng hữu của ta, giúp ta một việc. Ta nên làm như thế nào? Ma pháp sợi dây chuyền, giúp ta lấy ra." Hoen làm theo, ở trong quá trình này, tay của hắn không thể tránh né mà đụng phải la lâm mặt ngoài thân thể âm đốt hỏa diễm là hỏa diễm lập tức tướng trên tay hắn nước mưa bốc hơi sạch sẽ sau đó bắt đầu vết cháy tay của hắn chỉ kịch liệt đau nhức lập tức chui vào huyệt đầu để cho hắn nhịn không được la lên nhưng tay của hắn không có bông lỏng vẫn là thành công mà lấy ra sợi dây chuyền lại nhìn ngón tay mặt ngoài đã là đen nhánh một mảnh hắn chỉ là bị một chút như vậy tổn thương giống như này kịch liệt đau nhức mà la lâm toàn thân đều là hỏa diễm thật là là bực nào tra tấn Hoen khác sâu hiểu được la lâm giờ phút này đang gặp thống khổ tim như bị đau cắt lo lắng hỏi. sau đó thì sao bằng hưu của ta sau đó ta nên làm cái gì bây giờ dùng kiếm dập đầu bể nó la lâm nói hoen không chút do dự mà làm theo làm trôi kiếm đánh nát sợi dây chuyển thời điểm ẩn chứa trong đó sinh mệnh năng lượng lập tức chảy ra ra hóa thành một cái nắm đấm lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục quả cầu ánh sáng trong lần chứa kho nói lên lợi sinh cơ ở tia sáng này túi lung xuống hoen trên tay một chút thương thế thoáng một phát liền khỏi hẳn sau đó cái này lục sắc quang mang liền bay ra mở tướng la lâm hoen cũng bao phủ ở bên trong Hoen cảm giác trong ngực nặng nề, cảm giác bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Hắn vừa rồi bị thương nhanh chóng khỏi hẳn. La Lâm cũng là đồng dạng, hắn có thể cảm giác được mình trên bờ vai trên vết thương ngứa ấy. Toàn thân vết cháy ra đang nhanh chóng mà sống lại, hắn đang đang nhanh chóng khôi phục thể lực. Đại khái qua mười mấy giây, lục quang tiêu tán. Hoàn thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, đã không có trở ngại. Nhưng La Lâm tình huống nhưng vẫn là rất nhanh, sinh mệnh năng lượng trị liệu thương thế của hắn thế, nhưng không có cách nào giúp hắn đuổi trên người âm nốt hỏa diễm. Cái này chết tiệt hỏa diễm cụ bị hắc ám tính ăn mòn, mặc dù nó đã trải qua trở nên vô cùng yếu ớt. nhưng vẫn ở chỗ cũ kẻ phá hoại La Lâm thân thể. La Lâm bây giờ trên thân thể, da đã sống lại đại bộ phận, nhưng những thứ này sống lại da cũng không phải khỏe mạnh màu sắc, nó là màu tím đen ấy. Còn có một đầu thật to vết thương từ vai phải một mực kéo dài đến bên trái eo, đây là âm đốt hỏa tiên trực tiếp rút chúng địa phương. Vết thương trong có thể rõ ràng mà thấy tế toái ánh lửa. Hỏa diễm ở vết cháy La Lâm thân thể, sinh mệnh năng lượng thì tại sống lại La Lâm, hai bộ phân năng lượng đang giao phòng, chiến trường chính là La Lâm thân thể. Kể từ bây giờ tình huống nhìn Sinh mệnh năng lượng cuối cùng sẽ thắng được, nhưng âm nốt trong ngọn lửa hắc ám khí tức sẽ ở rất dài một trong đoạn thời gian dây dưa La Lâm. Trong đó thống khổ có thể nghĩ, Hoan ít dám đi nhìn. La Lâm đã cảm giác tốt hơn nhiều, điểm này thống khổ và hắn ngay từ đầu gặp kịch liệt đau nhức so sánh, căn bản không trị giá nhắc tới. Hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, từng chút một thoát đi trên người quần áo mảnh vụn, đồng thời đối với Hoan nói, bằng hữu của ta, ta bây giờ không có cách nào lúc này rời đi thôi, bởi vì nước mưa đang giúp ta áp chế ma pháp lực lượng, cho nên ngươi còn phải giúp ta đi trong phòng cầm bộ quần áo đi ra. Đương nhiên không có vấn đề." Hoan Tiểu Bảo vào biệt thự. Một lát sau, ba người đi ra tới, Hoan cầm một bộ quần áo, Dã Lang cầm vỡ nát nguyên thạch, Hạ Dĩn đốn trong tay là bưng lấy một cái pho tượng. Pho tượng kia màu sắc đen nhánh, diện mục dữ tợn, trên đầu mang theo dê rừng vậy ra góc, chân cùng vó ngựa giống như, hết sức quỷ dị. Hủy Diệt bảy thần tướng một trong, phẫn nộ chúa tể Alaqos tín ngưỡng pho tượng. La Lâm Liếc liền nhận ra thứ này, trong nội tâm đồng thời bông lòng, kiếp trước hết thể cũng không có thay đổi, hắn thành công đã tìm được hủy diệt giáo phái tồn tại bước đầu tiên đầu mối. Đang lúc bọn hắn đạt được pho tượng trong mắt, La Lâm trong đầu vang lên trí não thanh âm của: Hoàn thành nhiệm vụ, truy xét phản đồ bước đầu tiên, đạt được phẫn nộ chúa tể pho tượng. Đạt được bước đầu tiên ban thưởng. Kinh nghiệm 500 điểm. Thành công đánh chết lẹ vẹo năm tinh nhuệ pháp sư, lấy được kinh nghiệm 200 điểm. Thành công đánh chết tám cấp bình thường thích khách, lấy được kinh nghiệm 150 điểm. Thành công đánh chết một lệ và không chiến sĩ thông thường, lấy được kinh nghiệm 200 điểm. Ký chủ thành công xây dựng đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đoàn đội hợp tác ban thưởng, ngạch ngoại lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Đinh. Ký chủ đạt đến lệ và 7, sức sống để cao 2 điểm, lực lượng để cao 3 điểm, cân đối để cao 2 điểm, khi trước kinh nghiệm là 618%, một ít hàng tin tức chạy qua La Lâm Đầu, theo sát lấy thì có một cổ nhiệt lưu từ La Lâm sâu trong thân thể lao tới, cái này nhiệt lưu so với dị vạn thăng cấp lúc càng thêm tràn đầy, càng thêm nóng bỏng, hiệu quả càng thêm rõ ràng, thân thể phẩm chất thăng cấp đến bình thường cấp La Lâm khác thoang. cái liền đã lấy được 7 điểm thuộc tính, chiến lược tăng một mảng lớn. Lúc này đây thăng cấp, La Lâm thân thể ngoại hình biến hóa cũng không lớn, nhìn rất khỏe mạnh. Nhưng hình thể như trước so ra kém dã lang, cái đó to con, nhưng trên người hắn mỗi một khối bắp thịt lại trở nên kiên cố hơn cứng rắn tỉ mỉ, đồng thời bởi vì cân đối tăng lên, bắp thịt cũng không sơ cứng, cái này mang tới kết quả là lực lượng tăng lên, đồng thời sức bật cũng lớn lớn hơn phòng. Nhưng La Lâm ngay sau đó phát hiện, trí não cũng có thiếu sót, hắn đối với sức mạnh phép thuật bất lực, cho dù bây giờ La Lâm thân thể trở nên cường tráng hơn rồi, nhưng hắn mặt ngoài thân thể âm nốt hỏa diễm như trước không có bị khu trừ. Thống khổ và vết thương như trước tồn tại, bị hắc cám ăn mòn, hiện lên màu tím đen ra cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. thân thể cường tráng chỉ là thoáng đề cao hắn đối với ma pháp sức chịu đựng mà thôi chí nào đã nhận ra la lâm nghĩ cách giải thích nói ma pháp cơ lý phức tạp năng giải đã vượt qua liên bang khoa học kỹ thuật cực hạn nay thế giới rất nhiều chuyện vật chúng ta đều chỉ có thể thông qua đơn giản bắt chước tới phục chế có chút bắt chước thành công nhưng đại bộ phận lại đã thất bại la lâm người vết thương trên người ta bất lực phải đi tìm ma pháp sư giải quyết ta biết rồi la lâm cũng không lo lắng thương thế kia cũng không phải vấn đề hắn mặc vào hoen lấy ra quần áo ngẩng đầu thời điểm hắn thấy ba đồng bọn trong mắt sầu lo liền cười nói không cần lo lắng, bằng hữu của ta cửa, ta muốn giáo đường mục sư có thể trị hết ta. mọi người tưởng tượng cũng đúng, trong nội tâm lo lắng nhất thời sâu sắc giảm bớt. ta không tìm được cái gì có giá trị đầu mối, chỉ tìm được cái này cổ quái pho tượng. hạ dình đốn đem trong tay pho tượng đưa cho la lâm, hắn cảm thấy pho tượng kia trên có một cổ quỷ dị khí tức. la lâm tướng pho tượng cầm trên tay, giả vờ nghiên cứu xuống, sau đó ngưng tiếng nói, thứ này rất cổ quái, ta có thể cảm giác được hắn thượng diện có một cổ kỳ lạ khí tức. ta cảm thấy phải đây cũng là ma pháp khí tức, ta sẽ giao nó cho ma pháp sư xử lý. dựa theo kiếp trước nhiệm vụ tướng pho tượng giao cho vị A nạ vị A nạ cũng tìm được thông qua ma pháp truy xét đến đầu mối mới định vị hủy diệt thần giáo giáo đồ vị trí hoàn thành truy xét phản đồ bước thứ hai đến lúc đó la lâm có thể kích hoạt phẫn nộ chi lực phẫn nộ chi lực chỉ có có được nó tài năng được xưng tụng chân chính chiến sĩ có loại lực lượng này đang đối mặt ma pháp thời điểm cựu cũng không như hôm nay bị động như vậy thừa bị thương tuần rồi vừa nghĩ tới mình tướng lại một lần nữa có được loại này cường đại lực lượng trong lòng của hắn liền phần chấn không thôi bất quá tướng pho tượng giao ra một bước này cũng không thể xuất sai lầm Nghĩ tới đây, La Lâm Nghiêm túc nói, "Tốt rồi, chúng ta đem nơi này dấu vết tiêu trừ sạch sẽ lại đi." Trư Nguyên Thạch, Kim Tệ, nơi này đông tây như chúng ta không nên cử động. Giã Lang, đem trên tay ngươi chiếc nhẫn này vứt, nếu không nó sẽ hại trên ngươi. Giã Lang cả kinh, hắn hiểu lầm La Lâm ý tứ của, cho là hắn như ý tới nhẫn vàng trên có ma pháp, vội vàng đem chiếc nhẫn ném đi, sau đó lại từ trong túi láo ném xuống một cái bảo thạch bàn chỉ, kim đồng hồ bỏ túi, ước chừng móc ra 7-8 món đáng giá đồ chơi, nhìn mọi người dở khóc dở cười. Ở La Lâm dưới sự chỉ đạo, Bốn người tướng trong biệt thự lưu lại chân của ấn, quần áo mảnh vụn, nhỏ xuống máu cũng tiêu trừ sạch sẽ, sẽ, sau đó lại kiểm tra rồi một lần, xác định sở hữu tất cả dấu vết cũng đã tiêu trừ về sau, bọn hắn lặng lẽ rời đi biệt thự. "Về sau chúng ta đi thì sao?" Hạ gìn đốn hỏi, hai người khác cũng đều nhìn La Lâm. Tối nay bọn hắn một đám một cái cạn món tuyệt đối đại sự, xông vào hào trạch giết một cái đáng sợ ma pháp sư, cái này ở trước kia căn bản là muốn cũng không dám nghĩ đến. Dù cho cho tới bây giờ, chúng người hay là lòng còn sợ hãi, đồng thời còn có một chút đối với tương lai mê mang. Không biết lấy sau đó phát sinh chuyện gì. Tóm lại, đã làm hôm nay đồng nhất phiếu vé, bọn hắn ba cái cũng đã triệt để lên La Lâm thuyền ra cùng La Lâm đi tới đáy ngọn nguồn bên ngoài, không quay đầu lại đường. La Lâm nghĩ nghĩ, làm ra quyết định, chúng ta bây giờ đi bên cảng, ta biết nơi đó một cái ma pháp sư, nàng sẽ giúp chúng ta chiếu cố. Chương 33, phẫn nộ chi lực 2. Ngoài phòng rơi xuống mưa như chút nước bạo vũ, tiếng sấm cuốn quật, như xả kia chớp màu bạc thỉnh thoảng xuất hiện, tựa hồ muốn bổ ra phía chân trời giống như, cho dù là đối với duyên hải vẹn đồng thành mà nói, Giống như tối nay, như vậy cực đoan thời tiết cũng là ít có đấy. Đệ vị cũng không có như thường ngày bình thường đứng ở phòng luyện kim trong, nàng sớm mà nghỉ ngơi, nhưng nàng đã nằm tại chính mình trên mặt giường lớn gần một cái giờ đồng hồ rồi, nhưng thủy Trung ngủ không được. Nàng mất ngủ, kể từ vừa rồi ám sát về sau liền thường như vậy, mất ngủ, hoặc là ngủ đến trên đường làm ác ngộng bừng tỉnh, sau đó cả đêm ngủ không yên. Ở trong mơ, tổng có một bóng dáng tránh ở trong phòng lâm vũ trong góc nhìn chằm chằm nàng, muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vì vậy ngộng, phòng nàng bên trong đèn ma pháp trắng đêm không thôi. đạo sư trả lại cho nàng phái một gã mới hộ vệ đồng dạng là quân chính quy xuất thân so với hạ Dĩnh còn cường đại hơn nhưng những thứ này đều vô dụng bởi vì nàng không tín nhiệm kia tên hộ vệ nàng không có cách nào tín nhiệm hắn nàng sợ hai gặp giống như hạ Dĩnh bị phản bội ác mộng như trước không đến nửa tháng thời gian đệ vi liền cảm giác mình rõ ràng gầy đi đang nằm ở trên giường không có việc gì thời điểm cửa phòng ngủ đông nhiên bị gõ người nào là ta à la thị nữ thanh âm của ở ngoài cửa vang lên chuyện gì đệ vì thói quen mà cảnh dắt lên Nàng bắt được đạo sư cho nàng bảo hộ quản chủ, tình huống có cái không đúng, nàng sẽ kích hoạt quản chủ. Chủ nhân, La Lâm đã trở về. Cái gì? La Lâm. Đệ vì trong nội tâm buông lỏng, nhưng nàng vẫn là lo lắng thị nữ đang gần nàng, nàng cũng không mở cửa phòng, chỉ là ngăn cách bằng cánh cửa đều. Ta biết rồi, ngươi trực tiếp đem hắn mang tới đi. Tiểu thư, cái này không tốt lắm chứ? Thị nữ cảm thấy có chút khó xử, nàng cảm thấy ở ban đêm tướng một cái nam nhân trẻ tuổi mang vào chưa lập gia đình tiểu thư khuê phòng sẽ chọc cho người nhà thoại. Hơn nữa La Lâm bây giờ bộ dáng rất chật vật. nàng sợ sẽ hù đến chủ nhân của mình nhanh đi đây là của ta mệnh lệnh đệ vị tăng thêm giọng nói nàng bây giờ không thể tin bất luận kẻ nào chỉ có cái đó liều hết mọi cứu tuổi của nàng nhẹ chiến sĩ mới có thể để cho nàng an tâm ước chừng qua năm sáu phút quen thuộc thanh âm ở ngoài cửa phòng ngủ vang lên đệ vị tiểu thư là ta đệ vị nhẹ nhàng thở ra vung xuống cảnh giác nàng đã sớm mặc trình tề vừa nghe đến thanh âm liền tiểu bào đi mở cửa mới vừa chạy vài bước nàng liền phát cảm giác chính mình có chút phản ứng quá độ rất không căng thẳng liền tận lực thả chậm bước chân đi tới cửa bên không có vội vã mở cửa ngăn cách bằng cánh cửa nói người đi cũng mong nửa tháng một điểm âm tín đều không có ta còn tưởng rằng ngươi mất tích lời vừa ra khỏi miệng đệ vị liền phát giác không đúng trong lời nói bao hàm đoán khí quá nặng đi tựa như một cái đoán trách trượng phu đoán phụ đồng dạng cái thí dụ này để cho nàng bưng kín mặt nàng cảm giác mình gò má nóng lên đệ vị tiểu thư ngươi biết đấy chính ta tại truy xét bọn họ tung tích la lâm thanh âm của ngăn cách bằng cánh cửa truyền vào ra có chút buồn buồn tự hồ chỉ là ở đơn thuần giải thích có điểm này thời gian giảm sốc đệ vĩ phải để điều chỉnh tốt rồi tình của mình tự nàng mở cửa dùng bình thản thanh âm nói được rồi ta biết ngươi bể bộn nhiều việc đi vào ngươi cái này là chuyện gì xảy ra ngươi bị thương vừa mới khống chế tốt cảm xúc nhất thời lại không kiểm soát ở trong mắt đệ vi trước mắt thanh niên sắc mặt tái đi hiện ra mất tự nhiên từ sắc trên cổ còn có thể nhìn thấy vết máu trên người quần áo cũng không vừa vạn, hơn nữa còn là đấy hiển nhiên đội mưa chạy tới đấy càng làm cho nàng kinh hãi chính là nàng còn cảm thấy một cổ tà ác ma pháp khí thức nàng đồng thời chú ý tới la lâm trong tay có một bộ dáng quỷ dị pho tượng nói mau cái này chuyện gì xảy ra? đệ vì vội vàng hỏi, đồng thời tướng La Lâm để cho vào mình phòng ngủ. La Lâm cười cười, tận lực để cho mình trầm tĩnh lại. nếu không trên thân thể kịch liệt đau nhức sẽ để cho hắn nhịn không được những mày. không có gì lớn ngại, ta một đường truy xét, cuối cùng đã tìm được một cái pháp sư. chúng ta cùng hắn nổi lên xung đột, sau đó cứ như vậy. để cho ta nhìn ngươi một chút tổn thương. đệ vì không phải dễ gạt gẫm, ma pháp không phải tiểu hài tử trong tay món đồ chơi, nó là cái thế giới này thượng sắc bén nhất công cụ sát nhân. La Lâm bộ dáng, Hiển nhiên là chúng ma pháp. không có gì lớn ngại. đệ vị không thấy la lâm mà nói thò tay đi xốc lên trên người hắn quần áo khi thấy la lâm trên người giữ tận miệng vết thương lúc nhịn không được lên tiếng kinh hô trời ơi sau đó nàng không để ý la lâm bản năng kháng cự cùng tranh né tiếp tục tới ra trên người hắn quần áo lao thẳng đến trên người đối phương quần áo toàn bộ cởi gặp được tất cả miệng vết thương trời ơi đây là hát cá ma pháp còn hỗn hợp hỏa diễm lực lượng tà ác như thế trời ạ đây nên có nhiều thống khổ đệ vị hốc mắt đỏ lên đột nhiên xoay người sẽ cực kỳ nhanh chạy ra phòng ngủ chạy đi phòng luyện kim một lát sau nàng lại chạy trở về Trong tay đã nhiều hơn một bình luyện kim chất thuốc. Nàng mở ra bình dược thể, cẩn thận tướng bên trong màu lam nhạt trong suốt chất lỏng ngã xuống La Lâm trên vết thương. Nói cũng kỳ quái, làm chất lỏng này tiếp xúc đến miệng vết thương về sau, như cũng ở miệng vết thương dây dừa không đi âm đốt hỏa diễm nhất thời liền dập tắt, phát ra xoẹt xoẹt mà nhẹ vang lên thanh âm, có màu tím nhạt khói mù không ngừng xuất hiện. La Lâm cảm giác được, hỏa diễm sau khi tắt, trên vết thương kia cơ hồ khó có thể chịu được kịch liệt đau nhức nhất thời liền giảm nhẹ đi nhiều, hắn cả người cũng dễ dàng hơn. Đây là nước cất tinh hoa, có thể tắt tuyệt đại đa số hỏa diễm. bất quá nó chỉ có thể tắt hỏa diễm lại không thể xua tan hắc cám ma lực ta đối với loại tà ác này ma lực bất lực nhất định phải đạo sư xuất thủ đệ vị vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí địa tướng nước cất tinh hoa vẩy khắp la lâm trên người mỗi một chỗ miệng vết thương đây là nàng duy nhất một bình nước cất tinh hoa lại cần dùng nó tắt cơ hồ lần bố la lâm toàn thân hắc ám hỏa diễm một chút cũng không thể lãng phí hết ta đã cảm giác tốt hơn nhiều la lâm thật lòng cảm tạ mặc dù không rõ lâm sở nước cất tinh hoa là cái gì đông tây nhưng suy nghĩ là vô cùng đắt giá Hắn có thể cảm giác được đệ vị đối với hắn xuất phát từ nội tâm quan tâm. Đợi xử lý xong La Lâm vết thương trên người miệng, đệ vị lúc này mới hỏi, bây giờ ngươi có thể nói một chút đêm nay gặp gỡ cái gì? Còn có pho tượng này là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy cho ta tốt nhất trước mặt xong quần áo. La Lâm giang tay ra, lúc trước hắn mặc quần áo ướt xuống cơ hồ bị đệ vị cấp tới hết. Hả, đích thật là như vậy. Đệ vị sắc mặt có chút đỏ lên, mặc dù La Lâm vết thương trên người miệng thập phần nghiêm trọng, nhưng cái này cũng không có thể che giấu đối phương vóc người. Tiểu tử này mạnh hơn trước Tiêu Cường tráng hơn nhiều. trên người bắp thịt cứng rắn giống như đá hơn nữa hình dạng hoàn mỹ cùng với khắc giống như david có một loại cứng lại lực lượng cảm giác vừa rồi nàng quan tâm la lâm thương thế không có như thế nào chú ý lúc này tâm thần buông lỏng lập tức phát hiện giờ phút này xấu hổ tình thế a la a la đệ vị hô chuyện gì tiểu thư a la xuất hiện ở cửa thấy được trong phòng tình huống lập tức nháo cái mặt đỏ ửng đầu thấp đi cơ hồ vùi vào ngực người đi đem la lâm trước kia quần áo lấy tới nhanh lên một chút đệ vị tận lực để cho mình buông lỏng bất quá nàng có thể cảm giác được mình gò má nóng lên chỉ chốc lát, thị nữ đưa tới sạch sẽ quần áo, ở La Lâm mặc xong quần áo thời điểm, đệ Vi nhịn không được lại trộm trộm nhìn mấy lần. La Lâm không có phát hiện đệ Vi mơ ám, hắn mặc xong quần áo, cái này là trước kia đệ Vi chuyên môn mua cho hắn, quần áo rất vừa người. Sau đó hắn mà bắt đầu kể tối nay trải qua, từ truy xét thủy tinh nguyên thạch bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng bị dị pho tượng. Cuối cùng, La Lâm hỏi ta cảm thấy pho tượng thượng diện có một cổ không do khí tức, thật sao? Đúng, đúng là có. Pho tượng này trên có một cổ đáng sợ hắc ám ma lực, cái này tựa hồ là một cái hắc ám giáo phái tín ngưỡng pho tượng. chuyện này vô cùng nghiêm trọng không được ta phải lập tức thông báo đạo sư đệ vì cho mày nàng cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng nếu như chỉ là một cái tập đoàn lợi ích hoặc là một cái ba phái mặc dù bọn hắn lớn mật hơi có chút lối làm việc kịch liệt một ít cái này cũng không có gì đáng sợ đem bọn họ diệt trừ là được rồi nhưng nếu như là một cái từ tín ngưỡng tụ hợp lại giáo phái vậy thì đáng sợ bởi vì này bình thường sẽ dính dấp đến thần minh từ pho tượng kia thượng khí tức nhìn cái này sau lưng nhất định là có thần minh đấy hơn nữa rất có thể là một vị tà ác ma thần đệ vị không dám trì hoãn Lập tức xuất ra đạo sư cho nàng đưa tin chim bay, muốn cấp vị ạ nạ truyền lại tin tức. Nhưng nàng vừa mở ra cửa sổ liền ngây dại, ngoài cửa sổ gió táp mưa xa, đưa tin chim bay căn bản là không có pháp phi hành. Đệ vì lập tức thu hồi chim bay, trở lại đối với La Lâm nói, "Không được, chúng ta đi, ngồi xe ngựa của ta, chúng ta bây giờ tựu xuất phát. Một khắc cũng không thể trí hoãn." Pho tượng này bên trong có hắc ám ma lực, nếu như nó thật là một cái tín ngưỡng pho tượng mà nói, như vậy giờ này khắc này, thế giới khác một vị hắc cá ma thần khẳng định đang ở nhìn bọn họ. Nói một cách khác, bọn hắn có lẽ đã bại lộ tại thần minh trong mắt. Bọn hắn vô cùng nguy hiểm. Nếu như không lập khắc đem tin tức truyền cho Vi Anna, bọn hắn có thể sẽ không thấy được ngày mai mặt trời, bởi vì ma thần tín đồ sẽ chạy suốt đêm tới, sẽ nát bọn hắn. Đối với tín ngưỡng pho tượng nguyên lý, La Lâm cũng là rõ ràng. Hắn đến tìm đệ Vi, bạn ý liền là muốn cho nàng hỗ trợ đem tin tức truyền cho Vi Nạ. bởi vì Vi Nạ tòa tháp pháp sư ở vẹn đồn tòa thành khu, nơi đó là nội thành, ban đêm là muốn đóng cửa thành đấy, vào không được. Chỉ cần hắn đem tin tức truyền cho Vi Anna biết, như vậy bọn hắn liền an toàn, bởi vì thân ở dị giới ma thần, cách một cá vị diện khoảng cách. hắn lực lượng là không sánh bằng một vị hiện thế sư đấy nhất là vị hạ nạ cái này lục long hóa thân sư nhưng la lâm không nghĩ tới đệ vị phương thức liên lạc sẽ bị bạo vụ đánh gãy cái này ngoài ý của hắn liệu cái này ý nghĩa bọn hắn bây giờ đang đứng ở trong nguy hiểm thủy diệt giáo phái tín đồ có lẽ đã xuất động tòa thành khu vệ binh sẽ cho chúng ta mở cửa sao la lâm hỏi sẽ pháp sư có tiến vào bên trong thành lối đi đặc biệt đệ vị cười xuống la lâm thầm nghĩ trong lòng may mắn xem ra hắn lúc này cũng không có tới lỗi liền đứng lên nói ta cũng cần một mặt tâm Tuấn Hắn cảm giác sự tình đã bắt đầu cùng kiếp trước trong trò chơi tình huống xuất hiện mở rộng chi nhánh, kiếp trước cũng không có để vì người pháp sư này cũng không có ba đồng bọn, cho nên hủy diệt giáo phái chỉ phái một cái tinh nhuệ thích khách đến đây diệt khẩu. Nhưng bây giờ tình huống xuất hiện biến hóa, hắn có đồng bạn, có chiến hữu, như vậy hủy diệt giáo phái muốn muốn diệt khẩu sẽ phái bao nhiêu người tới chặn đường đâu này? Hắn không biết, sự tình đã bắt đầu vượt ra khỏi hắn khống chế. Ký chủ, ngươi đã cải biến từng đã là lịch sử, của ngươi lực lượng đang không ngừng tăng lớn, ngươi đối với thế giới ảnh hưởng bắt đầu tăng lớn. hơn nữa lực ảnh hưởng sắp bắt đầu chỉ số thức tính dễ nổ mà tăng lớn trí nào nhắc nhở ta biết ngày hôm nay sớm muộn sẽ đến ta có chuẩn bị tâm lý la lâm trong nội tâm nói hắn không thể lão là dựa vào kiếp trước trí nhớ những vật kia chỉ có thể là một cái tham khảo đệ vì không có phát giác la lâm xuất thần nàng cười nói ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi một mặt ưu tú tấm thuẫn còn có một bộ áo giáp không không ngươi nghĩ lầm rồi cũng không phải một ít bộ nặng cương giáp ta lần nữa chuẩn bị thì trọng cương giáp muốn nhẹ hơn nhiều người theo ta sau đó la lâm đã nhận được hắn mới tấm thuẫn còn chiếm được một bộ mới áo giáp, tấm thuẫn là lạnh rèn nhẹ thép lá chắn, chỉ có nặng 15 lăm cân. áo giáp là lạnh rèn nhẹ thép tỏa giáp, cũng không nặng, một bộ cộng lại chỉ có 30 cân tả hữu. lấy La Lâm bây giờ thất cấp bình thường phẩm chất tố chất thân thể, dùng vừa đúng. ta tìm người định tố, thế nào? vừa người sao? đệ vị cười nói, rất tốt, cảm ơn ngươi, đệ vị tiểu thư. La Lâm làm mấy cái động tác, cảm giác toàn thân đều hứng chịu tới rất tốt phòng vệ. hắn cảm thấy đệ vị đối với hắn thật sự thật tốt quá. vậy là tốt rồi. a, đúng rồi, ta còn có một cường đại hộ vệ. Hắn theo chúng ta cùng đi. Đệ Vì nhớ tới đạo sư phái tới chiến sĩ. La Lâm biết người chiến sĩ này, hắn mới vừa mới tiến vào thời điểm ra mắt hắn, kia là tháng 1 năm một sáu cấp chiến sĩ thông thường, là thứ người mạnh mẽ vẩn, với hắn ở, phi thường tốt. Ta còn có ba đồng bạn, bọn hắn cũng tới. Vậy thì cùng đi. Chúng ta phải tụ họp sở hữu tất cả có thể tụ họp lực lượng. Đệ Vì sắc mặt nghiêm nghị. Được, chúng ta xuất phát. Chương 34, phẫn nộ chi lực 3. Bóng tối tòa tháp pháp sư tầng dưới chót mật thất, phẫn nộ chúa tể Alaqosma tượng đang gầm thét. Địch sâm tháp tư Ngươi lại một lần nữa phạm sai lầm rồi. Của ta ma tượng đã rơi vào một đám kẻ khinh nhường trong tay. Khoác lên hắc vụ tạo thành trường bảo sư gù lưng lấy thân thể giải thích. A cột, cái này cũng không hoàn toàn là lỗi của ta. Là ngươi thúc giục quá chặt. Chúng ta cần kiên nhẫn. Ta không muốn chờ đợi. Địch sâm tháp tư, ta đã chờ đợi mà đủ lâu rồi. Vì cơ hội lần này, ta chờ đợi ước chừng một vạn năm. Mỗi năm, ngươi biết sao? Một vạn năm. A là cổ giọng của gần như điên cuồng. Địch sâm tháp tư biết vị này phẫn nộ chúa tể ý tứ của, bởi vì một vạn năm trước. đối phương liền đã từng đã tiến vào cái thế giới này không chỉ là phẫn nộ chúa tể tiến vào đại lục cùng đi còn có mặt khác sáu vị chúa tể chỉ kém chủ nhân cuối cùng hạ xuống ở trong lịch sử một lần kia ma thần phủ xuống sự kiện được xưng là hủy diệt vương miện nó cấp đại lục mang tới ảnh hưởng một cho tới hôm nay còn không có triệt để tiêu trừ sư trong lòng cũng mong mọi kia vĩ đại vinh quang hạ xuống hắn lẩm bẩm nói ta cũng vậy hy vọng chủ nhân nhanh trong tướng lãnh ta cũng vậy hy vọng ta có thể nhanh trong tắm chủ nhân vinh quang của ta khát vọng cũng không so với ngươi tôn sắc phẫn nộ chúa tể đối với chúng ta cần kiên nhẫn đừng nói nữa ta ghét kiên nhẫn cái từ này bây giờ đám kia kẻ khinh nhần mang theo của ta ma tượng hướng tòa thành khu tới ta khẳng định bọn họ là phải đem ma tượng mang cho cái kia ghét lục long nhanh cướp ở bọn hắn bọn hắn có bao nhiêu người không ai thông qua ma tượng kêu gọi ta chỗ lấy ta nhìn không thấy bọn hắn nhưng ta cảm giác bọn họ là một đám người Chỉ ít có năm đúng ít nhất ta đã mệnh lệnh tín đồ đi cướp giết bọn hắn nhưng ta ta còn là lo lắng người nữa nghĩ cách ta biết rồi ta sẽ lập tức ăn bài địch xâm tháp tư gật đầu nhanh đi bằng không thì cũng đã muộn Địch Sâm Tháp Tư lập tức nhanh hơn rời đi mật thất bước chân của bến cảng đệ vị bờ biển biệt thự. Khi Địch Sâm Tháp Tư đang bố trí chặn đường kế hoạch thời điểm, La lâm đám người mới vừa vừa mới đến nơi này không lâu. Biệt thự trong phòng khách đã thay đổi khô giáo quần áo hoen, Giá Lang cùng Hạ Dĩnh đốn ba người đang ngồi ở trên mặt ghế uống vào thị nữ bưng tới canh nóng, đồng thời cùng đợi La lâm hắn mới vừa rồi bị chủ nhân biệt thự cấp gọi lên rồi. Mặc dù bọn hắn đã từng đi qua thương nhân tát Úp dày đặt hảo trạch, cũng đi qua pháp sư để ở hữu tư trang viên, nhưng bây giờ ngồi ở đệ vị trong phòng khách như trước cảm giác được một loại câu thuốc. Phòng khách bố trí phong cách thập phần tinh xảo, mỗi một dạng vật phẩm đều là nhất trần bất nhiễm, trên mặt đất màu tuyết trắng lông lạc đà thảm thậm chí không dám để cho người thải đạp, trên trần nhà đèn thủy tinh giống như tinh tinh rực rỡ, trên bàn dài bày biện các loại khí cụ giống như là tác phẩm nghệ thuật. Cả cái phòng khách cũng tràn ngập một loại thượng lưu xã hội mới có xa hoa khí tức, hơi thở này để cho ba cái xuất thân thấp hèn giá hỏa cảm thấy rất không được tự nhiên, an canh động tác đều là cẩn thận từng ly từng tí đấy, chỉ sợ đưa trong tay tinh này gửi chén kiểu đánh nát đi. Gần đây Tô Man Dã Lang cũng thay đổi an tĩnh, hắn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà vào cái nóng nhẹ giọng đối với bên người hoen nói nơi này xinh đẹp giống như thiên đường không biết chủ nhân của nó sẽ là cái gì bộ dáng hoen dương mắt nhìn hạ cách đó không xa đứng chính là cái kia người mặc tinh lương tỏa giáp chiến sĩ hắn có thể dễ dàng cảm giác được hắn cường đại người này lực lượng vượt qua bọn hắn tất cả mọi người thậm chí vượt qua bọn hắn bên trong cường đại nhất la lâm hắn còn có thể cảm nhận được đối phương nhìn quét tới trong ánh mắt mang theo khinh miệt đúng khinh miệt cái loại đó khinh thường một chú ý tựa như nhìn con kiến hôi ánh mắt đâm hoen trong nội tâm thấy đau hắn ghét nhất loại ánh mắt này rồi điều này làm cho hắn ghét kia cái chiến sĩ mặc dù thật sự là hắn rất cường đại đối với dã lang mà nói hoan nghĩ nghĩ thấp giọng đáp không nên đi nghị luận chủ nhân cái này không lễ phép được rồi dã lang đích lẩm bẩm một câu không có như gì vãng như vậy phản bác hạ gì đốn cũng hiểu được thập phần có góc hắn cảm giác mình cùng nơi này hết thẻ không hợp nhau hắn xuất thân lính đánh thuê gia đình coi như là tiểu phú nhà nhưng bọn hắn đều là thô nhân lại còn lâu mới có được như vậy thưởng thức cùng phong cách lúc này ngồi ở chỗ này tựa như hai lúa vào thành đồng dạng cảm giác mình đặc biệt dáng vẻ quê mùa hắn đã nghe được hai vị bằng hữu mà nói nhẹ giọng nói sẽ vào la lâm nói nơi này chủ nhân mười cái ma pháp sư hơn nữa còn là một vị sư đệ tử những loại người này có thể tham gia vẽ nộm lĩnh chủ tòa thành hiến hội bọn hắn cùng chúng ta không là một thế giới người một bên hoen chú ý tới bạn của hắn hạ Dĩnh đốn trên mặt thần sắc vừa hâm mộ lại tự ti dị vang đã từng xuất hiện tiêu ngạo vẻ mặt cũng biến mất không thấy gì nữa rồi Hoen lại thể nghiệm và quan sát mình nội tâm phát cảm giác chính mình kỳ thật cùng hạ Dĩnh đốn là giống nhau thậm chí càng càng thêm tự ti một ít chỉ bất quá hắn không chế đỡ một ít không có quá lâu hiện lộ ra trên thực tế dạ Lang cũng là như thế Sau thời gian, ba người ở không nói gì, đều là trầm mặc uống vào cái nóng, cháo sau khi uống xong, liền nhẹ nhàng tướng chén, kiệu đặt lên bàn. Người thị nữ kia xem chúng ta tựa như nhìn tên ăn mày. Dã Lang lầu bầu một câu, không dám lớn tiếng. Hoan cùng Hạ Dĩnh Đốn cũng có đồng cảm, nhưng bọn hắn cũng không có lên tiếng. Hoàn cảnh rất áp lực, đang lúc ba người ở vào lúng túng trong trầm mặc, cảm giác cả người không được tự nhiên thời điểm, thang lầu phương hướng chuyển đến động tĩnh. Trong phòng khách người đều quay đầu trông đi qua. Đầu tiên đi ra ngoài là một người mặc tỏa giáp cường tráng chiến sĩ. Áo giáp thượng mỗi một mảnh khóa trang cũng hiện lên u lam kim loại ánh sáng lạnh, xem xét đã biết rõ bộ dạng này tỏa giáp khẳng định vô cùng đắt đỏ. Người chiến sĩ này dáng người cao ngất, bước chân vững vàng, nhẹ tay nhẹ khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, hắn cả người cũng tản ra một loại trầm ổn tự tin, tựa như, tựa như hắn có thể sử dụng kiếm chém giết trước mắt tất cả đối thủ đồng dạng. Giã Lang nhịn không được thấp giọng hô, "Là sư phụ", nhìn hắn lấy tựa như một cái chiến thần. "Đúng, lúc này người nói đúng." Hoàn thừa nhận dã Lang thuyết pháp, cho dù trong phòng khách chính là cái kia hộ vệ tựa hồ có cường đại hơn lực lượng. Nhưng hắn thiếu hụt La Lâm trên người cái loại đó để cho người ta không khỏi tự chủ liền cảm thấy khâm phục đấy. Khi thế, đúng, khi thế, ta mời bội hắn. Hạ gì nổn ánh mắt một mực đuổi theo La Lâm thân ảnh của, hắn thậm chí không có nhìn La Lâm đi theo phía sau nữ pháp sư. Hắn phát hiện, mặc dù La Lâm cùng bọn họ đồng dạng xuất thân thấp hèn, nhưng hắn vẫn tựa hồ trời sinh có thể bỏ qua giai tầng tồn tại, vô luận hắn xuất hiện ở ở đâu, hắn đều có thể dễ dàng trở thành cái đó mọi người chú mục chính là tiêu điểm, ít nhất sẽ không bị người khinh thị. Giờ khắc này, hạ dình đốn ở sâu trong nội tâm lưu lại cái kia một tia không phục rốt cuộc triệt để thẳng đi đối phương mạnh hơn hắn vô luận là ở đâu cái phương diện cũng là như thế người này đáng giá hắn đi đi theo đi tới phòng khách la lâm bạn của hướng mình giới thiệu nói đây là nơi đây nữ chủ nhân đệ vị tiểu thư khoen ba người họ là vội vàng hành lễ mặc dù động tác đều có chút không chỉ không loại nhưng bọn hắn cũng rất cung kính đệ vị tiểu thư chính là bọn họ giúp ta đoạt được pho tượng bọn hắn theo thứ tự là hoen giá lang hạ dình đốn đệ vị đối với ba người gật đầu mỉm cười ta nghe la lâm nói các ngươi rồi sự tích Các ngươi đều là dũng sĩ, cảm tạ các ngươi." Nàng đối với nhóm ba người cái pháp sư lễ, đây cũng để cho hoen ba người cảm thấy thập phần có gấp, nhưng nhưng trong lòng vô cùng kích động, còn có tự hào. "Đời ta sẽ không nghĩ tới ma pháp sư sẽ đối với ta hành lễ, ta sống giá trị rồi." Giã Lang nhanh chóng lầu bầu một câu, nguyên bản là xanh đen gọ má bởi vì kích động mà trở nên càng đen hơn. Sau đó La Lâm nói, "Bằng hữu của ta cửa, còn có cuối cùng một sự kiện muốn làm." Hắn xuất ra trong tay pho tượng, cái kia chính là cả đêm tướng pho tượng này đưa đến tòa thành khu sư trong tay, chuyến này hành động sẽ vô cùng nguy hiểm. Đi cùng không đi, cũng từ các ngươi mình lựa chọn. Đương nhiên phải đi. Giã Lang chừng to mắt, đây chính là đi gặp sư, đây là vô tận vinh dự à, là đấy, vinh dự. Trước khi, Giã Lang còn không quá rõ vinh dự là vật gì, nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi, là một cái cao quý chính là ma pháp sư đối với hắn hành lễ thời điểm, hắn kiêu ngạo mà tự hào, đây chính là hắn vinh dự. Ta sẽ một mực đi theo ngươi, La Lâm. Huyên để tay lên kiếm. Còn có ta. Hạ Dĩnh đốn mỉm cười nói, đã bị La Lâm khích lệ, hắn khôi phục bản sắc, trước cục xúc bất an đã biến mất không thấy gì nữa rồi. la lâm biết mình sẽ không nhìn lầm người hắn bắt đầu bố trí cụ thể kế hoạch hành động trên đường chúng ta sẽ gặp phải đánh lén cho nên kế hoạch của ta là chia các ngươi ba cái lặng lẽ cùng sau lưng chúng ta chờ đối phương tiến công các ngươi liền tùy thời phản đánh lén hơn ba người lực lượng cũng yếu nhược nếu như bị người đánh trộm rất có thể bị nháy mắt giết chết hiện tại bọn hắn núp trong bóng tối vậy thì an toàn hơn nhiều minh bạch ba người trăm miệng một lời mà trả lời chúng ta không thành vấn đề la lâm đối với đệ vi nói đệ vi cười gật đầu nàng xoay người hộ về nói hoan Ngươi theo ta cửa cùng đi sao? Trách trách của ta là bảo vệ an toàn của ngài, đệ vị tiểu thư. Cá nhân ta đề nghị là ngài không cần cùng nhau tiến đến. Hoan mặt mũi lạnh lùng, thanh âm cũng giống như thế, trước khi hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, đối với trong phòng khách xuất hiện nhóm người này gà đất chó sành, hắn một trăm xem thường. Coi như là la lâm. Hắn thừa nhận tiểu tử này có chút môn đạo, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, hơn nữa là một loại cố làm ra vẻ. Đệ vị nhíu mày, nếu như ta kiên trì phải đi đâu này. Hoan có chút do dự, hắn cũng không muốn bước lên vô vị nguy hiểm, nhưng hắn cuối cùng vẫn đã đáp ứng. vậy ta như cũ sẽ tận chức trách của ta một đường hộ tống ngươi đệ vị tiểu thư vậy thì tốt vô cùng cảm tạ ngươi hoan ngươi ta còn có la lâm sẽ cùng một chỗ hành động đệ vị định ra rồi cuối cùng kế hoạch mọi người lập tức hành động sắp tới sắp xuất hiện phát trước la lâm lặng lẽ đối với hoen nói bằng hữu của ta cửa các ngươi đi tìm đồ che kín mặt không nên bị đối thủ nhận ra hắn dù sao là đã bại lộ không sao cả nhưng hoen bọn hắn lại còn không có che giấu thân phận đem chính mình nhận nút trong bóng tối có thể thu được nhiều hơn quyền chủ động Đây cũng là La Lâm trước khi ở tạ Lệ Trang Viên thời điểm yêu cầu bọn hắn tiêu diệt sở hữu tất cả dấu vết nguyên nhân, chính là vì sợ bị người truy xét thân phận. Chương 35, Phẫn nộ chi lực, 4. Một cỗ màu đen xe ngựa chậm rãi từ bờ biển trong biệt thự chạy nhanh đi ra ngoài. Xe ngựa phía trước ngồi 16 cấp chiến sĩ Hoan, thân thể hắn Xuyên, đeo, nguyên bộ tỏa giáp, kiếm thuẫn đầy đủ hết, hành động Mã Sa Phu. Xe ngựa buồm xe phía sau chân đặt lên, La Lâm đứng ở phía trên, từ phía sau bảo hộ xe ngựa không bị đánh lén. Trong xe ngồi Lệ Vi, nàng phụ trách bảo quản lấy áp tín ngưỡng phó tượng. Trên tay nàng có một đoàn cây lan tử la sắc ma pháp quan huy, đây là pháp thuật tạo phạ chi tưởng ma pháp khí tức bao phủ pho tượng, Quấy nhiều nó cùng vị diện khác một vị tà ác tồn tại liên lạc. Đệ vị tay kia thượng là cầm bảo hộ quyền trụ, chỉ cần tình huống không đúng, nàng sẽ gây ra quyền trụ, cho mình ra chỉ hộ thuẫn. Nàng rất rõ ràng, chỉ có nàng an toàn, Các chiến sĩ tài năng toàn lực đối phó với địch. Xe ngựa tốc độ cũng không nhanh, ở phía sau xe ngựa, Huyền, Dạ Lang cùng Hạ Dĩnh đón tiểu bảo đi theo, bọn hắn tận lực bảo trì mình bí ẩn, lấy đưa đến kỳ binh tác dụng. Trên đường đi mưa như chút nước bạo vũ như trước tiêu chấp cùng tiếng sấm một khắc cũng không ngừng nghỉ tựa hồ tới rồi ngày cuối cùng xe ngựa buồng xe cửa sau khai mở mở ra một cái lỗ hổng đệ vì đem hết toàn lực mà hô la lâm ngươi có khỏe không nàng phải la như vậy nếu không nước mưa sẽ nuốt hết thanh âm của nàng không có bất kỳ vấn đề la lâm thân thể lại một lần nữa bị nước mưa tới thấu bất quá may mắn buồng xe nóc có một mưa cột buồm thoáng giúp hắn che cản một ít nước mưa không để cho nước mưa mơ hồ hắn tầm mắt phương diện này hành động mã xa phu hoan một mực đón bạo vũ so với hắn muốn chật vật nhiều cứ như vậy đấy Xe ngựa chạy nhanh rơi xuống biệt thự chỗ ở núi nhỏ, tiến nhập bến cảng. Nơi này đã là vết chân đều không có, hai bên đường trong phòng ánh đèn cũng cơ bản dập tắt, trừ vô tận nước mưa bên ngoài, hết thảy đều không có. Tựa như một tòa quỷ thành đồng dạng. đệ vị tiểu thư, cẩn thận rồi. Ra bến cảng về sau không xa chính là tòa thành khu cửa vào. Đối thủ nếu như muốn ngăn chặn, chỉ có thể là nơi này. La lầm quát. Ta biết. đệ vị đã hướng bảo hộ quyển trục trong rót vào ma lực, chỉ cần một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nàng có thể mở ra vòng bảo hộ. Trong bóng tối chặn giết người, tựa hồ nghe đến bọn hắn đối thoại. liền sau đó một khắc, người kéo xe con ngựa phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó xe ngựa nặng nề mà dừng lại. một chầu, ngừng lại, phong ngự, phong ngự, bọn hắn bắn chết mã. chiến sĩ oan thanh âm của từ phía trước chuyện đi qua. ông, một tiếng nhẹ vang lên, đệ vị gây ra bảo hộ của trục, ba cái không ngừng cổn động màu lam nhạt khe hở tướng thân thể của nàng bao phủ ở rồi. đây là trung giai bảo hộ pháp thuật, xanh thẳm còn sáng, cũng là trước mắt đệ vị có khả năng gây ra cao giai nhất pháp thuật. ngay tại pháp thuật gây ra trong nháy mắt, trong không khí truyền đến siêu siêu hai tiếng vang, hai mũi tên nhọn đâm rách màn mưa. hướng buồng xe bay tới, tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng cực lớn, nước mưa trong xuất hiện hai cái rõ ràng mạch tuyến. Dnrg La Lâm đã sớm hạng nặng cảnh giác, xuất kiếm, một kiếm đem bên trong một chi kiếm dập đầu bay ra ngoài, nhưng khác một mũi tên lại chui vào buồng xe. Hảo vất là, mũi tên này cũng không có trúng mục tiêu, vì nó từ đệ vi bên người bay đi. Ô hay mà một tiếng, đứng tại buồng xe trên ván gỗ. đệ vi, ngươi như thế nào đây? La Lâm giống một tiếng. Ta không sao, ngươi nhóc tâm. đệ vi thật bị lại càng hoảng sợ, nhưng nàng biết bây giờ không phải là sợ thời điểm. La Lâm từ buồng xe trong miệng trông thấy được ma pháp quan mang, biết đệ vị đã gây ra bảo hộ của chủ, nhất thời tâm vô bằng vụ, hắn nhảy xuống xe ngựa, kiếm cùng tấm thuẫn đã cầm tại trên tay. Đương đương đương đương xe ngựa phía trước truyền đến giày đặc vũ khí tiếng va chạm, Hoan đã cùng đối thủ kết giao tới tay, từ thanh âm nghe thực lực đối phương không yếu, thậm chí có thể nói mạnh phi thường, bọn hắn đánh chính là dị thường kịch liệt. La Lâm, hộ tống đệ vị tiểu thư lúc này rời đi thôi. Có âm thanh từ trước mặt xe ngựa chuyển tới, là hoan đấy, nhưng La Lâm lại làm không được điểm này, bởi vì hắn cũng có đối thủ. Ở đường phố bên cạnh trong bóng ma. cả người mặc màu đen tỏa giáp trọng kiếm chiến sĩ đi ra, hắn vừa xuất hiện, không có bất kỳ do dự liền hướng La Lâm sông lên tới. Sắp sóc sóc ba bước, mỗi một bước cũng bắn tung tóe ra lớn đóa nước hoa, tựa như nở rộ hoa sen giống như, khi này chiến sĩ bước ra bước thứ ba thời điểm, đột nhiên một nhảy dựng lên, trong tay trọng kiếm đồng thời giơ lên, đối với La Lâm một bổ xuống. "Coi chừng." Đây là từ từ trong xe ngựa truyền tới đấy, là Đệ Vi. Màu tránh ra. Đây là chiến sĩ Hoan, hắn trong lúc cấp bách sau này nhìn thoáng qua, liền thấy cái này chiến sĩ nhảy chẻ mười màn. Hắn tự hỏi nếu như đổi thành chính hắn cũng là không dám trực diện phong mang đấy. Vì vậy chiến sĩ công kích tốc độ cực nhanh, hắn lực lượng vô cùng tấn mãnh, khí thế như sau núi mánh hổ, cho người ta một loại không thể ngăn trở lối rác. Đối thủ này phi thường cường đại, hơn nữa là kiếp trước trò chơi chưa từng xuất hiện trôi qua. Chí nào trước tiên phân tích ra đối phương số liệu. Một lệ và không tinh nhuệ trọng kiếm chiến sĩ. Lực lượng dự đoán: 35. Xin chú ý, đối thủ đối với ngươi đã phát động ra liên kích chiến kỹ, công kích. nhạy chém. Công kích, chiến sĩ chiến kỹ, tấn mãnh như bão lôi, khí thế như cự lòng. công kích về sau phát động bất luận cái gì công kích đều là bạo kích cũng có 50% tổn thương tăng thêm Chiến ký hạn chế lực lượng 30. nhảy chém lôi đình vậy đòn nghiêm trọng bỏ qua đối thủ phòng ngự Chiến ký hạn chế lực lượng 25. đây là trong trò chơi số liệu một chiêu này liên kích cũng là một trọng kiếm chiến sĩ thông dụng tuyệt sắc kỹ không cần trí nào phân tích la lâm liếc liền nhìn ra rồi hắn bây giờ lực lượng là 23 điểm nếu như là vậy chiến sĩ đối mặt đồng nhất liên kích có thể sẽ bị cái này vô cùng khí thế dọa lùi dù cho lấy dũng khí đón đỡ một cách này Hậu quả cũng là bị bổ một phát hai nữa, kết quả này không có bất kỳ lo lắng. Nhưng La Lâm không phải, hắn nắm giữ một cái truyền kỳ thuẫn chiến sĩ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, bất luận cái gì đối thủ cũng sẽ bởi vì khinh thị hắn mà trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Cái này trọng kiếm chiến sĩ mặc dù cường đại, nhưng hắn thứ nhất là sử dụng tuyệt sát, hiển nhiên là căn bản không có tướng La Lâm để vào mắt. Để ở kiếp trước trong trò chơi thuyết pháp, chính là người này thật sự quá phóng đãng. Một cái xung phong liều chết phía trước chiến sĩ, vốn là vô cùng nguy hiểm, nếu như còn nữa thích đánh sóng chiến, đó là nhất định bi kịch, bình thường còn bi kịch mà đặc biệt mau. La Lâm trong nội tâm không có bất kỳ kinh hoàng, như trước tính như mặt nước phẳng lặng. Đối thủ một nhảy dựng lên trong nấy mắt, La Lâm hành lá chắn phía trước, đồng thời đã phát động ra chiến kỹ, mang nhau xuống tới. Giống. La Lâm trong cổ họng phát ra một lôi vậy tiếng gầm gừ, thanh âm này không phải từ trong cổ họng kêu đi ra đấy, mà là thân thể lực lượng ở bắp thịt cùng ngũ tạng lục phủ trong cồn động lúc nặng đi ra đấy. La Lâm bước chân của về phía trước, vô cùng dày đặc, vô cùng bước vàng, nhưng là vô cùng nhanh chóng, trên mặt đất dọn nước bị chân của hắn bước tới hai bên bộ ra, hiện ra một loại đầu mũi tên hình dạng, một cái chớp mắt về sau. cái này đầu mũi tên mũi nhọn cùng với nổ lên hình tròn bọt nước đụng lại với nhau. dng là trọng kiếm chém ở trên khiên thanh kiếm của. sau đó là xùy một tiếng chói thay hoa vàng. một dãy từ la lâm trên tâm chắn nhanh chóng hiện ra. sau đó bị nước mưa tới tắt. đây là lá chắn kỹ. Trên chết. sử dụng thời cơ cắt đến chỗ tốt. quả thực là hoàn mỹ không một tí vết. trọng kiếm chiến sĩ tuyệt sắt một kích bị la lâm tấm thuận tháo lái đến một bên. một cái chớp mắt về sau. gào một tiếng. khí thế một hướng vô địch trọng kiếm chém ở trên mặt đất. tướng trên mặt đất giọt nước bổ ra hai nửa. đồng nhất liên kích thật sự là quá tấn mãn rồi. hắn cùng bạo lực đạo mà ngay cả sử dụng nó trọng kiếm chiến sĩ bổn nhân cũng không thu về được chỉ có thể thả ra ngoài một kiếm này chém trên mặt đất thanh thế hạo đãng nhưng thì không có đối với la lâm sinh ra bất luận cái gì tác dụng ngược lại để cho chính hắn lâm vào chí mạng nguy cơ la lâm trong tay tấm thuẫn hơi thu lại một chút sau đó bùng nổ một cái sụp đổ núi phát ra ẩm tấm thuẫn hung hăng nện ở trọng kiếm chiến sĩ khuôn mặt tướng đầu của hắn nón chủ cũng đập bay ra ngoài mũ bảo hiểm ở dưới mặt bị đập địa huyết thịt văng khắp nơi văng khắp nơi huyết nhục trong còn kèm theo mấy viên văng tung toáy hầm răng trọng kiếm chiến sĩ đầu gặp tập kích lâm vào trí mạng ngất xịu la lâm tay nâng một kiếm phát động thứ kích từ đối thủ dưới nách khôi giáp trong khe hở tình chuẩn gai đất vào lại thật nhanh rút ra sau đó nâng lên một cước, tương cái này trọng kiếm chiến sĩ đá ra ngoài phu phu một tiếng trọng kiếm chiến sĩ thế bay ra ngoài nằm ở giọt nước trong một hở ra là đã trở thành một cỗ thi thể hoan chừng lớn mắt con người mà ngay cả hắn đối thủ động tác cũng là trì trệ quá là nhanh thật sự là quá là nhanh ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả dẫu ở hai bên đường phố phòng cung tiến thủ nguyên vốn chuẩn bị thừa dịp đánh lén nhưng trong nháy mắt bọn hắn bên trong cường đại trọng kiếm chiến sĩ đã bị đối thủ giết chết chuyện này người này thật là đáng sợ cung tiến thủ bị chấn động mà ngừng một cái trước mắt lúc này mới bắn ra trong tay mũi tên ô hay một thanh âm vang lên mũi tên bị la lâm dơ lá chắn ngăn lại sau đó hắn xông về chiến sĩ oan đối thủ nơi đó có ba cái chiến sĩ từ bọn họ thân thủ nhìn cái này ba cái đều là thập cấp tinh nhuệ trọng kiếm chiến sĩ đến trước mắt mới chỉ xuất hiện bốn người cường đại trọng kiếm chiến sĩ còn có đánh lén cung tiến thủ Lực lượng này so với kiếp trước cái đó thập cấp tinh nhuệ thích khách mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nguyên bản dây dưa Loan ba cái chiến sĩ thấy La Lâm hướng bọn họ xông lại, trên tay động tác không khỏi tự chủ thu liễm rất nhiều, bọn hắn hiển nhiên là bị dọa. Ba người như vậy vừa ẩn đi, Hoan nhất thời cũng cảm giác gáp lực buông lòng, hắn lập tức nắm lấy cơ hội phản kích, thành công để cho một cái trọng kiếm chiến sĩ bị thương trở lui. Trong xe ngựa đệ vị cũng bắt đầu công kích. Một đạo băng thứ tử trong xe lao ra, xông vào đường phố một bên trong cửa sổ, trong cửa sổ nhất thời xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết, một cái mặc màu đen như mờ áo giáp cùng tiến thủ mất đi ra. tình thế trở nên dễ dàng hơn thắng lợi đối với la lâm một phe này mất rồi nhưng đúng lúc này tình thế hỗn loạn phát sinh khi chiến sĩ hoan chuẩn bị truy kích một cái lui về phía sau trọng kiếm chiến sĩ thời điểm phía trước trong bóng tối bỗng nhiên chạy ra khỏi một cái màu xanh đậm băng cầu Chẳng một tiếng băng rách thanh âm chính giữa hoan lồng ngực hoan cả người bị cái này băng cầu cấp đụng bay lên cuối cùng ngã trên mặt đất không ngừng mà run rẩy run dậy, rẩy đã đã mất đi sức chiến đấu hắn mặt ngoài thân thể kết đầy băng xương đây là băng cầu pháp thuật hiệu quả coi chừng có pháp sư la lâm giống một tiếng đồng thời thật nhanh hướng bên cạnh lóe lên, núp ở xe ngựa buồm xe đằng sau. Ở đầu vóc hắn ở bên trong, trí nào đã thông qua pháp thuật đặc thủ, từ La Lâm trong trí nhớ đọc lấy ra đối thủ tin tức. 10 tinh nhuệ băng xương pháp sư vạ lọ tổng tư. Sư địch xâm thản tư hiểu rõ đệ tử, vẹn đượn phản bội mọi người, ma thần Menwerth, tương lai ác ma lớn triệu hoàn sư, ba phủ ở Tình Quang Đại Lục ở bên trên đáng sợ bóng tối. Trước mắt nắm giữ pháp thuật, băng xương chi cầu, băng xương ống khóa, hàn băng cái chắn, pháp thuật tiến lạo. Những pháp thuật này ở bên trong xuất hiện một cái bảo hộ tính hàn băng cái chắn. Đây là đối kháng chiến sĩ cùng thích khách cao nhất pháp thuật, còn xuất hiện pháp thuật tiến lặng, đây là người làm phép trong nội chiến tuyệt sát kỹ năng. Không thể nghi ngờ, đây là một cực kỳ đáng sợ đối thủ. Chương 36: Phẫn nộ chi lực, nam. Ở đường phố cuối cùng, lung tung trong mưa gió, một người từ trong bóng ma chậm rãi đi ra. Người này toàn thân khoác lên áo đồng màu đen, che đậy thân hình dung mạo, hắn trên tay cầm lấy một cây ma pháp trượng, trượng nhọn vị trí vây quanh lấy một viên màu xanh thăm thẳm ma pháp bảo thạch. Giờ này khắc này, khối bảo thạch này chung quanh bao phủ nồng nặc xương trắng vậy bạch quang. ở bạch quang chiếu trong phạm vi sở hữu tất cả nước mưa cũng ngưng kết thành băng sau đó một cổ vô hình lực lượng đem các loại băng viên đẩy cách pháp sư thân thể cho nên một đường đi tới ma pháp sư thân mình quần áo từ đầu tới cuối duy trì khô mát ở chân của hắn xuống bởi vì sức mạnh phép thuật tràn lan tạo thành một cái màu trắng băng xương chi lộ la lâm ánh mắt phức tạp nhìn ma pháp này sư hắn nhận biết cái này gọi vạ lò tổng tư gia hỏa trên thực tế ở kiếp trước trong trò chơi từng cái trò chơi ngoạn gia cũng biết tên hắn hiện ở lúc này đoạn thủy diện thần giáo thủ lãnh là âm thanh chuyện thiên hạ sư địch sâm tháp tư nhưng ở 10 năm sau địch xâm tháp tư sẽ bị chuyển kỳ bán tinh linh thích khách nổ lạn ngôi sao chi tử giết chết ngay tại toàn bộ đại lục cũng tùng một cái khí thời điểm vã lọ tổng tư máu tanh quật khởi cái này sư đệ tử đắc ý gọi về một chi lấy ngày cuối cùng ác ma miếng ngói siết phật tư cầm đầu quân đoàn sau đó chi này quân đoàn dùng nửa ngày thời gian chu diệt một cái hệ lạn luân lộ hải đảo ở trên đảo tất cả sinh linh toàn bộ chết hết việc ác chấn kinh rồi toàn bộ đại lục bây giờ cái này tương lai đại ác ma sớm ra sân mặc dù không có kiếp trước cường đại như vậy không thể địch nổi nhưng như trước có được để cho mọi người tại đây người tuyệt vọng lực lượng vốn là ta không muốn động thủ đấy Vã lọ tổng tư mở miệng thanh âm thẳng hẳn hẳn là trải qua ngụy trang nhưng đám rác rưởi này lại muốn bị các ngươi những thứ này tài trí bình thường cửa đánh bại rồi đây thật là để cho ta lại thất vọng lại giật mình người là ai đệ vị đã tử trong xe ngựa đi ra nàng đang đứng ở chiến sĩ hoan bên người trên tay quang mang chấp nhấp nháy đang cho hắn khu trừ trùng quanh thân thể bằng xương ma lực chiến sĩ hoan thoạt nhìn tình huống tốt hơn nhiều ít nhất đánh mạng đã không ngại nhưng môi hắn phát tím toàn thân run rẩy liên tục đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Vã lỏ tổng tư cười nói, ta cho là người chết không cần phải biết tên đạo ngã. Đang khi nói chuyện, trên tay hắn đông nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím, hào quang bắn nhanh về phía đệ vi, thoáng một phát bao phủ thân thể của nàng. Theo sát lấy, đệ vi trong tay ma lực hào quang liền dập tắt. Đây là trung giai pháp thuật tiên lặng, vẹn không có mấy cái pháp sư biết sử dụng nó, người rốt cuộc là người nào? đệ vi kinh hãi không thôi. Ma pháp sư ngưỡng cửa cực cao, cần tiên thiên cùng ngày mốt thiên phú cộng đồng ủng hộ, thì như la lâm, hắn có thật tốt ngày mốt thiên phú, nhưng tiên thiên thân thể cũng không ủng hộ. Cho nên lúc ban đầu đệ vị mới sẽ cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa, ma pháp sư tu hành còn cần đại lượng kim tệ trợ chống, tỉ như đệ vi, nàng có thể đi lên pháp sư chi lộ, không có ly khai phụ thân nàng hoặc mộ lâm tài lực cùng hộ. Hà khắc như vậy điều kiện nhập môn, đã tạo thành ma pháp sư số lượng thưa tớt, có thành tựu thì càng ít. Ở toàn bộ vẹn đồng có thể dùng ra chung giai pháp thuật ma pháp sư tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 vị trí. Như vậy ma pháp sư, từng cái đệ vị đều biết, cho dù khả năng kêu bất xuất danh chữ, ít nhất là đã gặp. Vã lọ tổng tư cười lạnh, pháp sư tiểu thư đi trong địa ngục bày ra lòng tốt của ngươi kỳ đi đang khi nói chuyện tay của hắn bỗng nhiên lại là sáng ngời lại có bạch quang hiện ra một đạo từ băng xương tạo thành ống khóa đột nhiên từ tràn đầy giọt nước trong lòng đất xuất hiện như xà đồng dạng nhanh chóng bơi về phía đường phố một bên âm u góc một tiếng kêu đau đớn từ trong góc truyền ra một người ảnh lăn đi ra là muốn âm thầm đánh lén hạ dình đốn băng xương ống khóa buộc chặt lấy thân thể của hắn thể cơ hồ đưa hắn cấp đông cứng rồi hạ dình đốn bị quản chế đồng thời góp đường hai bên trong phòng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết một cái cung tiến thủ rơi rơi xuống đây cũng là người cuối cùng cung tiến thủ đây là hoen cùng dã lang ra tay đối với cái này vạn lọ tổng tư cười lạnh lắc đầu ngu xuẩn chính là ngu xuẩn vì cái gì ta cuối cùng là cùng ngu xuẩn cùng một chỗ hành động đâu này hắn không chút nào vì đồng bạn chết đi cảm thấy phẫn nộ nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ trước tiên phản kích một cái băng xương chi cầu từ trên tay hắn bay ra xuất vào phòng cửa sổ băng cầu nổ tung băng rách âm thanh xuất hiện vụ băng bắn ra bốn phía theo sát lấy chính là hoen cùng dã lang thống khổ hừ tiếng thê người pháp sư này liên tục phóng ra ba cái pháp thuật cơ hồ đều là thuật phát trước sau bất quá ba giây thời gian trong khoảng thời gian này trong la lâm bị trên đường hai cái tinh anh chiến sĩ dây dưa mặc dù hắn nương tựa theo phong phú kinh nghiệm chiến đấu để cho mình đứng ở không thất bại đấy nhưng cũng không cách nào đánh bại hai cái này một lẹ và không trọng kiếm chiến sĩ bây giờ trên trận duy nhất có sức chiến đấu đối thủ chỉ còn lại la lâm một người rồi vã lọ tổng tư ánh mắt nhìn về phía la lâm ha ha cười lạnh liền còn dư lại một mình ngươi rồi chiến sĩ nói thật ngươi mới vừa cử động để cho ta lắp bắp kinh hãi ta cơ hồ nghĩ đến ngươi đột phá cực hạn đã trở thành một cái chân chính chiến sĩ nhưng hiện tại xem ra ngươi không có ngươi có thể lấy được trước chiến tích, không là bởi vì ngươi cường đại, mà là của ngươi đối thủ quá ngu. Ngay tại hắn nói chuyện, La Lâm đột nhiên bắt được trọng kiếm chiến sĩ một cái sơ hở, dùng được tấm thuẫn vung đánh. Ẩm, cái này trọng kiếm chiến sĩ bị tấm thuẫn quạt một cái, một cái liệt thư, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngay tại La Lâm chuẩn bị mở rộng thành quả chiến đấu thời điểm, hắn đồng bạn trước tới cứu viện, trọng kiếm bổ về phía La Lâm thân thể, muốn bức bách hắn phòng ngự. Lần này, vã lọ tổng tư không có vội vã động thủ, hắn thật dài thở dài, ngươi rất có tiềm lực, chiến sĩ, bất quá vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hai người các ngươi thằng ngu. đừng không được sóng tốn thời gian ở giữa ta muốn kết thúc đây hết thảy hai cái trọng kiếm chiến sĩ nghe lời mà thối lui đến một bên trọng kiếm chiến sĩ vừa lui vã lỏ tổng tư trong tay sáng ngời, băng cầu liền hướng la lâm bay tới cơ hồ ở đồng thời la lâm tấm thuẫn hộ thân hướng cái này tinh nhuệ bằng xương pháp sư đã phát động ra man nhiều sông tới không đến thời khắc cuối cùng hắn là tuyệt đối sẽ không đung tha đây chính là hắn tính cách choàng băng rách tiếng vang lên băng cầu đánh trúng vào la lâm trong tay tấm thuẫn trên tấm chắn lập tức kết đầy băng xương nhiệt độ hạ xuống một cái đáng sợ trình độ la lâm nắm lá chắn trôi hai tay Hợp với trên tay ra cái bao tay tất cả đều bị đông cứng trên tâm chắn, băng xương năng lượng nhanh chóng theo tay của hắn cánh tay kéo dài mà lên. Trong khoảnh khắc, La Lâm liền cảm giác mình cả cánh tay cơ hồ cũng đã mất đi trí giác. A! La Lâm mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi toàn thân khí lực, mượn thân thể vận chuyển lúc bỏ rơi sức lực, đem trong tay tấm thuẫn hung hăng quăng về phía băng xương pháp sư. Vì vậy động tác, cái bao tay ra tất cả đều bị xé rách, trên tay máu chảy đầm địa một mảnh, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy đến xương, nhưng thì không có dọn máu xuống, bởi vì bất luận cái gì chất lỏng đều bị ma pháp năng lượng làm cho đông lại. La Lâm, La đệ vi, nàng bị đối thủ phong tỏa pháp thuật năng lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh lại bất lực, trong nội tâm thống khổ không cách nào hình dung. Tấm thuẫn bay về phía ma pháp sư, điều này hiển nhiên ngoài ý của hắn liệu, thân thể của hắn hướng bên cạnh né tránh, để cho qua bay tới tấm thuẫn. Đồng thời, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện màu trắng băng xương chi lực, từng đạo màu trắng sợi tơ ở bên cạnh hắn xoay tròn, nhanh chóng kết thành một cái băng lưới. Đây là phòng vệ tính pháp thuật, hàn băng cái chắn. Cơ hồ ngay tại pháp thuật thành hình trong nấy mắt. ma pháp sư thấy một người ảnh hưởng hắn tật tốc xông lại một cái chạm kích bổ vào cái chắn thượng La kia cái chiến sĩ còn kém một chút như vậy điểm hắn cũng sẽ bị kiếm chạm ở bên trong điều này làm cho vạ lọ tổng tư kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh hắn phát hiện mình coi thường đối thủ nhưng la lâm tốc độ mặc dù nhanh lại vẫn là đã chậm một cái trước mắt như vậy một cái trước mắt chính là thắng bại có khác kiếm chạm ở hàn băng cái chắn lên lập tức bị đóng kết ma pháp năng lượng lấy vượt xa nhân thể phản ứng tốc độ theo kiếm mà lên lại một lần nữa đánh út về phía la lâm thân thể lúc này đây la lâm không có tránh thoát đi Hắn vừa rồi đã là toàn lực xuất thủ, là một lần không có giữ lại bất luận cái gì dư lực liều mạng một lần. Một kiếm này không có chém chúng đối thủ, hắn liền không kịp ưng biến đến rồi. Hắn cả người cũng bị đông lại, thì không có như hoan đồng dạng té trên mặt đất, mà là như chưa đứng, bảo trì cầm kiếm muốn chém tư thế. Bây giờ, hắn ngay cả ánh mắt cũng không thể chấp động, toàn thân đều ở đây chịu đựng lên ma pháp năng lượng tứ ngược, như lăng chỉ vậy kịch liệt đau nhức một lớp đón lấy một lớp mà tập kích hắn đầu. Cái này kịch liệt đau nhức mang cho La Lâm là không là nhát gan cùng núi bước, mà là lửa giận. một loại hận không thể tướng trước mắt đối thủ chém thành muôn mảnh của nộ chính là chỗ này của nộ chống đỡ lấy hắn cuối cùng ý thức thanh tĩnh để cho hắn không có ngất xỉu đi vã lọ tổng tư nhìn trước mắt chiến sĩ như trước có chút lòng còn sợ hãi hắn kìm lòng không được mà thở hát ra hả Há, vừa rồi thật là nguy hiểm ngươi so với ta dự đoán muốn cường đại một điểm điểm đáng tiếc vẫn là không đủ hai người các ngươi thằng ngu tới cho hắn một cái thể diện chết đi pháp vã lọ tổng tư đối với hai cái trọng kiếm chiến sĩ vây vây tay liên tục thi pháp để cho hắn cảm giác có chút mệt mỏi hắn không muốn hôn tự động thủ rồi lúc này đại cục đã định vã lọ tổng tư cũng sẽ không có tận lực cải biến mình thanh âm hắn vừa dứt lời để vì đột nhiên kêu lên tiếng à là ngươi ta nhận ra ngươi rồi là ngươi Vã lọ tổng tư là ngươi âm thanh âm vang lên la lâm vậy nghe đến trong đầu truyền đến bản khắc trí nào thanh âm của nhiệm vụ truy xét phản đổ bước thứ hai hoàn thành phẫn nộ chi lực kích hoạt trong ngay mắt la lâm liền cảm giác mình trong nội tâm vẻ này không thể thả ra lửa giận đột nhiên có một cái thổ lộ lỗ hổng tựa như ngăn lại hồng thủy đập lớn đột nhiên vỡ đê giống như lựa giận lao nhanh ra dây dưa ở thân thể của hắn bên trong băng xương năng lượng bị một cổ thần bí lực lượng xua tàn đi hắn tự do chương 37, phẫn nộ chi lực 6. vì cái gì đệ vi nhìn hướng nàng đi tới vạ lọ tổng tư khó hiểu phẫn nộ cái gì vì cái gì vạ lọ tổng tư mỉm cười hỏi hắn vươn tay chỉ đầu ngón tay lóe ra ma lực quan mang bắt đầu phá giải đệ vi chung quanh thân thể bảo hộ pháp thuật cái này mặc dù chỉ là trong đó cấp pháp thuật nhưng xuất từ ở sư chi thủ cho nên hắn phải phí chút công phu ngươi là vẽn đồng trẻ tuổi lớn nhất thiên phú ma pháp sư vì cái gì muốn phản bội vì cái gì muốn dẫn thân vào hát cám đệ vị trong mắt tất cả đều là đau lòng chẳng bao lâu sau nàng ngước nhìn vị này người trẻ tuổi lấy được ma pháp thành tựu, nàng hâm mộ qua ông trời của hàn phú nhưng bây giờ những thứ này cũng sẽ không tiếp tục có chỉ để lại thống hận một bên phá giải lấy pháp thuật vác lọ tổng tư một bên cười tiểu cô nương cái thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều cũng muốn tàn khốc mà nhiều có rất nhiều thứ ngươi đi tránh đổ nhất định là không có được Tỷ như kia cái chiến sĩ hắn có rất không tệ thiên phú nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều khó có khả năng trở thành một quốc vương vì cái gì bởi vì hắn xuất thân đê tiện như chó mà quốc vương cho tới bây giờ chỉ ở trong quý tộc truyền thừa nói đến đây vã lọ tổng tư thần thái trở nên hơi điên cuồng mà ta vã lọ tổng tư ta không cam lòng bị vận mạng bài bố ta muốn cải biến đây hết thảy mặc dù làm từng bước địa học tập pháp thuật ta cũng vậy có thể có được hết thảy nhưng chờ ta làm được điểm này thời điểm ta đã giả lao chỉ có thể đợi chết rồi liền giống như đạo sư của ta người cái tên điên này đệ vị cắn răng mắng nàng cảm thấy trước mắt người pháp sư này có thể thực sợ đúng ta chính là người điên Vận mệnh cho ta bệ nghệ thiên hạ thiên chất, ta nên đứng ở vạn người phía trên. Ta yêu cầu chỉ là ở ta còn trẻ thời điểm thì đến được đỉnh phong mà thôi. Nói đến chỗ này, vã lọ tổng tư nhặt lên trên đất tín ngưỡng pho tượng, vì vậy ta tín ngưỡng chủ nhân, hắn cho ta nhiều hơn, nhất là trả lại cho ta suốt đời. Ngươi chỉ sẽ trở thành vĩnh hằng nô bộc. Tùy ngươi nói như thế nào. Ngươi căn bản không rõ chủ nhân vĩ đại. của ngươi đạo sư cũng tí không bảo vệ được ngươi đã bao lâu, của ngươi pháp thuật này cản không được ta bao lâu. Vã lọ tổng tư phá giải công tác đã đến khâu cuối cùng, đệ vị bên cạnh bảo hộ pháp thuật hào quang đã bắt đầu đảm Pháp thuật tiếp cận sụp đổ. Đệ vì biết mình pháp thuật xa kém xa đối thủ, còn bị trầm mặc không cách nào thi pháp, nàng chút nào không sức hoàn thủ, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Giờ này khắc này, hoan, Hạ Dĩnh Đốn cũng kẹt trên mặt đất, toàn thân bị đóng kết. Giá Lang cùng hoen sống chết không rõ, tình thế tựa như có lẽ đã không có thể lùi chuyển. Ồ. Đang đi về phía La Lâm trọng kiếm chiến sĩ bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng, hắn phát hiện trước mắt hắn chiến sĩ trên người mọc lên nhàn nhạt thần quang. Đang lúc hắn kỳ quái ở giữa, La Lâm động. Ở đầu góc hắn trong, liên tiếp tin tức lóe lên quá khứ. Thành công kích hoạt. Phẫn nộ chi lực. Lựa giận trạng thái thành công mở ra. Khi trước lực lượng tăng lên 100%, cân đối tăng lên 50%, sức sống tăng lên 50%. Ký chủ nắm giữ sở hữu tất cả chiến ký có thể dùng, sở hữu tất cả chiến ký tướng tiêu hao thân thể mức tiềm lực. Khi đời trước thể tiềm lực 30, là mức tiềm lực tiêu hao hết tất về sau, ký chủ tướng thối lui ra phẫn nộ trạng thái, tiếp tục tích lũy thân thể tiềm lực mới có thể nặng mới mở ra trạng thái. Lực lượng cũng không lăng không mà sinh, kích hoạt phẫn nộ chi lực, bản chất là để cho La Lâm đem người bên trong ẩn chứa tiềm lực ngưng tụ thành phẫn nộ chi lực. để cho hắn hơn toàn diện xâm nhập mà phát huy mình lực lượng. Nhưng, cái này đã như vậy đủ rồi. La Lâm vừa khôi phục thân thể tự do, cái thứ nhất động tác chính là ngửa mặt lên trời một cái gào thét, đây là âm thanh đợt công kích, cùng dã gào thét. Cùng dã gào thét, vô tận lửa giận hóa thành kinh thiên gào thét, chấn nhiếp đối thủ tâm thần, nhưng đánh gây ma pháp sư thi pháp. Giống sáu. Một tiếng như vàng thiết va và chạm vậy tiếng giống giận dữ, thanh âm này vô cùng lực xuyên đấu, sóng âm mang theo trùng kích tính năng số lượng vén phế đi thân thể hắn chu mặt đất giọt nước tàn băng. Trong lúc nhất thời, giọt nước bắn ra bốn phía, vụn băng vang khắp nơi. cách la lâm gần đây trọng kiếm chiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động tâm linh dao động toàn thân huyết khi đều bị chấn động phập phù lên cơ hồ đứng không vững chuyện gì xảy ra vác lỏ tổng tư pháp thuật phá giải công tác cũng bị một tiếng này gào thét cắt đứt hắn cảm giác phập phòng không yên toàn thân cũng không thoải mái trong lúc nhất thời lại không có cách nào chuyên chú tâm thần thi pháp hắn trở lại nhìn liền gặp được trước khi bị hắn đông lại chiến sĩ bắt đầu chuyển động chỉ thấy kia chiến sĩ đột nhiên xoay người kiếm trong tay xẹt qua một đạo tuyết lượng vòng tròn vòng tròn chui vào trọng kiếm chiến sĩ thân thể lại từ thân thể khắc một bên bông thấu ra lại trực tiếp tướng người này chém thành hai nửa là trung gia chiến kỹ vòng tròn chém không được vã lọ tổng tư bác học thấy nhiều biết rộng hắn biết người chiến sĩ này khẳng định đột phá mình cực hạ khi loại này chiến sĩ ở vào cùng nộ trạng thái lúc lực công kích vô cùng đáng sợ hắn bây giờ liên tục thi pháp tinh thần mệt mỏi không có thể là của hắn đối thủ vã lọ tổng tư chưa bao giờ thích cùng người chết dập đầu hắn thấy thời cơ bất ổn lập tức buông tha cho địa vi mang lên ma thần pho tượng nhanh chóng bỏ chạy bên này la lâm chỉ cảm thấy mình trong cơ thể cổ động một đoàn bạo tạc tính chất hòa diễm nếu như không phát tiết ra ngoài, hắn cũng sẽ bị là hỏa diễm cấp no bệ bụng, hắn phải phát tiết. hắn một đao chặt đứt trước mắt trọng kiếm chiến sĩ, tới tay chụp tới, tiếp nhận trên tay đối phương rơi xuống trọng kiếm. trọng kiếm nơi tay, La Lâm liền đối với cách đó không xa cái khác trọng kiếm chiến sĩ đã phát động ra chiến kỹ, công kích. công kích chiến kỹ lực lượng nhu cầu là 30 điểm, lúc này La Lâm xuất phát từ phẫn nộ trạng thái, lực lượng trị giá điên cùng tăng lên gấp đôi, đạt tới hơn 40 điểm, hoàn toàn đủ phát động chiến kỹ. cái này trọng kiếm chiến sĩ thấy La Lâm hướng hắn xông lại, khí thế cuồng dã tấn mãnh, bản năng lựa chọn mang kiếm đón đỡ. DNA một tiếng va rội, song kiếm va chạm. Lúc này đây, La Lâm sử dụng cái khác trung cấp chiến kỹ, chém giết. Mượn cuồng dã công kích tích góp lực lượng, mượn vẫn nội chi lực gia trì, đồng nhất nhớ chém giết lực công kích đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Trọng kiếm chiến sĩ chỉ cảm thấy có một cổ không thể địch nổi lực lượng hướng hắn va chạm tới, hắn phát hiện hắn lại cầm không được trong tay trọng kiếm, cái này trọng kiếm bị đối phương lực lượng cưỡng chế tới, nặng nghề đập trên ngực hắn. Giang rắc rắc là xương ngực vỡ nát thanh âm của, trọng kiếm chiến sĩ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đồng thời một cú kịch liệt đau nhức tập kích đầu. hắn cả người liền bay lên bay qua năm sáu mét nặng nghề đâm vào bên đường trên vết tường nếu như bùn nát đồng dạng chạy xuôi xuống chết rồi người chiến sĩ này không phải là bị la lâm kiếm đánh chết đấy mà là bị trên thân kiếm phụ mang theo cổng dã chi lực cấp động chết đấy giải quyết người chiến sĩ này la lâm lại nhìn mình mức tiềm lực còn thừa lại 20 điểm cái này đủ để cho hắn ứng đối ma pháp sư hắn trở lại nhìn về phía chạy thuộc mạng băng xương pháp sư và lọ tổng tư bây giờ mắt của hắn con người là màu máu đỏ trong đó mang theo nhiếp nhân tâm phách của nộ chính là cái này pháp sư mang cho hắn thân thể vô cùng thống khổ chính là cái này pháp sư muốn phá hủy hắn hết thảy muốn hủy diệt hắn sinh mạng hắn phải phản kích hắn muốn cho hắn nhấm nháp tuyệt vọng tư vị lửa giận lại một lần nữa ở la lâm trong lồng ngực bốc hơi lên lên lửa giận trị giá bắt đầu chậm rãi dâng lên trong cơ thể lực lượng như cuồng triều đồng dạng đang gầm thét kiếm trong tay hiện lên không thể chờ đợi được huyết quang phải đi chém vỡ đối thủ cái này hồng quang chính là phẫn nộ chi lực chức, cụ hiện chính là một cái chiến sĩ lực lượng cùng tinh thần cao độ ngưng tụ sau kết quả bệnh la lâm lần nữa đã phát động ra chiến kỹ công kích thân ảnh những nơi đi qua để lại một đạo nhàn nhạt hồng sắc qua ảnh mưa như chút nước nước mưa bị hắn xô ra một đầu mắt trần có thể thấy bạch tuyến mặt đất dọn nước một đường hướng hai bên tấn công tàn mát kia tuyết lượng kiếm quang nhắm thẳng vào băng xương pháp sư hậu thông vã lọ tổng tư cảm thấy sau lưng động tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua trong nội tâm chấn động lập tức phóng ra hàn băng cái chắn cảm giác không an toàn hắn lại từ áo bào hạ lấy ra một cái pháp thuật của chủ Choàng choàng liên tiếp băng rách âm thanh vang lên là kiếm ở hàn băng cái thượng thanh âm của trong lúc nhất thời vụn băng vẩy ra. Cái chắn trong lần chứa đối với người bình thường lực sát thương to lớn băng xương ma lực trực tiếp bị sau lưng chiến sĩ làm như không thấy, mỗi khi cái này màu trắng lực lượng muốn theo lấy trọng kiếm kéo dài tiến vào đối phương trong cơ thể thời điểm, cũng sẽ bị một cỗ màu đỏ nhạt quang ảnh ngăn cản được. Vác Lọ tổng tư biết, đây là cường đại chiến sĩ chỉ mới có đích ngừng tụ sức mạnh, phẫn nộ. Đối thủ quả nhiên đột phá cực hạn. Hắn bây giờ tinh thần mệt mỏi, không dám lực chiến, thừa dịp Hàn Băng cái chắn cho hắn kéo dài một chút thời gian, hắn quyết định thật nhanh mà gây ra ở trong tay quần chủ, đây là đạo sư cố ý cho hắn chạy trốn quần chủ, vô cùng hữu hiệu. nửa giây về sau quyển trục gây ra sáng mà bắt đầu nhưng là quyển trục vẫn là đã chậm một cái trước mắt ở cùng thời khắc đó la lâm trọng kiếm chạm phá hàn băng cái chắn một kiếm nặng nghề bổ vào vạ lọ tổng tư trên người phút một tiếng máu thịt vẩy ra xương cốt vỡ vụn vạ lò tổng tư phát ra một tiếng kêu thảm thiết cả người bị phách bay ra ngoài ngay tại hắn bay ở giữa không trung thời điểm quyển trục chợt sáng lời sau đó xuất hiện một đạo hồng quang hồng quang thật nhanh ở vạ lọ tổng tư quanh thân thể hội tụ trong đó đại bộ phận tụ tập ở chân của hắn xuống sau đó hồng quang bùng nổ vay một tiếng vang rội Vạ lọ tổng tư thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trăm mét trời cao. Khi hắn đến điểm cao nhất thời điểm, bao phủ hắn hồng quang lại đang sau lưng của hắn hình thành một đôi quan dược. Quan dự vỗ, mang theo vạ lọ tổng tư nhanh chóng rời đi. Chiến sĩ, tiếp theo trở về, ta sẽ đích thân giết ngươi. Một cái hỗn hển thanh âm của từ không trung truyền tới, là vã lọ tổng tư thanh âm của, có vẻ hơi trùng khí chưa đủ. Đến đây đi, vã lọ tổng tư, anh sẽ cho chú nhấm nháp tử vong tuyệt vọng. La lâm gào thét, hắn chung quanh thân thể nước mưa bị cuồng bạo sóng âm đánh nát, hình thành đại lượng sương mù màu trắng. thanh âm lại tiếp tục truyền bá đi ra ngoài vẫn còn như lôi đỉnh bình thường nổ văng lấy trong tay hắn trọng kiếm ngọn gió trên có một dãy ngưng kết dòng máu đây là thuộc về vạ lò tổng từ đấy thời gian quá gấp một lần cuối cùng hắn vẫn chém gấp gáp nếu không một kiếm có thể muốn tên kia mệnh bất quá cho dù như thế tên kia đoán chừng cũng là quá sức mặc dù có điểm tiết đối, nhưng thành công trọng thương đối thủ như trước để cho la lâm trong lòng lửa giận hàng rất nhiều hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhận thức lấy cái này lần nữa lấy được lực lượng trong nội tâm thỏa mãn rốt cuộc hắn lần nữa bước chân vào cường đại chiến sĩ hàng ngũ chương 38, lòng rối loạn. Bạo vũ rốt cục cũng đã ngừng, chỉ còn lại có một ít tế tế hạt mưa đang bay múa. La Lâm, một cái thanh âm từ phía sau chuyển đến, là Đệ Vi, sau đó La Lâm cảm giác mình hai tay bị nhẹ nhàng mà cầm, một tia lệnh độn chỗ đau từ trên tay truyền lại đến đầu, để cho La Lâm tới tay bản năng rụt xuống, cái này tế vi động tác để cho Đệ Vi lập tức vung lòng tay ra. Tới tay đau không? Đệ Vi nhẹ giọng hỏi, nàng xem thấy La Lâm trong tay trái vết thương. Không có trở ngại, La Lâm cười xuống, tay phải vung lên, lên ken một tiếng, đưa trong tay trọng kiếm bước. hắn đã thối lui ra khỏi tức giận trạng thái từng cái tố chất thân thể lại một lần nữa hạ xuống đến thì ra là tài nghệ cái này trọng kiếm sẽ không sấn thủ rồi la lâm sau đó đi về phía nằm ở ven đường hạ dình đốn bởi vì pháp sư đi xa hạ dình đốn trên người băng xương ống khóa đã mất đi khống chế đã bắt đầu đã hòa tan nhưng hạ dình đốn thân thể hiển nhiên nhận lấy to lớn tổn thương hắn hô hấp yếu ớt toàn thân trực đã rung động sắc mặt xanh trắng mà liền giống như thi thể nếu như không chọn lựa biện pháp hạ dình đốn nhất định sẽ bị đông cứng chết đệ vị tiểu thư ngươi có biện pháp giúp hắn sao la lâm có chút nóng này có thể giao cho ta đi. đệ vị gật đầu, nàng đi lên trước, vươn tay trưởng đặt ngang ở hạ dỉn đốn trên ngực phương. sau đó trên tay của nàng liền xuất hiện màu trắng hào quang. hào quang vừa xuất hiện, hạ dỉn đốn trên người băng xương ma pháp năng lượng liền nhận lấy hấp dẫn, bắt đầu hướng để vị trên bàn tay hội tụ. hạ dỉn đốn sắc mặt nhanh trong chuyển biến tốt đẹp lên. thừa dịp lúc này công phu, la lâm lại thật nhanh vượt qua đường phố một bên trong phòng, chờ hắn leo lên lầu 2, nhìn thấy trong phòng tình huống về sau, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, Hoen cùng dã lang té trên mặt đất, sắc mặt bị đông cứng trắng bệnh, nhưng cũng chưa chết. la lâm. mới vừa rồi là người sao hoen còn có thể nói chuyện hắn đã nghe được hai tiếng gào thét nghe tựa hồ là la lâm đang kê ờ là ta chúng ta thắng tên pháp sư kia bị ta chém một kiếm chạy Hả, đây thật là thật tốt quá ra ta mang bọn ngươi xuống dưới la lâm đi lên trước một tay một cái tướng hoen cùng dã lang nhắc tới đi xuống lầu dưới đi vô cùng dễ dàng mới vừa chiến đấu hắn đã giết đánh bại ba cái tinh nhuệ trọng kiếm chiến sĩ còn có một tinh nhuệ pháp sư điều này làm cho hắn đã lấy được năm kinh nghiệm hiệu thăng một gốc bây giờ Hắn cấp bậc là tam cấp, kinh nghiệm tiến độ là 310900, lực lượng thuộc tính đã đạt đến 26 điểm, đạt đến người bình thường tiêu chuẩn gấp hai nhiều, càng phát ra rắn chắc. Bất quá lần này cuồng nộ bùng nổ cũng có một cái giá lớn, cái kia chính là trí nào tích lũy dùng đến để thăng thân thể phẩm chất tiềm lực toàn bộ đã tiêu hao hết. Khi đời trước thể phẩm chất tiến độ biểu hiện là 0100, thì ra là nói, hắn kích thích phấn nộ chi lực chiến đấu có thể thu được cường đại chiến lực, nhưng một cái giá lớn là giảm bất tăng lên thân thể phẩm chất tốc độ. Đây thật là một cái lưỡng nan lựa chọn. Bất quá La Lâm sẽ không đi dầu gì vấn đề này. bởi vì hắn tất cả chiến đấu đều là nhất định mỗi khi cần hắn sẽ không chút do dự mà kích hoạt phẫn nộ chi lực dù là làm như vậy sẽ trả giá một ít một cái giá lớn hoen bén nhẹ đã nhận ra la lâm biến hóa có chút không thể tư nghị mà nói la lâm một đoạn này thời gian ngươi trở nên mạnh mẽ rất la bởi vì ta có một ít kỳ ngộ còn có ma pháp sợi dây chuyển tác dụng ở ma lực dưới tác dụng ngươi không có phát giác ngươi cũng cường đại rồi sao la lâm cười nói bọn hắn đánh chết cái đó âm nốt pháp sư về sau hoen đồng dạng đã nhận được sinh mệnh năng lượng tư dưỡng hắn trở nên mạnh mẽ ở trong mắt la lâm hắn bây giờ đã là cái cấp 4 chiến sĩ đúng ta cảm thấy ma pháp lực lượng thật là thần kỳ a hoen cảm khái điều này làm cho một bên giã lang nghe không ngừng hâm mộ bất quá hắn bây giờ đồng quá sức nói không ra lời rất nhanh ba người về tới trên đường phố như vậy trong chốc lát công phu hạ dì đốn trên người băng xương ma lực đã bị đệ vị cấp xua tan đi hắn có được trời xanh tinh nhuệ thể chất thân thể nội tình cũng tốt lúc này đã có thể miễn cưỡng đứng lên đệ vị không có nghỉ ngơi lại bắt đầu vì hoen cùng Giã lang xua tan băng xương ma lực thân thể cảm giác như thế nào đây La Lâm hỏi Hạ Dình Đốn, "Còn có thể? Nhưng các đốt ngón tay vô cùng cứng ngắc, của ta chiến lực không phát huy ra vốn là một thành." Hạ Dình Đốn run run người thể, cảm giác cả người cũng giống như bị xét những pháp sư kia đích thủ đoạn thật đúng là lợi hại, bất quá, La Lâm lợi hại hơn, mới vừa chiến đấu, hắn đều nhìn thấy, hắn lại có thể cùng cường đại như vậy pháp sư đối kháng chính diện, còn thiếu chút nữa giết đối phương, đây quả thực là không thể tư nghị. "Ta nghe tên pháp sư kia nói, ngươi đột phá nào đó cực hạn, là thế này phải không?" Hạ Dĩnh Đốn tò mò hỏi. "Hẳn là, tóm lại" trong lúc đó trong cơ thể ta liền có hơn một cỗ kỳ lạ lực lượng ta có thể coi nó còn có thể dùng nó chống cự pháp sư ma lực cái này nghe có thể coi như không tệ hạ Dình đốn thập phần hâm mộ bất quá đây là một loại cái dạng gì lực lượng đâu này la lâm ra vẻ chẳng biết lắc đầu ta cũng vậy không rõ ràng lắm ta biết một mực trầm mặc chiến sĩ hoan mở miệng thân thể của hắn đồng dạng hết sức yếu ớt lúc này nửa tựa vào xe ngựa vách thùng xe lên đang dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn la lâm đây là tức giận lực lượng cái này là chiến thần ban cho phạm nhân lễ vật chỉ có chân chính cường đại chiến sĩ mới có tư cách có được nó Doan nhìn La Lâm, cái này người trẻ tuổi người vết thương thật mệt mỏi, trên người tỏa giáp thượng tràn đầy nệ tương, vết rách cùng máu đen, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng mắt của hắn con mắt lại vô cùng sáng, cơ hồ lộ ra con ra, có thể rõ ràng để cho người ta cảm nhận được vĩnh viễn không nói bại cứng cỏi tinh thần. Người chiến sĩ này, thân thể có lẽ còn chưa đủ mạnh lớn, nhưng ý của hắn chí lại như chân chính thép như sắt thép, cứng rắn vô đối. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì sư sẽ đối với hắn coi trọng như thế rồi. Lúc này, đệ vị cũng đã xua tán đi hoen cùng dã lang trên người vốn cũng không hơn băng xương ma lực. nàng nhìn chăm chú lên la lâm hạnh nhân trong đôi mắt lóe ra ôn nhu hào quang ngươi vừa cứu ta một lần nàng đồng dạng biết phẫn nộ chi lực thậm chí so với chiến sĩ oan biết đến càng rõ ràng hơn trên đại lục từng cái lĩnh ngộ phẫn nộ chi lực chiến sĩ đều là tiền đồ thật xa nhất là giống như la lâm như vậy tuổi còn trẻ đã đột phá cực hạn càng là tiền đồ vô lượng đệ vị ánh mắt để cho la lâm trong nội tâm cả kinh hắn cảm thấy ẩn chứa trong đó lấy nhu tình điều này làm cho trong lòng của hắn có chút loạn ngay từ đầu hắn cứu người chỉ là đơn thuần mà muốn mở ra đầu mối chính nhiệm vụ tốt liên hệ với vị ana mà thôi Nhưng chung sống lâu rồi, đối phương đối tốt với hắn không phản đối, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương chân thành. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Nhưng La Lâm còn chưa chuẩn bị xong, đúng, hắn không biết nên ứng đối như thế nào, lại không dám khinh suất mà làm ra đáp lại. Cho nên hắn túi xuống đầu, đối với đệ vị thi lễ một cái, "Đệ vị tiểu thư, đây là của ta vinh hạnh. Chúng ta là không phải nên tiếp tục lên đường rồi hả?" La Lâm lạnh lùng phản ứng để cho đệ vị ngơ ngác một chút, trong nội tâm có chút phát đổ, nhưng tránh sự quan trọng hơn, nàng bây giờ không có thời gian lo lắng chuyện riêng, được chúng ta xuất phát các ngươi bị thương cũng lên xe ngựa nghỉ ngơi bên trong rất rộng rãi bởi vì sợ có người lần nữa ngăn chặn một đoàn người vội vàng lên đường nhanh chóng hướng tòa thành khu chạy tới trên đường núp ở buồng xe một góc dã lang lặng lẽ đối với một bên hoen dỉ thay nói ngươi phát hiện không có để vì tiểu thư coi trọng sư phụ ta rồi Hương, chớ xen vào việc của người khác nếu như ngươi không muốn bị mắng lời nói hoen lén lúc nói a ta biết rồi bất quá các ngươi những người này chính là quá phiền toái phải thay đổi vào ta chỉ cần có nữ nhân coi trọng ta ta ngay lập tức sẽ cùng nàng trên giường nếu như là cái nữ nhân xinh đẹp ta liền chịu xuất phát từ tâm can nếu như còn là một tôn quý pháp sư ta chết đi cũng trị giá Giã lang đột nhiên ngậm miệng lại bởi vì hắn thấy hắn đích sư phụ ánh mắt của đang lường hắn mẹ siết Giã lang thầm kêu một tiếng bị sợ không có thanh âm về sau một đường đều là bộ dạng phục tùng tao con mắt một tiếng không lên tiếng về sau một đường không nói chuyện đối thủ tựa hồ tránh lui không còn có xuất hiện nửa giờ sau xe ngựa lấy sư vì a nạ danh nghĩa từ một cái bí mật trong hành lang lái vào vẽ nồng trung tâm tòa thành khu sau đó một đường thẳng hướng sư tòa tháp pháp sư chạy tới trong xe ngựa một đám người cũng biết sắp đối mặt vô cùng tôn quý sư nguyên một đám trong nội tâm đều là vô cùng kích động mặt ngoài nhưng lại tĩnh tâm nín thở chỉ sợ đợi lát nữa thất thố theo khoảng cách tiếp cận cho dù là thô bị dã lang cũng cảm nhận được khẩn trương hắn thỉnh thoảng nuốt nước bọn thân thể còn bất chợt động một cái làm xe ngựa cuối cùng dừng lại thời điểm hắn thậm chí run một cái cũng không biết đạo là kích động vẫn là kính sợ đợi lát nữa thấy đạo sư của ta đừng không được thất lễ đệ vì trịnh trọng giản dò chương ba ẩn núp sâu vô cùng phía sau màn hấp thủ sư tháp làm thị nữ tới thông báo tin tức thời điểm vì ạ nạ đang cùng vẽ nộm mặt khác hai cái sư thảo luận một ít ma pháp nguyên lý hai cái này sư một thứ tên là lạp thịt bờ hẹo phổ thủy mày là vẽ nộm trước mắt lĩnh chủ chú ruột một cái khác chính là sư địch sâm tháp tư ba sư ở bên trong vì ạ nạ lực lượng cường đại nhất nàng am hiểu với sinh mạng ma pháp địch sâm tháp tư tiếp theo hắn đối với băng xương pháp thuật hiểu rõ sâu nhất ra phèo bờ hẹo lực lượng đến từ chính gia tộc thừa kế lực lượng yếu nhất nhưng hắn đối với háo thuật ma pháp nghiên cứu riêng một mặt cờ chính là bởi vì ai cũng có sở trường riêng cho nên ba vị sư thường xuyên tụ chung một chỗ thảo luận ma pháp trên tu hành động phải một ít tinh tâm vấn đề hôm nay cũng là như thế đang nghe hết thị nữ thông báo về sau vị a nạ nghĩ nghĩ nhẹ giọng phân phó nói người đi chất thuốc thất cầm một lọ tinh hoa sinh mệnh chia làm mấy phần cấp từng cái người bị thương ăn vào sau đó để cho bọn họ nghỉ ngơi trước xuống đối với vị a nạ mà nói la lâm một đoàn ngư ây chuyện của là rất trọng yếu nhưng bọn hắn ba cái vừa mới ở chuyên chú thảo luận truyền thống trong pháp thuật thường xuyên gặp được ma pháp rung động vấn đề đây chính là của nàng chỗ yếu nàng đã hoàn toàn bị cái đề tài này hấp dẫn nàng thực tế cảm thấy sư địch xâm tháp tư hiểu biết nhất là cặn kẽ thấu triệt để cho nàng được kích lợi không nhỏ càng quan trọng hơn là mạng mọi đình chỉ thảo luận đối với những khác hai vị sư rất không lễ phép vì á nạ ngươi tựa hồ tới phóng khách địch xâm tháp tư chủ động đình chỉ thảo luận vì á nạ cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng đã đối phương mở miệng trước nàng liền thuận thế nói đích thật là hơn nữa bọn họ sự tình rất trọng yếu Nếu như nếu có thể ta nghĩ chúng ta hôm nay liền nói đến nơi đây như thế nào là vịt bờ cười hắn vẻ mặt mới tốt kỳ vì à nạ đến cùng là chuyện gì có thể cho ngươi vị này sư dùng trọng yếu hai chữ để hình dung đâu này địch sâm tháp tư trên mặt cũng biểu hiện ra cảm giác hứng thú thần sắc a nếu không như vậy chúng ta cùng một chỗ đi gặp một chút đi vị ạ nạ đề nghị hai vị sư cũng nhẹ gật đầu đồng ý vị ạ nạ gọi thị nữ ngươi đi đem bọn họ cũng dẫn tới thị nữ có chút do dự nói khẽ chủ nhân người tới có chút nhiều hơn nữa nói đến đây thời điểm thị nữ mắt nhìn mặt khác hai cái sư sau đó nói tiếp có ít người cử chỉ có chút không quá thỏa đáng những người đó thần thái cũng lộ ra sợ hãi rụt rè đấy liền giống như hai lúa nếu như chỉ có chủ nhân ở thị nữ c cũng không do dự nhưng bây giờ có khách nhân ở nữa dẫn tới chính là đối với khách nhân thất lễ vì án nạ hiểu được suy nghĩ một chút nói vậy dạng này đi đem ngươi đệ vị cùng la lâm mang tới phải thị nữ hành lễ xoay người đi rồi sư tháp tầng dưới chót phòng khách huân hạ dinh đốn giã lang biểu hiện xác thực như thị nữ từng nói thật sự có chút lên không được mặt bản đây chính là sư được chỗ di vang muốn cũng không dám nghĩ đến chính là nhân vật bọn hắn mấy người là đứng ngồi không yên Trong nội tâm tràn đầy mà cũng thì không cách nào áp chế tâm tình thần trương. Cái này so với lúc trước ở Đệ vị bờ biển trong biệt thự biểu hiện muốn khoa trương gấp trăm lần. Coi như là 16 cấp cường đại chiến sĩ hoan, lúc này cũng là ngồi nghiêm chỉnh, không phá. Tên một lời, nhưng từ hắn mân thật chặt bờ môi, đốt ngón tay cầm trắng bệnh tới tay đó có thể thấy được ra, hắn cũng không so với ba người khác dễ dàng. Ở giữa sân, chỉ có La Lâm cùng Đệ Vi biểu hiện coi như bình thường. Đang trầm mặc trong đã chờ đợi vài phút, trước khi người thị nữ kia xuất hiện lần nữa, nàng vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, đứng ở phòng khách đầu bậc thang. dùng công thức hóa giọng của nói la lâm đệ vị sư cho mời cái này ở la lâm trong dự liệu bọn hắn đệ vị đứng lên về sau cùng sau lưng nàng cùng đi lên xoăn ốc bậc thang đi trong chốc lát la lâm liền hỏi sư có khách nhân sao đúng đích sư là phịt bở hẹo sư địch sâm tháp tư đều ở đây đợi một lát các ngươi cũng muốn chú ý mình ngôn hành cử chỉ thị nữ nói hả, bọn hắn lại đang thảo luận ma pháp đệ vị cười nói nàng biết đạo sư thói quen nhưng nàng ngay sau đó chiếu khởi chân mày bởi vì nàng nhớ tới trước khi đánh lén bọn họ bằng xương pháp sư vạ lọ tổng tư tên kia chính thức sư địch xâm tháp tư đệ tử đắc ý nếu là vị kia đức cao vọng trọng sư biết mình đệ tử lại sẽ đi tín ngưỡng ma thần không biết nên làm như cảm tưởng gì đúng đây cơ hồ đã là thông lệ quy củ thị nữ mỉm cười nói đệ vị là vị a nạ đệ tử coi như là người một nhà thần thái của nàng thân thiết rất nhiều về sau trên đường hai nữ nhờ n tùy ý cho chuyện đợi một chút tới rồi tòa tháp pháp sư tầng chót sẽ cửa phòng khách thời điểm thị nữ nói các ngươi chờ một lát ta đi thông báo nàng đi vào trước La Lâm cùng đệ Vi lưu ở ngoài cửa chờ Thừa dịp lúc này công phu, La Lâm thấp giọng nói, đệ vị tiểu thư, đợi một lát, không chỉ nói ngươi nhận ra vã lọ tổng tư chuyện của, chỉ nói tín ngưỡng pho tượng cùng chúng ta gặp tập kích chuyện của là tốt rồi. Vì cái gì? đệ Vi khó hiểu, nàng cảm thấy có lẽ nhanh chóng để cho sư địch xâm tháp tư biết chuyện này, chỉ có như vậy đối phương mới tốt làm ra kịp thời ứng đối. Vã lọ tổng tư phản bội, đây là một việc đại sự. Mạng nội nói ra, sư địch xâm tháp tư. La Lâm đang nói rõ lý lẽ tử, chỉ nghe thấy môn nội có tiếng bước chân đang đến gần. thị nữ đã trở về thời gian không cho phép hắn giải thích cặn cái rồi hắn bây giờ cũng không có thể nói thẳng địch xâm tháp tư mới là lớn nhất phía sau màn chỗ tể, vì vậy hắn thoáng một phát cầm đệ vì hai tay nhìn ánh mắt của nàng nói nghe ta một hồi được không nào địch xâm tháp tư xảo trá như hồ ở không có được thiết thực bằng chứng trước khi vạch trần vã lọ tổng tư chỉ biết đánh rắn động cỏ la lâm cũng biết địch xâm tháp tư cũng không biết vã lọ tổng tư đã biết để vì nhận ra hắn cái này chi tiết bởi vì xảo trá cẩn thận địch xâm tháp tư cũng sẽ không bao giờ đi liên lạc vã lọ tổng tư rồi ở vã lọ tổng tư thất bại bắt đầu từ giờ khác đó địch xâm tháp tư sẽ đem triệt để vứt bỏ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cái này sư chính là chỗ này sao một c Ý người vô tình la lâm cần chính là chỗ này sao một cái tin tức lấy được không đối xứng nho nhỏ ưu thế đệ vị cùng la lâm nhìn nhau trong tích tắc sau đó giống như chấn kinh mà nai con bình thường né tránh la lâm ánh mắt trong đầu lý trí trong phút chốc liền cởi sạch sẽ nàng chỉ cảm giác mình nhẹ gật đầu cam tâm tình nguyện mà nói vậy được rồi chờ lời nói nói ra khỏi miệng đệ vị mới kịp phản ứng nhất thời đã cảm thấy sắc mặt nóng lên. vội vàng đem tới tay tử la lâm trong tay to rút ra hơi sẵn giọng ngươi bóp thương ta rồi thực xin lỗi đệ vị tiểu thư ta có chút cấp táo liễu la lâm nói xin lỗi hắn nhất thời tình thế cấp bách không có khống chế tốt được đạo đệ vị nhẹ nhẹ gật gật đầu vừa quay đầu không dám đi nhìn la lâm trong nội tâm cũng tại trở về chỗ đối phương kia thô sơ bản tay cho nàng xúc giác rất thâm hậu rất có lực cũng thật tấm áp về sau trong thời gian đệ vị phát cảm giác chính mình một mực khó có thể tập trung chuyên chú luôn sẽ không tự giác mà phân thần tốt rồi các ngươi vào đi thôi thị nữ đi ra, nàng nghi ngờ nhìn Đệ vi liếc, cảm thấy mặt nàng giống như có hơi hồng. "Hả?" "Tốt." Đệ Vĩ giật mình tỉnh lại, đi đầu đi vào phòng khách, La Lâm Như trước cùng ở sau lưng nàng. "Xin chào sư các hạ." Đệ Vĩ hành lễ, La Lâm cũng giống như thế, hắn thân phận của công khai vẫn là Đệ Vĩ hộ vệ, cho nên chỉ cần cùng sau lưng Đệ Vĩ là được rồi. Trong phòng khách, ba cái sư ánh mắt cũng tụ tập ở hai người trẻ tuổi trên thân người. Trong chốc nhóm này, Vi Án Na mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, là Phỉ Bở thì là lễ tiết tính mà gật đầu, Địch Sâm Tháp Tư nhưng lại gương mặt suy nghĩ sâu xa. tựa hồ nỗi lòng nặng nghề. đệ vi cẩn thận ngươi nói một chút cửa gặp phải chuyện từ vừa bắt đầu thời điểm nói đến vì án nà nói vâng đạo sư đệ vi gật đầu sau đó đem chính mình điều tra pháp thuật thủy tinh bị cướp nói đến tới rồi bị đâm lại đã lúc này đây đạt được ma thần tín ngưỡng pho tượng về sau đêm mưa vào thành gặp phải ngăn chặn cơ hồ một điểm không lọt đợi nàng nói xong rồi với tư cách phổ thụy mài gia tộc một thành viên sư là phịt bờ chân mày đã nhíu chặc hỏi hắn như vậy pho tượng đâu n hay pho tượng mới là mấu chốt đệ vi vẻ mặt tiếc Pho tượng bị cản đường tên pháp sư kia cướp đi, chúng ta trải qua một phen khổ chiến, nhưng không có ngăn lại hắn. Các ngươi thấy rõ tên pháp sư kia là ai chưa? Câu hỏi chính là địch Xâm tháp tư, hắn đối với vấn đề này biểu hiện ra hợp lý chú ý. Đệ vị vừa định nói ra vạ lọ tổng tư chuyện của, nhưng nàng nhớ tới La Lâm trước thỉnh cầu, liền lắc đầu nói, không thấy rõ. Bởi vì hắn một mực che mặt, nhưng hắn thập phần cường đại, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hả, kia thật đúng là tuyệt đối. Địch Xâm tháp tư thở dài, thì ra là nói, các ngươi kỳ thật cũng không có chứng cớ Lạp phịt Bờ éo mệt nhũ lại càng chặt hơn rồi. Hắn là cái nghiêm cần người, ghét nhất loại này miệng kể, còn lại là dính đến ma thần tín ngưỡng khắc giống như loại đại sự này. Đệ vì khe dần mình, sau đó nói, chúng ta một đội người trên người đều bị tổn thương, có chút chiến sĩ trong thân thể còn lưu lại băng xương ma lực. Lạp phịt Bờ éo lắc đầu, không không không, cái này chỉ có thể nói rõ các ngươi đã gặp phải một lần ngăn chặn, nhưng nhưng không cách nào chứng minh tín ngưỡng pho tượng tồn tại. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, thao tác không được, sẽ tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Nếu như không có thiết thực căn cứ chính xác theo. chúng ta đây không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, hắn nói có đạo lý, người ở chỗ này không người có thể phản bác. La Lâm cũng bảo trì yên lặng, vu khống, ta xem không bằng như vậy, người nào đưa ra quan điểm, ai tới dơ chứng nhận. đệ vì, ngươi nói ngươi gặp được tín ngưỡng pho tượng, vậy ngươi liền phụ trách tìm được chứng cứ, như thế nào? Địch Sâm Tháp Tư khai miệng, ngữ khí ôn hòa, đồng thời đưa ra một cái hợp tình hợp lý đề nghị. Vi Án Nạ gật đầu, nhận đồng Địch Sâm Tháp Tư mà nói, đang không có thấy ma thần tín ngưỡng pho tượng dưới tình huống, nàng cũng không có thể tùy ý hoài nghi. phải bảo trì nghiêm cẩn thái độ đệ vị không ngờ tới sẽ là như vậy một cái bẫy mặt nàng trước khi bị trong lòng lựa giận ảnh hưởng tới phán đoán lúc này tỉnh táo lại nàng phát hiện mình lại không lời nào để nói bởi vì các nàng đúng là không có bằng chứng bất đắc dĩ đệ vị chỉ có thể nói vâng đạo sư ta sẽ hết sức truy xét ừ Tốt. vì ả nạ gật đầu nàng vừa nhìn về phía la lâm ánh mắt nhìn phía hắn tay trái cái tay này thường thế vô cùng sự nghiêm trọng la lâm người bị thương đem trong tay người đưa qua vì ả nói la lâm làm theo Vì Anna cũng vươn tay, trên tay xuất hiện nhạt ánh sáng màu xanh lục, sau đó nhẹ nhàng ở La Lâm trên cánh tay vớt ve mà qua. Kỳ tích đã xảy ra, La Lâm miệng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ miệng lại, khép lại, lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới ra thịt, tất cả vết thương đều biến mất. Cảm tạ sư các hạ. La Lâm cúi đầu, không dám đi nhìn vì Anna, hắn sợ mình một cái khắc chế không được, sẽ đi tóm lấy tay của nà. Ng, vị này chàng trai là ai? Lạ phì bờ có chút kỳ quái. Hả, như ngươi chứng kiến, hắn gọi La Lâm là đệ tử của ta hộ vệ. Chuyện nhất. Hắn vẫn luôn đang giúp đỡ điều tra. Vi Án Nạ đơn giản giới thiệu nói, hả, vậy thì thật là tuổi trẻ tài cao. Lạ phịt bởi qua loa mà gật đầu, ở trong mắt hắn xem ra, sở hữu tất cả chiến sĩ đều là thôn nhân, hắn đối với bọn họ không nhiều lắm hứng thú. Đúng, không sai. Rất không tệ một người trẻ tuổi người. Địch Sâm Tháp Tư cũng cùng một câu, hắn thoạt nhìn cũng không quá để ý, nhưng nghiêm túc nhìn thoáng qua La Lâm, đưa hắn nhớ kỹ. Vậy thì tốt, các ngươi liền lui xuống trước đi đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Vi Án Nạ mỉm cười nói, lần này đơn giản nói chuyện đương nhiên là không đủ. ở không có người ngoài thời điểm, nà, ngz chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm. vâng, đạo sư. đệ vị gật đầu, xoay người cùng la lâm ra phòng khách. nhìn hai cái người tuổi trẻ bóng lưng biến mất ở cửa, địch sâm tháp tư bỗng nhiên thở dài, ai, thật là đồ ưu tú thanh niên a. hắn không có nhìn lầm, đệ vị chỉ là mặt ngoài nhân vật, mà cái gọi la lâm chiến sĩ mới là chuyện mấu chốt. người này một đường truy xét, lại vẫn bị hắn cấp đã tìm được tín ngưỡng pho tượng, cuối cùng còn phá tan đệ tử của hắn tử vã lọ tổng tư ngăn chặn, một mực đi tới vị hạ nạ tòa tháp pháp sư. nhưng thấy người này cường hãn. đúng là ta rất thưởng thức hắn, vì án nạ tràn đầy đồng cảm. chương 40, phàm nhân ngươi không nên có được như vậy trí khôn. từ tòa tháp pháp sư tầng chót phòng tiếp khách đi ra, chờ dẫn đường thị nữ vừa ly khai, đệ vị liền không nhịn được hỏi, La Lâm, vì cái gì muốn giấu giếm vạ lọ tổng tư chuyện của? La Lâm nói khẽ, tình huống ngươi cũng thấy được, chúng ta không có chứng cớ ngươi trên người chúng lưu lại ma lực chính là chứng cứ. đệ vị nói, nhưng cái này không đầy đủ, hơn nữa, đệ vị tiểu thư, ta cảm thấy, ở tuyên bố như vậy một cái trọng yếu tin tức trước. có lẽ một mình cùng ngài đạo sư thương lượng một chút nghe ý kiến của nàng ngươi nói là sao la lâm lý do này rất đầy đủ đệ vi gật đầu bày tỏ tiếp nhận được rồi ngươi nói đúng ta có chút nóng này rồi nàng lòng tràn đầy phẫn nộ chỉ muốn mau sớm tướng vạ lọ tổng tư việc gác chiêu cáo thiên hạ chi tiết phương diện liền thiếu rất nhiều khảo lượng la lâm ôn hòa cười cười hắn cảm thấy vạ lọ tổng tư có một câu nói đúng đệ vi vẫn đang chỉ là một tiểu cô nương nàng là một đóa sinh trưởng ở trong nhà kính đóa hoa cũng không có chân chính nhận thức đến cái thế giới này hiểm ác bất quá người đều sẽ là phát triển đấy lại càng không cần phải nói như vậy một cái thông tuệ ma pháp sư chắc hẳn trải qua nhiều chuyện rồi nàng tự nhiên mà vậy sẽ hiểu bây giờ thời gian không còn sớm trong pháp sư tháp thị nữ liền an bài mấy người nghỉ ngơi hơn mấy đầu người mơ mơ hồ hồ mà đi bọn hắn kích động cũng không tìm tới bắc đệ vì là vị ạ nạ học đồ nàng có phòng của mình la lâm cũng được an bài nhà một gian là vừa rồi hắn bị thương lúc ở cái gian phòng kia vào phòng về sau la lâm không có vội vã ngủ mà là đang trong phòng nhắm mắt dưỡng thần hắn biết đối với tín ngưỡng pho tượng chuyện của vị hạ nạ cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thờ ơ trên thực tế vị này sư đối với chuyện này vô cùng mất cảm nhất định sẽ một mình cùng gặp mặt hắn nói chuyện hắn nghĩ cách không có sai đại khái qua hơn một cái tiếng đồng hồ la lâm liền nghe được có người gõ cửa thanh âm rất nhẹ nhưng đủ để cho trong phòng nghe được la lâm biết vì a nạ đã tới lập tức đứng dậy bước nhanh đi qua mở cửa ngoài cửa quả nhiên là vì a nạ trên người nàng như trước mặc sư chính thức phát bảo màu xanh sống đáy ngọn nguồn sấn hạ theo rất nhiều màu bạc ma văn hoa lệ mà cao quý màu xanh nhạt đai lưng là vừa đúng mà vây ra tiêm tế tốt đẹp chính là eo hết đường cong hiện ra nữ tính nú mỹ la lâm nhanh chóng nhìn lướt qua sẽ thu hồi ánh mắt thấp giọng nói hoang nên, sư các hạ Vì ạ nạ cười long tộc đã lâu tuổi thọ để cho nàng có được phạm nhân khó có thể tưởng tượng lý duyệt nàng liếc có thể nhìn ra trước mặt cái này cái người tuổi trẻ dị thường đúng tiểu tử này tựa hồ bị nàng hấp dẫn cái này rất bình thường vì ạ nạ biết mình cổ thân thể này đối với người bình thường lực hấp dẫn trên thực tế cho dù nàng bây giờ quý vi sư vẫn là thân phận của ở góa. Mỗi ngày Như cũng sẽ thu được vô cùng cầu hái tin. Nàng đã thành thói quen việc này, cũng biết rằng La Lâm tình cảm giác, nhưng nàng sẽ không đi đáp lại, chỉ biết tướng cái này coi như một cái phàm nhân tình cờ tình cảm ba động. Phàm nhân cũng là như vậy, thấy chuyện tốt đẹp vật sẽ không khỏi tự chủ ưa thích, nhưng có rất ít người có thể kiên trì phần này cảm tình, vượt qua một ít thời gian, ngắn thì vài ngày, trưởng cũng liền vài năm, tuyệt đại bộ phận người cơ bản cũng sẽ di tình biệt luyến. Bất quá mặc dù nàng không định đáp lại, nhưng nàng cũng xác thực thưởng thức cái này phàm nhân tài hoa, mỉm cười hỏi ngược lại, xem ra. ngươi một mực chờ ta ngươi làm sao biết ta sẽ tới bởi vì tín ngưỡng pho tượng sư tốt rồi tốt rồi nơi này chỉ có chúng ta hai người ngươi không dùng nói những thứ này nghi thức xã giao trực tiếp bảo ta vì ạ nạ đi ngươi rất thông minh luôn có thể đoán được ý nghĩ của ta đúng là vì pho tượng chuyện của vì ạ nạ ở một bên cái ghế ngồi xuống cho mình rót một chén trà nóng nhẹ nhàng nhấp một miếng tướng ly trà thổi phồng trên tay tiếp tục nói ta tin tưởng đệ vi nói rất đúng thật nhưng ta biết đệ vị còn không có chân chính lớn lên nàng luôn sẽ phải chịu cảm xúc ảnh hưởng cho nên hắn nói không sai nhất định chuẩn xác ta muốn nghe xem của người câu chuyện la lâm nhẹ nhẹ đóng cửa lại gật đầu nói vâng vì hắn hắn sửa sang lại suy nghĩ tướng lòng của mình tư tưởng lễ bình tĩnh sau đó đưa hắn tiếp nhận truy xét phản đồ nhiệm vụ bắt đầu mãi cho đến kết thúc trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu tất cả chuyện cũng nói một lần tự thuật trong quá trình la lâm không có mang tiền nhiệm gì một cái nhân tình tự tận lực để cho mình thái độ bảo trì trung lập hắn từng cái phán đoán đều có thông qua quan sát mà không phải phỏng đoán có được chi tiết với tư cách tin cậy căn cứ suy luận quá trình cũng nghiêm cẩn kín đáo cơ hồ không có chỗ sơ hở vì ả nạ càng nghe trong mắt lộ ra ra vẻ hân thưởng càng dày đặc cúc nàng cảm thấy cái này phạm nhân thật sự là ít thấy thông minh không là đã đến có thể xưng là trí khôn trình độ chờ la lâm nói xong rồi vì ả nạ vô nhẹ nhẹ vỗ tay đặc sắc suy đoán dũng cảm chiến đấu kiệt xuất thiên phú tốt la lâm ngươi chẳng những không có để cho ta thất vọng còn hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta ngài quá khen ta nói là lời nói thật ta cũng vậy có thể nhìn ra ngươi nói cũng đúng lời nói thật ma thần tín ngưỡng pho tượng Vã lọ tổng tư bị phản bội đều là thật vấn đề tựa hồ so với ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng vì ạ nạ lâm vào trầm tư nàng tựa hồ từ la lâm tự thuật trong suy đoán ra nào đó đáng sợ kết quả la lâm biết vì ạ nạ bây giờ nghĩ cách bởi vì kiếp trước trong trò chơi hắn trải qua tương tự chẳng cảnh biết vì ạ nạ tướng sẽ làm ra cái dạng gì ứng đối vì vậy hắn nói khẽ thứ cho ta nói thẳng vì ạ nạ từ sở hữu tất cả chi tiết kể cả hôm nay ở ngài trong pháp sư tháp sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy, nhìn ta được đến một cái kinh người khả năng a ngươi nói một chút nhìn vì á nạ có chút ngoài ý muốn nhìn la lâm liếc ta cảm thấy la lâm tận lực giảm thấp xuống thanh âm ta cảm thấy phải sư địch sâm tháp tư khả năng có một chút vấn đề nói vậy vì á nạ nghiêm nghị trận mắt nhìn la lâm liếc đương nhiên là nàng tự cho là trong mắt xem ở la lâm trong mắt lại không có bất kỳ lực sát thương nhưng la lâm vẫn là lập tức túi xuống đầu ngươi những lời này không nếu nói nữa lần thứ hai ngươi biết sao vì á nạ nhắc nhở nói sư địch sâm tháp tư đức cao vọng trọng đệ tử của hán tử trải rộng đại lục loại người này làm sao có thể có vấn đề vì nạ ngài những lời này cũng đã là thành kiến một người quá khứ của huy hoàng cũng không có nghĩa là hắn tương lai nhất định sẽ có vinh dự kết cục ở thuần túy ly tính thế giới quan trọng hết thệ đều là sẽ biến đổi hóa đấy hết thệ cũng có thể phát sinh la lâm nguyện chuyển giải thích Người còn nói vì ả nạ hận không thể cấp cái này người trẻ tuổi người phóng ra một cái cấm nôn chú ngữ hội này hại chết ngươi ngươi biết sao đang không có thiết thực chứng cớ không dù cho có thiết thực căn cứ chính xác theo mà không có lực lượng cam đoan của ngươi cái kết luận này một khi bị người biết cũng sẽ hủy diệt ngươi ta biết vì ả La Lâm nói khẽ, nhưng đây hết thể cũng không dùng chủ động đi công bố. Một đoàn giấy là vĩnh viễn, ba lô, bao khỏa không nổi lửa. Nếu như ta, chúng ta suy đoán đúng, thời gian sẽ vạch trần chân tướng. Nghe nói như thế, Vi Án Nạ Trường nổ một bài nước miêu khí, dấu ở trà nóng người nào bước hơi lên sương mù phía sau ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn La Lâm, sâu kín nói, phàm Nhân, ngươi không nên có được như vậy trí khôn. Tựa như kẻ yếu không nên có được chân chính xinh đẹp đồng dạng. Nó cũng không phải chúc phúc, mà là người rủa. Trí khôn để cho ngươi thanh tĩnh mà nhìn thế giới. nhưng mang cho ngự nhưng lại thống khổ và cô độc cái này cái người tuổi trẻ ánh mắt quá mức sắc bén rồi hắn tự hồ biết được lấy hết thẻ chân tướng hai người bọn họ cá nhân một cái là gần như vĩnh hằng bất hủ long tộc một cái là thông thường phạm nhân về mặt tư tưởng lại có thể bảo trì đồng bộ cái này không thể không để cho vị a nạ cảm thấy khiếp sợ la lâm cảm thấy vị a nạ thất thố Bằng không nàng tuyệt đối sẽ không dùng phạm nhân hai chữ tới gọi hắn trong lòng của hắn mỉm cười đây chính là hắn muốn xem đến chỉ có cấp vị a khắc sâu nhất ấn tượng đối phương mới sẽ không dễ dàng quên hắn nghĩ tới đây la lâm hơi khẽ không người cười nói mặc kệ nó là chúc phúc vẫn là người liền rủa đều là vận mạng trước cán bài đã ta đã đã có được hơn nữa đã không thể cải biến như vậy vô luận thống khổ vẫn là cô độc ta đều có lẽ sử dụng nó vì Anna nạ chúng ta là không phải nên làm một ít chuẩn bị vì á nạ tự đất đai bị mất cười cười nàng cảm giác mình nhất định là thật lâu không cùng đồng tộc trao đổi qua rồi kết quả gặp phải như vậy một cái có thể cùng nàng câu thông tư từ người ngược lại có chút không thích đứng rồi nàng đồng ý la lâm thuyết pháp hối hận cũng không phải cường giả cách sống cường giả phải làm là cải biến La Lâm, ngươi nói đúng. Như vậy, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm đâu này? Lần này, vì Án nạ là thật tâm tỉnh giáo, chính cô ta còn chưa nghĩ ra. La Lâm suy tư hạ xuống, nhớ một chút kiếp trước nhiệm vụ quá trình, tổ chức hạ nữ, mở miệng nói, chân tướng như trước dấu ở trong sương mù, chúng ta cần càng triệt để hơn truy xét. Ta cảm thấy, trước mắt quan trọng nhất không phải đi chứng minh một vị trí pháp sư là phía sau màn hát thủ, mà là muốn tra rõ ràng cái này tín ngưỡng ma thần giáo phái thu thập pháp thuật thủy tinh rốt cuộc là muốn làm cái gì. Vì Án đối với cái này cảm giác sâu sắc nhất đồng. gật đầu nói ngươi nói đúng trước mắt đến xem nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi để hoàn thành ta sẽ tận toàn lực của ta la lâm làm ra cam đoan cùng thời khắc đó trí não liền truyền ra tin tức tiếp nhận nhiệm vụ truy xét thủy tinh cách dùng ban thưởng kinh nghiệm một điểm phẫn nộ chiến kỹ phá ma chém vì ả nạ nói tiếp mà ta sẽ nhìn chăm chú lên vị kia sư một lần hành động khẽ động ta ít nhất có thể bảo chứng bản thân của hắn sẽ không phải dối cảm ơn ngài tín nhiệm vì ả hôm nay chúng ta đàm luận chuyện tình đừng cho người thứ ba biết Chương 41, Đại Pháp Sư chúc phúc. Người nói cái gì? Sư muốn đích thân khen thưởng chúng ta. Khi La Lâm nói ra tin tức này thời điểm, Huân, Hạ Dình Đốn, Dã Lang đều là gương mặt không thể tin. Có thể tự mình đạt được tôn quý sư tiếp kiến, có có thể được khen thưởng, bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ như vậy. Coi như là chuyến này đi tới sư tòa tháp Pháp Sư, mấy người thì ra là muốn nhiều lắm là có thể thấy thượng sư một mặt, nhưng muốn chuyên môn đạt được tiếp kiến, đó là tuyệt đối không dám xa cầu. Không được, ta phải hào hảo sửa sang lại tự chính mình. Thoáng một phát thô mạng dã lang bắt đầu chú ý nổi lên mình hình tượng. Hoan cùng Hạ Dĩ đốn cũng giống như thế, mấy người cũng bắt đầu như nữ nhân đồng dạng tỉ mỉ thu thập mình, tận lực khiến cho sạch sẽ sạch sẽ. Một phen rối ren về sau, La Lâm mang theo mình ba đồng bọn đến phòng khách chờ đợi. Chiến sĩ Hoan cũng ở phòng khách, nhìn ra được, hắn cũng là tương đối kích động. Vì á nạ không để cho mọi người đợi lâu, người vừa đến đủ, nàng liền xuất hiện ở đầu bậc thang, từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống, đi theo phía sau đệ vi. Giờ khác này, trong phòng khách tất cả mọi người ngây dại, đều bị vị này xuất hiện nữ nhân tuyệt thế dung mạo gây kinh hãi. cái gì gọi là tuyệt đại gia nhân chính là loại một lần hành động khẽ động cũng hoàn mị không một tí vết từng cái chi tiết cũng không chê vào đâu được không cần mở miệng nói chuyện chỉ cần xuất hiện liền sẽ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt người hoan nhìn thoáng qua cả người như bị điện rực sau đó liền túi xuống đầu không dám lần nữa nhìn hạ dình đốn phù phù hạ xuống nửa quỳ trên mặt đất nước nhìn vì an ạ trong mắt tràn đầy say mê dã lang biểu hiện nhất là khoa trường kim lòng không được mà há to miệng nước miếng từ khoe miệng chảy ra tới hồ ở cái cằm đều không phát giác liền giống như kẻ đần la lâm biểu hiện là bình tĩnh nhất đến cùng thấy nhiều lần có chuẩn bị tâm lý rồi hắn lặng lẽ vô xuống dã lang đít lưng nhắc nhở hồi thần dã lang cả kinh cái này mới phát giác mình thất thố vội vàng lao đi nước miếng túi đầu cũng không dám nữa rồi mẹ xiết dọn người thật dọn người hắn cảm giác mình linh hồn nhỏ bé đều phải bị phát thảo đi hắn địa phương du côn đầu lĩnh lúc có được kinh nghiệm nói cho hắn biết đẹp thành cái dạng này cơ hồ cùng nữ như thần nữ tử tuyệt đối cùng hắn vô duyên đối phương hoặc là bản thân rất lợi hại hoặc là sau lưng có núi rửa lớn mặc kệ thế nào hắn đều không thể chê vào đối với mọi người thất thố vì ả nạ khoan dung cười cười không dùng để ý đi xuống thang lầu về sau mỉm cười nói các dũng sĩ ta là sư vị ả nạ thật cao hứng nhìn thấy các ngươi thật là cười cười bách bị sinh đây cũng chọc mọi người một hồi thất thần nhất là khi mọi người biết cái này là sư về sau càng là lại kính sợ lại không thể tin vì ả nạ hành động ít xuất hiện vẻ đẹp của nàng tên bình thường chỉ ở thượng lưu xã hội truyền lưu tầng dưới chốt dân chúng có lẽ nghe nói qua tên vị ả nhưng đối với sự tích của nàng biết đến cũng không nhiều ai cũng không nghĩ tới tôn quý mà cường đại sư sẽ là một như vậy khuynh quốc mỹ nhân Hoành đám người không biết nên làm như thế nào đáp lại, nguyên một đám liền tất cả đều cùng hạ rình đốn đồng dạng, nửa quỳ trên mặt đất bày tỏ mình trung thành. Chỉ có La Lâm như trước bảo trì thái độ bình thường, hắn đối với vị ạ nạ thi lễ một cái, sư các hạ, đây là chúng ta vinh hạnh. Hôm nay lần này tiếp kiến, vị ạ nạ đã cùng hắn sớm thương lượng qua rồi, mục đích là bày tỏ nàng đối với La Lâm coi trọng, gián tiếp để cao La Lâm thanh danh địa vị, trợ giúp hắn đạt được đồng bạn trung thành, tốt hơn mà lấy được cho bọn họ trợ giúp. Vị hạ nạ cười nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta nghe La Lâm nói qua các ngươi sự tích, đang đối kháng với tà ác trong chiến đấu. các ngươi phấn đấu bên mình dũng cảm vô vị là chân tránh dũng sĩ đối với giống như các ngươi cao quý như vậy các chiến sĩ ta sẽ dành cho khen thưởng coi như là tỉnh táo nhất hoen cũng kích động có chút nói năng lộn xộn không sư các hạ chúng ta là cam tâm tình nguyện đấy chúng ta không cần khen thưởng hắn triệt để thất thố khi hắn tốt đẹp nhất trong tưởng tượng đều không nghĩ tới mình có một ngày có thể đã bị đãi ngộ như thế thật sự là thật sự là chết cũng chỉ giá đây hết thệ cũng bạn của là hắn la lâm mang tới nghĩ đến la lâm hoen thoáng thanh tỉnh một điểm vụ trộm liếc hắn một cái chỉ thấy được hắn vị bằng hữu kia như trước tiến thối có độ hành chỉ có căn cứ điều này làm cho hoen càng phát bội phục mặc dù đồng dạng xuất thân lạnh xuống nhưng ta vị bằng hữu kia so với ta mạnh hơn nhiều lắm thực tế tại tâm linh lên hắn tựa hồ trời sinh có thể tựa như không chế điểm này ta phải hướng hắn học tập nghĩ như vậy hoan ý nghĩ càng phát ra thanh tĩnh hạ gì đốn đón lấy hoen lời của sư các hạ, ta phục từ ngài là bất luận cái cái gì mệnh lệnh bảo ta lập tức đi tìm chết đều được dã lang trước sau như một vô cùng trực tiếp chiến sĩ hoan tốt xấu ra mắt một ít các mặt của xã hội nhưng hắn biểu hiện cũng không so với hoen đám người được trên thực tế hắn đầu góc đang đứng ở một loại mãnh liệt trong mê muội ngay cả lời cũng nói không nên lời vì á nạ thường thấy trạng diện này ôn hòa mỉm cười đồng thời đối với sau lưng đệ vị vẫy vây tay đệ vị đi lên trước trên tay nàng có một hay thượng diện để đó một ít dùng để khen thưởng lễ vật những lễ vật này đều là ma pháp khí cụ Giã lang đã nhận được một đôi ma diễm thiết thủ bộ hai cái bao tay này có thể để cho hắn công kích kèm theo phát hỏa diễm bắn tung tóe tổn thương hạ dì Đốn đã nhận được một đôi bị ngoa tử Ngoa tử thượng bám vào vĩnh viễn vững chắc thuật cùng nhanh phong ma pháp có thể sâu sắc nhanh hơn hắn tốc độ hơn là đã nhận được một cùng đai lưng trên hai lưng cường hóa thể chất ma lực có thể gia tăng hắn lực lượng cùng sức chịu đựng mỗi người đều chiếm được vừa lòng lễ vật cuối cùng đến phiên la lâm vị hạ nạ đi qua mỉm cười nói bằng hữu của ta của ngươi tài hoa luôn để cho ta cảm thấy kinh ngạc ngươi cũng là ta ưu tú nhất giúp đỡ luôn có thể hoàn mỹ giúp ta giải quyết một ít phiền thoái vì thế ta sẽ cho ngươi một ít đặc thù khen thưởng sau đó của mọi người dưới con mắt nhìn chừng chừng vị hạ nạ để tay lên la lâm bả vai như cánh hoa đồng dạng mềm mại bờ môi nhẹ hôn vào la lâm trên chán trong chốc mắt này la lâm cảm giác mình tim đập thật nhanh cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài hắn không nghĩ tới vị ạ nạ sẽ như vậy làm cái này khen thưởng thật sự là quá đặc thù rồi mặt của hắn thoáng cái thay đổi đến đỏ bừng là kích động ngay tại khẽ hôn trong tích tắc la lâm đồng thời cảm thấy có một cỗ thuần túy sinh mạng ma lực từ cái chán trào vào thân thể trên chán còn có một chút nữa tựa hồ có cái gì đông tây ở sinh trường Chí não hiện ra tin tức đạt được phỉ thúy cự long vị nạ sinh mạng chúc phúc tiềm lực sinh mệnh hai các hạng thuộc tính vĩnh cửu 6, đạt được ánh trăng ma văn chống cự một lần chống cự vết thương trí mạng năng lực cho dù những điều này đều là cực tốt tin tức lễ vật phong phú mà khó có thể tưởng tượng nhưng la lâm lại không có thời gian đi để ý những thứ này hắn để ý là gần trong gang tấc vì a nạ nhàn nhạt mùi thơm ngát mềm mại cánh ngôi trong suốt như ngọc da thịt có như vậy trong nháy mắt la lâm cơ hồ muốn vươn tay cánh tay tướng trước mắt vô hạn tốt đẹp chính là thân thể ôm vào lòng nhưng hắn biết nếu như hắn làm như vậy vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ tới nơi này nữa rồi cũng đừng nghĩ gặp lại vị a nạ rồi hắn liều mạng khắc chế mình xúc động Khẽ hôn chỉ rằng con ngắn ngủn hai giây ở vẫn chưa thỏa mãn ở bên trong vì hạ nạ lui trở về trong suốt trong đôi mắt thoáng qua một tia chế nhạo thần sắc tiểu gia hỏa này phản ứng coi như bình thường cuối cùng vẫn là một ít phạm nhân đặc thù buổi tối hôm qua nàng thật đúng là bị lại càng hoảng sợ cơ hồ cho là hắn cũng là một vị nhân hóa cự long rồi cảm ơn ngài chúc phúc la lâm lần nữa hành lễ hắn biết ở cái thế giới này tương đối bạn của thân mật tầm đó hôn ngạch lễ kỳ thật cũng không lộ vẻ đột nột. cùng nam nữ tình yêu cũng căn bản không đáp bên Vì Á Na mỉm cười lui về sau một bước, sau đó để vị cùng thị nữ đi tới. Hai người bọn họ mang một mặt đen kịt tấm thuẫn, tấm thuẫn phía sau vẫn có khắc rất nhiều ma văn. Bằng hữu của ta, ta biết ngươi am hiểu lá chắn kỹ, mì này ma thiết nhẹ lá chắn có thể giúp ngươi chống cự bình thường tấm thuẫn không cách nào ngăn cản ma pháp công kích, hy vọng nó có thể đến giúp ngươi. La Lâm cầm qua tấm thuẫn, thử thử. Lá chắn rất trầm trọng, nếu như là cho lúc trước hắn dùng, hắn có thể cầm động, lại không pháp dùng nó chiến đấu, nhưng bây giờ hắn tăng lên sáu điểm lực lượng, cái này lá chắn liền trở nên thập phần sấn thủ rồi. Có mì này tấm thuận. Hơn nữa hắn sự phẫn nộ chi lực hắn về sau gặp mặt thượng ma pháp sư đối thủ tiểu cũng không cùng hai lần trước như vậy chật vật không chịu nổi rồi hắn thật lòng nói cảm tạng, lại một lần nữa cảm tạng ngài vi á nạ gật đầu mỉm cười sau đó đối với mọi người cáo biệt lúc này mới xoay người rời đi mãi cho đến nàng thân ảnh biến mất trong phòng khách mọi người mới chân chính tỉnh táo lại hồi tưởng vừa rồi các loại nguyên một đám trên mặt đều là thất vọng mất mát đời ta nữa cũng không cách nào thích những nữ nhân khác rồi giã lang lầu bầu một câu bên người mấy người cũng nghe thấy được mặc dù cảm thấy lời này có chút khinh nhẫn thần thánh sư nhưng lại nói ra bọn họ tiếng lòng. Sau đó, mọi người đã đi ra sư tháp, để vì mặc dù muốn cùng, nhưng trải qua đêm qua một trận chiến, nàng đối với ma pháp có linh mộ mới, liền ở lại trong pháp sư tháp tính tu. Trên đường, Hoan hỏi La Lâm, chúng ta tiếp được tới làm gì? Dã Lang cùng Hạ Dĩnh Đốn cũng nhìn về phía La Lâm, trải qua lúc này đây hành động, La Lâm đầu lĩnh địa vị đã không thể phá vỡ rồi, ba người họ là chỉ nghe lệnh hắn. La Lâm cười nói, chúng ta có nhiệm vụ mới, cần càng nhiều nữa giúp đỡ. Ta cảm thấy, chúng ta nên tìm cái đồng binh đoàn hỗ trợ. Hắn phải hợp lý mà tra ra pháp thuật thủy tinh đích hướng đi cùng cách dùng. Kia cần đại lượng kim tệ. Hạ Dình đốn lính đánh thuê gia tộc xuất thân, đối với cái này nhất thanh hai sở. Ta đã tướng pháp thuật thủy tinh nguyên thạch bán cho vị A nạ, nàng lại ngạch ngoại khen thưởng đi một tí kim tệ, bây giờ chúng ta có 700 mai kim tệ. Kia vậy là đủ rồi. Hạ Dình đốn gật đầu, có cái này số tiền lớn, bất luận cái gì Dòng binh đoàn cũng nguyện ý cho bọn hắn bán mạng. Chương 42, không thể ngăn trở dòng nước ngầm. Rời đi vì nạ sư tháp về sau, La Lâm thời gian qua một lát đều không chỉ hoãn. lập tức ngồi ngồi xe ngựa hướng kiếm cùng hoa hồng rong binh đoàn chạy tới hắn bây giờ nhiệm vụ là truy xét pháp thuật thủy tinh cách dùng trước mắt cao nhất đầu mối chính là tối hôm qua trốn chạy vạ lọ tổng tư chỉ cần tìm được tên kia có thể hợp lý mà biết được pháp thuật thủy tinh dùng tới mở cổng truyền tống cách dùng nếu như hết thể thuận lợi hắn thậm chí có thể ngăn cản cổng truyền tống mở ra ý nghĩ này một toát ra đầu la lâm chính là gương mặt cười khổ ngăn cản cổng truyền tống mở ra sao ai cũng liền chỉ có thể tưởng tượng mà thôi a la lâm biết mở ra vị diện khác cổng truyền tống là vị kia phía sau màn chúa tể kế hoạch lớn đã mưu hoa mấy trăm năm sau bây giờ tinh quang đại lục ở bên trên hủy diệt thần giáo kỳ thật đã là một cái khổng lồ địa khó có thể tưởng tượng tổ chức dưới đất coi như là ở vẹn đuận bằng vào hắn lực lượng không coi như là phỉ thúy cự long vì a nạ lực lượng cũng không đủ lấy chân chính ngăn cản vẹn đuận cổng truyền thống mở ra tối đa cũng chỉ là trì hoãn mà thôi lấy hủy diệt thần giáo lực lượng mở ra cổng truyền thống một con đường bị ngăn chặn bọn hắn tuyệt đối sẽ bắt đầu lần nữa mưu đổ một con đường khác bây giờ thế cục chính là tựa như một lớp không thể ngăn trở mãnh liệt dòng nước ẩm ngăn chặn một cái lỗ hổng nó sẽ từ cái khác lỗ hổng chui đi ra. hết thể đều không thể tổ chức. Ta có thể làm, chỉ là dọc theo kiếp trước con đường tận khả năng mà nâng cao lực lượng của ta, sau đó ở tối hậu con đầu, ta tận hết khả năng mà cứu ra vị hạ nà mà thôi a. La Lâm thở dài. giờ này khắc này, hắn nhớ tới kiếp trước đang tiến hành đầu mối chính nhiệm vụ lúc gặp phải các loại ngăn trở cùng ngoài ý muốn, những kỳ thật đó đều là khổng lồ địa hạ lực lượng một ít nho nhỏ lộ ra ngoài. lúc ấy trò chơi thời điểm cảm giác La Lâm không có gì lớn không được, nhưng lúc này lại là suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng a. chờ xe ngựa đến khu buôn bán thời điểm, Hạ Dịn đốn cùng dã lang xuống xe. bọn hắn tướng giữ lại thân phận của thành vệ vì vậy thân phận có thể cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi cho nên mỗi ngày công việc tuần tra không thể đoạn đương nhiên la lâm cũng không cần phải rồi vì truy xét đầu mối hắn nhất định phải có đại lượng tự do thời gian cố định tuần tra nhiệm vụ không thích hợp hắn xe ngựa tiếp tục hành xử cuối cùng một nhà hẻm nhỏ vắng vẻ miệng ngừng lại dong binh đoàn đối ngoại đại diện liền trong ngõ hẻm mặt địa phương thiên hơi có chút nhưng phòng ốc tiền mướn thấp nói sau dong binh đoàn cũng không phải một cái ỉ lại lưu lượng khách cửa hàng la lâm cùng hoen xuống ngựa xe hướng trong ngõ nhỏ đi hơn một thước ngay tại ven đường thấy một cái treo rong binh đoàn chiêu bài tiểu viện. Nơi này thật là trong trẻo lạnh lùng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thỉnh thoảng ra vào mấy người đều là thần sắc vội vàng, dưới chân khởi phong mà ở thời gian đang gấp. Hai người vào sân, sân một cái đang đối với cái cục gỗ người giả huấn luyện kiếm thuật thanh niên liền dừng tay lại thượng động tác, xoay người hỏi xin chào, có cái gì? A, nguyên lai like là ngươi, La Lâm, ta biết người, có cái gì phải giúp một tay sao? La Lâm cùng người lính đánh thuê này đoàn đánh qua hai lần quan hệ, còn đối với tin tức linh thông binh đoàn mà nói. nhớ đã qua hộ khách tư chất liệu là thiết yếu bài học bọn hắn đã biết ra bố là La Lâm dùng tên giả hơn nữa còn biết cái này hư thân phận giả đối với La Lâm đã không trọng yếu rồi cho nên bọn hắn mới có thể gọi thẳng tên lý La Lâm cũng biết rằng cái này cái tên người trẻ tuổi hắn gọi bối pháp dòng binh đoàn đoàn trưởng lộ ý toa thủ hạ đắc lực bản thân cũng là một thập cấp bình thường thích khách hắn cười hỏi các ngươi đầu có ở đây không ta có món mua bán lớn muốn tìm nàng mua bán lớn nhiều đến bao nhiêu người trẻ tuổi cười hỏi bọn hắn thường thấy mưa gió cái gì đại sự chưa thấy qua ít nhất một trăm mai tệ được rồi, đúng là rất lớn, ta không thể làm chủ. người theo ta, người trẻ tuổi đối với La Lâm vậy vây tay, ý bảo hắn đuổi theo. Kiến trúc này lại vẫn rất rộng rãi, trừ ngoại viện bên ngoài, còn có nội viện. ở chỗ này, La Lâm đã nhìn thấy Lộ Ý Toa, nàng cũng không còn nhàn rỗi, trên tay đang cầm hai thanh liễu diệp vậy khinh kiếm ở nghiêm túc luyện tập. Có lẽ là đã nghe được thanh âm, Lộ Ý Toa ánh mắt hướng cửa phủ liếc, thấy người tới là người quen về sau, sẽ không có dừng lại động tác, tiếp tục chuyên chú luyện tập. La Lâm cũng không có quấy rầy, cùng hoen đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. mà trước khi dẫn bọn hắn đi vào thanh niên là lén lút lui ra ngoài ước chừng đợi hơn 10 sau lộ ý toa thu hồi khinh kiếm sau đó từ một bên giếng nước trong đánh thùng nước Thấm ướt khăn lông trà lau sạch sẽ ngạch mồ hôi trên đầu nước lúc này mới lên tiếng hỏi chàng trai lại đụng phải cái gì khó xử chuyện đang khi nói chuyện nàng cao thấp đánh giá la lâm thấy hắn mặc một thân tinh lương tỏa giáp kiếm cùng lá chắn cũng đều đổi qua nhìn cũng đều là đồ tốt nhất là này mặt tấm thuẫn tựa hồ vẫn là ma pháp trang bị thứ này ít nhất phải một mai kim tệ nàng không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn bộ dạng như vậy tiểu tử này chẳng lẽ còn là thứ đại tài chủ hay hoặc giả là một người quý tộc con riêng la lâm trước đối với hoen giới thiệu ừ đây chính là hắn đám bọn chúng đầu lộ ý toa lộ ý toa cái này là bằng hưu ta hoen nhìn lộ ý toa ánh mắt của có chút đam đam hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này đặc biệt mà vũ mị câu nhân sửng sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần ra vội vàng chào hỏi thật cao hứng nhận biết ngươi a la lâm bạn của ngươi rất nhiều nha lộ ý toa chế nhạo nói sau đó nhìn về phía Wen, người trẻ tuổi ta thích ngươi nhìn ánh mắt của ta điều này làm cho ta ta cảm giác như cũ tuổi trẻ đẹp hoen nơi nào thấy qua như vậy cay cu trực tiếp nữ nhân nhất thời sắc mặt bỏ bừng ấp úng mà nói không ra lời ha ha có so với hắn ngươi có thể kém hơn nhiều la lâm lộ ý toa lắc đầu tốt rồi nói tránh sự có chuyện gì muốn giúp đỡ la lâm không có nói thẳng hắn lấy trước ra một cái cổ thì thầm mà túi tiền sau đó thoáng mở ra túi tiền lỗ hồng, lộ ra bên trong vàng óng sắt chạch đây là các ngươi cũng tìm được tù lao ngươi thật là xa hoa lộ ý toa cười cái này trong túi tiền chí ít có hơn một trăm mai kim tệ nhưng là một số tiền lớn, doanh binh đoàn một năm thu nhập không sai biệt lắm cũng liền số này, nhưng những thu nhập đó là muốn cúp các loại phí dụng, còn dư lại sẽ không chân 20 mai kim tệ. 20 mai kim tệ là lộ ý toa một năm tinh khiết thu nhập, cho nên đồng nhất trăm mai kim tệ vô cùng hấp dẫn người, nhưng lộ ý toa cũng biết rằng lớn thủ lao ý nghĩa to lớn nguy hiểm, không có làm rõ ràng chuyện cụ thể trước khi nàng không thể cầm dưới tay nàng mệnh đi mạo hiểm, cho nên hắn kiên nhẫn chờ La Lâm nói ra cụ thể nhiệm vụ. Ta muốn tìm một người, hắn gọi vã lọ tổng tư, một cái thờ phụng ma thần xa đọa băng xương pháp sư bị ta đả thương. ta nghĩ các ngươi đem hắn tìm ra ma pháp sư tín ngưỡng ma thần nghe liền tràn đầy khí tức nguy hiểm nếu như nếu có thể ta hy vọng biết càng nhiều nữa chi tiết lộ ý toa tríu khởi chân mày có thể la lâm quay đầu nhìn xuống sân cười nói nhưng ta không biết là cái nhà này thích hợp nói việc này cái này vạn nhất cũng bị người nghe qua rồi có thể sẽ mang đến ác liệt hậu quả các ngươi đi theo ta lộ ý toa vẫy vẫy tay dẫn đầu đi vào một bên phòng sau khi vào nhà nàng lại mở ra một đạo dấu ở giá vũ khí phía sau cửa ngầm lộ ra một cái mật thất dưới đất lối vào nếu như có can đảm lời nói hãy cùng ta vào nói la lâm cười cười vừa muốn theo sau lại bị hoen kéo một cái la lâm nếu như nàng chỉ làm mưu đồ chúng ta kiếm tệ hoen ý tứ của rất rõ ràng nếu như vào cái này thần chẳng biết quỷ không hay mật thất nếu như đối phương lén ra tay mưu tài sát hại tính mệnh bọn hắn đã có thể kêu trời không được gọi đất không xong rồi cẩn thận là chuyện tốt la lâm nếu như không biết tương lai khả năng chuyện phát sinh cũng sẽ như hoen như vậy cẩn thận nhưng bây giờ hắn vỗ nhẹ, nhẹ hạ hoen hai tay cười nói yên tâm đã quên nói cho ngươi biết nàng là hạ Dĩnh đốn thân tỷ tỷ hoan nhất thời yên tâm hắn và hạ Dĩnh đốn kia là sinh tử chiến hữu hắn thân tỷ tỷ nhân phẩm của chắc chắn sẽ không quá kém Vào mất thất lộ ý toa đã đốt lên cây nến nàng thấy hai người theo kịp chế nhạo cười la lâm ngươi người bạn này ngược lại là cái người cẩn thận không sai la lâm cười ha ha một tiếng sau đó hỏi có giấy cùng bút sao ta nhớ lờ mờ phải vã lọ tổng tư diện mục có thể vẽ ra đương nhiên là có tiếp nhận giấy bút la lâm liền đi theo trí nhớ họa nước của hắn mình không cao lắm nhưng thiện ở bắt lấy yếu điểm mặc dù bộ dáng không nhất định nhất trí nhưng thần vận nhất định là có một bên vẽ la lâm một bên giới thiệu vạ lọ tổng tư tin tức hắn là sư địch xâm tháp tư đệ tử đắc ý ngươi biết địch xâm tháp tư sao a xem ngươi biểu tình đã biết rõ ngươi biết chúng ta giao thủ với hắn trong quá trình hắn tổng cộng dùng được 4 người pháp thuật theo thứ tự là băng xương ống hóa hàn băng cai chắn pháp thuật thiết lặng còn có băng cầu thuật mặt của ngươi vì cái gì sẽ như vậy hắc lộ ý toa đã nổi giận ngươi chuyện này căn bản là, là ý định hại chết chúng ta ngươi nhiệm vụ này ta sẽ không nhận đấy tên pháp sư kia bản thân lực lượng cũng không tính là cái gì mấu chốt là hắn là sư đệ tử cái này cũng là người ta tê dại móng rồi ta biết ngươi đang lo lắng địch xâm tháp tư bất quá ngươi yên tâm địch xâm tháp tư sẽ không nhúng tay bởi vì vã lỏ tổng tư đã phản bội hắn hắn là một phản đồ lộ ý toa nhất thời nhẹ nhàng thở ra ngươi nên sớm nói đấy như vậy của ngươi nhiệm vụ là tìm đến hắn muốn chúng ta thuận tay lấy mạng của hắn sao không cần nếu như nếu có thể bắt súng hắn đương nhiên hắn vô cùng nguy hiểm tìm được hắn về sau ngươi cho ta biết là được ta sẽ xử lý la lâm nói hắn đã vẽ xong bức họa đem đưa cho lộ ý toa sau đó nói bổ sung hắn sau lưng của bị ta chém một kiếm bị trọng thương cái này là đêm qua chuyện của ta nghĩ dù cho có được ma pháp hắn cũng không thể có thể nhanh như vậy khỏi hẳn lộ ý toa cầm qua bức họa nhìn mấy lần bình luận tương đối âm trầm một người bất quá ngươi xác định ngươi có thể đối phó hắn không nên cần giúp một tay không ngươi không thu nhiều tiền thuê mà nói cho dù hỗ trợ la lâm cười nói hắn không biết đang bắt bắt vạ lỏ tổng tư thời điểm gặp được cái dạng gì ngăn trở có người trợ giúp cũng là tốt Ngươi thật đúng là keo kiệt, bất quá được rồi, xem ở ngươi là hắc bạn của Lâm Đốn phần lên, cá nhân ta miễn phí giúp ngươi chuyện này. Nhiệm vụ chi tiết đã thương định, La Lâm Hảo phóng mà để lại một nửa tiền đã cọc, sau đó đứng dậy muốn đi, hắn mới vừa có hành động, Lỗ thai bỗng nhiên khẽ động, sau đó liền lại đã ngồi trở về, cầm qua bút trên giấy viết, ngoài cửa khả năng có người nghe lén. Hủy diệt thần giáo thế lực quả thật là có mặt khắp nơi à? Hắn âm thầm cảm thán, biết mình đã không hề như trước khi như vậy không quan trọng gì, hắn bây giờ đã tiến nhập đối thủ tầm mắt, bị theo dõi. Chương 43 trên chiến xa thành viên mới. Ở mặt thất ngoài cửa có nghe lén người, cái này đủ nói rõ người nọ là giang binh đoàn phản đồ rồi, lộ ý toa chân mày thoáng một phát liền nhíu chặt, khuôn mặt hàm sát. Nàng cầm lấy Liêu Diệp khinh kiếm, đệm lên chân, nhẹ nhàng linh hoạt mà nhảy hướng cửa, toàn bộ quá trình vắng lặng y mắng, mau lẹ linh xảo như miêu nhi giống như, cho thấy một cái 16 cấp cấp tinh anh nhân vật cường đại thực lực. Tới rồi cửa, nàng vốn là tướng lỗ thai nhẹ nhàng gián cửa gỗ nghe xong trong chốc lát, qua không đến một giây, liền không chút do dự mà đem trong tay khinh kiếm dọc theo cửa gỗ khe hở đâm đi ra ngoài. Phốp một tiếng nhẹ vang lên, lưới dao sắc bén vào thị thanh âm. khinh kiếm rút về trên thân kiếm mang theo một vòng ngân hồng theo sát lấy là phù phù một thanh âm vang lên động ngoài cửa có người ngã lăn xuống đất lộ ý toa lúc này mới mở cửa chờ thấy rõ ke trên mặt đất người diện mục về sau sắc mặt của nàng thoáng một phát trở nên hết sức phức tạp ta không nghĩ tới lại sẽ là ngươi bối pháp cái này lại chính là vừa rồi ở ngoài cửa tiếp đãi la lâm thanh niên hắn là lộ ý toa đắc lực nhất tín nhiệm nhất thủ hạ. bối pháp bụng của chúng một kiếm mặc dù không phải trí mạng chỗ yếu nhưng đủ để cho người ta mất đi năng lực hành động hắn một tay chặt bưng bít miệng vết thương suy yếu cười đầu lĩnh Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta biết, bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến thai họa ngập đầu. Chúng ta tất cả mọi người sẽ cho bọn hắn trốn theo. Cái gì ý tứ? Lộ ý toa cao mày. Đối pháp không có trả lời nàng, Hắn ánh mắt nhìn về phía La Lâm, hắc hắc cười lạnh. La Lâm, ngươi nên biết ngươi mình rốt cuộc chọc phải người nào. Không cần dãy rùa nữa, ở trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong tử thần hạ xuống đi. Nói cho hết lời. Đối pháp trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, ánh mắt hướng lên trên một phen, lại chết rồi. Sau khi chết, mặt của hắn thượng còn mang theo một vòng quỷ dị mỉm cười, nhìn hai hùng kết vía. La Lâm đi lên nhìn xuống, hắn đối với Lộ Ý Toa nói, hắn uống thuốc độc tự vận. Lộ Ý Toa có chút thương cảm, bối pháp một câu cuối cùng lời nói cũng làm cho nàng sinh lòng cảnh giác, nàng đề phòng mà nhìn La Lâm, nói, ngươi phải hay là không có cái gì trọng yếu tin tức lén gạt đi ta. Nói xong, nàng liền thật chặt nhìn chăm chú lên La Lâm ánh mắt của nàng phải phân biệt hắn kế tiếp lời nói phải hay là không đang nói xạo. Đối với cái này lịch duyệt phong phú chi cực dông binh đoàn đoàn trưởng, La Lâm hoàn toàn không đem cầm giấu dưới nàng, mà một khi để cho nàng biết hắn cố gắng lừa gạt nàng, như vậy bọn họ quan hệ hợp tác sẽ triệt để vỡ tan. Ngay tiếp theo hạ gì đốn, thậm chí là Hoen đều có thể sẽ rời hắn mà đi. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì không ai sẽ đem chính mình tánh mạng cùng tiền đồ giao phó cho một cái không đáng tin kẻ lừa gạt. Lúc này, Hoen cũng nhìn La Lâm, chờ đợi hắn cho ra hợp lý giải thích. Châm trước hậu quả, La Lâm nói, "Như vậy đi, chúng ta trước điều tra hạ bối pháp được chỗ, nhìn một chút có hay không địch nhân đầu mối, sau đó ta sẽ nói ra suy đoán của ta. Đương nhiên, chỉ là suy đoán, ta cũng không xác định đây là sự thực, bởi vì không có bất kỳ chứng cứ. Cho nên ta trước khi cũng không nói đến ra, đối với điểm này Ta xin lỗi ngươi, Lộ Ý toa. Cũng xin lỗi ngươi, Huân, ta vốn là ý định là muốn tìm được trước chứng cứ nói sau." La Lâm biểu hiện rất thản nhiên, ánh mắt trong suốt, Lộ Ý toa đã tin tưởng hắn, gật đầu nói, "Vậy thì tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý." Huân tin tưởng La Lâm sẽ không lừa hắn, bản thân của hắn tư duy nghiêm cẩn, cũng không thích hồ đoán nghĩ lung tung, cho nên hắn hiểu La Lâm cách làm, ngươi làm không sai, bằng hữu của ta. Ba người liền lục soát bối pháp thi thể, thi thể không tìm được bất luận cái gì có giá trị đầu mối, sau đó lại đi điều tra bối pháp phòng. Ở chỗ này, Hoàn tử cấp lót giường chân một khối gạch đá hạ phát hiện dị thường rời đi giường gỗ dịch chuyển khỏi chuyến đầu phía dưới xuất hiện một cái nho nhỏ không gian bên trong có một giường gỗ nhỏ mở ra giường gỗ trong giường có một sấp thứ tín lộ ý toa cầm qua tin một phong một phong mà nhìn sang chân mày càng nhăn càng chặt. la lâm cũng cầm qua mấy phong thơ nhìn lại phát hiện những điều này đều là bối pháp có lộ ý toa nhận việc ngoài hát sống thư tín trong đoàn rất nhiều lính đánh thuê cũng lặng lẽ từ bối pháp nơi này nhận lấy một ít không là dòng binh đoàn đoàn quy chỗ cho phép bẩn sống từ đó lặng lẽ chia làm những thứ này bẩn sống ở bên trong thay người thủ tiêu tăng vật diệt khẩu chói nhìn mãi quen mắt có một chút quả thực là nhìn thấy mà giật mình nhìn lại khái mười mấy phong thơ lộ ý toa trên mặt liền tràn đầy trắng ghét ta tin nhầm người nàng không nghĩ tới của nàng dòng binh đoàn lại đang chẳng biết chưa phát giác ra trong biến thành cái dạng này nhớ ngày đó nàng tướng ăn xin dọc đường bụng ăn không no ao rách quần manh bồi pháp chiêu nhập dòng binh đoàn một mực dụng tâm bồi dưỡng làm cho đối phương trở thành nàng nể trọng nhất trợ thủ đắc lực còn đối với phương lại dùng loại thủ đoạn này hồi báo nàng điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng thương tâm cùng phẫn nộ xem ra nàng phải hảo hảo rửa sạch của nàng dong binh đoàn rồi thời điểm này la lâm lật đã tìm được một phong thơ nhìn đông nhất phong từ tờ giấy cùng nét mực thượng hắn phong thư này là gần đây nhận được có khả năng chính là tối hôm qua nhận được Gửi thư tín người tự xưng là hắc ám thế đao cái này nảy sinh hoạt nhi mục tiêu chính là ám sát ta a ta thật đúng là vinh hạnh hủy diệt thần giáo động tác thật là nhanh nha hắn vừa tiến vào đối phương tầm mắt lập tức an bài ám sát hơn nữa còn là từ la lâm muốn cũng nghĩ không đến đường tắt phát động lộ ý toa tiếp nhận thư tín nhìn lại trong mày cái này hắc cám thế đao nâng lên một thứ tên là che giấu thạch địa phương với tư cách tin tức trao đổi điểm mà ta vừa mới biết nơi này nó ngay tại trần nghe ướt địa ngoại không xa ánh trăng thị trấn nhỏ phụ cận đây là một trọng yếu đầu mối ta phải đi hảo hảo trang một chút rồi đợi một chút lộ ý toa trở về lúc đầu đề tài nếu như ngươi cảm thấy ta đáng giá tín nhiệm vậy liền đem ngươi tất cả suy đoán cũng nói rõ với ta bạch ta phải nắm giữ đầy đủ nhất tin tức trình độ lớn nhất rất xuống nhiệm vụ nguy hiểm để cao nhiệm vụ sát xuất thành công la Lâm đương nhiên tin tưởng lộ ý toa nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị hoen ngăn cản. Không, La Lâm, đợi đã nào. Hoen mở miệng, La Lâm liền ngừng lại, nghe hắn nói như thế nào. Đối với vị này tương lai thống suất đề nghị, hắn gần đây cũng rất xem trọng. Hoen nhìn về phía lộ ý toa, xin mời thứ cho ta nói thẳng. Chúng ta cùng ngươi chỉ gặp giải rác vài lần, dù cho ngươi là hạ dỉn đốn tỷ tỷ, nhưng trong tay ngươi hạ mới ra phản đồ. Dù cho bản thân ngươi đáng giá tín nhiệm, ngươi có thể bảo chứng thủ hạ chính là sẽ không tiết lộ tin tức sao? Lộ ý toa khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, ta đích xác không có cách nào cam đoan. Cho nên ngươi phải thể la lâm nếu như có thể nói hắn suy đoán như vậy thì chỉ có một mình ngươi người có thể biết ngươi có thể căn cứ những suy đoán này thống chủ an bài tới quay mũi nguy hiểm nhưng không cho phép tiết ra ngoài cho dù là cùng ngươi thân cận nhất người hơn nữa ngươi biết bí mật nhất định phải đáp ứng giúp chúng ta bởi vì nhiều người bí mật chúng ta bỗng nhiều gánh chịu một phần nguy hiểm hoan nghiêm túc nói lộ ý toa cảm thấy hoan nói vô cùng có đạo lý gật đầu ta thể ta tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật làm ta biết bí mật về sau cũng chắc chắn sẽ bạn của cho ta lấy lớn nhất trợ giúp, nếu không linh hồn hủy diệt đây là rất nặng lời thề. Hoen tin, La Lâm cũng rất hài lòng. Hắn hơn hài lòng là hoen kín đáo tư duy, điều này có thể sâu sắc đền bù hắn tư duy sơ hở. Vì vậy ba người trở lại mật thất. Ở trong mật thất, La Lâm nói ra hắn và Lục lòng vì A-na nói hết thảy, kể cả hủy diệt thần giáo tồn tại, kể cả một vị sư làm phản, chờ hết thảy đều nói xong rồi, hoen lộ ý toa cũng lâm vào đáng kể thời gian dài yên lặng. Một phương diện, bọn hắn vì La Lâm biết được chân tướng năng lực chỗ rung động. Một phương diện khác, bọn hắn cũng vì những tin tức này bản thân thế mà thay đổi cho. Một cái sư làm phản. một cái dấu ở đại lục ma thần giáo phái gọi người chỉ tưởng tượng thôi liền trái tim băng giá rất lâu sau đó lộ ý toa có chút vô lực cười cười la lâm ngươi có thể xác định đây hết thẻ đều là thật rất lớn một bộ phận chỉ là suy đoán ta không có chứng cớ cho nên ta trước khi không biết nên sao tại sao cùng các ngươi nói la lâm lún vai bàng nhưng những suy đoán này đều là do trước biết hết thẻ sự thật trong được đi ra phù hợp nhất suy luận suy đoán để cho người ta không thể không coi trọng a hoen cười khổ đúng là như thế lộ ý toa đồng ý hoen thuyết pháp ngắn ngủn trao đổi nàng đã cảm thấy hoen bất phàm Nàng biết hai cái này, người trẻ tuổi tựa hồ cũng là nhân vật tinh anh, đây thật là khó. La Lâm nhìn trước người hai người, cười nói, như vậy, bằng hữu của ta cửa, dù cho đối mặt cường đại như thế đối thủ, các ngươi còn chuẩn bị trợ giúp ta sao? Lộ ý toa cười khổ nói, ta không có lựa chọn. Ta đã thể rồi. Đối với nàng mà nói, lời thề phải tuân thủ, đây là một loại danh dự, cũng là đối với nàng nhân cách của mình tôn kính. Ta sẽ một mực đi theo ngươi, La Lâm, đây là của ta lời thề. Hoen vẻ mặt trịnh trọng, hơn nữa chúng ta cũng không phải không có phần thắng. chúng ta có sư vị ạ nạ giúp chúng ta vậy thì tốt chúng ta nên tốt hảo kế hoạch kế hoạch la lâm khuôn mặt lộ ra vui mừng mỉm cười nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng lại khó tả cay đắng vị ạ nạ sao ai vị ạ nạ cũng không có chân chính nhận thức đến hủy diệt thần giáo đáng sợ à kỳ thật bọn họ thời gian đã không nhiều lắm à một trận sau khi thương nghị ba người cho ra kế hoạch huân hạ dình đốn giã lang cũng ở lại lộ ý toa bên người trợ giúp nàng rửa sạch dòng binh đoàn bên trong thứ bại hoại lộ ý toa bảo hộ ba người không bị thích khách quá nhiều cũng vì ba người cung cấp tốt đẹp chính là sân huấn luyện trợ giúp ba người tăng lên võ lực về phần điều tra vã lọ tổng tư nhiệm vụ lộ ý toa sẽ phái khiến đáng giá tín nhiệm đoàn viên tham dự hành động ở trong khoảng thời gian này trong la lâm tướng một mình đi ánh trăng thị trấn nhỏ che dấu thạch truy xét bước tiếp theo đầu mối đương nhiên đây là bên ngoài kế hoạch hành động ở la lâm nơi này hắn còn có một nhiệm vụ truy xét pháp thuật thủy tinh cách dùng hào vận là nhiệm vụ này cùng truy xét giám sát hắn thích khách cũng không mâu thuẫn từ trong mật thất đi ra lộ ý toa vô vô la lâm bà vai người trẻ tuổi trên người của ngươi gánh vắt to lớn nguy hiểm chúc bạn may mắn coi chừng Hoan cũng nói la lâm cười cười các ngươi cũng đồng dạng trước mắt tiến triển cũng không tệ lắm hắn trên chiến xa lại thêm một cái dong binh đoàn bất quá như thế vẫn chưa đủ hắn còn cần nhiều hơn không riêng chính hắn muốn hết mọi khả năng trở nên mạnh mẽ tụ tập lực lượng cũng là chỉ có thể làm mà cường đại hắn một khắc cũng không có trì hoãn từ dong binh đoàn sau khi đi ra liền lập tức ra khỏi thành hướng ngoài thành không xa thị trấn nhỏ chạy tới chương 44, ánh trăng trấn phiền thoái ánh trăng trấn một cái tọa lạc phải ướp mà trong rừng rậm đích mỹ lệ thị trấn nhỏ nơi này yên lặng mà thường hòa từ ướt trong đất dọc theo người ra ngoài đám xương để trong này giống như thiên cảnh mỗi làm ánh trăng treo lên thời điểm trong trấn trước kia trong suốt suối nước phản chiếu lấy bóng trăng màu bạc ánh trăng đi xuyên qua ướt mà mỏng trong sương ngủ như mộng như ảo xinh đẹp cực kỳ ánh trăng trấn như vậy mà được gọi là la lâm là phía dưới buổi chưa đến thị trấn nhỏ đấy hắn thấy một thất táo hoa mã người mặc lạnh rèn nhẹ thép tỏa giáp con kháng ma la chắn eo khóa mới mua đích giày thép một tay trọng kiếm tinh lương trang bị tăng thêm cường kiện vóc người không ai sẽ hoài nghi hắn là một gã cường đại chiến sĩ khi hắn đi tới ngoài trấn nhỏ thời điểm một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trong chấn chuyển tới, thanh âm này đâm rách sương ngủ, tràn ngập khó có thể hình dung thống khổ. Theo sát lấy, lại có bi thảm tiếng khóc từ trong chấn chuyển tới, lại một lát sau, có một sóng lớn dân chấn từ trong chấn đi ra, thoạt nhìn hình như là từ một cái tụ hội trong giải tán đi ra. trong đám người, có người tiếng buồn bã thở dài, có người khóc không thành tiếng, nhưng người nhiều hơn nhưng lại yên lặng không nói, mỗi người trên mặt cũng bao phủ một tầng âm vân. từ trên người bọn họ, nhìn không tới một chút ánh trăng trấn yên lặng tường hòa. La Lâm thúc ngựa lui qua bên đường. chờ một cái đang thở dài trung niên nhân đi qua bên người thời điểm hỏi hắn đại thuốc trong trấn phát đã sinh cái gì chuyện sao trung niên nhân này ngẩng đầu nhìn la lâm liếc thấy hắn khắp người tinh lương trang bị gởi một con ngựa thần thái ôn hòa nôn ngữ lê độ trong nội tâm liền nhiều hơn một phần tôn kính hắn thoáng đối với la lâm cung kính hạ thân, thở dài nói ai là người liền dừa hắc nữ vu người lừa rất nhiều người đều bị biến thành thị huyết khát máu lang nhân kia mới vừa rồi là giáo đường giáo chủ xử tử một con người sói hắn vốn là trong chấn thợ săn y vạ Ai ủy vào một nhà sau này thời gian không dễ chịu nữa à? Nhà hắn còn có ba đứa bé. Hả? Tạ ơn đại thúc. Không cần. Trung niên nhân than thở mà thẳng bước đi. La lâm tiếp tục đi tới, suy tư về trung niên nhân mà nói, trong đầu về ánh trăng chấn tin tức bừng lên. Kiếp trước trong trò chơi, hắn đồng dạng đã tới ánh trăng trấn, nhưng cũng không phải chuyên môn lại tới đây, mà là vội vàng đi ngang qua. Lúc ấy hắn thấy được tình huống là một đoàn lang nhân đang, đang tập kích thị trấn nhỏ, mà trấn lý mục sư đang mang theo các dân binh chống cự lang nhân tập kích. Hắn trả hết trước rút một tay. Chờ đợi. la lâm nhớ tới tên người mục sư kia đúng, hình như là khang hộ đó là mục sư khang hộ trước khi hắn là ở bến cảng trong giáo đường làm sao sẽ đến ánh trăng chân lý tới hoặc là nói hai người chỉ là chúng tên muốn hiểu rõ chuyện này rất đơn giản đi xem sẽ biết la lâm thúc ngựa hướng trong tiểu trấn giáo đường chạy tới thị trấn nhỏ cũng không lớn mấy phút đồng hồ sau la lâm là đến trong trấn trên quảng trường ở giữa nhất địa phương là trong suốt ánh trăng thuyền suối nước phụ cận không xa thì là thị trấn nhỏ giáo đường tại giáo đường môn khẩu địa phương bay biện làm bằng gỗ chặt đầu trạm lúc này chặt đầu chạm thượng tràn đầy máu tươi một cô dài khắp bộ lông màu đen nhân hình thân thể cũng ở một bên hắn đầu là rất tại bên kia đầu này cùng trong rừng rậm lang cơ hồ không có khác nhau thật dài hôn bộ phận sắc nhọn hầm răng giơ lên lỗ thai chắc hẳn cái này là mới vừa rồi bị xử quyết lang nhân rồi mấy cái dùng vải xám khăn chung đầu thân thể gù lưng lao đầu đang thu thập tàn thi bên cạnh còn có một người hắn đang hướng trên mặt đất vung vãi lấy thánh thủy trong miệng yên lặng có tử tựa hồ là đang cầu thần. cái này người mặc trên người cấp thấp thánh quang mục sư thông dụng vải xám pháp bảo thần xác chuyên chú mà nặng nghề chờ hắn vẩy xong thánh thủy liền nhìn trên mặt đất thi thể thật sâu thở dài la lâm có thể cảm nhận được một tiếng này thở dài trong sự bất đắc dĩ hắn cũng nhận ra người này chính là hơn nửa tháng trước vẫn còn ở bến cảng tham tiền mục sư khang hộ đồng thời cũng là tương lai thánh quang đại chủ giáo khang hộ hắn thoạt nhìn thay đổi rất nhiều tối chút gây chút trên mặt con buôn chi khí bất chút thương xót vẻ nhiều hơn chút la lâm tung người xuống ngựa rác ngựa mà tiến lên kêu một tiếng mục sư khang Vũ ngầm đầu nhìn la lâm liếc sau đó được rồi cái mục sư lễ chiến sĩ có chuyện gì sao la lâm mỉm cười. người không nhận biết ta ta là la lâm la lâm khang bộ mặt mũi nghi ngờ hắn cẩn thận dò xét trước mắt vị này tinh hãn chiến sĩ như thế nào cũng nhớ không nổi la lâm là ai hắn người quen biết ở bên trong giống như cũng không có gọi la lâm chiến sĩ cùng tên ngược lại là có một bất quá kia chỉ là một gọi la lâm cô nhi hai người căn bản cũng không đáp bên thấy khang vụ không có nhận ra hắn la lâm nhắc nhở mục sư trước một đoạn thời gian ta còn vì dưỡng phụ a mộ tư chuyện của đi tìm ngươi ở bên cảng còn nhớ rõ sao có thể khang bộ cẩn thận dò xét la lâm chậm rãi Hắn phát giác hai người giống nhau điểm, nhất là ánh mắt, cơ hồ như lúc đồng dạng, trong đó kiên định hào quang cũng một chút đều không thay đổi, có thể ngươi không phải là ở bến tàu cho người ta làm công sao? Hắn cuối cùng nhận ra La Lâm, đồng thời vì người trẻ tuổi kia biến hóa to lớn cảm thấy không thể tư nghị. Ta có chút kỳ lạ tới ngộ, bây giờ, ta là một vị tiểu có sức mạnh chiến sĩ. La Lâm nhìn còn không có bị rời đi lang nhân thi thể, "Mục sư, ngươi tuổi hồ gặp một ít phiền toái, ta có lẽ có thể giúp đỡ." Khang bộ nhãn tỉnh sáng lên, nhưng cuối cùng nhưng lại lắc đầu, "Không, sẽ không là đối thủ của nàng." trong rừng rậm hắc nữ vu xảo trá mà cường đại chuyên dùng người đền rủa ngươi không giúp được ta vậy sao ngươi biết là hắc nữ vu quấy phá đâu này la lâm hỏi có thợ săn đã gặp nàng cùng với lang nhân lang nhân không hội công kích nàng nàng sẽ còn kể một ít cổ quái kỳ lạ ngôn ngữ, ta cho là đây cũng là tà ác chú nữ khang Vũ nói hắn vừa nói một bên hướng thị trấn nhỏ giáo đường đi tới vào đi bằng hữu tới uống chén thị trấn nhỏ đặc sản thanh tuyền đi bây giờ khang vụ cùng quá khứ quả nhiên khác nhiều rồi hắn trở nên bình hòa rất nhiều bất quá mặc dù như thế la lâm lại không đồng ý hắn về hắc nữ vu suy đoán Hắn đi theo Khang Vũ đi vào giáo đường, "Mục sư, ta không thể không nói ngươi kết luận có chút thảo suất. Chỉ từ thuần túy tí lý tính góc độ phân tích, của ngươi luận cứ tịnh không đủ để cho ra hắc nữ vô cái kết luận này." A Khang Vũ cười nạo một tiếng, nhìn về phía La Lâm, một đoạn thời gian không thấy, ngươi nói chuyện ngược lại là trở nên vẻ nho nhã đi lên. "Ngươi đã cho rằng như vậy, như vậy của ngươi kết luận là cái gì chứ? Một người bản tính dù cho sẽ biến hóa, nhưng cũng không biến thành nhanh như vậy." Khang Vũ như trước bảo lưu lấy nhỏ mọn điệu giai tầng thành kiến. hắn bản năng cho là bến tàu công nhân lao động giản đơn xuất thân la lâm không có khả năng có cái gì cao minh kiến thức loại này thành kiến để cho lòng hắn sinh khinh thường căn bản là nghe không vô la lâm lời của không có cách nào có kết luận chỉ từ thợ săn thấy như vậy điểm dấu hiệu không chiếm được bất luận cái gì khẳng định kết luận cần càng nhiều nữa điều tra la lâm nói hả, người đó đi điều tra người sao khang vụ có chút khinh thường mặc dù như thế nhưng hắn như cũ cấp la lâm bưng ly thanh tuyển, cái này so với quá khứ cái loại đó cao ngạo thần thái tốt hơn nhiều lắm la lâm uống một ngụm suối nước trong veo suối nước dọc theo hết hầu chạy xôi mà xuống cũng làm người ta tinh thần chấn động mạnh một cái toàn thân cũng lanh lẹt rồi một ngày người đi đường mệt mỏi cũng tiêu hơn phân nửa tháng này quang suối nước quả nhiên danh bất hư truyền có thể đây chỉ là nhấc tay chi lao la lâm nhẹ gật đầu sau đó nói mục sư ta hiện muộn có thể ở chỗ này tá túc một đêm nha đương nhiên nhân tử thần cũng không sẽ cự tuyệt hắn con dân khang vụ đã đáp ứng bất quá hắn vẫn là hảo tâm khuyên nhủ vẫn là không muốn đi rừng rậm người đi đến mức hiện nay cũng không dễ dàng Hơn nữa ta cũng vậy không cho rằng người có đầy đủ ứng phó nguy hiểm năng lực. Ta đã tướng nơi này tình huống báo cáo nhanh cho vẹn đồn thánh đường, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người đi tới trợ giúp. Hơn nửa tháng trước, thân thể đối phương gầy yếu, vốn sinh ra đã kém cỏi, cho dù hiện tại thân thể nhiều rồi, như vậy có thể có bao nhiêu bản lãnh? La Lâm cười nói, "Mục sư, ta đã quyết định, có thể vì nhân từ thần hiệu lao, là vinh hạnh của ta." Kia tùy ngươi vậy. Đối phương kiên quyết như thế, Khang Vũ liền không khuyên nữa nói. Hắn vừa dứt lời, La Lâm trong đầu liền vang lên thanh âm. Tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ. điều tra trong rừng rậm hắc nữ vu nhiệm vụ ban thưởng 800 kinh nghiệm điểm lực lượng điểm thuộc tính thêm hai rất không tệ nhiệm vụ la lâm rất là hài lòng chương 46 thị trấn nhỏ la mắc một ngao a ba thật dài lang hảo tiếng kêu từ ngoài trấn nhỏ trong rừng rậm truyền đi ra thê lương thanh âm của dạy vò lấy thị trấn nhỏ cư dân lô thai, làm cho không người nào có thể chìm vào giấc ngủ nam tại giáo đường trưởng phòng lớn trên ghế nghỉ ngơi la lâm cũng là lật qua lật lại đấy bị xảo ngủ không yên dứt khoát đứng lên chuẩn bị đi giáo đường bên ngoài đi bộ vài vòng ngủ tiếp giáo đường bên ngoài một luân loan nguyệt treo ở bên trên bầu trời, minh nguyệt ánh xanh rực rỡ từ từ mà rơi, xuyên thấu sương ngủ, chiếu rọi ở thanh trên suối vàng, yên lặng mà xa xưa. La Lâm có chút phiền não, tâm nhất thời bình yên tĩnh trở lại, ở môn khẩu ghế đá ngồi xuống, lặng lặng thưởng thức ánh trăng cảnh đẹp. Một lát sau, La Lâm nghe được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến, không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là Khang Vụ đi ra, xem ra hắn cũng ngủ không yên. Thấy La Lâm, Khang Vụ cũng không cảm, giác mà ngoài ý muốn, hắn đi lên trước, đã ở ghế đá ngồi xuống, hai người người nào cũng không nói lời nói, cũng chỉ là lặng lặng mà ngồi lấy. lại một âm thanh tiếng sói chu chuyện nhìn lại so với trước kia một tiếng kia lộ ra gần đi một tí càng hiện ra thế lương mỗi lúc trời tối đều như vậy ấy ư mục sư la lâm hỏi hầu như đều là như thế này ta không có đoán sai đêm nay lại sẽ có lang nhân tập kích khang vũ thần sắc yên tĩnh hắn tựa như có lẽ đã tập cho giảng thường hả đây thật là một cái tin tức xấu la lâm nho nhỏ lắp bắp kinh hãi nhưng ngay sau đó bình tĩnh trở lại nhìn người mục sư này dù bận vận đung dung bộ dáng tình huống chắc còn ở hắn trong lòng bàn tay hơn nữa La Lâm cũng biết rằng vấn đề này cuối cùng sẽ diễn biến thành lang nhân công trấn bộ dáng, cho nên đối với bây giờ tình huống cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là đối với Khang vộ sẽ xuất hiện ở ánh trăng trấn cảm thấy có chút hiếu kỳ. "Mục sư, ta có thể biết ngươi vì cái gì sẽ tới cái này nơi hẻo lánh tới?" Vấn đề này tựa hồ đâm trọ Khang vộ chỗ đau, hắn đã trầm mặc tới một hồi lâu, làm La Lâm cho là hắn không muốn lúc nói, hắn mới mở miệng, tự rêu nói, "Ta vô ý đắc tội giáo chủ, bị này đi tới." Ngươi thoạt nhìn tựa hồ rất bất mãn. Đã nổi lên đầu, Khang Vũ cũng tựu bông ra rồi, lắc đầu nói, Ngay từ đầu đúng là như thế. Khi đó, ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại hối hận bên trong, rộn ràng mà ứng đối lấy đây hết thảy, nhưng về sau, lang nhân xuất hiện, ta trở thành chúng dân trong trấn duy nhất hy vọng. Chậm rãi, tâm linh của ta bình yên tĩnh trở lại, ta cảm nhận được mục sư chính là ý nghĩa. Tại đây ban đêm, mục sư khang vũ đối với một cái mặc dù hắn có chút xem thường, nhưng nhưng có thể thuận sướng câu thông, cũng hiểu hắn chiến sĩ thừa nhận lòng của mình đường. Đúng, khang vũ cảm thấy la lâm mới có thể minh bạch hắn mà nói. mà không phải cùng vẽ đồng tầng trên nhân vật như vậy chỉ chú ý thực tế lợi ích được mất, lại hoàn toàn không để mắt đến lòng của mình Linh. Trên thực tế, chính hắn trước kia cũng là cái loại người này. La Lâm không có để cho hắn thất vọng, hắn dùng một câu tổng kết nói, nhìn như vậy ra, nhân từ thần cho ngươi một lần tâm linh thí luyện, hắn chiếu cố ngươi. Khang Vũ khẽ giật mình, sau đó cười nói, ngươi nói đúng, đúng, đây thật là một lần thí luyện. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này người trẻ tuổi người rất không tệ, hắn đối với dưỡng phụ A Mộ Tư hành động, nói rõ hắn trọng tình trọng nghĩa, hắn ở đây trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền lấy được như vậy thành tựu. nói rõ hắn chưa bao giờ tự cam bình thường một mực hăng hái hướng lên đồng thời hắn tựa hồ còn có một loại lắng nghe người khác tiếng lòng đích thiên phú những thứ này cũng vô cùng khó có lẽ hắn xem thường người này rồi ngã ô ba bỗng nhiên một tiếng thê lương sói chu từ ngoài trấn nhỏ một chỗ núi nhỏ sườn núi sau vang lên thanh âm lớn có chút trói thai lang nhân khoảng cách thị trấn nhỏ đã gần vô cùng rồi khang vũ đoán sẽ không có lỗi, đêm nay sẽ có lang người đi tới thời điểm này mỏng manh trong sương mù có có rồn rập tiếng bước chân của truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần một lát sau có mười mấy người ảnh xuất hiện là chấn lý dân binh những dân binh này trên người đều mặc lấy áo giáp có một cung ngang hông còn vác lấy luôn đao, hoàn toàn liền là một bộ thợ săn cách đan mặc trong đó dẫn đầu một người trang bị hơi tốt hơn một điểm trên thân áo giáp bộ vị yếu hại suýt đi một tí kim loại khóa mảnh hắn đi lên phía trước nói mục sư chúng ta tới rồi nhìn hắn lấy khang vộ trong ánh mắt của mang theo xuất phát từ nội tâm tôn kính nhìn như vậy ra khang vộ ở trong chấn làm rất không tồi. khang vộ đã đứng lên đối với la lâm giới thiệu nói đây là dân binh đội trưởng sát tư hắn kỹ thuật bắn cung cùng kiếm thuật cũng rất có thủ đoạn là trong trấn cường đại nhất chiến sĩ la lâm nhìn sang đại khái tính ra ra đây cũng là một cái cấp 5 chiến sĩ thông thường đối với người bình thường mà nói ở đây xác thực tính được là cường đại rồi đây là la lâm đến từ vẽ nông thành hắn là một ách một cái thuận chiến sĩ đợi lát nữa hắn sẽ hỗ trợ khang vụ phát cảm giác chính mình tìm không thấy từ tới chuẩn xác hình dung la lâm dân binh đội trưởng sắt tư đối với la lâm nhàn nhạt gật đầu cảm tạ của ngươi viện trợ chiến sĩ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi lang thân thể người mạnh phi thường cường tráng cùng chúng gần người nục bắc là không sáng suốt nhất phương thức chiến đấu cho nên đợi lát nữa ta hy vọng ngươi không cần tự tiện hành động tốt nhất có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ tiểu tử này trên người trang bị thoạt nhìn không tệ nhưng hắn thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ sát tư không cách nào tín nhiệm hắn võ lực của la lâm cười xuống đã tiếp nhận dân binh đội trưởng chính là hào ý ta nhất định sẽ cẩn thận dân binh đội trưởng gật đầu nhưng sau đó xoay người đối với mình thủ hạ hô tốt rồi các minh đệ cũng leo lên chúng quanh tòa nhà hình tháp đem mục sư đại nhân cũng mang lên đi giống như trước kia chúng ta ngay tại trên lầu tháp hảo hảo giáo hấn những dã thu kia trong trấn chung quanh quảng trường có vài ngồi dùng gỗ dựng đại cao la lâm trước khi không có chú ý bọn họ cách dùng bây giờ mới biết được những thứ này nguyên lai like là dùng để đối phó lang nhân các dân binh đều gật đầu từng người leo lên đài cao khang vũ cũng ở một cái dân binh dưới sự trợ giúp bỏ lên còn có một dân binh là sẽ cực kỳ nhanh tướng một đầu thuần lộc mở ngược bệ bụng cứ như vậy bày ở trong trấn trên quảng trường nhận chức này đầu thuần lộc dây rủa gào thét la lâm cũng bỏ lên trên đài cao hắn đứng ở mục sư khang vũ bên người thấy tình cảnh này đã minh bạch dân binh đắc ý đồ hỏi hắn lang nhân nhất định sẽ bị cái này thuần lộc hấp dẫn tới sao biết những dã thú kia ngửi được máu thịt hương vị sẽ điên cuồng dân binh đội trưởng sắt tư chém đinh chặt sắt mà nói bọn hắn đã dùng phương pháp này săn giết vài đầu lang nhân rồi vô cùng hữu hiệu la lâm còn chú ý tới trung quanh trong phòng truyền đến một ít tế toái tiếng vang nghe tựa hồ là ở ra cố cửa sổ thoạt nhìn tất cả mọi người đã đối với lang nhân tập, kích chấn tập cho rằng thường ngao a ngao ho oh oh ho oh ngao ho oh oh ho oh lang hào âm thanh ở thị trấn nhỏ từng cái phương hướng vang lên thanh âm có chút dày đặc dân binh đội trưởng sắt tư sắc mặt có chút phát triển hắn hô lớn nói các minh đệ cẩn thận rồi đêm nay sói con thoạt nhìn có chút nhiều Bình thường đều sẽ tới bao nhiêu, mục sư?" La Lâm nhẹ giọng hỏi bên người Khang Vũ. Khang Vũ hạ giọng nói, "Bình thường là ba đầu, nhiều nhất thời điểm là sáu con, bất quá ta cửa có thể ứng phó qua được." Nói xong, hắn mà bắt đầu thấp giọng cầu nguyện, qua đại khái ba giây đồng hồ, một đoàn ánh sáng dịu dịu núi nhọn từ trên tay hắn sáng lên, sau đó trở thành một quang đoàn bắt đầu nổi lên, quang đoàn bay trong chốc lát, Vệ thành rất nhiều tiểu con cầu, phân biệt bay về phía từng cái dân binh. La Lâm cũng bị chiếu cô tới rồi, cũng nhận được một cái quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng trực tiếp chui vào hắn trong cơ thể. Hắn nhất thời liền cảm thấy mình tinh thần tăng gấp đôi, trong cơ thể tràn đầy khí lực, trong đầu vang lên tin tức đạt được thần thuật cứng cỏi, chuyện của ngươi lực tăng lên 10 điểm, hiệu quả tiếp tục 2 tiếng đồng hồ. Người bình thường đều chỉ có 10 điểm sức sống, coi như là dân binh đội trưởng cái này lẹ bẹo năm chiến sĩ thông thường, sức sống tài nghệ có tháng 1 năm hai không điểm liền đính thiên. Đối với chúng mà nói, cái này thần thuật quả thực là hiệu quả phi phàm, cũng khó trách các dân binh sẽ đối với khang vũ như thế tôn kính rồi. Trên quảng trường thuần lộc rễ rủa càng ngày càng yếu rồi, máu của nó cơ hồ vậy khắp toàn bộ quảng trường. Mùi máu tươi tàn phát ra rồi, hướng bốn phương tám hướng truyền bá. Nào, ho oh oh ho oh ho ba lang hào âm thanh càng phát ra rồn rập, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Nghe thanh âm, những người sói này thẳng hướng quảng trường tới. Bọn hắn quả nhiên bị máu thịt hấp dẫn. Cái này là một đàn giác thú. Có dân binh khinh thường nói, một ngày nào đó, ta sẽ một mũi tên bắn chết cái đó phóng ra nguyền rủa hắt nữ vu. Dân binh đội trưởng hung hăng nói nhỏ, sau đó hắn cao giọng đều, tất cả mọi người chuẩn bị. Các dân binh cũng cải tên thượng cùng, chuẩn bị công kích. La Lâm cũng là kiếm thuẫn nơi tay. lấy ứng đối khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Qua 3 giây đồng hồ, có ba cái lang nhân thân ảnh xuất hiện, bọn hắn nhanh chóng chạy trốn, mục tiêu chính là trên quảng trường Tô Lậu. Bọn hắn học thông minh. Dân binh đội trưởng một mực nhắm ngay, lại phát hiện những người sói này sức chạy thời điểm tại trái phải tránh né lấy, thỉnh thoảng còn mượn nhờ chướng ngại vật ngăn trở hắn tầm mắt, để cho hắn không có cách nào nhắm ngay. Vèo. Một tiếng vang, có dân binh hướng lang nhân bắn ra một mũi tên, nhưng lang nhân bỗng nhiên một cái chuyển sang, tránh khỏi. Những cái thứ này tựa hồ cũng không phải đơn thuần dã thú. La Lâm đối với Khang nhỏ giọng nói: Trong mắt hắn, trước mắt lang nhân cường tráng vô cùng, trí nào tính ra kết quả là, một cấp 2 bình thường lang nhân, lực lượng 30, cân đối 30, hơn nữa có được vượt xa người bình thường sức sống. Dân binh đội trưởng nói không sai, những người sói này nục bác năng lực phi thường cường hãn, lấy hắn bây giờ năng lực, đồng thời đối phó ba con đã là cực hạn, nếu như là quần công, hắn nhất định phải mở ra phẫn nộ trạng thái mới được. Khang bộ không có trả lời, ánh mắt hắn chăm chú nhìn trên quảng trường lang nhân, mi tâm trong tràn đầy sầu lo. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía đấy. Đêm nay có chút không đúng sức lực. chương bốn thị trấn nhỏ lang mắc hai ven ven ven liên tục dây cung chấn hưởng thanh ở ánh trăng trấn trên quảng trường vang lên từng nhánh mũi tên nhọn không ngừng mà biêu hướng tranh trái tránh phải lang nhân có thật nhiều mũi tên đều là lao lang nhân thân thể bay qua đấy thậm chí có như vậy mấy mũi tên ở lang thân thể người thượng lao ra máu vết nhưng thì không có một mũi tên trúng mục tiêu lang nhân chỗ yếu thậm chí không có cách nào để cho bọn họ mất đi năng lực hành động bọn họ tốc độ thật sự quá là nhanh không có cách nào dự phán bọn họ động tác một cái dân binh hô bán tiếp tục bán dân binh đội trưởng sắt tư quát cùng này đồng thời hắn lại hướng lang nhân bắn ra một mũi tên một mũi tên này từ một con người sói cổ của bên cạnh sát qua đi lộ ra một cái vết máu chỉ kém một chút như vậy điểm mắt thấy dân binh đội trưởng muốn tiếp tục công kích một bên la lâm kéo hắn lại cánh tay của ngăn trở hắn hành động ngươi làm gì đứng qua một bên đừng chậm trễ ta giết địch sắt tư gào thét liên tục thất bại để cho lòng hắn trên lửa thang, khẩu khí vô cùng hướng còn hung hăng đẩy la lâm một bà phải đem hắn đẩy bên cạnh đi bất quá thì không có thôi động la lâm thẳng nhiên nói ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi hạ xuống chớ bất tỉnh đầu vóc, ngươi không biết là những người sói này là đang chỉ hoãn thời gian sao? bọn hắn chỉ là ngu xuẩn thị huyết, khát máu, da thú, Sát tư hoàn toàn không có nghe vào đi, tiếp tục lái cung sát kích. Một bên bắn, một bên lớn tiếng chỉ huy, bắn chết vóc dáng lớn nhất con kia, đúng, liền con kia, tập trung sát kích, để cho hắn không chỗ có thể trốn. mưa tên chiếu nghiêng xuống, tập trung xạ kích hiệu quả lập tức thể hiện ra. ngao, ho oh oh ho oh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một con người sói rốt cục vẫn phải không có thể tránh thoát đi, bị bắn trúng đầu gối, té ngã trên đất, ngẫu nhiên. Lại một sóng mưa tên hướng hắn tích lũy bắn xuyên qua, đưa hắn bắn trở thành gai nhím, kẽ trên mặt đất vùng vây giành sự sống. Cái này lần thành công đánh chết nhất thời tướng dân binh đội trưởng đấy lòng một ít tơ tí tì nghi ngờ cấp bỏ đi, hắn càng phát ra hưng phấn, gào thét lớn chỉ huy, tiếp theo chỉ, tiếp theo chỉ, bắn con tia trên lưng khoác lên tóc dài đấy, bắn, lại là một chùm mưa tên, con tia tóc dài lang nhân bị bức phải tả xung hữu đột, trên người nhiều chỗ bị thương, mắt thấy cũng muốn ngã xuống đất. Dân binh đội trưởng đã triệt để lâm vào chiến đấu cùng nhiệt bên trong, đúng lúc này hắn nghe không vô bất luận cái gì đề nghị. la lâm lui trở về đối với khang bộ nói mục sư ngươi đã nhận ra sao khang bộ vẻ mặt sầu lo hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu đúng hôm nay tình huống vô cùng quỷ dị những người sói này giống như đều dài hơn đầu óc hắn là trừ la lâm bên ngoài một người duy nhất như trước bảo trì thanh tĩnh phán đoán người ở trong lúc kích chiến bảo trì lý trí đây là một loại cực kỳ trọng yếu thông xoáy thiên phú khó trách hắn ngày sau có thể trở thành là minh quân lãnh tụ một trong thánh quang đại chủ giáo rồi la lâm ánh mắt mật thiết quét mắt phía dưới chiến trường bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái bóng đen ở quảng trường bên cạnh một tòa phong ốc dưới mái hiên lóe lên mà qua qua không đến một giây lại là một bóng đen sau đó lại là một những hắc ảnh này tốc độ vượt xa thường nhân hình thể cũng cùng người bình thường đối với dị là lang nhân nhìn như vậy ra hắn đoán không lầm trên quảng trường ba cái lang nhân là đội cảm tử bọn hắn đang chỉ hoãn thời gian hấp dẫn lấy dân binh chú ý của lực tốt cấp mặt khác lang nhân tranh thủ cơ hội những người sói này cũng không phải thuần túy giá thú bọn hắn có thể tiến hành đoàn đội hợp tác điều này nói rõ bọn hắn có trí khôn la lâm còn không có suy nghĩ cẩn thận những người sói này nghĩ thế nào làm hơn nữa hắn chỉ có một người những dân binh này cũng không tin mặc hắn căn bản không nghe hắn đấy, tự tiện hành động sẽ vô cùng nguy hiểm. hắn bây giờ duy nhất có thể làm đúng là chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. ước chừng lại qua hơn 10 sau, giống trên quảng trường đệ tam cái lang nhân cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã lăn tại chỗ. các dân binh đều là nhẹ nhàng thở ra, để nới lỏng, bảy miệng tám lưỡi mà nghỉ luận lên. rốt cuộc làm chết những thứ này bị nguyền rủa xuất sinh. của ta mũi tên toàn bộ bắn hết, cánh tay mệt cũng không nhấc lên nổi rồi. ta phải hào hào nghỉ ngơi một chút. dân binh đội trưởng sắt tư trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn trường hô khẩu khí, lác, lác nhức mỏi cánh tay của. quay đầu đối với La Lâm nói, xem đi, giả thú chỉ là giả thú, ngươi suy nghĩ nhiều. La Lâm cười cười, không có nhiều lời, có đôi khi, sự thật so với một trăm câu nói cũng có sức thuyết phục, hắn chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn yên lặng lại bị coi như cam chịu. Dân binh đội trưởng đưa tay cười nói, bọn tiểu tử, tốt rồi, hôm nay hoặc nhi làm xong, chúng ta thu thập xong chiến trường về sau, hãy về nhà nghỉ ngơi. Nói, hắn cái thứ nhất leo xuống một chế tòa nhà hình tháp, mặt khác dân binh cũng học theo, muốn đi theo leo xuống đi. Tới rồi đúng lúc này, La Lâm đã cơ bản suy nghĩ minh bạch lang nhân kế hoạch cụ thể rồi. Bọn hắn lợi dụng mấy lần trước dã man hành động cấp các dân binh mang đến ngốc nết xúc động thị huyết, khát máu, ấn tượng. Sau đó phái ra một chi đội cảm tử, sâu sắc tiêu hao hết dân binh mũi tên cùng khí lực. nữa sau đó thừa dịp các dân binh buông lỏng cảnh giác, leo xuống tòa nhà hình tháp, mất đi địa lý cùng vũ khí ưu thế về sau, tiến hành đánh lén, tướng các dân binh một lưới đánh tan. Kế hoạch này rất hoàn mỹ, rất sắc bén. La Lâm không có cách nào chứng thật kế hoạch này tính chính xác, vốn lấy trước mắt quan sát được tình huống nhìn, đây là khả năng nhất chuyện phát sinh. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn những dân binh này hạ đi chịu chết, liền hô lớn một tiếng. đầu tiên chờ chút đã chiến sĩ ngươi lại có chuyện gì thời gian quá muộn chúng ta cũng cần nghỉ ngơi rồi dân binh đội trưởng sắt tư bất mãn nhìn la lâm hắn cảm thấy tiểu tử này có chút nhiều chuyện hắn thậm chí không có ngừng xuống như cũ hướng bên dưới lầu tháp leo đi mặt khác dân binh thấy đội trưởng như thế liền cũng học theo hoàn toàn không để mắt đến la lâm lời của đối với tình huống này la lâm không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu nhìn hắn hướng khang bộ mục sư để cho bọn họ chờ một chút đi ta đi xuống trước khang bộ trong nội tâm thủy trung quấn quanh lấy một cô bóng tối hắn đồng dạng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy nghe vậy nhẹ gật đầu cao giọng nói mọi người cứ chờ một chút đừng nóng vội ở nhất thời để cho chiến sĩ đi xuống trước nhìn một chút tình huống mục sư hy vọng cực cao hắn mở miệng mọi người mặc dù đối với đề nghị người la lâm cảm thấy bất mãn đại đa số người nhưng vẫn là ngừng lại nhưng dân binh đội trưởng sát tư cùng mấy cái thân thể khỏe mạnh dân binh nhưng như cũ hướng bên dưới lầu tháp leo một bên leo sát tư một bên nói lầm bầm mục sư đại nhân đừng nghe can đảm đó tiểu quỷ chúng ta trước kia đều là làm như vậy đấy giết hết lang nhân sau đó về nhà ngủ sự tỉnh chính là đơn giản như vậy la lâm không quan tâm hắn hắn và đám người này sơ lần gặp gỡ không có bất kỳ giao tình xuất phát từ công nghĩa chỉ muốn cứu phần lớn người là được rồi số ít mấy cái kiên chỉ chịu chết đấy hắn không xem vào bất quá hắn cũng bắt đầu hành động hắn không có dọc theo tòa nhà hình tháp cái thang leo xuống đi làm như vậy tốc độ quá chậm hơn nữa dễ dàng trong bóng tối ẩn núp lang nhân dò xét trong cơ hội đánh lén hắn trực tiếp đi tới tòa nhà hình tháp bên cạnh tung người liền nhảy xuống tòa nhà hình tháp chừng cao mười mét mặc dù phía dưới là trên mặt đất nhưng trừ phi muốn té gậy chân rồi nếu không không ai sẽ như vậy làm các dân binh thấy La Lâm động tác ánh mắt nhất thời trợ to đều dùng nhìn người điên mắt chỉ nhìn hắn ánh mắt đuổi theo thân thể của hắn ảnh xuống một mực thấy hắn rơi trên mặt đất vừa rụng tới đất La Lâm thuận thế nhào tới trước một cái sau đó lộn mèo tản đi dưới hướng xu thế sau đó đứng dậy đứng dậy đồng thời kiếm thuận dĩ nhiên nơi tay thuật nhìn dễ dàng dị thường hoàn toàn không có bị thương bộ dáng không nhìn ra tiểu tử này còn rất có thủ đoạn đấy có dân binh giật mình nói La Lâm ngươi sẽ không sợ thế gậy chân sao dân binh đội trưởng sắp tư cười nhạo một tiếng. Hắn đã từ cái thang thượng leo xuống, cách mặt đất còn lại hơn 2 mét cao thời điểm, cũng nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Mấy cái khác trên lầu tháp, cũng có mấy cái dân binh tới rồi mặt đất. Đến trước mắt mới chỉ, tình huống như trước không có bất kỳ biến hóa, trong tiểu trấn hết thể đều lộ vẻ phải vô cùng bình tĩnh. Nhìn, căn bản không có sao, bọn người sói căn bản không có cái này ý nghĩ. Dân binh đội trưởng nở nụ cười, lúc trước hắn trong nội tâm thật ra thì vẫn là có chút thất vọng, nhưng bây giờ, sự thật chứng minh la lâm đã đoàn sai. Nhưng đúng lúc này, cách hắn không xa la lâm lại đột nhiên giơ tay lên bên trong tấm phấn có tiếng gầm từ tấm thuẫn sau chuyển tới, mau tránh hình ra. Người muốn làm gì? Sát tư còn có chút mê hoặc. Sau lưng, đội trưởng, coi chừng sau lưng. Trên lầu tháp có mắt nhọn dân binh cũng phát hiện dị thường, giống to. A3 một tiếng kêu thảm thiết âm thanh đột ngột vang lên, là nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Từ bên kia tòa nhà hình tháp đáy ngọn nguồn truyền đi ra, một cái lang nhân chạy ra khỏi hầm, một móng trực tiếp móc vào một cái dân binh ngực, sau đó liền hướng bỏ rơi đồ bỏ đi đồng dạng tướng dân binh thi thể té bay một bên. Đối với các dân binh mà nói, lang nhân lực lượng không thể địch nổi đấy. Trong chớp mắt này, Sát tư liền cảm giác mình trên trán mồ hôi lạnh cảm mà thoáng một phát từ trong lỗ chân lông ép ra ngoài, toàn thân lỗ chân lông sắp vỡ, trái tim rầm rầm rầm mà đập mạnh. Sau đó hắn nghe được sau lưng chuyển đến gào thét tiếng rõ. Hắn biết, hắn phạm vào một cái sai lầm, một cái chí mạng sai lầm. Giờ khác này, hắn trừ dốc sức liệu mạng về phía trước chạy như điên bên ngoài, không có cách nào làm ra cái gì mặt khác phản ứng. Hắn biết, trên mặt đất, hắn còn lâu mới là đối thủ của Lang Nhân. Hù dọa, hù dọa đây là Lang Nhân đặc hữu tiếng thở dốc từ phía sau lưng truyền đến, nhanh chóng đến gần hắn. Đã xong. sát tư biết mình căn bản trốn không thoát liền ở ý nghĩ này thoáng qua hắn đầu trong nháy mắt một cái nổ vang âm thanh đột nhiên xuất hiện mau tránh ra thanh âm này cực kỳ vang dội tựa như đất bằng nổi lên một cái lớn sét đánh chấn động sát tư một cái giật mình sau đó hắn đã nhìn thấy một cái đối diện la lâm hướng hắn xông lại tốc độ bùng nổ như mũi tên khi thế tấn mánh như sớm để cho hắn sinh ra một loại cứng rắn vô đối lôi giác. sống chết trước mắt sát tư phúc trí tâm linh đột nhiên hướng một bên mặt đất chụp một cái đi ra ngoài cơ hồ ngay tại hắn tấn công đi ra đồng thời hắn đã nhìn thấy la lâm sống qua thân thể hắn bên hùng hăng đụng phải sau lưng hắn truy kích lang nhân ầm một tiếng cực kỳ trầm muộn tiếng vang chấn động mà người có chút khó chịu sau đó sát tư đã nhìn thấy trước khi bị hắn khinh thị khinh thường thanh niên như trước bảo trì đi tới bộ pháp mà hắn đối thủ con kia vóc người cường tráng cao lớn lang nhân lại bị cái này người trẻ tuổi người cấp xanh xanh đánh lui lại rồi theo sát lấy trong bóng tối có một đạo tuyết lượng quang mang lóe lên một cái tựa như tia chớp giống như nửa sau đó lang nhân tiếng kêu thảm thiết liền vang lên cuối cùng vốn chỉ là bị đánh lui lại lang nhân liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài Bay thẳng đến qua hơn 3 mét xa, cuối cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, một hở ra là, lại nhưng đã bị chết. Sát tư cảm thấy hắn nhất định là hoa mắt, đúng, nhất định là như vậy, một người tại sao có thể có được như vậy lực lượng. 39. Về sắp chữ vấn đề, có thể là trình duyệt vấn đề, gần đây có đến vài lần loại bản, mặc dù nhỏ mực trước tiên lần nữa đã đủ đoàn loạt, nhưng phản ánh đến trang sách lên, lại muốn lớn nửa ngày thời gian tài năng đổi mới, cấp các bạn đọc đã tạo thành cực lớn đọc không tiện, tiểu mặc lúc này nói xin lỗi. Chương 48, thị trấn nhỏ chương Ch la lâm một cái mang như xông tới đánh lui lang nhân mượn đối thủ bị đánh lui lại thân thể mất thăng bằng trong nháy mắt đã phát động ra độ thuần thụ cực cao thư kích cơ hội trong nháy mắt liền đánh chết cái này một cấp hai bình thường hắc cám lang nhân lúc này đây đối công là thật đả thật lực lượng đội bính kỹ xảo tính thành phần cực ít la lâm bây giờ là bắt cấp nhưng hắn là chiến sĩ chủ yếu thuộc tính là lực lượng vốn là có 26 điểm cao lực lượng lại đạt được phỉ thúy cự long vì a nạ chúc phúc cho nên hắn bây giờ lực lượng đã cao gần ba điểm đây là ở trước mắt không có mở ra phẫn nộ trạng thái dưới tình huống Trước mắt cái này con người sói mặc dù có 12 cấp, cao hơn La Lâm, nhưng lực lượng của nó cũng chỉ có 30 đó xuống, so với La Lâm còn phải hơi kém một ít. Ở trận này gọn gàng mà linh hoạt giao phong ở bên trong, lang nhân cao sức sống, cao cân đối ưu thế căn bản sẽ không có phát huy được, có lẽ lang nhân bản thân còn đánh giá thấp La Lâm, cái này làm cho nó trực tiếp đã bị La Lâm chém giết. Một kiếm đâm chết lang nhân, La Lâm phải một chút không hạ, đối với một bên ngây ngô ngồi tại mặt đất dân binh đội trưởng sắt tư thấp quát một tiếng, thất thần muốn chết sao? Nhanh lên tòa nhà hình tháp. Đối mặt đã bày ra thực lực La Lâm Sát tư nào dám có nửa phần kinh thị, lập tức té đứng dậy, thật nhanh hướng tòa nhà hình tháp cái thang leo đi lên. Trong bóng tối lang nhân tựa hồ cũng khiếp sợ la lầm một kiếm oai, mặc dù nguyên một đám cũng hiện ra thân hình, trong cổ họng cổ động tính chất uy hiếp tiếng gầm, thì không có chạy đến ngăn cản sát tư động tác. Sát tư thành công bò lên trên tòa nhà hình tháp, vừa đến thắp lên, hắn lập tức nói: chúng ta còn thừa lại bao nhiêu mũi tên? Ta còn có ba chi, bốn chi, ta bắn đã xong, một vòng gót xuống, lại chỉ còn lại có không đến hai mũi tên. Sát tư nhất thời đầu đầy mùa hôi lạnh. Vừa rồi ở tháp dưới lầu góc tối ở bên trong, hắn ít nhất thấy được hơn 10 song hiện lên lục quang ánh mắt của, nhưng đều là đó lang nhân a. Nhiều như vậy lang nhân, bọn hắn cũng chỉ có 20 chi không đến mũi tên, chắc hẳn mặt khác tòa nhà hình tháp tình huống cũng tốt không đi nơi nào, cái này còn thế nào đánh? Sát tư mồ hôi rơi như mưa, trong nội tâm hổ thẹn cực kỳ. Lúc này, hắn cảm thấy bên người có kim sắc quang mang sáng lên, quay đầu nhìn, liền gặp được Khang Vũ mục sư trên tay nổi lên màu vàng phát sáng, tia sáng này hóa thành một đạo từ đại lượng phù văn tạo thành mao đầu. Mao đầu từ trong lầu tháp bay xuống, đã rơi vào la lâm trên đầu. hào quang lại là sáng ngời sau đó không có vào la lâm thân thể không thấy tỉnh lại đi hối hận đã vô dụng nghĩ biện pháp trợ giúp phía dưới thuận chiến sĩ khang bộ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mặt của hắn sắc có vẻ hơi tái nhợt hiển nhiên vừa mới cái kia thần thuật tiêu hao hắn rất lo xa thần sát tư bị điểm tỉnh lập tức đắp trên cung mũi tên nhắm ngay phía dưới lang nhân đồng thời hô lớn nói la lâm ta điểm hộ ngươi ngươi mau bỏ lên mặc dù những cái này người trẻ tuổi thoạt nhìn phi thường cường đại nhưng sát tư cũng không cho rằng hắn có thể đối phó hơn mười cái thậm chí khả năng nhiều hơn số lượng lăng nhân, leo lên tòa nhà hình tháp mới là duy nhất là an toàn đường tắt. Không, ta không thể đi lên, chúng ta nếu như lui về phía sau tránh né, trong chấn chúng dân trong chấn liền sẽ gặp họa. Trợ giúp ta." Người tuổi trẻ thanh âm chuyển tới. Mặt đất. Khi màu vàng hào quang màu đầu hạ xuống đến thân thể của hắn thể thời điểm, trí não liền phát ra tin tức. Đạt được thần thuật, dũng sĩ chi quan. Chỗ có thân thể thuộc tính tăng lên 10%, tất cả công kích bổ sung thần thánh ma lực tổn thương. Đạt được chi nhánh nhiệm vụ, đánh lui bầy sói, cứu vớt ánh trăng chấn. Ban thưởng Sáu kinh nghiệm, ngẫu nhiên đạt được hai điểm thuộc tính, có thuộc tính tưởng thưởng nhiệm vụ, còn có sức mạnh như thế thần thuật gia trì. La lâm không lý do không liệu một phen. Gia trì thần thuật về sau, hắn lại nhìn thân thể của mình thể thuộc tính. La lâm, bắt cấp chiến sĩ thông thường, thần thuật gia trì, cứng cỏi, dũng sĩ trí quan, sức sống 418, lực lượng 352, cân đối 286. Lúc này, trừ đại biểu thân thể độ linh hoạt cân đối không bằng lang nhân bên ngoài, mặt khác hai hạng thuộc tính cũng đã toàn diện vượt qua lang nhân. trong tay hắn còn nắm bắt một cái phẫn nộ trạng thái không có mở ra những điều này đều là hắn át chủ bài nguyên một đám lang nhân từ bốn bề trong bóng tối hiện ra thân hình một đầu hai đầu ba đầu cuối cùng la lâm tổng cộng đếm tới 23 đầu đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ la lâm cầm thuẫn hộ thân kiếm trong tay đắp tầm thuẫn có chút không người bày ra phòng ngự tư thái chậm ra hướng trong sân rộng tối lui nơi đó có một con suối nước suối nước đường kính trí ít có 5 mét trung quanh xây dựng hàng rào sát dựa lưng vào suối nước có thể để cho hắn không cần phòng bị đến từ sau lưng công kích Ôi bốn bọn người sói cũng thử lấy răng, trong cổ họng phát ra tính chất uy hiếp tiếng gầm, bọn hắn từ từng cái phương hướng xuất hiện, chậm dài hướng La Lâm vây lại, bọn hắn như trước bị La Lâm vừa mới biểu hiện ra ngoài võ lực của trấn nhiếp, cho nên không có vội vã quân công. Những người sói này cửa đang quan sát, xem kỹ đối thủ nhược điểm. Bọn hắn tụ chung một chỗ, cố gắng cấp La Lâm tạo thành áp lực tâm lý, khiến cho hắn tâm thần thất thủ, hiện lộ sơ hở. Càng ngày càng nhiều lang nhân xuất hiện, từ lúc đầu 23 đầu, đến 28, 29, cuối cùng tới rồi 35 đầu. Những người sói này ở bên trong Có một bộ phận từ ánh trăng trấn dân chấn biến hành, còn có một bộ phận nhưng lại không biết lai lịch, bọn hắn tướng La Lâm vây vào giữa, hiện lên lục quang trọng mắt một chớp mắt mà nhìn chằm chằm La Lâm, giống như trong mộ địa quỷ như lửa, âm trầm rất lạnh. Bốn phương tám hướng tụ địch, chung quanh lại không có bất kỳ có thể rửa cái chắn, La Lâm đem hết toàn lực để cao cảnh giác, hết sức chăm chú mà chú ý chung quanh tình huống. Hắn lui về phía sau tốc độ càng phát ra chậm, nhãn quan bắt phường, hai nghe lụp lộ, không dám có bất kỳ lời biếng. Song phương cứ như vậy rằng có lấy, không ai phát ra âm thanh, xa xa vài tiếng đêm quạ khản giọng tiếng tiêu to. dạ phong thổi qua cây cối ào ào mà văng lên thị trấn nhỏ đêm thập phần yên tĩnh nhưng ai cũng biết đó cũng không phải đêm yên lặng mà là phong bạo nhạt dạo khi bọn người sói cùng tuấn chiến sĩ kể đến nhất định khoảng cách về sau chiến đấu sẽ bùng nổ trên lầu tháp các dân binh cũng cảm thấy cái này khẩn trương trí cực không khí nguyên một đám bình lấy hô hấp không dám phát ra dù là một chút xíu mà thanh âm, lại không dám phát tiễn công kích chỉ sợ đánh vỡ phần này yên lặng để cho báo tố sớm hạ xuống tình thế tựa như một chương càng băng bó càng chặt cùng ai cũng không rõ biết lang nhân lúc nào đợi sẽ phát ra công kích Ai cũng không rõ biết bên dưới lầu tháp chính là cái kia chiến sĩ có thể hay không kiên trì ở đất. Ai cũng không dám suy nghĩ. Nếu như người chiến sĩ này bị giết, kia ánh trăng chấn sẽ đối mặt với cái dạng gì thê thảm vận mệnh. Các dân binh trên chán cũng dịu ra mồ hôi, có chút chẳng biết làm sao. Bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua lớn như vậy chẳng diện. Mà ngay cả trong tràng chấn định nhất lý trí mục sư khang vũ cũng có chút bối rối rồi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn la lâm, thậm chí không nghĩ tới để cho những không có đó mũi tên gỗ các dân binh leo xuống tòa nhà hình tháp, dùng eo đao đi trợ giúp hắn xuống. Trên thực tế, cho dù hắn nghĩ tới rồi. cũng không có dân binh dám hạ tòa nhà hình tháp, bởi vì phía dưới kia còn có 35 đầu lang nhân, đây là một chi hung tàn trí cực bầy sói, ai cũng rõ ràng, một khi leo xuống tòa nhà hình tháp, bọn họ vận mệnh chính là bị bầy sói xé nát. Theo thời gian trôi qua, lang nhân cùng La Lâm ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có không đến 20m, những thứ này lông dài lũ dã thu ở La Lâm chu vi trở thành một cái kín không kẽ hở vòng, sau đó ngừng bước chân, mà trong cổ họng gầm nhẹ lại càng ngày càng nhanh, giống như chiến đấu trước giờ tật tốc chống trả. Đứng ở ở giữa nhất La Lâm cũng ngừng bước chân. thân thể của hắn thể ngay mặt yếu hại cũng giấu ở tấm thuẫn đằng sau nhưng hắn sau lưng của toàn bộ hoàn toàn bại lộ tại lang nhân trong công kích thật mỏng tỏa giáp mảnh căn bản là không có cách ngăn trở lang nhân móng vuốt sắp bén chiến đấu trước giờ la lâm tâm lại vô cùng bình tĩnh hắn hô hấp càng ngày càng chậm chạp càng ngày càng sâu chìm nhưng tim đập lại càng ngày càng nặng càng ngày càng nhanh tướng huyết dịch mang đến các vị trí cơ thể bắp thịt chính giữa năng lượng ở thân thể của hắn mỗi một khối trong cơ thể tích gót chờ đợi bùng nổ thời cơ ao ao một hồi dạo phong nổi lên mặt đất bay lên đi một tí bụi đất cùng thảo diệp có chút bụi hướng La Lâm. để cho hắn nhịn không được híp híp mắt cái này hơi nhỏ động tác trở thành đốt thùng thuốc súng cái kia viên tiểu hỏa sao chương 49, mươi chín thị trấn nhỏ lang mắc 4. nga ba một đầu đứng ở la lâm sau lưng lang nhân đột nhiên cao giống một tiếng hướng la lâm không có chút nào phòng ngự phía sau lưng nhanh tấn công mà lên đây là khai chiến tiếng kèn mặt khác lang nhân đã ở cùng một thời gian phát ra công kích cùng một chỗ hướng ở giữa nhất la lâm nào tới ở dưới ánh trăng bọn họ móng nuốt sắc bén cùng răng nanh cũng lóe ra hà quang bọn họ chu lên trấn nhân tâm phách chỉ là nhìn cái này cảnh tượng cũng làm người ta cảm thấy đẳng hàn. lại càng không cần phải nói thân ở trong đó ánh trăng chấn các dân binh căn bản là không có cách tưởng tượng la lâm sẽ ứng phó như thế nào một tuôn này của công nguyên một đám người đều là lên tiếng kinh hô căn bản không có cách nào làm ra cái gì phản ứng thậm chí ngay cả dân binh đội trưởng sắp từ cũng đã quên dùng hắn cung trong tay đi trợ giúp la lâm trước hết kịp phản ứng vẫn là khắc hộ hắn hét lớn một tiếng bắn nhanh mũi tên dân binh đội trưởng chấn động mạnh một cái tỉnh táo lại lập tức khai mở cung bắn tên bọn hắn chỉ hoãn thời gian không tính lâu phản ứng vẫn là tính nhanh nhưng cùng thân ở trong gió lốc la lâm so sánh lại còn thiếu rất nhiều la lâm ở trước tiên làm ra hữu hiệu nhất cũng là mạo hiểm nhất tương đối hắn không bay đầu lại quan sát tình huống cũng không có thời gian làm như vậy hắn thông qua tiếng gió phán đoán sau lưng tập kích lang nhân đại khái phương vị đồng thời quan sát đến trước người cùng bên người lang nhân tấn công phương hướng ở tốc độ ánh sáng nương tựa theo thiên truy bách luyện có được bản năng chiến đấu dự phán ra từng cái lang nhân tấn công quy tích tại đây chút giao thoa trong quy tích hắn đã tìm được một cái phá vòng vây ra đường con đường này vô cùng hẹp hòi khúc chết hai bên đường tràn đầy trí mạng nguy hiểm chỉ cần đi nhầm hơi nhỏ một bước trả giá một cái giá lớn liền là tử vong Thân thể của hắn thể sắp bị bầy sói xé thành mảnh nhỏ, thành vị bọn họ trong bụng đỡ ăn. Ngay tại bầy sói công kích sắp trước khi thể trong nấy mắt, La Lâm chuyển động, hắn xoay nửa người, hướng sau lưng đằng sau vô ra một lá chắn, cùng một thời gian, trong tay hắn đơn thủ kiếm hành tại bên người, theo xoay tròn thân hình bay lượn. Trong chốc nhóm này, hắn sử dụng hai cái chiến kỹ, một là trụ cột lá chắn kỹ, sụp đổ núi, một là trung cấp chiến kỹ, trăng tròn chém. Ẩm. một tiếng một hưởng, tấm thuẫn chuẩn sắc đất sụp chúng sau lưng con kia chạy nhanh nhất lang nhân mặt, nước vỡ một ngụm nhanh sói đồng thời, hoàn sinh sinh đưa hắn tấn công thế động ngừng lại. Lang Nhân lực lượng cũng có 30 điểm, bọn họ thế sông cực mạnh, mặc dù bị đụng ngược lại, nhưng La Lâm trong tay tấm thuẫn cũng bị rung trở về. Nhưng cái này cũng không có để cho La Lâm thân thể mất đi cân đối, ngược lại cho hắn tiếp tục hành động lực lượng. Hắn dựa thế hướng phản phương hướng xoay người, ở trong trước mắt này, hắn hành tại bên người đơn thủ kiếm ở thân thể của hắn bên ngoài hóa thành một đạo tuyết lượng trăng tròn mũi kiếm. Kiếm này phong hoa lệ mà chí mạng. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, La Lâm trước người cùng bên người Lang Nhân nhào tới trước mắt, vừa đúng đâm vào đao phong này thượng. Sì. C.C. Chí ít có bốn đầu lang nhân bị mũi kiếm hoa ở bên trong, có một con lang nhân càng là không may mà trực tiếp bị chúng cổ họng, mắt thấy là không sống được. Giờ này khắc này, La Lâm trên người còn ra chỉ lấy khang vũ thần thuật dũng sĩ chúc phúc, làm công kích trong đời thời điểm, thần thánh năng lượng đồng thời bạo phát. O O, -o N, -n mà nhẹ vang lên âm thanh xuất hiện, mũi kiếm những nơi đi qua trong không khí có từng đoàn từng đoàn màu vàng bột hình dáng hào quang xuất hiện, sau đó như pháo hoa đồng dạng nổ tung, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc hỏa diễm. Gần người lang nhân bị là hỏa diễm một đốt, nhất thời liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Trên người có khói mù sung ra, những bị thương đó lang nhân thảm hại hơn. Bọn họ trên vết thương trực tiếp quấn lên thần thánh hỏa diễm, đốt chính bọn họ trên mặt đất trực đã cút. Liên mượn cái này thần thánh ma lực bùng nổ mang tới trong tích tắc cơ hội, La Lâm thành công từ bầy sói trong vây công xoay người ra, trừ trên người tỏa giáp khóa lá bị móng vuốt sắc bén móc câu rơi mấy cái bên ngoài, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Đây là sử dụng trăng tròn chém đạt tới cảnh giới cao nhất, ở móng vuốt sắc bén cùng răng nanh chính giữa nhảy múa, nhảy một bản lưỡi dao sắc bén địa bản Một chuyến về sau, La Lâm thoát khốn ra, trong cổ họng phát một tiếng gầm nhẹ. Dùng được man ngưu sông tới thăng cấp chiến kỹ, công kích, công kích sử dụng yêu cầu là 30 điểm lực lượng. Hắn bây giờ dùng để dư xài. Bình một tiếng sức lực gió gào thét thanh âm, La Lâm mượn cái này chiến kỹ bạo phát ra kinh người tốc độ, có như vậy trong tích tắc, hắn còn nhanh hơn, hơn gió. Lang nhân móng vuốt sắc bén phí công chụp vào hắn sau lưng của, nhưng lại ngay cả và táo cũng chưa bắt được. Hai giây về sau, La Lâm xông qua 30 mươi em mở khoảng cách, đặt tới ánh trăng suối nước bên cạnh, lập tức xoay người, dựa vào suối nước, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một ít hạ thật sự là quá nguy hiểm, chỉ cần có một chút xíu mà sai lầm. hắn ngay lập tức sẽ bị lang nhân tháo thành tắm cối hắn sở dĩ dám làm như vậy trừ bản thân có thực lực này bên ngoài còn có quan trọng nhất một điểm chính là vì hạ nạ cho hắn ánh trăng ma văn cái này ma văn có thể giúp hắn chống cự một lần trí mạng công kích cái này tương đương với cho hắn một lần sai lầm cơ hội cũng chớ xem thường lúc này đây cơ hội trừ quả thật có thể trợ giúp la lâm chống cự tử vong bên ngoài nó còn giảm mạnh la lâm trong lòng lâm chiến áp lực có chút không thể không làm cử động mạo hiểm có ma văn này la lâm bởi vì sai lầm bị giết sinh ra áp lực tâm lý sẽ xuống đến thấp nhất trình độ để cho hắn có thể dễ dàng tiến vào tâm vô bảng vụ cao nhất tâm linh trạng thái phát huy ra ổn định cao nhất tài nghệ la lâm thật lòng cảm tạ vị hạ nạ cho ánh trăng ma văn trên lầu tháp các dân binh ánh mắt của đều bị trên quảng trường kia cái chiến sĩ triển hiện lực lượng cùng kỹ xảo gây kinh hãi mỗi người ánh mắt của cũng chừng thật to dân binh đội trưởng đã liên tiếp bắn ra mấy mũi tên bắn chết mấy cái chút nào không phòng bị lan nhân hắn nhìn thấy la lâm biểu hiện trong nội tâm chỉ có một ý niệm ta vừa rồi thật là ngu xuẩn thầu đính lại sẽ bỏ qua cường đại như thế chiến sĩ đề nghị hổ thẹn đồng thời Trong lòng của hắn đối với La Lâm Sinh ra tự đáy lòng cảm kích cùng kính nể, người chiến sĩ này không thể nghi ngờ mà cường đại, nhưng hắn vẫn một chút đều không tiêu căng, đối với hắn biểu hiện ra khinh thị cùng khinh thường, cũng không có biểu hiện một chút tức giận, thủy chung lấy lý phục người, hơn nữa còn không kế hiểm khích lúc trước đưa hắn từ móng đuôi sói trong cứu ra. Đầu óc hắn trong đống nhiên nhảy ra một cái từ nhi để hình dung loại nhân vật này, cao quý. Đúng, chỉ có chân chính cao quý người mới có thể làm được điểm này. Mặt đất, La Lâm chiếm cứ địa lý ưu thế, lang nhân cũng phản ứng tới, như trước không ngừng hướng hắn bổ nhào qua. nhưng bọn hắn đối mặt nhưng lại la lầm trong tay này mặt dùng xuất thần nhập hóa tấm thuẫn mặc cho bọn hắn móng cong răng cắn mà vây công nhưng thủy chung không cách nào đột phá đối với tấm thuẫn phía sau chiến sĩ tạo thành chân chính tổn thương người chiến sĩ này cứng rắn cùng một con rùa đen đồng dạng căn bản không chỗ hạ miệng không không phải con rùa đen là chông gai mang ý châm biếm trong gai ở phong ngự đồng thời cái này chiến sĩ trong tay đơn thủ kiếm liền giống như rắn độc không ngừng sẽ chui đi ra phát ra một kích trí mạng trên lầu tháp các dân binh cũng đang lợi dụng bọn hắn còn thừa không nhiều lắm mũi tên không ngừng mà cấp lang nhân tạo thành thương vong không đến 3 phút lang nhân lại để lại gần 7 cỗ thi thể la lâm thậm chí còn thăng lên một cấp đặt đến cựu cấp hắn lực lượng càng phát ra khổng lồ trong tay vũ khí cùng tấm thuẫn cũng càng phát ra dùng thuận buồm xuôi gió mắt thấy tình thế đối nguyện quang trấn một phe này càng ngày càng có lợi trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng lang hào âm thanh ngao ho oh oh ho oh. ho theo thanh âm này một mực tấn công la lâm bọn người sói liền như như thủy triều mà rút lui sẽ cực kỳ nhanh biến mất ở chung quanh quảng trường trong bóng đen la lâm thoáng nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. cao sức sống thân thể để cho hắn có được cực kỳ ưu tú sức chịu đựng. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì này đàn sói người mặc dù tổn thất khá lớn, nhưng tiến thối có độ, chưa từng xuất hiện loạt tượng, nhất là mới vừa một tiếng kia lang hảo, hơn là nói rõ những người sói này sau lưng còn có một người chỉ huy, hoặc là nói, lang vương. Tựa hồ đang đáp lại La Lâm nghĩ cách, trong bóng đêm, một cái cường tráng trí cực lang nhân chậm rãi đi ra. Thân thể của hắn hình so với bình thường lang nhân cường tráng hơn cao rất nhiều, chí ít có hai m năm cao, vạm vỡ mà tựa như muốn nổ tung đồng dạng, trên người hắn bộ lông là màu đen. Nhưng trên cổ đã có một vòng như thế tự lông bẩm vậy bộ lông màu bạc. Hình tượng này là thứ người đều có thể nhìn ra hắn bất phàm. Kiếp trước trong trò chơi, La Lâm không có gặp qua con này lang vương, nhưng trí nào đã cấp ra đối thủ thực lực bình cổ. Hắc Cám Lang Vương, 16 cấp tinh nhuệ lang nhân, lực lượng bình cổ 55, cân đối bình cổ 65. Đối với một cái 16 cấp tinh anh, Lang Vương lực lượng không tính xuất chúng, nhưng hắn cân đối lại làm người ta kinh ngạc, điều này nói do hắn có cực kỳ suất chúng tốc độ cùng kỹ xảo, đó là một vô cùng khó dây dưa đối thủ. các dân binh nhất thời yên tĩnh im lặng đội trưởng sát tư hướng người sói này bắn một mũi tên nhưng người sói này cũng không nhanh chóng không tránh chỉ đuôi móng nhẹ nhàng một ít mũi tên đã bị nó gãy rơi trên mặt đất các dân binh không tin quỷ quái lại có mấy người cùng một chỗ bắn mấy mũi tên kết quả đồng dạng mũi tên toàn bộ bị gãy bay căn bản là không có pháp đối với người sói này tạo thành nguy hiếp. lang vương kỹ xảo quả nhiên xuất chúng mũi tên đã còn thừa không nhiều lắm các dân binh không thể không đình chỉ công kích người sói này hướng la lâm đi tới sau đó cách la lâm hai mươi em mở khoảng cách địa phương dừng lại nữa sau đó làm người ta giật mình chuyện của đã xảy ra nó lại mở miệng nói chuyện rồi chiến sĩ ta cùng ngươi quyết đấu thanh âm có chút hàng hồ nhưng tất cả mọi người nghe rõ trong lúc nhất thời lang nhân chỉ là dạ thu cái này nhận biết bị triệt để nhất là nghiêng chương 50, mươi thị trấn nhỏ lang mắc nam ánh trăng trong trấn quảng trường quyết đấu la lâm nhìn xem phía trước mặt lang vương cười nhạt làm sao ngươi không cùng những người sói kia cùng tiến lên hoặc là ngươi trốn ở trong tối nhân cơ hội đánh lén ta cũng vậy được làm như vậy tỷ số thắng chẳng phải là cao hơn Hứ lang vương trong lỗ mũi phun ra khẩu khí đối với la lâm thuyết pháp cảm thấy thập phần khinh thường ta là lang nhân thủ lãnh ta có vinh quang của ta cái kia một đôi hiện lên lục quang ánh mắt của nhìn chằm chằm la lâm ta có thể hướng ngươi hứa hẹn nếu như ngươi thắng thủ hạ của ta sẽ rút đi vĩnh viễn xa lúc này rời đi thôi bọn hắn cũng sẽ không cho ta báo thủ ý của hắn tư rất rõ ràng đây là một chàng sinh tử quyết đấu ai thua người nào bị nó cao người nào chết nếu như ta không đồng ý đâu này la lâm hỏi như vậy ta sẽ ra lệnh cho ta các huynh đệ giết sạch cái chấn này thượng tất cả mọi người ngươi cường đại trở lại cũng chỉ là một người mà những dân binh kia tất cả đều là ngu xuẩn căn bản không ngăn cản được chúng ta lang vương lạnh lùng tốt la lâm ánh mắt nhắm lại cẩn thận tự định giá đêm nay sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy từ lang nhân hành động cùng lang vương trong giọng nói hắn đã nhận được một cái mơ hồ tin tức đó chính là hắn cửa tấn công thị trấn nhỏ mục đích cũng không phải vì giết chết dân trấn thậm chí còn không phải đi giết chết những dân binh này nếu không lấy bọn họ ý nghĩ cùng thân thủ bọn hắn đại khái có thể âm thầm đánh lén lấy cái trấn nhỏ này lực lượng căn bản là không có, có bất kỳ sức hoàn thủ tóm lại lấy lang nhân lực lượng muốn chinh phục cái chấn nhỏ này có đủ loại phương pháp nhưng những người sói này lại cứ thiên lựa chọn nhất khúc chết khó khăn nhất một loại điều này hiển nhiên không là bởi vì hắn cửa đầu góc không thông minh bọn hắn ít nhất so với dân binh thông minh hơn nhiều như vậy sự tình liền chỉ có một giải thích cái kia chính là bọn người sói có một đặc thù mục đích kia mục đích này là cái gì chứ đầu mối quá ít tạm thời không có cách nào suy đoán các loại ý niệm cùng khảo lượng ở la lâm trong đầu phương ra lang vương thấy hắn chậm chạp bất hồi ứng chờ không kiên nhẫn như thế nào ngươi không dám nếu như là như vậy như vậy ngươi liền rời đi cái này ta cam đoan sẽ thả ngươi một đường sống La Lâm phục hồi tinh thần lại hắn biết vô luận là vì nhiệm vụ vẫn là xuất phát từ công nghĩa cứu vớt dân trấn hắn bây giờ lựa chọn đều là ứng chiến về phần chạy trốn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới tâm ý đã quyết La Lâm dùng trong tay giày thép đơn thủ kiếm vô vỗ ma thiết tuất bài cười nói một cái chân chính chiến sĩ chưa bao giờ sẽ chạy trốn Lang Vương thân thể thật sự quá cường đại bình thường trạng thái hắn cũng không phải đối thủ nhưng hắn còn có át chủ bài chỉ cần kích hoạt phẫn nộ trạng thái là hắn có thể đánh với chi một trận nhưng khi nào kích hoạt phẫn nộ trạng thái khi nào bạo phát sức mạnh chi tiết này công phu rất có chú trọng nếu như dùng được có thể tạo được một bữa hòa âm hiệu quả như vậy ngươi chọn một con đường chết đang khi nói chuyện lang vương túi thấp người thể bày ra tấn công tư thế tiếng gầm bắt đầu ở hắn trong cổ cồn động cái kia xong hiện lên lục quan con ngươi chăm chú nhìn la lầm quan sát đến đối thủ này một lần hành động khẽ động tìm kiếm lấy một kích tất sát sơ hở từ vừa rồi đối phương biểu hiện ở bên trong lang vương trong nội tâm rõ ràng trước mắt người chiến sĩ này đúng là thập phần cường đại cho dù đối phương thân thể không bằng hắn cường trắng nhưng chỉ cần hắn xuất hiện sơ sót như vậy trong tay đối phương kiếm đồng dạng có thể đưa hắn vào chỗ chết cho nên cho dù lang vương trong nội tâm tự tin vô cùng nhưng hắn như trước hết sức cẩn thận trên lầu tháp dân binh đội trưởng sát tư rút ra một mũi tên cài tên thuộc cung ngắm chuẩn lấy lang vương sau lưng của chỉ đợi hắn lộ ra sơ hở liền chuẩn bị đánh lén nhưng một tay quá giang hắn cung còn hạ thấp xuống áp là khang hồ mục sư sát tư khó hiểu khang hồ nói khẽ đừng không được đánh lén để cho bọn họ công bình quyết đấu vì cái gì cái này có thể liên lụy tới toàn chấn người tánh mạng sát tư thanh âm rất thấp nhưng lần này hắn thật sự không thể giải thích vì sao mục sư nghĩ cách ở trong mắt hắn xem ra so sánh toàn chấn người sinh mạng cái gọi là công bình quyết đấu chính là một cái chê cởi mà thôi khang bộ nhìn phía dưới quảng trường lắc đầu nói sát tư đội trưởng đánh lén sẽ chọc cho nộ lang bầy mặc kệ có hay không bắn chết lang vương ánh trăng chấn cũng sẽ phải gánh chịu đáng sợ chém giết hắn giống như la lâm đã đối với lang nhân chân chính ý đồ sinh ra hoài nghi sát tư bị thuyết phục rồi hắn buông xuống cung lo lắng nói kia la lâm sẽ tháng sao Những thứ không nói khác, chỉ từ trên thể hình nhìn, La Lâm cùng cao lớn to con Lang Nhân căn bản không thành tỷ lệ, cái này hoàn toàn không là một tầng thứ đối thủ. Khang bộ lắc đầu, ta không biết, nhưng chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Hắn kỳ thật cũng không có bất kỳ nắm chắc, duy nhất một tia hy vọng, đến từ chính La Lâm Thủy Trung thông dong vững vàng thần thái. Đúng lúc này, Lang Vương tiến công, hắn phát ra một tiếng tiếng nổ vậy Chu Lên, chấn đắc ở đây tất cả mọi người là phập phồng không yên, phiền muộn muốn nói, có chút thể như đấy, càng là hoa mắt trắng vắng đầu, cơ hồ đứng không vững. Chu Lên vẫn oanh nhiều bên hai. Lang Vương đã như là mũi tên hướng la lầm vào tới, hắn tốc độ nhanh mà tựa như tia chớp, ở trong mắt người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng bóng dáng, hắn khí thế của nhanh như bu lôi, những nơi đi qua, bùn đất văng khắp nơi, bùi đất tung bay, trong đêm mỏng manh sương trắng càng lạ như chim đêm bình thường hoảng sợ tứ tán ra. Lang Vương chính là thủ hạ càng là cùng kêu lên trường hảo, vì Lang Vương cường tráng thành thế lớn, trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh trăng chấn cũng bao phủ ở Lang Nhân chế tạo tiếng gầm bên trong, thật ở trong đó mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, hai hùng két vĩa có dân binh hôn mê bất tỉnh, là bị bị hù. có dân binh ôm lỗ hai cuộn lên thân, vẻ mặt tuyệt vọng. có dân binh quỳ gối khang vũ bên người, kỳ cầu thần cứu rỗi. trong chấn càng là truyền ra rất nhiều tiểu nhi khóc nỉ non thanh âm, nhưng đều chỉ vang lên một hai cái sẽ không có thanh âm, chắc là bị bọn họ cha mẹ bị miệng lại. tử vong là ngươi xen vào việc của người khác một cái ra lớn. lang vương đã vọt tới la lâm bên người, một móng nâng lên, hung hăng hướng la lâm đập tới. lần này chào kích tốc độ thật sự quá là nhanh, một móng chụp được, trong không khí kèm theo phát ra một tiếng xé vải vậy tiếng hét lớn. nếu như đối thủ là một cái thông thường dân binh, đối mặt cái này nhất công kích. duy nhất kết cục chính là bị một chảo này trực tiếp trục chết toàn bộ lồng ngực bụng cũng sẽ bị xé ra nhưng lang vương đối thủ là la lâm một cái có được truyền kỳ cường giả kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ vậy một tiếng tia lửa văng gấp nơi móng vuốt sói bị la lâm trong tay tấm thoát chặn móng vuốt sắc bén ở trên khiên gửi ra một dãy sáng ngời hỏa tinh kết quả này cũng không có vượt quá lang vương đắc ý liệu khi hắn trong dự đoán đối thủ có năng lực dùng la chắn ngăn hắn lại kích thứ nhất nhưng thằng này lực lượng chưa đủ tiếp đó trong tay hắn la chắn sẽ bị hắn đập bay ra ngoài ít nhất sẽ bị đập đuôi. đến lúc đó hắn chỉ muốn đổi kịp đi bắt thượng một móng có thể dễ dàng tướng đối thủ này giết chết đúng hắn là nghĩ như vậy nhưng sự thật cũng không phải là như thế trên thực tế chiến cuộc ở một giây sau liền triệt để thoát ly hắn dự phán lang vương đã nghe được một tiếng giã tính tiếng gầm ư thanh âm này từ tấm thuẫn sau chuyển tới nghe không tính văng dội nhưng như vàng như sắt thép ẩn chứa trong đó lấy lấy một loại làm người ta kinh ngạc run dày lực lượng theo sát lấy lang vương liền phát hiện hắn dưới vướt tấm thuẫn không chút sức mẹ tựa như tường đồng vách sắt giống như không thể đột phá không được cái này chuyện gì xảy ra lang vương trong nội tâm cả kinh Thế cục đã thoát ra khỏi hàn công chế. Trong chốc nhóm này, La Lâm mở ra phẫn nộ tư thái. Lực lượng 100, sức sống 50, cân đối 50. Trên người hắn còn có hai cái thần thuật gia trì, với là của hắn thân thể số liệu đạt đến một cái đáng sợ tình trạng, trong đó lực lượng đã đạt đến 77 điểm, vượt qua Lang Vương ước chừng 22 điểm. 22 điểm chênh lệch đã phi thường to lớn, đủ sinh ra lấy lực phá đúng dịp nghiền ép tính công kích hiệu quả. La Lâm tiếp nhận Lang Vương lần thứ nhất công kích, không có bất kỳ do dự, tạm thuần có chút thu về, sau đó trực tiếp đã phát động ra màn lưu tới. Lang Vương phán đoán sai lầm, tránh né đã không bằng, mặt đối với đối thủ công kích, chỉ tới kịp thu móng hộ thân, toàn lực phòng ngự. Ẩm, hắn bị tấm thuẫn đụng vừa vạn, có như vậy trong ngáy mắt, Lang Vương toàn bộ đầu vóc cũng bối rối. Hắn biết mình thân thể nhận lấy vô cùng sự nghiêm trọng tổn thương, nhưng hắn cảm giác không thấy một tia đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân như điện kích vậy tê dại vô lực. Hắn cảm giác mình đang bay, bên tai truyền đến hô hô tiếng gió. Hắn cảm giác hết thể đều cách hắn đã đi xa, kể cả trong cơ thể hắn sinh cơ cùng sức sống. Loại này tiếp cận tử vong yên tĩnh cảm, giặc, giằng co vài giây. Sau đó hắn cảm giác mình phía sau lưng đập lấy mặt đất, lực đạo rất nặng. Trên người hắn, cổ lực đạo kia còn không có đình chỉ, đây cũng để cho hắn trên mặt đất lộn hơn 10 vòng. Nữa sau đó, trước khi Tựa Hồ bị đối thủ dọa cho lui kịch liệt đau nhức cuối cùng từ các vị trí cơ thể hiện lên xuống tới, như biển gầm bình thường tập kích lên hắn đầu, phá hủy hắn tất cả căng thẳng cùng cái gọi là vương giả vinh dự. Nga ba, Lang Vương không chế không nổi mà kêu lên thảm thiết, hắn cố gắng dây dỗ, lại phát hiện mình vẫn lấy làm hào cường, tráng thân thể không có chút nào khí lực, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất thật đáng buồn ngoan quậy. Hắn cảm giác mình toàn thân cũng mệt mỏi, trong cơ thể các nơi chuyển tới kịch liệt đau nhức cho hắn biết thân thể của hắn thể bị trước đó chưa từng có cường lực đả kích. Trên lầu tháp các dân binh đã triệt để sợ ngây người, không có một cái nào người nghĩ đến cái này kết quả. ở tốt nhất trong dự đoán cũng là La Lâm trải qua một phen huyết chiến, sau đó mới sẽ chiến thắng Lang Vương. Nhưng bây giờ Lang Vương ở một cái hiệp tầm đó đã bị La Lâm đụng bay ra ngoài gần hơn 30 thước, kia máu me khắp người, vô lực dễ dũa thảm trạng đã tuyên cáo hắn thất bại. Lang Vương là rất mạnh, vừa rồi hắn đã hướng các dân binh phô bày hắn lực lượng, nhưng mạnh như vậy Lang Vương. Tại cái đó chiến sĩ trước mặt lại giống như tiểu hài tử mềm yếu. Kia cái chiến sĩ đến cùng mạnh bao nhiêu? Các dân binh không cách nào tưởng tượng, bọn người sói cũng giống như thế, bọn hắn đối với bọn họ thủ lĩnh lực lượng có hơn rõ ràng nhận biết, cho nên lúc này bị càng thêm khắc sâu rung động. Ô bọn người sói tất cả đều phát ra nhát gan tiếng nghẹn ngào, nhìn cũng không dám nhìn kia cái chiến sĩ. Các dân binh thì là lặng ngắt như tờ, ngay cả lời cũng đã quên nói. Khang Vũ phản ứng bình thường nhất, ít nhất mặt ngoài nhìn đã dậy chưa thất thố, nhưng thân thể của hắn thể vẫn là nhịn không được chấn động một chút, con người bản năng xúc hận. Hắn cũng không nghĩ tới Trên mặt đất, Lang Vương vô lực nằm trên mặt đất, ánh mắt vô thần mà nhìn bầu trời đêm, hắn nhìn thấy một cái bóng đen đã đi tới, là của hắn đối thủ. Một đám hàn quang hướng cổ của hắn lung đâm đi qua, là trong tay đối thủ kiếm. Đã xong. Lang Vương trong nội tâm than thở một tiếng, hắn không nghĩ tới đối thủ tâm cơ sẽ như vậy sâu, lại đã ẩn tàng đáng sợ như thế thực lực. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, hàn quang dừng lại, cách Lang Vương vết hầu chỉ không kém một cm. La Lâm giới cao nhìn xuống mà nhìn trước mắt cái này vừa mới bị hắn lực lượng nghiền ép Lang Vương, cười nhạt nói, "Như vậy, trước ngươi nói lời định đoạt ta?" lang vương cắn hàm giang chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức khuất nhục mà nói ngươi thắng giết ta đi nhưng la lâm lại rút về kiếm còn lui về phía sau một bước đối với trước người chủ trừ không tiến muốn cứu chủ lại lại không dám lang có người nói dẫn hắn trở về đi nhớ thực hiện các ngươi hứa hẹn một cái tương đối cường tráng lang nhân trước khi đi vài bước hắn kính sợ mà nhìn la lâm thấy hắn gật đầu lúc này mới dám đi tới đem trên mặt đất lang vương lưng vắt lên sau đó sở hữu tất cả lang nhân liền như như thủy triều lui sạch sẽ trí não chuyển đến tin tức phẫn nộ trạng thái đóng cửa Tổng cộng tiêu hao mức tiềm lực 5 điểm. Trước mắt thân thể tiềm lực vì nghìn, Tiếp theo phẩm chất tăng lên thời gian dự đoán, 7 tháng. 20% mức tiềm lực đến từ Lục Long chúc phúc. Nhiệm vụ đánh lui 7 sói hoàn thành, lấy được kinh nghiệm 600, đạt được ngẫu nhiên điểm thuộc tính ban thưởng, cân đối 2. Ngoạn ra La Lâm cấp bậc đạt đến một lệ vẹo không. Sức sống bay lên 2 điểm. Trên lực lượng thăng 3 điểm. Cân đối bay lên 2 điểm. Nhìn những tin tức này, lại nhìn rút đi bọn người sói ngẫu nhiên liếc về tới kính sợ ánh mắt, La Lâm cười. Những người sói này Thoạt nhìn rất thú vị a. Chương 51, Lang Vương luân chuyển. Bầy sói rút lui, hơn nữa xác định là không dám lần nữa tới. Các dân binh mới dám từ trên lầu tháp leo xuống. Chiến sĩ, ta, dân binh đội trưởng sát tư đi tới, muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng lại không biết từ đâu nói đến. Trong lúc nhất thời lại lúng ta lúng túng không nói gì. La Lâm vô vô vai của hắn bảng, ôn hòa cười, không cần tự trách. Ngươi chỉ là bị lang nhân quỷ kế mê hoặc. Sát tư trong nội tâm cảm kích, nói liên tục, đúng, đúng, kia đàn dã thu thật sự là quá dảo rồi. mặt khác dân binh cũng muốn đi lên cùng la lâm lôi kéo làm quen nhưng khiếp sợ hắn lực lượng không dám lên trước với là một cái liền quay chúng quanh ở la lâm bên người không chịu rời đi tự hồ chỉ muốn đứng ở bên cạnh hắn có thể dính vào hắn vinh quang trở nên cường đại lên khang bộ đã đi tới tính tiếng nói chiến sĩ ngươi cứu vớt ánh trăng trở ấn cảm tạ ngươi la lâm hoàn toàn không có biểu hiện ra một tia kể công bộ dáng mục sư ta cũng đã sớm nói ta rất nguyện ý vì nhân từ thần mà chiến khang bộ khe giật mình không có thể nghe được la lâm trong lời nói ý tứ của bản năng gật đầu nói đúng Ngươi là một anh dũng mà cường đại chiến sĩ. So với hắn thông thường dân binh thấy được càng nhiều nữa Đông Tây, mấu chốt nhất là hắn nhìn thấy La Lâm chính là lực lượng, phẫn nộ chi lực, một cái chân chính chiến sĩ cùng giã lực lượng tri nguyên. Hắn vì ban ngày thời điểm mình đối với La Lâm khinh thị mà cảm thấy hổ thẹn. Đại Lục ở bên trên có câu cách muốn nói, Vĩnh Viễn không nên nhìn không dậy nổi người trẻ tuổi, bởi vì ngươi không biết hắn ngày mai sẽ trở thành người nào. Hiện tại xem ra, lời này quả nhiên không sai. Bây giờ La Lâm đã không còn là lúc trước cái đó ở bến tàu từ nhỏ công kiếm cơm đứa trẻ kia rồi. Hắn đã là một cái cường đại mà thành thục dũng sĩ. La Lâm tiếp tục nói, Lang Vương thất bại, bầy sói lui bước, ta cho là hiện tại bọn hắn vô cùng có khả năng trở về tìm cái đó hắc nữ vu. Nếu hai người bọn họ người thật có quan hệ. Khang Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói không sai, đúng là như thế. Như vậy hiện tại chính là truy lùng thời cơ tốt, mục sư, tiếp tục ban ngày để ta phải đi điều tra cái đó hắc nữ vu. Nói, La Lâm thu hồi kiếm trong tay cùng lá chắn, đi về phía giáo đường, hắn hành lý ở bên trong, bên trong với hắn mang theo lương khô. Khang Vũ vội vàng đuổi theo, lo lắng nói. ngươi chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ theo dõi bầy sói cái này quá mạo hiểm rồi trong rừng rậm lang nhân dị thường mà đáng sợ bởi vì bọn họ cường đại cho nên nhất định phải để ta làm làm mục sư la lâm mở ra gói hành lý từ đó xuất ra một cái bao giấy dầu bên trong là hắn mua được thịt muối làm mặc dù ăn nhiều có chút dầu mở nhưng rất đỡ đói hắn mới vừa thời gian chiến đấu thoạt nhìn không dài nhưng vô cùng tiêu hao tinh lực bụng hắn đã có chút đói từ trong bao xuất ra một bả thịt khô nhét vào trong miệng ngai vài cái sau đó cầm qua một bên bình nước uống một hớp ngay cả vành đai nước thịt băm xuống nước. sau đó hắn lại đem cái này, ba lô, bao khỏa hai đầu đánh cái kết, hệ trên bờ vai, lại đi ra giáo đường. mục sư, đừng lo lắng ta, ngươi cho ta thêm cầm thần thuật vẫn còn, ta bây giờ tinh lực rồi rào rứt ít nhất không so với những dã thú kia kém. hắn cười đối với theo kịp khang Bộ nói, thấy tâm ý của hắn đã quyết, khang Bộ chỉ có thể nói nói, ta không cách nào cải biến của ngươi quyết định, chiến sĩ, nguyện thần chiếu cố ngươi, chúc ngươi bình an. nếu như có thể, hắn thật muốn một lần nữa cho la lâm ra chỉ một ít thần thuật, nhưng tiếp trước dũng sĩ chúc phúc cùng đoàn thể cứng cỏi chúc phúc đã, đã tiêu hao hết hắn thần thánh ma lực. Cảm ơn ngươi các luôn, mục sư." La Lâm cuối cùng nói một tiếng, thời gian rất gấp, hắn đối với giáo đường cửa nhìn hắn các dân binh gật đầu, sau đó liền tăng thêm tốc độ, dọc theo lang nhân rút lui phương hướng, tiểu bào đi theo. Mặc dù chỉ là chạy chậm, nhưng hắn hiện ở tố chất thân thể kinh người cường đại, nhất là lực lượng thuộc tính đã đạt đến 38 điểm, cân đối cũng không thấp, cho nên tốc độ chạy trốn cực nhanh. Chỉ chốc lát, thân thể của hắn ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm. "Mục sư đại nhân." Dân binh đội trưởng Sắt Tư nhìn thang gỗ, trong mắt tràn đầy sầu lo, hắn đồng dạng lo lắng La Lâm an toàn, mà khác dân binh cũng là như thế. mặc dù bọn hắn cùng La Lâm liên hệ thời gian không dài, nhưng cũng đã vì cái này tuổi trẻ chiến sĩ đích nhân cách trâu khỉ nào. La Lâm là bọn hắn ân nhân cứu mạng, bọn hắn kính nể hắn, cảm kích hắn. Khang bộ thở dài, trầm rãi nói, để cho chúng ta vì hắn cầu nguyện đi. Nam, ánh trăng ngoài trấn rừng rậm. Bọn người sói ở chạy như điên, tới thời điểm, bọn hắn chiến ý dâng cao, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng bảo trì yên lặng, trừ tiếng thở dốc bên ngoài, không ai lên tiếng. đang trầm mặc trong chạy hết tốc lực gần nửa giờ, đàn sói đã đến rừng rậm chỗ sâu, chạy trốn tốc độ chậm lại. Tốt rồi. thả ta xuống đi lang vương thanh âm của phá vỡ hiến lặng thân thể của hắn thể đã khôi phục một ít khí lực với tư cách lang vương hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình một mực mềm yếu vô lực ngây ngô dưới tay trên lưng của lang nhân đưa hắn để xuống lang vương rơi trên mặt đất chân mỉm cười nói mềm một cái liệt thư thiếu chút nữa ngã sấp xuống nhưng cuối cùng ổn định lại chậm trong chốc lát lang vương mới chính thức đứng vững quá trình này ở bên trong lang vương cảm nhận được lang nhân nhìn hắn lúc ánh mắt biến hóa ở trước kia bọn người sói nhìn con mắt của hắn quang trong luôn tràn ngập kính sợ cùng sùng bái bây giờ những thứ này thần sắc cũng quá khứ chỉ còn lại có hoài nghi cùng hờ hững, Lang Vương cảm thấy có chút kinh hãi. Bọn hắn lang nhân khởi nguyên đặc thủ, có người trí khôn, cũng có lang đích thiên tính. Lang tính để cho từng cái lang nhân bản năng sùng bãi cùng phục tùng cường giả mệnh lệnh, nhưng nếu như người cường giả này trở nên yếu đi, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự địa tướng hắn vứt bỏ. Bây giờ, Lang Vương liền thâm thiết mà cảm nhận được loại nguy cơ này, thân thể của hắn thể ở vào trọng thương bên trong, đi lại đều có chút khó khăn, nếu như đúng lúc này có lang nhân đối với hắn phát ra khiêu chiến, hậu quả không thể tưởng tượng giống. Vì để tránh cho loại nguy cơ này, Lang Vương âm thầm cắn răng, hết sức không để cho mình biểu hiện ra quá nhiều suy yếu. Tại nguyên chỗ đứng thêm vài phân trông, thân thể cao sức sống để cho Lang Vương lại khôi phục một ít khí lực, hắn bắt đầu tiểu chạy. Tốt rồi, tiếp tục đi tới. Lang Vương đối với thủ hạ nói, nhưng vừa dứt lời, chân của hắn liền đá phải một cái đột xuất rễ cây, bị vấp một chút, cả người lập tức ngã lăn xuống đất. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, Lang Vương tuyệt sẽ không phạm loại này sai lầm, dù cho thật bị rễ cây là phải, cũng sẽ bay mau điều chỉnh thân thể cân đối, không đến mức ngã sấp xuống. Nhưng bây giờ, hắn bất lực, chỉ có thể chớm mắt nhìn mình té bay ra ngoài. nhìn chật vật không chịu nổi vương bầy sói càng thêm đã trơ mặc thậm chí không có lang nhân tiến lên tướng té trên mặt đất lang vương đỡ dậy lang vương trong nội tâm càng sợ hắn biết hắn ở đây trong bầy sói uy tín đã hạ xuống một cái trước đó chưa từng có băng điểm ý nghĩ này vừa mới sinh ra hắn đầu trước khi con hắn đi về phía trước cường tráng lang nhân đột nhiên từ trong bầy sói chạy vội ra chạy về phía trên đất lang vương nhưng hắn cũng không phải tới đợ lang vương đứng dậy đấy hắn vươn móng vớt sói một móng tướng muốn bỏ dậy lang vương rút lần nữa ngã xuống đất ngơ lang vương trong cổ họng phát ra hư nhược tiếng giống giận giữ ngươi không xứng làm đầu của chúng ta dẫn gờ gì lang nhân lờ một cước đạp lên lang vương không hẳn là trước lang vương sau lưng của tướng chuẩn bị lần nữa rằng có gờ gì lần nữa đạp ngã xuống đất hơn nữa cũng không còn cách nào nhúc đích. ngươi nhất định sẽ hối hận gờ gì thở hồng hộc mà gào ghét mới vừa kêu phen dãy rủa hao phí hắn thật vất vả tích toàn khí lực ta sẽ không lưu lại để cho ta hối hận cơ hội ngờ ngồi sổ người xuống móng vuốt sắc bén quá giang lang vương cổ của chuẩn bị kết hắn tính mạng lang vương vô lực dãy rồi lấy nhưng thân thể trọng thương để cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận mới cũ lang vương luân chuyển số mệnh đây là trước mắt xuất hiện sở hữu tất cả lang vương kết cục làm lang vương không cách nào dẫn đầu bầy sói đi về phía thắng lợi thời điểm đó chính là hắn bị thay thế thời điểm đây là tàn khốc mà lệnh như băng rừng nhiệt đối phép tắc chết đi ngờ móng nuốt sắc bén cắt vào lang vương cổ của máu tươi vẩy ra ra lang vương thân thể trợt vùng vây xuống sau đó trầm trầm mà té trên mặt đất thoáng một phát còn chưa đủ ngờ chuẩn bị bổ khuyết thêm hạ xuống hắn tuyệt sẽ không lưu lại bất luận cái gì thai hoang ẩm mỗi một đảm nhiệm lang vương đều là như thế nhưng đúng lúc này phía sau lang nhân bỗng nhiên phát ra hốt hoảng tiếng gào thét có âm thanh chuyển tới không được Kia cái chiến sĩ đuổi tới, hắn đuổi theo tới. Ngờ tới tay khẽ run rẩy, bất chấp trên mặt đất vùng vẫy giành sự sống trước Lang Vương, lập tức đứng người lên quát, tất cả đều theo ta đi. Kia cái chiến sĩ thật sự là thật là đáng sợ, bọn người sói không phải là đối thủ của hắn, Lang Nhân cũng chưa bao giờ cùng vượt xa mình đối thủ chém giết, bởi vì này gặp qua độ tiêu hao thực lực, vô cùng không sáng suốt. Ngờ dẫn đầu xông vào rừng rậm, bởi vì hắn có can đảm về phía trước Lang Vương động thủ, hơn nữa cường tráng nhất, cho nên hắn lúc này bị cam chịu vì mới Lang Vương, bọn người sói lập tức đi theo. Không quá nửa phút đồng hồ, trong rừng rậm bọn người sói liền chạy cái một đám hai sạch chỉ để lại trên đất lang vương gợ gì máu không ngừng từ hắn cổ của chạy ra ra mang đi hắn sinh mệnh lực hắn một không nhúc đích, trận tròn mắt nên đón tử vong hạ xuống không quá nửa phút đồng hồ hắn đã nghe được bên thai chuyển đến nhánh cây bị đạp gãy sau thanh âm của chuyển qua ánh mắt đã nhìn thấy cả nhân loại kia chiến sĩ a lang nhân tình của ngươi huống rất không ổn a bên thai chuyển đến thanh âm ngữ điệu trong tràn đầy vô lương nạ báng chương năm trong rừng rậm hắc nữ vu rừng rậm lang nhân gở dị cuối cùng không có chết Cổ của hắn thượng miệng vết thương bị La Lâm đơn giản tối kim, máu đã ngừng lại, lang nhân cường tráng trong thân thể tràn đầy sinh cơ để cho hắn đã tránh được tử thần trong tay lưới hái. Đương nhiên, hắn bây giờ vô cùng suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một cây đại thụ ngồi. Ngươi vì cái gì phải cứu ta? Lang Vương thanh âm khàn giọng, ánh mắt bản năng tranh né lấy trước người cách đó không xa đống lửa trại, hắn ghét minh hỏa, bởi vì bọn họ sáng chói mắt, hơn nữa hỏa diễm có thể dễ dàng đốt trên người hắn bộ lông, đem hắn biến thành một cái sáng ngời cây đốt. Bất quá hắn lỗ mũi lại không ngừng chịu động, bởi vì có thịt nướng mùi thơm không ngừng truyền tới. của hắn muốn ăn thấy đầu này lang nhân ở đúng lúc này còn có tinh lực đi nhớ thương ăn la lâm đã biết rõ thân thể của hắn cũng không lo ngại hắn đem chính mình trong bao thịt muối làm ném đi một khối quá khứ mà mình thì chuyên chú nướng lấy trong tay thịt thỏ đương nhiên con này xui xẻo con thỏ không phải hắn sẵn tới mà là bị bầy sói hù dọa được bản thân đụng vào trên cây đụng choáng vang đấy la lâm chỉ là nhặt được một cái tiện nghi thấy lang nhân tiếp nhận thịt muối làm chậm rãi bắt đầu ăn la lâm mở miệng nói ta chỉ là đúng lang nhân có chút cảm thấy hứng thú không đúng chính xác ra ta đối với trong rừng giẫm hắc nữ vu cảm thấy hứng thú hắc nữ vu cái gì hắc nữ vu lang vương vẻ mặt khó hiểu thoạt nhìn cũng không phải làm bộ đấy trên thị trấn nói là hắc nữ vu nguyền rủa cho các ngươi biến thành dã thú đám thợ săn còn chứng kiến một cái mặc áo đen trang phục đích nữ nhân và lang người ở cùng nhau la lâm đơn giản giới thiệu xuống lang nhân khẽ giật mình hắn khó khăn tướng mấm thịt khô nuốt vào sau đó liền nợ nụ cười ha ha ha ha lang nhân tiếng cười rất nặng nề ngột ngạt bởi vì sợ làm động tới trên cổ miệng vết thương lộ vẻ phải cẩn thận từng ly từng tí đấy nhưng la lâm có thể nhìn ra hắn trong thần thái trầm trọng cùng khinh thường nhìn như vậy ra trong chấn hẳn là đã đoán sai la lâm nói đúng sai lầm rồi sai vô cùng ngu xuẩn lang nhân vẫn còn ở cười thân thể của hắn tựa hồ lại khôi phục một ít ăn thịt động tác trở nên thuận sướng rất nhiều vậy ta có thể biết chân tướng sao ta sẽ không nói đấy dù cho ngươi giết chết ta lang nhân giọng nói dị thường kiên quyết không có một chút xíu mà chửa chỗ thương lượng la lâm mỉm cười hắn không là một dễ dàng buông thang người nhưng cũng không phải một cái chỉ biết là một mặt khinh suất người đã đối phương bây giờ đối với hắn có mâu thuẫn hắn tạm thời sẽ không hỏi tới bắt đầu nói sang chuyện khác lang thân thể người thật là khiến người ta hâm mộ ta phát giác người mỗi thời mỗi khắc cũng ở khôi phục lực lượng như thế nào ngươi sợ loài người chiến sĩ gợi gì cảm giác mình cổ chẳng phải đau hắn biết đây là hắn ăn thịt có tác dụng bọn hắn lang nhân liền là như thế có ăn một miếng đấy hơn nữa một ít tính dưỡng thời gian nghiêm trọng đến đâu tổn thương cũng có thể khôi phục hơn nữa khôi phục mà thật nhanh thời điểm này thịt thỏ đã nướng xong mặc dù không có gì gia vị cũng không có muối nhưng ngày như vậy nhưng đích gia vị bản thân liền là đặc biệt mỹ vị tản ra nồng nặc mùi thịt la lâm chú ý tới Lang nhân lỗ mũi có rún tần số nhanh hơn hắn thậm chí không hề sợ hai ánh lửa ánh mắt chăm chú nhìn trong tay hắn tản ra du quang nướng thịt tỏ. la lâm cười thầm hắn sẽ rách tiếp theo đầu con thỏ chân sau tự nhiên gặm còn chợt lấy miệng hoàn toàn không thấy một bên lang nhân chờ hắn sẽ cực kỳ nhanh tiêu diệt một cái chân sau mới trả lời lang nhân lúc trước vấn đề ta từ không ý kỵ khiêu chiến lang nhân dù cho của ngươi lực lượng hoàn toàn khôi phục rồi cũng sẽ không là đối thủ của ta đừng quên mới vừa quyết đấu ngươi bại rất triệt để. lang nhân cảm giác mình trong miệng nước miếng muốn khống chế không nổi mà phiếm lạm Hắn nuốt ngụm nước miếng, áp lực mình muốn ăn, tức giận nói, "Đó là ngươi mưu kế, ở đường đường chính chính đối quyết ở bên trong, ta tự tin sẽ không thua cho ngươi." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải La Lâm che giấu lực lượng, như vậy hắn ở đây ngay từ đầu sẽ lợi dụng mình nhanh nhẹn thân thủ cùng hắn chiến đấu, mặc dù không nhất định sẽ thắng, nhưng tuyệt sẽ không một kích bị thua. "Nha." La Lâm cười, giật xuống thỏ một cái khác đầu chân sau, ở lang nhân đốt người ánh mắt nhìn soi mói, tới tay một chuyến, tướng chân sau ném tới, lang nhân bất chấp tôn nghiêm, một bả thỏ tay tiếp nhận, động tác mau mà tựa như không có bị thương đồng dạng. một cầm được bóng nhẫy mà chân thỏ lập tức nhét vào trong miệng nhai ba nhai ba vài cái mà ngay cả lấy xương cùng một chỗ mớm nuốt xuống tốc độ nhanh mà ngoại hạng sau đó con mắt của hắn quang vừa nhìn về phía la lâm trong tay chưa ăn hết thỏ nướng cái này ánh mắt để cho la lâm nhớ tới hắn kiếp trước đã từng nuôi qua một cái sùng vật chó mặc dù lang nhân nếu so với sùng vật chó cường tráng hơn cùng nguy hiểm mà nhiều nhưng cái này ánh mắt lại thần thái giống hắn lòng mềm nún đem chọn cái con thỏ cũng nem tới lang nhân một bà tiếp nhận bắt đầu bánh liệt ăn không ra một phút đồng hồ một cái phì thạc con thỏ liền toàn bộ vào hắn bụng chờ đã ăn xong Lang nhân dỗi ra đầu lưỡi liếm mình du quang tỏa sáng móng luốt gương mặt dư vị vô cùng ta rất hoài niệm đã từng thân vì nhân loại thời gian bởi vì nhân loại có vô số đếm không hết mỹ vị còn có cảm tạ của ngươi hùng hồn chiến sĩ Lang nhân gở gì đối với tên nhân loại này ấn tượng đã khá nhiều nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu dù cho ta khôi phục lực lượng đang quyết đâu trong đánh bại ngươi cũng sẽ lưu ngươi một cái mạng sau đó anh sẽ cho chú trở thành ta đắc lực nhất phụ tá cùng đầu bếp ha ha ha la lâm nghe cười ha hả ngươi cười cái gì là muốn nếm thử của ta móng sắc bén sao Lang nhân gờ gì có chút thẹn quá hóa giận nữa giải thích thế nào lúc trước hắn vẫn thua rồi nhân tiện lấy còn ném đi lang vương vị trí la lâm ngưng cười nhìn lang có người nói to con chúng ta cũng không có bất tử không nghỉ xung đột mặc dù ta trước khi may mắn đánh bại ngươi cũng làm cho ngươi rơi vào bây giờ quất cảnh bất quá ta cũng coi như cứu được ngươi một mạng ta tin tưởng chờ thân thể ngươi khôi phục đoạt lại lang vương vị cũng không khó khăn nói một cách khác chúng ta đã thanh toán xong rồi nói xong la lâm đứng người lên chuẩn bị rời đi ngươi chuẩn bị đi đâu lang nhân có chút kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới la lâm sẽ như vậy nói hơn nữa nói còn rất có đạo lý đúng hắn và người chiến sĩ này chỉ là bẻo nước gặp nhau mà thôi căn bản không cần phải bất tử không nghỉ dây dưa đến cùng lại càng không lại làm tới một hồi quyết đấu đi cha rõ ràng hắc nữ vu chuyện của về phần ngươi ngươi thoạt nhìn khôi phục cũng không tệ lắm tự vệ cũng đã không thành vấn đề la lâm liền không nữa dừng lại cất bước hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới mắt thấy hắn muốn biến mất ở rừng rậm chỗ sâu lang nhân gờ gì hô lên ngươi chờ một chút la lâm đưa lưng về phía lang nhân khuôn mặt lộ ra mỉm cười hắn đã biết rõ Lang Nhân không sẽ đơn giản như vậy mà để cho hắn đi. Hắn không có xoay người, để cho mình giọng của trong mang tới một ít không kiên nhẫn. Còn có cái gì chuyện sao? Người đi tìm cái đó, cái gọi là hắc nữ vu làm gì? Lang Nhân có chút khẩn trương hỏi. Nếu như nàng là Lang Nhân Hắc Ám Nguyên Rủi Chi Nguyên, ta sẽ giết nàng. Nếu như không phải, nhưng nàng là đồng lõa, ta cũng vậy sẽ giết nàng. Nếu như đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng, vậy cho dù nàng vẫn may, không có sao, nàng và đây hết thảy một điểm quan hệ đều không có, nàng là vô tội. Lang Nhân gờ gì giống lên, hắn biết. nếu như trước mắt người chiến sĩ này cố ý muốn cha, hắn khẳng định có năng lực tướng hết thảy cha ra hết thảy cho tướng mặc dù nữ tử kia cùng hắc ác nguyên rủa không quan hệ nhưng trên người nàng lại còn có một sẽ để cho vô số người điên cuồng bí mật trước mắt cho dù là ở làng trong đám người cũng chỉ có hắn một người biết bí mật này vì nữ nhân kia an toàn hắn một mực cẩn thận lính bảo an địa phương trông coi bí mật nếu như tùy ý người chiến sĩ này đi thăm dò chờ hắn đã biết hết thảy ai cũng không rõ có thể bảo chứng sẽ phát sinh cái gì la lâm lúc này mới xoay người cười nói nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết lời nói ta muốn biết nhiều hơn lang nhân khẽ giật mình hắn cảm giác mình giống như bị tiểu tử này lừa nhưng tiểu tử này nhân phẩm coi như tạm được trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn hơn nữa bây giờ tình thế hắn không nói không được suy đi nghĩ lại lang nhân cuối cùng thở dài đến đây đi chiến sĩ ta sẽ cùng ngươi nói ra đây hết thẻ đích thực đối với một cái về nguyền rủa cùng cứu rỗi câu chuyện la lâm đi trở về lần nữa ở vị trí cũ ngồi xuống như vậy lang nhân ta là có gì được rồi ta là la lâm đến từ vẹn đuộm La Lâm cũng làm một cái giản đoạn tự giới thiệu. La Lâm, danh tự nghe tạm được. Gơ gì gật đầu, từ lắng nghe. Chiến sĩ, đây hết thể muốn từ 3 năm trước nói đến. Khi đó, ta là một lính đánh thuê, ta có nhà của mình đỉnh cùng hạnh phúc. Gơ gì Lâm vào đã qua trong hồi ức. Trong rừng rậm, một cái dã man lang nhân bắt đầu hướng một người loại giảng thuật mình đã qua. La Lâm lẳng lặng yên nghe, đợi một chút lang nhân Gơ gì nói xong một cắt, hắn mới mở miệng nói. Kia nhìn như vậy ra, trong miệng ngươi nữ nhân này là thứ rất không tệ người. Như như lời ngươi nói, lang nhân lờ đối với nàng hâm mộ hồi lâu. hiện tại hắn trở thành lang vương, nữ nhân này có thể sẽ gặp phải bắt buộc. ngươi nói đúng, đây chính là ta trô lo lắng. Gơ gì nói, trên mặt hắn tràn đầy thâm thiết sầu lo. La Lâm cũng đã đứng lên. ngươi chuẩn bị làm gì? đi cứu người a. Như như lời ngươi nói, nữ nhân này là lang nhân bảo trì thanh tinh ý chí mấu chốt, nàng có thể ngàn vạn không thể ra sai lầm. ta sẽ với ngươi cùng đi. lúc trước hắn nói đều là chân tướng, nhưng những thứ này chân tướng là tất cả lang nhân cũng biết đấy, hắn còn che giấu một cái quan trọng nhất bí mật. hắn giống như lấy La Lâm, vì nữ nhân kia đánh tốt hiểm hộ. có thể ngươi bây giờ thân thể quá hư nhược rồi không có sao chỉ cần có đầy đủ máu thịt ta liền khôi phục nhanh chóng lực lượng hơn nữa tiến vào bầy sói ngươi cần một người trợ giúp đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi tin tưởng ta Gỡ gì đứng lên ánh mắt sáng quắc mà nhìn La Lâm La Lâm nhìn trước mắt Lang Nhân tự định giá trong chốc lát gật đầu đồng ý ngươi là cao quý chính là chiến sĩ ta tín nhiệm ngươi tín nhiệm là lẫn nhau đấy hơn nữa không phải một xúc mà liền cần tỉ mỉ bổ dưỡng người sói này có ý nghĩ có võ lực một khi quay giáo vô cùng nguy hiểm. Nhưng người sói này làm việc có mình điểm mấu chốt. Đối với loại người này, La Lâm cho là đáng giá mạo hiểm tín nhiệm hắn một lần, có lẽ hắn có thể thu hoạch một cái bạn của không sai cũng nói không chừng. Hắn những lời này để cho gỡ gì ánh mắt trở sáng ngời, trịnh trọng cam đoan, ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn, La Lâm. Chương 53, trong rừng rậm hát nữ vu, 2. ở rừng rậm chỗ sâu, có một phương tinh khiết như ngọc bích tiểu hồ, bên hồ có một gốc cây ít nhất 10 người ôm hết to đại thụ, ở vai út thịt bắp trên cành cây, có người dùng cỏ tranh cùng nhánh cây xây dựng lên một gian nho nhỏ nhà trên cây. lúc này đã là lúc rạng sáng chim đêm nghỉ ngơi sáng sớm chim vẫn còn chưa tỉnh mọi âm thanh đều tĩnh mỏng manh sương mù phiêu phủ ở phía trên hồ lượn quanh ở rừng cây tầm đó nhà trên cây bên trong có quang lộ ra ra, sâu kín tựa như tinh quang bình thường thuật túy chiếu ở trong sương mù lộ ra mông lung thần bí cực kỳ Đồng nhiên bên hồ yên lặng bị nguyên một đám bóng đen cấp phá vỡ bọn hắn từ trong rừng rậm lao tới theo thứ tự quay trung quanh ở nhà trên cây đứng bên cạnh ở nhà trên cây bên trong tinh quang theo bán ra có thể mơ hồ thấy bóng đen ngoại hình chính là lăng nhân chỉ chốc lát không nữa lang nhân xuất hiện trong đó đứng ở phía trước nhất cũng là cường tráng nhất lang nhân chính là tân tấn lang vừng lờ hắn tiến lên một bước dùng một loại lang trên thân người thật khó xuất hiện ôn nhu ngữ điệu nói vì chúng ta đã trở về một lát sau nhà trên cây trong truyền đến tiếng vang là một ôn nhu em thai giọng nữ trở về là tốt rồi suối nước mang về sao mang về lưu phi ngờ hướng sau lưng vung lên móng vớt sói mấy cái lang nhân đi tới tướng trên bờ vai khiêng ra túi nước bông ra đây là ánh trăng tuyển ánh trăng trấn đặc sản cũng là hắn cửa lang nhân tập kích trấn nguyên nhân thực sự bởi vì phi chính là sử dụng cái này suối nước đến giúp đỡ lang nhân áp chế trong nội tâm không thể ức chế ra man thu tính đấy lại đợi trong chốc lát nhà trên cây cửa mở ra rồi bên trong đi ra một cái khoác lên hát sắc ngay cả cái mũ áo choàng còn nạch ngoại đeo mặt nạ nữ tử rộng lớn áo choàng che đậy thân hình của nàng mặt nạ càng là ngay cả cằm của nàng cũng che kín rồi nếu không phải còn có âm thanh cùng thân thể mùi thơm chuyển tới người bên ngoài thậm chí không có cách nào phân biệt cái này thần bí phi giới tính nữ tử thần bí mặc dù y phục trên người che đậy kín nhưng nàng dáng người như trước nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ dựng liền từ gần cao 5 mét trên cành cây nhảy lên mà xuống rơi trên mặt đất lên chỉ hơi hơi một quỷ gối liền tan mất dưới rơi, rơi lực đạo động tác yêu nhã thông rong nàng hướng trên đất suối nước đi qua một bên lang nhân kể cả lang vương lở dối rít xoay người lui ra một bên thần thái vô cùng cung kính gợi gì lâu này vì hỏi nàng lúc này mới phát hiện cái đó đối với nàng rất tốt tóc bạch kim lang vương không thấy ngờ thoáng trước khi đi một bước kính tiếng nói ánh trăng chấn tới một cái người mạnh mẽ loại chiến sĩ gợi gì cố gắng khiêu chiến hắn kết quả đã thất bại vì thân hình dừng lại cường đại chiến sĩ mạnh cơ bao nhiêu gờ dị không có thể khi hắn thuộc hạ sống quá một chiều hắn bị đối thủ tấm thuẫn đụng bay ra ngoài nằm xa hơn mười thước sau đó liền không còn có đứng lên gờ hình dung thoáng quyết đại mặt khác lang nhân không có lên tiếng bọn hắn chấp nhận điểm này Tiêu đúng là phi thường tương đại vì nhu hòa trong thanh âm mang tới một tia lo âu tựa hồ ý thức được điểm này nàng chậm chậm thần thở dài gờ gì là một chân chính chiến sĩ trong chiến đấu chết đi là hắn tốt nhất quy tụ, nguyện hắn có thể ở rừng rậm mâu thân trong lồng ngực ngủ yên nói xong vì bắt đầu nói nhỏ bọn người sói cũng biết nàng tại vì gờ dị cầu nguyện thần thái cũng có chút bất an bất quá cũng chỉ là bất an không có lang nhân đứng ra vạch trần tướng bởi vì ở trong bầy sói lang vương quyền uy là trí cao vô thượng đấy công khai phản đối lang vương mà nói chẳng khác nào hướng hắn khiêu chiến Hiển nhiên trong bầy sói không ai làm lờ đối thủ cho nên mọi người yên lặng ngờ cũng túi xuống đầu trong lòng có chút sợ hãi hắn không biết vì trong miệng rừng rậm mâu thân có thể hay không tha thứ hắn hành động hồi lâu cầu nguyện hoàn tất vì hỏi lần nữa hành động lần này các ngươi có hay không đả thương người lang nhân lờ trước tiên liền lên tiếng phủ nhận không có một cái đều không có chúng ta chỉ là đánh lui bọn họ công kích mặc dù mỹ la đặc biệt không cẩn thận tướng một cái dân binh đánh thành trọng thương nhưng có mục sư ở đây ta muốn hắn sẽ sẽ khá hơn bọn hắn giết một cái dân binh bất quá hắn cửa đã không chế rất khá đối với như vậy một cái không trọng yếu như vậy chi tiết vì không cần biết cũng không tệ lắm tận lực đừng không được đã thương người bởi vì máu tươi sẽ kích thích các người trong lòng tu tính phi nhẹ gật đầu nàng căn bản liền không có hoài nghi mờ mà, mà nói còn vì này cảm thấy hài lòng đối với phi nhẹ tin l trong nội tâm có chút hay náy bất quá hắn trong lòng có cái thanh âm ở nói cho hắn biết vì quá thiệt lương nàng không thích hợp biết cái thế giới này tất cả tăng khốc, có chút quá trình phải bị dấu dếm, chỉ muốn nói cho nàng kết quả tốt là được rồi nghĩ như vậy lời trong nội tâm liền trở nên thản nhiên vì không có nhàn rỗi nàng cầm lấy chưa ở trong túi ra ánh trăng suối nước cẩn thận từng ly từng tí địa tướng suối nước ngã vào bên ven hồ thượng một cái thiên nhiên thạch cứu trong ở nàng làm những động tác này lúc ngờ nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng đang nhìn nhất là khi nàng xoay người lúc rộng lớn áo bao rủ xuống đi gián không ngờ như thế thân thể của nàng hiện hiện ra một tia nhu mỹ đường còn càng làm cho trong lòng của hắn một hồi lửa nóng. Cái này thần bí nữ tử, mặc dù một mực không dùng chân diện mục kỳ nhân, nhưng như Nguyệt Quang bình thường trong suốt động nhân thanh âm, so với quý tộc càng thêm ưu nhã cử chỉ vân vân lơ đãng bày ra rất nhỏ nữ tính nhu mỹ đặc thù liền đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy động tâm dòi. Ngờ trong nội tâm thì có một đốm lửa, hắn không thể xông đi lên tướng phi ôm vào trong lực vạch trần khăn che mặt của nàng quần áo, tìm tòi đến cuối cùng, nhưng hắn không dám, vì vậy nữ nhân quá thần bí, nhưng lại biết một chút thần kỳ ma pháp. đúng, ma pháp. Vì bây giờ đang ở triển hiện ma pháp của nàng, nàng hai tay hư phủ dạ ẹt sệ ô cứu lên, đeo cái bao tay hai tay thượng phát ra trong suốt như nước ánh trăng, ánh trăng giống như một đạo loại nhỏ thác nước bình thường không ngừng từ trên tay nàng chạy xuôi mà xuống, một chấm một giọt mà dung nhập vào ánh trăng suối nước. chậm rãi, suối nước tựa hồ tan ra đầy ánh trăng, nó bắt đầu phát ra quang ra, lốm đa lốm đốm quang mang bốn phía phiêu xái, như đom đóm bình thường bay múa, cực đẹp, cũng thần thánh cực kỳ. Quá trình này ước chừng rằng có năm sáu phút, vì thu tay về, đối với Lang có người nói, uống đi. nó có thể ở một cái cuối tuần bên trong giúp đỡ bọn ngươi áp chế trong lòng thu tính vì vậy ngờ dẫn theo mặt khác lang nhân một cái đón lấy một cái theo thứ tự đi lên trước mỗi người cũng túi đầu uống một ngụm ánh trăng suối nước suối nước vào bụng về sau mỗi một con sói người đều trở nên càng thêm thanh tĩnh nguyên bản mang theo một ít tiêu máu lộ ra dã tính mà cuồng dã trong mắt cũng biến thành thanh minh tỉnh táo lên ngờ cũng cũng giống như thế hắn cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần trong lòng bất an ấy náy phiền muộn vân vân tâm tình tiêu cực đều biến mất thậm chí ngay cả trước khi đối với phí khát vọng cũng tiêu tán rất nhiều cả người trở nên không nói ra được thản nhiên cùng yên lặng mắt thấy sở hữu tất cả lang nhân uống hết đi suối nước suối nước cũng còn thừa không nhiều vì đối với mợ nói tiếp theo khứ thủ suối nước muốn càng nhỏ thêm tâm đồng thời cũng muốn càng thêm khắc chế nếu như có thể để cho trong chấn tiếp nhận lang nhân vậy thì không thể tốt hơn rồi cái này là không thể nào đấy những người kia cho tới bây giờ chỉ đem chúng ta coi như giả thú Vì, ngờ cảm thấy phì nghĩ cách rất ngây thơ không có gì không có khả năng chỉ ở ngươi có chịu hay không đi làm thiện lương đối xử mọi người có lẽ sẽ ăn một ít thua thiệt nhưng lâu dài đến xem người khác một khi nhận thức đến của ngươi bản chất cũng sẽ dùng đồng dạng hảo ý hồi báo ngươi lưu Phi nghiêm túc nói thấy lưu Phi lại là một bộ thuyết giáo tư thái ngờ không kiên nhẫn mà phất trong lỗ mũi hừ một tiếng tự nhiên đi đi một bên rồi thấy hắn như thế lưu Phi lắc đầu không hề cái đề tài này thượng tiếp tục ngược lại nói đã ánh trăng chấn đã xuất hiện cường đại chiến sĩ nói do chúng ta đã đưa tới vẹn đồn coi trọng nơi này đã không an toàn rồi chúng ta phải mau chóng rời đi địa phương khác cũng không có ánh trăng Thuyền. ngờ không muốn ý đi hơn nữa hắn rất tin cánh rừng rậm này có thể tí bảo vệ bọn họ lang nhân đây là không có biện pháp chuyển của trước khi đi phải mang theo đầy đủ suối nước sau đó chúng ta đi tìm chỗ tiếp theo suối nước địa điểm loại này có được tự nhiên ánh trăng ma lực suối nước mặc dù hiếm hoi nhưng đại lục ở bên trên cũng không phải chỉ có một phi giọng của rất kiên quyết chúng ta có thể ứng phó nguy cơ phi ngờ tăng cường giọng nói hắn không muốn lúc này rời đi thôi hắn đối với cánh rừng rậm này phi thường hài lòng đường phi thấy nói bất động hắn liền bất đắc dĩ nói người đã kiên trì như vậy ta sẽ một mình lúc này rời đi thôi ta không thể rơi vào nhân loại trong tay phi người muốn vứt bỏ chúng ta ngờ trong lời nói đã có một ít tức giận chúng ta là bằng hữu nhưng chúng ta đều có đạo của chính mình đường không tồn tại vứt bỏ cách nói vì lắc đầu nàng cảm thấy mờ rất cố chấp kém xa tiền nhiệm lang vương gợi gì, nếu mà so sánh gợi gì muốn khai sáng nhiều lắm cũng muốn trí khôn mà nhiều nàng là cái quả quyết người nghĩ đến liền làm lời nói xong liền đi trở lại đại thụ cạnh tới tay trèo lên nhanh cây khiến hạ lực cả người giống như nhẹ nhàng lồng chim đồng dạng được đưa lên trong chốc mắt liền quay trở về nhà trên cây một lát sau vì sẽ cầm đơn giản hành lý đi ra lần nữa ấy nhảy xuống đại thụ nói cáo biệt gặp lại bằng hữu của ta cửa còn có mờ mặc dù đơn thuần ánh trăng suối nước hiệu quả không bằng ta sử dụng pháp thuật thuần hóa trôi qua được nhưng tương tự có thể cho các ngươi khôi phục lý trí chỉ là muốn uống nhiều một chút đã những người sói này không định cùng với nàng đi như vậy nàng ở tại chỗ này liền không có bất kỳ ý nghĩa hơn nữa ngoài rừng rậm cường đại chiến sĩ uy hiếp nàng lựa chọn lập tức rời đi ngơ lạnh hư một tiếng nghiêng đầu hắn tức giận phi thường như trước cảm thấy nữ nhân này từ bỏ bọn hắn phi thở dài không nói thêm nữa xoay người rời đi nhưng ngay tại nàng vừa mới xoay người thời điểm ngờ đột nhiên chuyển động hắn trợ sương mai phỉ phía sau lưng bổ nhào qua tựa như hắn đã từng đánh lén lang vương gở gì đồng dạng đánh lén phỉ vì hoàn toàn không có phòng bị kinh hô một tiếng đã bị đụng ngã xuống đất sau đó tay của nàng bị đẻ xuống đất sau lưng chuyển đến lở thở hổn hển thanh âm của vì ta sẽ không để cho ngươi đi dù là ngươi không muốn dù là ngươi để cho ta chết ngươi buông ra buông ra ta ta bằng hữu ta cam đoan sẽ không đả thương hại ngươi vì kinh ngạc một chút nhưng nàng cho làm lơ chỉ là một lúc xúc động suy ma một tiếng Của Nàng ngũ trùn bị lở kéo xuống mặt nạ cũng bị cường hành xe toang gương mặt bại lộ ở trong không khí điều này làm cho nàng thoáng một phát gây dại ti bọn người sói cũng nhìn rõ ràng phì mặt của tất cả đều kìm lòng không được mà hít một hơi khí không phải sợ hãi mà là kinh diễm đúng ai cũng không nghĩ tới từ trước đến nay bọn hắn ở chung một chỗ nữ tử thần bí sẽ xinh đẹp đến loại trình độ này ngờ trong mắt lóe lên thâm thiết say mê trong mê say còn có tham lam hắn móng nuốt sắc bén nhẹ nhàng mơn trấn vì chân bóng như ngọc gương mặt của nhẹ giọng thở dài vì ta biết ngươi nhất định là mỹ nhân Nhưng chân chính ngươi chính là sâu sắc vượt ra khỏi kỳ vọng của ta, vẻ đẹp của ngươi lệ giống như bầu trời ngôi sao. Bây giờ ngươi là của ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi ta. Chương 54, trong rừng dầm Hắc nư vu 3. rừng rậm chỗ sâu ven hồ. Khi gò má bại lộ ở dạng sáng thanh lạnh trong không khí thời điểm, vì trong nội tâm thoáng qua một tia bối rối, nàng phi thường rõ ràng chính mình khuôn mặt sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì tai nạn, nhất là khi nàng thân ở mảnh này từ nhân loại chúa tể đại lục thời điểm. Nàng bắt buộc mình chấn định lại, lạnh giọng đối với lang có người nói thả ta ra. Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng vô cùng, dị vãng nhu hòa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ai cũng có thể nghe ra ẩn chứa trong đó lấy tức giận. Lang Vương lở trong nội tâm chấn động, có chút khiếp ý, trước xúc động cũng giảm bớt rất nhiều, lý trí hồi phục đầu, đồng thời trở về đầu còn có hắn đối với phỉ cái này nữ tử thần bí có lực lượng thần bí kiên kỵ. Điều này làm cho hắn có chút chần chờ, nhưng hắn là tân nhiệm làm vương, há có thể dễ dàng khuất phục, mạnh chống đỡ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu lại, sau đó ta tùy buông ra ngươi. Lại không nghĩ rằng những lời này chân chính chọc giận tới gần đây Ôn Hòa Ưu Nhã Phi, sau một khắc Lang Vương liền gặp được bị hắn trói buộc nữ tử một ít, xong như tinh thần bình thường rực rỡ trong mắt chỗ sâu, có màu bạc tinh quang nỡ rộ ra. Tia sáng này có chút trói mắt, đâm tân tấn Lang Vương nhịn không được đổi qua đầu. Theo sát lấy, hắn cũng cảm giác bị dưới người có một cổ đại lực truyền lên, hắn sợ hãi phát hiện mình lại bị nhìn như nhu nhược nữ tử cấp cường hành vén bay ra ngoài, bay thẳng đến đi ra ngoài hơn mười thước, đâm vào một thân cây lên, cả người đều cơ hồ mệt mỏi. Ngơ, làm sao ngươi sẽ như vậy tham lam? Như vậy ích kỷ. Nếu như ngươi một mực như thế, hội này phá hủy ngươi và của ngươi bầy sói. Vì đứng lên. Nàng sẽ cực kỳ nhanh tướng mũ trùn kéo lên, còn dùng bố vây mặt, đem trương nhượng trăng sáng cũng sẽ thất sắc gương mặt của lần nữa che che lại, chỉ để lại một đôi lóe ra ánh sáng màu bạc trong mắt. Ngờ trong lòng càng kinh hãi, nhưng thân phận của Lang Vương Như Cũ cho hắn mạnh chống đỡ đi xuống rúng khí, hắn nghe răng nói, vì ta phát hiện, ngươi không phải là nhân loại, nhân loại tuyệt đối không có màu bạc trong mắt, cũng không có nhìn như gầy yếu lại cường tráng thân thể. Ngươi, từng đạo ngươi là tinh linh, đúng, ngươi nhất định là trong truyền thuyết tinh linh, tinh linh truyền thuyết truyền khắp tinh quang đại lục, cơ hồ người tất cả đều biết, trong truyền thuyết. ở trên thế giới này có một mảnh khát xương ngủ đại lục nó cùng tình quang đại lục cách xa trọng dương ở mảnh này thần bí trên đất sinh hoạt một cái gần như hoàn mỹ chủng tộc bốn tinh linh bọn hắn có vô song khuôn mặt đẹp bọn hắn có kiểu kiện thân thể bọn hắn tin phụng ngôi sao trang sáng rừng rậm hồ vân vân vĩ đại tự nhiên sự vật tạo thành tự nhiên thần linh có nghe đồn nói ở vẽ đồn một ít đại quý tộc trong nhà liền xúc dưỡng lấy xinh đẹp vô cùng tinh linh nữ nô những nhà mạo hiểm đó các dòng binh mạo hiểm kỳ hiểm đi xương ngủ đại lục bắt tinh linh muốn bắt đến một cái tinh linh bán đi hắn Như vậy thì có thể được đến 10 đời cũng xài không hết kiếm tệ. Còn có nghe đồn nói, Tinh Linh Tâm Địa vô cùng thiện lương, chưa bao giờ sẽ sát hại sinh linh. Đương nhiên, ngờ chưa thấy qua chân chính tinh linh, hắn chỉ là căn cứ nghe đồn, phỏng đoán ư thân phận của khả năng. Bởi vì vì cùng người bình thường loại nữ tử ở giữa chớ thật sự quá lớn. Ngờ dám cam đoan, hắn đã gặp sở hữu tất cả nữ nhân, cho dù là những ngồi ở đó trên xe ngựa quý phụ nhân cũng xa xa so ra kem trước mắt nữ tử. Nhưng bây giờ, hắn vừa nói ra mình suy đoán, vì phản ứng lại trực tiếp xác nhận hắn phán đoán. ngờ bén nhạy thấy vì thân thể chấn động mạnh một cái cả người thậm chí không tự giác mà lui về sau một bước tựa hồ nhận lấy rất lớn chấn động quả nhiên là tinh linh ít nhất cùng tinh linh có rất lớn quan hệ trong chốc nhóm này ngờ trong nội tâm hiện ra đủ loại là bán đứng nặng rồi phát đại tài không cái này không được hắn bây giờ chúng mình rùa, rủa trở thành lăng nhân không có cách nào cùng nhân loại tiếp xúc vậy cũng chỉ có đem cái này tinh linh chiếm thành của mình rồi đứng chiếm hữu cái này ngay cả đại quý tộc cũng chạy theo như vị tuyệt thế vưu vật để cho nàng cả đời đi theo hắn cho dù dục niệm hỗn loạn nhưng lờ vượt quá bản năng xảo trá lại làm cho hắn gần như hoàn mỹ đã ẩn tàng những tâm tình này bởi vì hắn biết cho dù phi tâm địa vô cùng thiện lương chỉ cần lợi dụng được điểm này cho dù hắn lực lượng không bằng phi cũng có thể chế ngự đồng phục nàng ngờ trên mặt hiện ra vẻ thống khổ hắn tựa hồ bị thương cứ như vậy vô lực nằm dạp trên mặt đất cười khổ nói vì ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là tinh linh ta không phải tinh linh vì lên tiếng phủ nhận được rồi ngươi không phải là ngờ thở dốc một hơi thoạt nhìn tựa hồ bị thương rất nặng nhưng chúng ta lang nhân thật cần của ngươi trợ giúp ngươi có thể chớ đi sao hắn suy yếu té trên mặt đất khỏe miệng còn có vết máu chẳng hẳn ra, bộ dáng thập phần thê thảm lưu phí mềm lòng, các ngươi có thể đi theo ta cùng đi được rồi ta nghe lời ngươi lúc này đây ngờ không có quyết dự ý mình hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên dựa vào trên tảng cây bất quá ngươi phải để cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát ta bây giờ một chút khí lực cũng bị mất ngươi thoạt nhìn tổn thương vô cùng nặng thực xin lỗi ta vừa rồi quá vọng động rồi vì trong thanh âm báo hàm lấy hay náy không có sao lang nhân thân thể mạnh phi thường cường tráng ta chẳng mấy chốc sẽ chậm tới ngờ khuôn mặt cũng đầy là ấy nấy, ta cũng vậy, xin lỗi người, vì trước khi ta rất cố chấp rồi, ta chỉ là sợ hãi, ta sợ chúng ta tìm không thấy mới ánh trăng tuyển, ta sợ chúng ta lần nữa bị thú tính khống chế. thực xin lỗi. hắn vừa nói như vậy, vì nhất thời liền tha thứ lúc trước hắn vô lễ. thanh âm lần nữa trở nên nuông hòa, dù cho không có trang quan tuyển, ta cũng vậy có thể bảo chứng cho các ngươi một mực bảo trì thanh tỉnh lý trí. không cần lo lắng, bằng hữu của ta. nói, nàng đi tới mờ bên người, ngồi sổ người xuống, đưa tay để trên chắn lờ, trên tay lại bắt đầu mọc lên màu bạc tinh quang. ngươi đây là ngờ lắp bắp kinh hãi thoạt nhìn có chút sợ hãi ngươi đừng tự động ta chữa cho ngươi khỏi bệnh tương thế Phi nói thanh em ẩn hàm một tia mệt mỏi liên tục phóng ra pháp thuật hơn nữa thân phận bị bóc trần kinh hồn táng đạm hao phí nàng rất nhiều tinh lực ngờ một hở ra là hắn meo lại ánh mắt không ngừng điều chỉnh thân thể của mình thể tư thái tốt phát ra cường lực công kích đáy lòng cũng đang cười thầm tinh linh thật là thiện lương dễ bị lừa a ai lvi ngươi chú định thuộc về ta mấy phút đồng hồ sau Lang vương đã chuẩn bị xong hắn móng vớt sói thượng xúc mãn lực đạo chuẩn bị công kích nhưng đúng lúc này một cái thanh âm bỗng nhiên từ trầm mặc trong bầy sói truyền đi ra Luffy, coi chừng lơ ngơ cả kinh lập tức phát động đánh lén hắn một móng rút ra đánh chúng vào Luffy trên cánh tay của vì đang chuyên tâm trị cho hắn thương thế hoàn toàn không có phòng bị cánh tay bị rút ra cấp tránh răng giác một tiếng nhẹ văng lên cánh tay cốt liền gây đi cái này còn không hết lang nhân lở ra tay cực kỳ hung ác quyết ở Luffy một cái khác cánh tay thượng đồng dạng nặng nề rút một cái đồng dạng giảm giá sau đó là chân ít đến 3 giây thời gian vì hai tay hai chân liền toàn bộ bị bẻ gãy thân thể vô lực té trên mặt đất trừ thống khổ run dậy bên ngoài thân thể khẽ động cũng không có thể động Ngươi hèn hạ vì đã minh bạch tới hảo tâm của nàng bị người sói này lợi dụng cái này hèn hạ ra hỏa lợi dụng tín nhiệm của nàng trong lúc nhất thời phẫn hận khó hiểu thống khổ toàn bộ sông lên trong lòng của nàng nàng làm không rõ ràng người sói này vì cái gì muốn như vậy đối với nàng ngờ đứng lên hắc hắc cười lạnh nói theo làm sao ngươi nói vì nhưng ngươi thua ta nói rồi ngươi là của ta hắn sẽ cực kỳ nhanh chạy vào giường rậm trở ra thời điểm trên tay đã nhiều hơn một mảng lớn đằng mạng Hắn dùng cái này đằng mạng tướng phì trói cái kín, bảo đảm nàng không cách nào dễ rủa về sau. Hắn nhìn về phía bầy sói, quát khẽ nói, mới vừa rồi là người nào nói lung tung đấy? Cho ta đứng ra. Bầy sói giữ yên lặng, túi đầu, không một người nói chuyện, nhưng có rất nhiều lang người trong mắt lộ ra ra phẫn nộ. Đối với rất nhiều lang người mà nói, vì bạn của là bọn hắn, nàng muốn ly khai, bọn hắn rất không bỏ. Nàng cho phép bọn người sói đi theo nàng, rất nhiều lang nhân cũng đều nguyện ý cùng với nàng đi, sở dĩ yên lặng, chỉ là nhiếp với lang vương uy nghiêm của, ngờ cũng cảm thấy thủ hạ chính là bất mãn. Nhưng lang nhân là cường quyền xã hội, người nào cường đại nhất, phải nghe ai đấy?" Hắn cười lạnh nói, "Hừ hừ, không đứng ra đúng không, khi ta không biết là ai sao?" Ngờ vọt vào bầy sói, một lát sau, trong tay hắn mang theo một cái gầy yếu lang người đi ra. Hắn một tay chặt giữ người sói này cổ của, nhìn về phía mình bầy sói, lạnh lùng thốt, "Nhớ, ta là của các ngươi vương. Đối với bất luận cái gì phản bội hành vi của ta, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết." Vừa mới nói xong, hắn móng vuốt sói vừa dùng lực, răng giác một tiếng, cái này gầy yếu lang nhân cổ đã bị nát gãy, tại chỗ tắt thở mà chết. các người nhớ kỹ sao ngờ nhìn về phía bầy sói từng cái lang nhân cũng cúi đầu trầm thấp khiếp nhược đáp lại chuyển tới nhớ kỹ nhìn một màn này một bên phì thống khổ nhắm lại mắt của mình con người một giọt nước mắt cút ra khỏi khỏe mắt đây là hối hận cùng thống khổ nước mắt nàng không hận bầy sói bởi vì trong bầy sói còn có người có thể ở tối hậu con đầu không sợ lang vương quyền uy nhắc nhở nàng thậm chí vì thế ném đi mình tánh mạng nàng hận lờ hèn hạ càng hận chính mình ngu xuẩn nàng xem thấy một bên dương dương đã ý rượu võ dương ai lang nhân lờ trong nội tâm manh phát tử trí cùng hắn bị loại này hèn hạ ác ma chiếm hữu nhục, nàng tha giảm chết bên kia lang vương lở tuần phục mình bầy sói lại một lần nữa đi về tới giữ tận lang khuôn mặt lộ ra buồn nôn nụ cười phi đừng nóng giận ta về sau sẽ chân thành đối đãi của ngươi tựa như đối đại thê tử đồng dạng vì cúi đầu không có lên tiếng khắp khuôn mặt là quyết tuyệt hả ta biết ngươi là cố chấp người không đúng là tinh linh ngươi nhất định là muốn tự sát không ngươi làm không được ta sẽ một mực nhìn ngươi ngờ liếc liền khám phá phi nghĩ cách cái này tinh linh căn bản là không có co tâm kế ý nghĩ của nàng cũng viết ở trên mặt ta hận ngươi vì chăm chú nhìn lờ nàng sắc mặt tái nhợt phát xanh đi đứng bị bẻ gây thống khổ ở giày vò lấy nàng hận đi hận đi hận lâu rồi ngươi sẽ thích ta khà khà khà lang nhân bắt lấy đằng mạ tướng phì nói trong tay hắn chuẩn bị mang nàng vào nhà trên cây hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới nhưng lờ vận khí tựa hồ không thế nào tốt chuyện tốt liên tiếp bị quấy dày một tiếng quát lên âm thanh đột nhiên từ bầy sói phía sau trong rừng rậm chuyện đi qua ngờ nhìn một chút ngươi đến cùng đã làm nên trò gì trong thanh âm này mang theo vô cùng phẫn nộ đau lòng theo sát lấy một cái trên cổ còn cuốn một vòng bộ lông màu bạc lang nhân từ trong rừng rậm nhảy ra là trước lang vương gờ gì chương 55, trong rừng rậm hát nữ vu 4. Gờ gì ngươi lại vẫn sống ngờ chấn động sở hữu tất cả hắn sợ hai kiêng kỵ nhân trùng, lang vương gở gì liền ở trong đó hơn nữa là xếp hạng hàng đầu đấy Gờ gì ánh mắt của đã đỏ lên nhìn hắn lấy đi đứng hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo phì đỏ bừng trong mắt trong toát ra vô cùng đau lòng ngờ ngươi thật không ngờ bạn của đối đại với chúng ta Đây quả thực là lang nhân xỉ nhục. Vương nàng xuống, ngơ, tới, tới cùng ta công bình một trận chiến. Lang Vương gờ gì trong cổ họng cổn động nhiếp nhân tâm phách tiếng lầm, hắn xuất ly mà phẫn nộ rồi. Hắn thể phải đem người sói này sẽ thành bà nhỏ, mặc dù hắn thân thể như trước suy yếu, nhưng đối phó với cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy là đủ rồi. Trước Lang Vương xuất hiện, khiêu chiến với Lang Vương, lang nhân quần lập khắc quay chung quanh thành một vòng, tướng hai người quay trùng quanh ở bên trong. Đây là truyền thừa tự lang tính truyền thống, Lang Vương giắc chụp thời điểm, mặt khắc lang người không thể nhúng tay. hiện đảm nhiệm lang vương cũng tuyệt đối không thể e sợ chiến chỉ có thể ở công bình trong quyết đấu đánh bại người khiêu chiến nếu không hắn liền không xứng đáng vì lang vương ngợ giật mình quay mắt về phía phẫn nộ muốn điên gọi di hắn hoàn toàn không có năm chắc đối kháng hắn gợ di lực lượng thật sự quá cường đại hắn hiện tại vừa mới trở thành lang vương còn đến không kịp cường đại lên căn bản cũng không là đối thủ hắn nhanh chóng quyền hành lợi và hại sau đó lựa chọn lui bước hắn một tay lấy phí bắt lại móng vuốt sói đặt ở phí trên cổ của, người lạnh nói thả ta đi nếu không ta giết nàng người cái này vô xỉ phản đồ Gơ gì tức giận gầm hét lên đáng chết này lang nhân bội phản lang nhân truyền thống phản bội cách bằng hữu đáng chết này tiểu nhân theo làm sao ngươi nói gơ gì theo làm sao ngươi nói ngờ giọng nói có chút bối rối hắn cầm lấy phì không đoạn hậu lui sắc nhọn địa lang mong chống đỡ ở phì trắng non nhắn nhủi trên cổ của đã hoạch xuất ra vết máu Gơ gì cố kỵ phì an toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi thả nàng ta để cho ngươi đi hắn để nén mình vẫn nộ thả nàng ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài từ ấy ư gì ta đem nàng thả ngươi muốn là trở quẻ ta làm sao bây giờ ngờ vô lực cười lạnh hắn tiếp tục lui về phía sau ta thể chỉ cần ngươi thả phì ta liền thả ngươi một đường sống không là tất cả mọi người giống như ngươi hèn hạ gợi dị vô cùng muốn cái này ngày xưa chính là thủ hạ giết chết nhưng hắn càng phải cứu gian phì không ta không tin ngươi gợi dị ta đánh lén qua ngươi ta còn đoạt của ngươi vị trí ta biết ngươi vô cùng hờ ta ta cũng không dám tướng cánh mạng ký thác vào hư vô mở mịt lời thề thượng lui về phía sau bọn ngươi sói các người đám này ngốc nghếch ra thú đi liếm các ngươi mới lang vương cái mông đi Ngờ đã sắp lui vào rừng rậm, hắn biết chỉ cần nắm chặt trong ngực phì, như vậy hắn chính là an toàn. Gờ gì đối với nữ nhân này có thể cung kính rất, có lẽ hắn đã sớm biết phì thân phận chân chính cũng nói không chừng. Tốt rồi, không cần theo kịp nữa, nếu không đừng trách ta lòng dạ ác độc. Gờ gì quản tốt chó của ngươi. Ngờ cảnh cáo cố gắng theo kịp bầy sói, hắn biết mình bây giờ đã trở thành bầy sói bị phản bội người, nếu như không có gờ gì ước thúc, hắn tuyệt đối sẽ bị xúc động bọn người sói vây công đến chết. Gờ gì thò tay ngăn cản bầy sói, trên mặt hắn hận ý đột nhiên biến mất, rồi biến thành thương cảm. nhìn hắn lấy lui về phía sau bị phản bội người, ngờ ngươi đêm nay nhất định sẽ chết. Ta vốn là muốn cho ngươi một quả quang vinh chết đi pháp, nhưng chính ngươi lại lựa chọn một cái bẩn thỉu đường. đừng cố nói mạnh miệng. Gọi gì? ngươi thắng bầy sói, nhưng ta được đến phi. ha ha. ách. ngờ bỗng nhiên cảm thấy mình ngực đau xót, quay đầu nhìn lại, đứng sau lưng một người, không phải lang nhân, mà là nhân loại. ầm, một tiếng một hưởng, hắn đầu bị tấm thuẫn đập ầm ầm một nhớ, bị đập mơ mơ hồ hồ đấy. hắn một viên con ngươi trực tiếp đã bị đập bạo, một viên khác con ngươi cũng cơ bản bị phế. nhìn cái gì đều mang trọng ảnh. theo sát lấy, hắn bụng nặng nghề đã trúng một ước, cả người bay ra ngoài, trong tay ôm phỉ cũng mất, bị loài người một bà nhận trong tay. nữa sau đó, ngơ nghe được một cái đáng sợ thanh nhầm vang lên, là trong chấn nhỏ chính là cái kia người mạnh mẽ loại chiến sĩ. ha gì, người cái này thủ hạ, hèn hạ mà để cho người ta mở rộng tầm mắt ta. nữa sau đó, ngơ nên cái gì cũng không biết rồi, bởi vì bầy sói hướng hắn đánh tới, chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ, thân thể của hắn thể liền cơ hồ bị tức giận bầy sói xé thành mạnh vụn. xuất thủ tự nhiên là la lâm, hắn đi theo gờ gì một đường tới. dọc đường còn đánh một đầu lộc cấp gờ gì đỡ đói để cho người sói này khôi phục nhất thời nữa khác lực lượng trên đường đi gờ dì tựa hồ lo lắng lo lắng hắn không để ý thân thể của mình thể mà vật mạnh kết quả vẫn là tới chậm một bước để cho phi bị trọng thương la lâm là theo sát phía sau vừa nhìn thấy bầy sói tình huống liền không có vội vã xuất hiện mà là trước tìm cái vị trí núp vào sự tình quả nhiên không ra hắn đang liệu ngờ cái này người nhát gan căn bản không dám ứng chiến lựa chọn chạy trốn mà hắn trốn chạy phương hướng đúng lúc là la lâm mai phục địa phương ngờ chết rồi Gờ gì sung lên động tác nhanh chóng lại ôn nhu sắp bị trói thành nghiêm kín thực địa phì từ La Lâm trong tay bật mất. Hắn muốn móng vuốt tướng phì trên người sợi dây trực tiếp chặt đứt, nhưng móng nuốt cũng không đủ sắc bén, không cách nào làm cho hắn chặt đứt đằng mạn đồng thời không liên lụy đến phì miệng vết thương cái này. Nhanh chóng hắn móng vuốt sói run rẩy. La Lâm đi lên trước, dùng tùy thân mang theo dao găm giúp một chút, cắt đằng mạn về sau, hắn lại lui qua một bên. Hắn có thể cảm giác mà đi ra, người sói này đối với nữ nhân này không hề tầm thường mà quan tâm, hắn vẫn tận lực không nên đi đụng chạm hắn thần kinh nhạy cảm cho thỏa đáng. Vì nhìn gọi gì, trong mắt tràn đầy an ủi của nàng mũ trùn đã bị lửa kéo rồi, nhưng trên mặt mặt nạ vẫn còn che khuất của nàng đại bộ phận mặt mũi. Điều này làm cho nàng có thể thản nhiên tiếp nhận là lầm tên nhân loại này tồn tại. Nàng chịu đựng tới tay cùng trên đùi kịch liệt đau nhức, mỉm cười nói: Gơ gì, bằng hữu của ta, thật cao hứng gặp lại ngươi Bình An vô sự. Trong nội tâm nàng vừa cao hứng lại may mắn, trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người là xấu đấy, người tốt chiếm đại đa số. Tỷ như cái này Gơ gì chính là cái tốt lang nhân. Gơ gì nhìn phí đứt gãy chân cùng tới tay, lại đau lòng lại phẫn nộ, chết tiệt lơ, ta hận không thể tới ra của hắn. vì nhưng cũng không dây dưa đi qua cử hận, nàng đối với gờ gì nói, để cho ngươi bảy sói thu tay lại đi, đừng cho máu tươi cùng kiểu hận che mắt lý trí. gờ gì lắc đầu, không, cứ như vậy một lần, để cho bọn họ phát tiết phẫn nộ đi. Dung túng trong lòng, cái này cùng lở có cái gì khác nhau đâu này. vì khuyên nhủ, gờ gì không phản bắt được, hắn biết vì là vì bầy sói được, trong nội tâm cảm kích, quay đầu đối với như trước đối với lở thi thể cho hà giận bảy sói nói, tốt rồi, các minh đệ, dừng lại đi, để cho kiểu hận tiêu giải đi, vì cũng không trách tội chúng ta. bầy sói một tia không qua loa mà phục tòng lang vương mệnh lệnh lặng lẽ thối lui đến một bên ở trong bầy sói ngờ thi thể cơ hồ trở thành một bãi thịt vụn hoàn toàn nhìn không ra thì ra là bộ dáng vì thở dài gờ gì, có thể đem hắn chôn sao gờ gì gật đầu phất phất tay hai cái lang nhân liền lên trước tướng lở hài cốt kéo đi ra ngoài về phần phải hay là không chôn tốt hơn theo mà ném đi vậy cũng chỉ có trời mới biết quá trình này ở bên trong la lâm một mực cạnh vừa nhìn hắn cảm thấy cái này gọi phỉ nữ tử thật là khó được thiện lương tràn đầy khoát đạt cùng khoan dung trí khôn hắn rất thưởng thức điểm này song xuôi mờ chuyện của vì lúc này mới hỏi tới la lâm chuyện của vị này chiến sĩ là hắn gọi la lâm ta đấy bằng hữu gờ gì, cảm giác cho bọn họ nên tính là bằng hữu hả, xin chào la lâm có thể bị gở gì xưng là bằng hữu chắc hẳn ngươi là tốt nhân loại vì cười nói bất quá nàng thần thái có chút đề phòng trên thực tế đối với hết thảy mọi người loại nàng ta rất đề phòng bởi vì chính là chỗ này chút tham lam giá hỏa đưa nàng từ ánh trăng đại lục cố hương trong bắt đi ra ngoài la lâm hạng gì bén mẹ người Hắn sớm cũng cảm giác được nữ nhân này cố ý xa lánh. Khi hắn suy nghĩ, rất có thể là nữ tử này từng tại nhân loại xã hội bị tổn thương nguyên nhân. Nếu không, một cái độc thân nữ tử, một người chạy đến rừng rậm chỗ sâu cuộc sống làm cái gì đấy? Hắn hiểu đối phương cách làm, cười nhạt nói, có thể cùng gờ gì trở thành bằng hữu, là vinh hạnh của ta. Bất quá, Phi, ta có thể bảo ngươi Phi sao? Đương nhiên có thể. Ta cảm thấy phải thương thế của ngươi miệng cần phải nhanh một chút xử lý, thời gian càng lâu sẽ càng phiền vai. La Lâm chỉ chỉ Phi vặn vẹo cánh tay cung chân. Không có sao. ta mình có thể xử lý. Vì bản năng cự tuyệt, nhưng vừa nói xong, liền phát hiện La Lâm không hiểu nhìn nàng, nàng ngay sau đó cũng ý thức được vấn đề, cái kia chính là nàng tứ chi cũng không thể động, không ai hỗ trợ, mình trị thương hoàn toàn không thể thực hiện được. Gở gì? La Lâm nhìn về phía Lang Vương, ngươi sẽ trị cốt tổn thương. Một khiếu bất thông. Gở gì rất nóng nảy, nhưng hắn đối với Lâm vì tổn thương bất lực, ta cũng sẽ không. La Lâm cũng không hiểu, hắn đưa ra hợp lý nhất phương pháp xử lý, có lẽ ta có thể dẫn ngươi đi thị trấn nhỏ tìm mục sư hỗ trợ. Nơi đó mục sư Khang Vụn là bằng hữu ta. không không không không cần đa tạ lòng tốt của ngươi ý tự chính mình thật có thể được vì tuyệt đối không muốn đi nhân loại thị trấn nhỏ kia quá nguy hiểm la lâm cũng không miễn cưỡng, hắn biết nữ nhân này nhất định là có nổi khổ đấy nghĩ nghĩ hắn nói vậy dạng này đi ta hiểu một ít trụ cột luyện kim thuật thực tế nhận biết rất nhiều thảo dược nếu như ngươi cần trong rừng rậm một ít cốt tổn thương có thuốc ta có thể giúp ngươi đi hái một nghe nói như thế vì nhang tình sáng lên của nàng ánh trăng ma lực có thể trị thương không giả nhưng đầu khớp xương thương thế vô cùng phiền thoái trước hết chỉnh xương còn muốn nhờ các loại thảo dược phụ trợ trị liệu nàng đang phát sầu như thế nào để cho đối với mấy cái này đối với thảo dược một khiếu không thông bọn người sói hỗ trợ đâu rồi lại không nghĩ rằng tên nhân loại này đang dễ giải quyết phiền phức của nàng nàng cảm kích nói vậy thì thật là rất cảm tạ ta vừa đúng biết một cái hiệu quả cực tốt thảo dược phương cần có có có tinh tinh thảo long cốt tây, thiêu đốt cho bụi hoa cùng ngủ mơ thảo những thứ này ngươi đều biết sao nghe đến mấy cái này thảo dược tên hơn nữa trị liệu cốt tổn thương toát thuốc cả hai một liên tưởng la lâm nhất thời liền giật mình vì sao bởi vì hắn biết cái này luyện kim tên toát thuốc cái này toa thuốc gọi là tự nhiên sinh trưởng chất thuốc vấn đề ở chỗ nhân loại xã hội là không có thứ này đấy đây là tinh linh nhất tộc bí chuyển chương 56, mươi thiên nhân loại này cũng không tệ lắm vì tinh linh bí dược cũng không phải nói chân chính từ tinh linh chỗ ở ánh trăng đại lục chuyển tới đấy bởi vì hai trên phiến đại lục sinh trưởng thảo dược hết khác nhau hoàn toàn tự nhiên không có khả năng có một dạng chất thuốc kiếp trước la lâm biết cái này chất thuốc cách điều chế lúc sau đã là trong trò chơi kỳ lúc kia nhân loại đã tự hủy diệt quân đoàn thú nhân tiên phong cùng giá đánh bất ngờ trong phục hồi tinh thần lại bắt đầu liên lạc đại lục các tộc xây dựng minh quân, mặc dù như thế, nhưng như cũng là liên tục bại lui. Loại này thời khắc nguy cấp, Minh Quân vì tranh thủ ánh trăng đại lục tinh linh ủng hộ, khôi phục ở nhân loại tất cả đại quý tộc trong nhà xúc dưỡng sở hữu tất cả tinh linh nữ nô tự do. Tại loại này lớn khuynh hướng xuống, La Lâm từ ngay lúc đó Minh Quân thống xuất sĩ quan phụ tá, thì ra là hoàn kia đạt được đến một cái giải cứu tinh linh ánh trăng tế tự cấp xử thi nhiệm vụ. Trải qua một đầu dài trưởng chuỗi nhiệm vụ, hắn cuối cùng từ rừng rậm chỗ sâu một cái lang nhân trong bộ lạc đã tìm được bị nhốt ánh trăng tế tự. cũng đưa nàng từ một đống cấp cao tinh nhuệ lang nhân trong hiệu rõ cứu ra. Hắn nhớ, bị giải cứu ánh trăng tế tự xuất thân vô cùng sự cao quý, trên người nàng chạy xuôi theo tinh linh hoàng tộc huyết mạch. Lần này giải cứu nhiệm vụ cũng cuối cùng trở thành tinh linh gia nhập minh quân cơ hội. Thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau, La Lâm đã nhận được đến từ các phe phong phú ban thưởng, trong đó có đến từ ánh trăng tế tự bản nhân một cái luyện kim chất thuốc cách điều chế. Vân vân, ở một loạt trong trí nhớ, La Lâm đã tìm được cùng hôm nay tình cảnh tương tự chẳng cảnh, lang nhân bộ lạc, nhốt, cùng với vừa mới phát sinh như độc đồng dạng. La Lâm trong lòng hơi động. lần nữa xem kỹ trước mắt nữ tử trên người nàng mặc dù có tổn thương phía ngoài áo choàng cũng rất rộng lớn nhưng lộ ra ngoài cổ tuyết trắng vón dài tóc màu sắc mặc dù là màu đen nhưng hiện lên mê người cây lan tử la sáng bóng nghe nói đây là tinh linh hoàng tộc huyết mạch thể hiện nhìn đến đây la lâm trong nội tâm đã đã minh bạch vì bị la lâm nhìn có chút hoảng hốt đối phương ánh mắt mang theo xem kỹ hương vị tựa hồ nhìn thấu nàng thân phận chân chính giống như hỏi vội có cái gì vấn đề ấy ư chiến sĩ la lâm không có đâm phá chân tướng nhàn nhạt mỉm cười không có sao chỉ là đang nhớ lại ngài nói thảo dược có chút đặc thù cùng tập tính ngài biết ngươi nói thảo dược cũng không thông thường nhất là thiêu đốt cho bùi hoa cái này phải đang bị tia chớp bổ chúng tiêu đốt sau tiêu mục thượng mới có thể tìm được đúng là như thế vì nhẹ gật đầu đối với la lâm nổi lên hào cảm nàng tán thưởng mà nhìn la lâm chiến sĩ ngươi đối với thảo dược hiểu rõ vô cùng la lâm cười quá khen chuyện không nên chậm trễ ta đây liền đi tìm thảo dược để tránh phỉ sinh lòng nghi ngờ la lâm lại hướng gờ gì muốn năm lang nhân cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm thảo dược lúc này mới xoay người chạy vào rừng rậm bắt đầu hành động đoán được thân phận của phì về sau trong lòng của hắn liền định ra rồi một cái kế hoạch cái kia chính là hết sức thay đổi phì đối với nhân loại cảm nhận ở kiếp trước cái này tinh linh mặc dù bị la lâm giải cứu nhưng nàng đối với nhân loại có sâu đậm thành kiến thậm chí đối với la lâm cái này người giải cứu cũng chỉ là thoáng phần thưởng một cái toa thuốc xong việc đối phương trở lại tinh linh tộc về sau mặc dù bị tình thế ép buộc không có ngăn trở tinh linh gia nhập minh quân nhưng cũng rốt cuộc không có bước lên tinh quang đại lục một bước tinh linh đối với nhân loại cũng rất có hơi tử Tinh linh binh sĩ nở tờ cờ vừa thấy được ngoạn ra, mở đầu một câu chính là mặc dù nhân loại không đáng tín nhiệm, nhưng đối mặt dã man thú nhân, chúng ta phải kể vai chiến đấu. Loại thái độ này ảnh hưởng mình quân cùng tinh linh hợp tác, ở ngay từ đầu hai tộc mặc dù trên danh nghĩa liên minh, lại từng người tự chiến, chưa bao giờ lẫn nhau trợ giúp. Mãi cho đến tác chiến thất bại, hai tộc tổn thất nặng nề về sau mới bị vội và sâu hơn hợp tác, cái này bắt đầu mới thay đổi đổi thế. Mặc dù như thế, nhưng ít ra ba cái đại quân đoàn toàn quân bị diệt một cái giá lớn thật sự là quá thảm trọng rồi. Bây giờ những tổn thất này cũng còn không có xuất hiện. còn có thể tránh khỏi. La Lâm đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Nhìn La Lâm tiến nhập rừng rậm, vì đối với một bên lang nhân bằng hưu nói, gờ gì, tên nhân loại này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đến bây giờ, vì đã biết gờ gì đã biết nàng thân phận chân chính, nhưng vị này lang nhân như trước chân thành địa đối lại nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy an tâm, cũng không nữa tận lực giấu giếm thân phận của tự mình rồi. Mới vừa rồi cùng cả nhân loại kia chiến sĩ trao đổi, đối phương thập phần lý trí, ôn hòa lễ độ, hơn nữa thập phần mẫn cảm, một cảm giác được của nàng không tình nguyện, lập tức buông tha cho mình đề nghị. một chút cũng không đem chính mình đắc ý nguyện bắt buộc khi hắn trên thân người, loại tính cách này để cho phi cùng hắn trao đổi đứng lên cảm thấy hết sức thích thú nếu như hắn không thị nhất cá nhân loại nàng cảm dắt cho bọn họ nhất định sẽ trở thành bạn của không sai. Vợ gì gật đầu bày tỏ đồng ý hắn là cái chân chính cao quý mà cường đại chiến sĩ đáng tin cậy vì cũng hiểu được căn ủi, nàng cảm thấy nàng đã nhận được tự nhiên nữ thần chiếu cố mình đêm nay trải qua tổng thể coi như không tệ mặc dù đụng phải hèn hạ lang nhân lơ nhưng là gặp trung thành có thể tin gì hơn nữa còn có một cái không thế nào người tham lam loại nghĩ đến lơ. trước khi bị nàng sao lãng cánh tay cùng trên đùi kịch liệt đau nhức lại một lần nữa tập thượng tâm đầu nàng cắn răng nhịn xuống đối với gờ gì nói bằng hữu của ta ngươi phải giúp ta một việc nàng chuẩn bị cấp để cho lang nhân giúp nàng phụ chính sai vị đứt gây xương cốt của bằng không thì chân của nàng cùng tới tay sẽ lưu lại vĩnh cửu di chứng gờ gì tự nhiên là miệng đầy đáp ứng cứ mở miệng bằng hữu của ta ta nguyện ý vì ngươi chết trượt phi mỉm cười không có nghiêm trọng như vậy ngươi xem ta bị thương chật khớp xương rồi ngươi phải giúp ta phủ chính chúng gỡ gì khe giật mình nhất thời lộ ra thúc thủ vô sách muốn hắn đi chiến đấu hoặc là làm chút việc tốn thể lực cái này cũng không có vấn đề gì nhưng làm loại này tình tế hoặc nhì hắn này đôi cứng rắn vô đối móng vuốt sói liền có vẻ hơi vụ về cái này xương sinh trưởng ở trong thịt lại nhìn không thấy cái này làm như thế nào phụ chính hơn nữa giúp phi phụ chính xương đối phương cũng nên kéo đi áo ngoài trên cánh tay miệng vết thương còn không có vấn đề trên đùi miệng vết thương cái này cũng có chút quá mức thân cận gò gì không phải lờ hắn có tự mình hiểu lấy đối với phi rất kính để nàng nguyện ý đi theo nàng nguyện ý liều chết bảo hộ tính mạng của nàng nhưng đây là đối với bằng hữu trung thành còn chưa có không có phi phân chi tưởng nguyên nhân rất đơn giản hắn là lang nhân vì là tinh linh song phương căn bản không là một chủng tộc chỉ sợ không được vì ta hoàn toàn không đem cầm anh dũng lang vương gỡ dị vớt đầu sói dự tận mà khắp khuôn mặt là xấu hổ khó xử vẻ không có sao ngươi theo như ta nói làm là được vì cũng không có nắm chắc nhưng nàng tìm không thấy mặt khác có thể tin tưởng hỗ trợ nàng cũng biết rằng cái này có chút hơi khó gở dị rồi nhưng chuyện gấp tổng quyền a kia được rồi gở dị miễn cưỡng đồng ý tiên thủ cánh tay đi muốn đơn giản một điểm vì bỏ đi áo choàng bên trong là chính cô ta may mau bị quần áo thủ công rất tinh xảo mau bì dưới quần áo là một đôi hiện lên ngà voi sáng bóng cánh tay của đẹp cực kỳ được Gờ gì vì đôi tay này trên cánh tay tím bẩm miệng vết thương cảm thấy đau lòng không khỏi tại trong lòng lại một lần nữa nguyền ruộng lờ một phen hắn bắt đầu án lấy vị chỉ thị động thủ ai ôi ba nhẹ một chút nhẹ một chút không là như thế này bên này ai phí đau đến nước mắt cũng rất xuống nhìn gợi gì càng thêm chân tay luôn uống không chỉ nói chỉnh sưng rồi hắn vụng về tới tay cơ hồ tướng phỉ cánh tay của lại bẻ gãy một lần không được vì không được trong tay ngươi cánh tay quá tiêm thế rồi bàn tay của ta không có cách nào cầm mà bắt đầu ta không làm được việc này gợi gì nếu không nguyện động thủ hắn cảm giác mình không phải đang giúp đỡ mà là đang tổn thương bạn của hắn vậy làm sao bây giờ vì có chút nóng nảy, nàng cũng không thể thật thành tàn phía nhà. kia nếu không chờ la lâm trở về đi để cho hắn nhân loại cũng có một đôi linh xảo hai tay gợi gì đề nghị vì bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý tựa hồ cũng chỉ có thể như thế ước chừng chỉ qua hơn 2 tiếng đồng hồ la lâm liền mang theo lang nhân đã trở về bọn hắn đã tìm được đầy đủ thảo dược vì từng cái kiểm tra thảo dược tỷ lệ kết quả để cho nàng phi thường hài lòng à màu xanh sẫm ánh sao sáng thảo ít nhất sinh trưởng năm năm long cốt tây còn có cái này cho bùi hoa phẩm tương coi như không tệ mượn nhờ những thứ này phẩm tương tốt đẹp thảo dược phối trí đi ra ngoài nước thuốc hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều có thể sâu sắc nhanh hơn của nàng khỏi hẳn thời gian đánh giá thảo dược vì tự định giá tới cân nhắc đi cuối cùng vẫn hướng la lâm đưa ra khẩn cầu Chiến sĩ, ta còn phải cầu ngươi giúp ta một việc. So sánh những nhân loại khác, ít nhất cái này La Lâm coi như tạm được. Hơn nữa nơi này là rừng rậm, cái này cho phi một ít cảm giác an toàn. Hả? Cứ việc phân phó. La Lâm tự nhiên một ngụm đáp ứng. Phi ấp đúng nói thỉnh cầu của nàng. Trước khi đối với gọi gì, nàng không có chút nào do dự, bởi vì đối phương là bạn tốt của nàng. Nhưng cái này La Lâm, bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nha, cái này quá thẹn tùng rồi. La Lâm nghe xong, trong lòng cũng là gặp khó khăn, tay của hắn là biết lôi đúng dịp không sai, nhưng hắn đồng dạng là thường dân nha. Đám người chỉnh xương chuyện này lần thứ nhất làm Nhưng một điểm nắm chắc đều không có Không có sao, ngươi theo như ta nói làm là được vì chớ không có cách nào khác rồi Vậy được Tiên thủ cánh tay thật sao Luffy gật đầu, xốc lên trên người áo choảng Lộ ra cánh tay La lâm nhìn thoáng qua, mặt liền đỏ Trên người đối phương mau bì y mặc dù may mà không tệ Nhưng luôn luôn khẽ hở Hắn người này sức quan sát kinh người liếc liền thấy không nên nhìn địa phương Tuyết trắng đất chống một mảnh sáng ngợi mà hắn tim đập rộn lên Bắt đầu đi, ngươi theo như ta nói làm Luffy nói Nàng không có phát hiện La Lâm dị thường. La Lâm vội vàng hít sâu một cái khí, tập trung ý chỉ nói, "Ta chuẩn bị xong." "Được, ngươi làm như vậy." Lư Phi bắt đầu chỉ huy. La Lâm bắt buộc mình tướng lực chú ý đặt ở phía trên vết thương, ngay từ đầu, tay hắn còn có chút bất ổn, nhưng rất nhanh, hắn liền chuyên chú chú ý thần, bắt đầu vững vàng dựa theo Luffy chỉ điểm thao tác. Sự tình vô cùng thuận lợi, La Lâm mặc dù là hoàn toàn tân thủ, nhưng hắn là chiến sĩ, tập luyện chính là tình tế giết người chiến kỹ, đối với nhân thể kết cấu thập phần hiểu rõ, tới tay cũng vô cùng ổn. Cơ hồ không có phí cái gì sức lực đã giúp Phi gãy xương khôi phục vị trí, sau đó dùng nhánh cây cố định mà bắt đầu. Tốt. Phi rất an ủi, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, mặt nạ cũng thấm ướt là đau đấy. Lang nhân gờ gì là thứ đại lao to, chỉ ở một bên nhìn lo lang xuông, la lâm bất đồng, hắn mặc dù là chiến sĩ, chiến đấu thời điểm nhìn như quần dã kỳ thật tâm tế như phát, sẽ không tha qua bất luận cái gì chi tiết, đây là cường đại chiến sĩ thiết yếu tố chết. Hắn nhìn thấy Phi ngạch mồ hôi trên đầu nước, nghĩ nghĩ. liền kéo xuống tương đối nu nhiên sạch sẽ áo sơ mi và áo nhẹ nhàng cấp phì lau mồ hôi vì bản năng muốn tránh La Lâm nội hỏi đừng để cho mồ hôi chảy vào ánh mắt vì dừng lại tùy ý La Lâm nhẹ nhàng giúp nàng lau đi cái chán cùng trên gương mặt mồ hôi cảm thụ được đối phương êm ái động tác nàng cảm giác mình trên mặt nóng lên rồi lau mồ hôi La Lâm lại thành công tướng phi một cái khác cánh tay phủ tránh gãy xương cũng cố định trụ rồi lúc này là La Lâm tới tay chín tốc độ rất nhanh sau đó sau đó đến phiên đứt gãy hai chân chương 57 kiên cố nhất đồng minh ngươi ngươi còn ngươi nữa các ngươi cũng lui ra chớ sống ở chỗ này rồi gỡ gì ý thức được không khí xấu hổ hắn đối với chúng quanh bầy sói cưa tới tay tướng sở hữu tất cả lang nhân đều đổi đi sau đó hắn xoay người trở về đối với Lý nói nếu không đi nhà trên cây đi bên trong không ai có thể nhìn thấy Lý phi nghĩ nghĩ gật đầu nói vậy được rồi vốn là nàng nghĩ đến chuyện gấp thẩm quyền đem xương phủ chính đón thì tốt rồi nhưng chân chính thao tác nàng vẫn là cảm nhận được ngượng ngủ nhất là tại giã ngoại ban ngày ban mặt hạ càng phải như vậy nếu như là ở phong bế nhà trên cây trong tình huống sẽ phải tốt hơn nhiều. La Lâm cũng không còn ý kiến, hắn đồng dạng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. ở đuổi vào rừng rậm trước khi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. từ truy xét hắc nữ vu đến giúp một cái tinh linh ánh trăng tế tự nối xương, cái này ngấp lại liền làm cho người ta không nói được lời nào. nhà trên cây có chút cao, chỉ có một sợi dây thường dùng để cao thấp, dị vãng đều là phi mình leo lên leo xuống đấy, sợi dây cũng chỉ là đồ dự bị. bây giờ phi bị trọng thương, cái này không tốt hơn đi. cuối cùng vẫn là La Lâm nghĩ tới biện pháp, hắn thu thập đằng mạn viện cái ngồi mềm mật bộ. sau đó mình trước leo lên cây cuối cùng gờ dỉ tướng phì đặt ở ngồi mặt lên la lâm lại đem nàng kéo lên nhà trên cây một trận bận việc về sau vì cuối cùng về tới mình nhà trên cây la lâm với tư cách nối xương người đương nhiên cũng đi theo vào Gờ dỉ thì tại hầu ở cây bên ngoài nhà chờ nếu như la lâm can đảm dám đối với phì vô lễ như vậy hắn sẽ xông đi vào cùng hắn dốc sức liều mạng nhà trên cây rất nhỏ đại khái 3 mét vuông thức diện tích phía dưới dùng đằng mạn kết thành một cái lao cổ lưới trên mép cửa hàng một tầng dậy đặt làm cỏ tranh đập lên rất mềm rất bền chắc nhà trên cây vách tường thì là dùng nhánh cây làm bộ xương sau đó dây dưa tới đằng mạng cuối cùng nữa đậu vào cỏ tranh chế tác đồng dạng thập phần tỉ mỉ ở cỏ tranh trên vách tường rắt rất nhiều như hoa khâu lá chim cỏ châu chấu chờ thủ công mỹ nghệ phẩm hiện ra cô gái nhắn nhủi tâm tư ở cỏ tranh mặt đất một góc cửa hàng rất nhiều mềm mại gia thú đây là phi đơn giản ngủ giường la lâm liền đem phi đặt nhẹ nhẹ ở gia thú trên nệm sau đó nói vậy ta lại bắt đầu phi nhẹ nhẹ gật gật đầu nam thẳng ở ra thú trên mặt đất quen thuộc mà phong bế không gian để cho nàng cảm thấy một chút an tâm la lâm tới tay có chút phát run, liên đối cái này đời trước cộng lại gần đây đều là trò chơi siêu cấp trạch nam chính hắn là lần đầu tiên đi khởi cô gái quần áo mặc dù đây là chỉnh xương nhất định chỉnh tự nhưng hắn vẫn là vô cùng khẩn trương xốc lên phía trên người rộng lớn ra thú áo choàng bên trong là chính cô ta may mau bị quẩn lại không phải váy váy còn đỡ một ít đi lên xốc lên một ít là được rồi cái này quần không tốt đời a đang do dự cái gì vì thuốc dục nói mặc dù sắc mặt của nàng đồng dạng đỏ nóng lên nhưng không có biện pháp nhà la lâm thầm thắng mình tại sao liền trên quán cái này đổ phá hoại chuyện đâu rồi cắn răng, nhắm mắt lại, mở mắt ra mà nói, thấy không nên nhìn, hắn sợ mình làm ra sự tình à? hắn lục lọi phía dây lưng quần, chờ hắn sợ được thời điểm, trên hai lưng chuyển tới xúc cảm để cho hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, mở mắt ra con người, cũng may bên trong còn có của lót, sẽ không thoáng một phát liền cấp tới hết. hắn bắt đầu khởi phía ngoài quần ra tử, động tác tận lực thả nhẹ nhu. Alphi nhẹ giọng hô thống, La Lâm không tránh được miễn mà đụng phải nàng trên đùi miệng vết thương. La Lâm cảm giác mình đẩy tay đều là mồ hôi, cũng không thể, suy nghĩ một chút nói, vì ta dùng dao găm cắt quần áo chứ. đem ra quần dài cắt thành quần cụt không phải rồi. ở đâu muốn phiền toái như vậy, nhìn hắn khẩn trương, ngay cả đầu góc cũng không tốt khiến, vì khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, không tốt. đây là ta thích nhất một cái quần, tốn ta thời gian thật dài mới chế tác tốt, cắt vỡ thật là đáng tiếc. Người cởi đi, ta nhịn một chút thì tốt rồi. La lâm im lặng cực kỳ, chỉ có thể tiếp tục xuống cởi lấy quần ra, trên đường phi dầm gì mà nhẹ giọng hô thống, nhưng đến cùng vẫn là nhịn được. La lâm ước chừng tốn hơn 10 sau mới đưa quần ra từ cởi ra, cởi đã xong, hắn lại đầu đầy mồ hôi, cùng đánh một hồi lớn trận chiến đồng dạng. Hắn nhìn thấy vì chân, da bản năng sắp xỉ hơi mở, chân hình so với địa cầu những chân đó mô hình, khuôn đúc, thon dài hoàn mỹ gấp 10 lần, mặc dù chân bị thương, da tím bầm một mảnh, lại đối với chỉnh thể mỹ cảm cơ hồ không tổn hao gì. Càng làm cho La Lâm biết hầu phát khô chính là, vì bên trong là mặc áo lót, nhưng không phải quần lót, mà là một cái ngắn ngủn da váy lót, chỉ miễn cưỡng che tới rồi đuổi trung bộ vị trí. La Lâm cảm giác mình ánh mắt của nhịn không được muốn hướng một ít địa phương ngắm, hắn cố nén mới khống chế được cái này cổ ta ác, nhẹ giọng hỏi, "Sau đó thì sao? Ta nên làm cái gì bây giờ?" hắn cảm giác mình thanh âm của cũng có chút run dày rồi hết giận cũng không đều là rồi hắn thể về sau phải có người để cho hắn cạn nữa trong chốc lát loại này đổ phá hoại chuyện hắn tuyệt đối quay đầu bước đi không mang theo một chút thương lượng người cầm chặt ta đầu gối vì mặt đỏ như lửa quay đầu nhìn có tranh vết tường tận lực để cho mình chuyên chú cảm thụ chân của mình bộ phận miệng vết thương la lâm làm theo rồi hắn cảm giác thủ hạ chính là da nhu nị cực kỳ so với chính hắn thô sơ ra thịt bóng loáng không biết được bao nhiêu lần sau đó theo như ở nơi này cố định trụ Vì miễn cưỡng chuyển động tổn thương cánh tay bộ phận, chỉ chỉ tiếp cận bắp đuổi vị trí. La lâm làm theo rồi, hắn cảm thấy thủ hạ chính là da thịt càng phát ra bóng lắm rồi, hơn nữa ấm hò hết đấy, hắn cảm giác mình sắp điên lên rồi, trong lỗ mũi mạch máu máy động máy động đấy, trong đó huyết dịch khiếu hiêu muốn xung ra. Đầu gối kéo về phía sau, sau đó đẩy về trước, ai cứ như vậy, đứng rồi, còn thiếu một chút, một lần nữa, khí lực ít một chút. Vì đã chẳng quan tâm ngượng ngùng, nàng đau đầu đẩy khắp người đều là mồ hôi, chân càng là không khỏi tự chủ có chút run rẩy. nàng cái này bức thống khổ bộ dáng nhất thời tướng la lâm trong lòng dục nghiệm cấp bỏ đi rất nhiều trong lòng của hắn có chút thay náy nặng nề cơ cơ đầu lại dùng tay áo lau chán mình thượng mồ hôi toàn lực thanh trừ trong lòng tặc nghiệm cẩn thận cảm giác phì chân tình huống lại một lần nữa la lâm động tác liền hoàn mỹ rất nhiều một lần đúng chỗ tốt rồi không tệ đổi một cái chân khác vì suy yếu cười mặt nạ sau trong mắt nhìn la lâm tràn đầy ánh sáng dịu dịu mũi nhọn nàng mới vừa mới nhìn đến la lâm không bình thường biểu hiện nàng cũng biết mình hiện ở cái bộ dáng này đối với tên nhân loại này chiến sĩ có to lớn lực hấp dẫn có khoảnh khắc như thế, nàng thậm chí lo lắng tên nhân loại này sẽ tăng mất lý trí xâm phạm nàng. Nhưng hắn không có, nàng từ hắn trong đôi mắt thấy được xấu hổ cùng ảo não, cũng rất nhanh khắc chế mình dục nghiệm, khôi phục lý trí. Vì biết một người tốt hay xấu cũng không tại ở trong lòng có không có, bởi vì mỗi người kỳ thật cơ hồ cũng có tương đồng, chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Chân chính khác biệt ở chỗ người này là hay không có thể khống chế ở mình, ngờ bị che mắt ánh mắt trở thành đáng sợ ma quỷ. Nhưng tên nhân loại này chiến sĩ lại có thể ở thật lớn như thế hạ khống chế được mình dục niệm, phản ứng này ra nội tâm của hắn cường đại. vì bắt đầu chân chính thưởng thức tên nhân loại này nàng bắt đầu tín nhiệm hắn rồi la lâm cảm thấy phì biến hóa đối với nàng cười cười cứ nói nói ta là ngài đích mỹ lệ thất thố thật là thật có lỗi vì cũng thản nhiên trong lòng ngượng ngùng trong phút chốc quá khứ hơn phân nửa ôn nu mỉm cười cảm ơn ngài ca ngợi la lâm một cái chân khác thương thế xử lý mà không hề tầm thường mà thuận lợi la lâm lục lọi bên trong xương cốt hướng đi tăng thêm phì chỉ điểm một bước đúng chỗ tiếp đó la lâm dùng côn gỗ giúp đệ vị cố định tốt rồi gãy chi lại đắp lên ra thú đệm giường cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra Tốt rồi." Đệ vị cũng cười, suy nghĩ một chút nói, người giúp ta đem mặt nạ lấy xuống đi, rất rất tấm ức." Mặt nạ thượng đều là mồ hôi, đã ướt đẫm rồi. "Được." La Lâm làm theo, ở gỡ xuống mặt nạ, lộ ra mặt mũi trong ngáy mắt, La Lâm vẫn là nhịn không được ngây ngốc một chút. Để ở kiếp trước địa cầu, cái này dung mạo tuyệt đối có thể dùng thiên hương quốc sắc để hình dung, lúc này còn có bị mồ hôi thấm ướt mà tóc rối bời dính vào tấn giác cái chán, không những không lộ vẻ mất trật tự, ngược lại nhiều hơn rất nhiều khó tạm bị hoặc. vì thấy được La Lâm trong mắt lóe lên kinh diễm vẻ trong nội tâm không có cảm giác mà thoáng qua một tia sung sướng nàng cười nói ngươi giúp ta đại ân bạn của là ta ta cảm thấy cho ta nên đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ ta ta kỳ thật không phải người loại nàng muốn một ít tận lực giấu giếm sự thật chắc hẳn người chiến sĩ này cũng nên phát hiện đầu mối lại không nghĩ rằng nàng nói ra những lời này về sau thì không có từ la lâm trong mắt thấy vẻ kinh ngạc ngươi không kỳ quái sao la lâm lắc đầu không ta đã sớm nói được ta nghĩ không sai mà nói ngươi nên đến từ ánh trăng đại lục đúng không ngươi biết tinh linh vì giật mình nghe qua tinh linh nghe đồn đều là nhà mạo hiểm cùng lính đánh thuê công hội chuyển tới đấy giờ khắc này hắn đã nghe được trí náo tin tức nói cho hắn biết truy xét hắc nữ vô nhiệm vụ đã hoàn thành hắn hiểu thăng một cấp tới rồi cấp 11, còn nạch ngoại bỏ thêm hai điểm lực lượng đây là chuyện tốt nhưng không có thể đánh gãy la lâm lúc này suy nghĩ vậy ta có thể tín nhiệm ngươi ấy ư chiến sĩ vì cẩn thận từng ly từng tí hỏi la lâm trong nội tâm thầm thở dài cảm khái tinh linh thiệt lương vừa mới bị mở tổn thương lại lại mạo hiểm bị lần nữa tổn thương nguy hiểm cấp gia thư của mình đảm nhiệm đây không phải ngu mội ngây thơ đây là không giàu gì quá khứ khoác đạt khai sáng nhân sinh trí khôn phần này tín nhiệm đối với vài người mà nói rất nhẹ cái này chẳng qua là một cái lưu lạc dị địa ốm yếu tinh linh mà thôi tùy ý sẽ xảy đến cô phụ nhưng thư này đảm nhiệm đối với la lâm mà nói đã có thiên quân nặng bởi vì này quan hệ đến tương lai mấy vạn chiến sĩ tánh mạng vài chục vạn gia đình hạnh phúc tốt đẹp đấy hắn trọng trọng gật đầu nâng lên một tay trịnh trọng thể ta la lâm tướng vĩnh viễn không cô phụ tinh linh phí tín nhiệm nếu không vinh quang của ta sẽ vĩnh viễn thất lạc linh hồn của ta sắp bị lôi đình hòa diễm vì vội vàng ngăn trở La Lâm không không không La Lâm không cần phát lời thể, ta tin tưởng ngươi lơ đãng, tinh linh cùng nhân loại lao cố liên minh ở mảnh này tiểu trong rừng rậm ký kết thành công khi đời sau chứ danh nhà sử học thời gian cự long khắc lạc rảo tây khảo chứng đoạn lịch sử này lúc viết ở vẹn đồn ngoại ô rừng rậm chỗ sâu ở hát cám nhất lúc tờ mở sáng ở mặt trời sắp bay lên thời điểm sư tâm vương đã tìm được kiên cố nhất đồng minh chương năm diệt lang đội tới chợ giúp tiếp tục kết thúc cốt về sau La Lâm không có nhà ruỗi lại bắt đầu chuẩn bị luyện chế phụ trợ thương thế khôi phục tự nhiên sinh trưởng chất thuốc, bởi vì phí thương thế muốn phải nhanh chóng khỏi hẳn, còn cần phải mượn chất thuốc phụ trợ, cái này luyện chế chất thuốc hoặc nhi, chính cô ta nhất định là không cách nào làm đấy, lang nhân cũng là lớn quê mùa, hơn không làm được, mà có luyện kim chủ cột la lâm tự nhiên là người tốt nhất chọn. trong rừng dầm luyện kim thiết bị thập phần đơn sơ, bình thủy tinh, cất khí, trích thiết bị vân vân đều không có, mà chuyển biến thành thạch yếu, bát đá, lá cây làm cái ly vân vân tràn ngập tự nhiên vận vị nguyên thủy khí cụ, mặc dù các loại thao tác khó khăn rất nhiều, nhưng có một phen đặc biệt phong vị. trong rừng rậm bích thủy hồ bờ, Phi ngồi ở một trương thủ công trên ghế mây, cái ghế này là La Lâm làm, chính là chém chút gỗ, dùng kiếm tiêu diệt, sau đó dùng nhận tính 10 phần đằng mạng cố định trụ, thời gian rất ngắn, cho nên chế tác rất thô sơ, nhưng La Lâm tính cách trước sau như một mà tỉ mỉ, ở trọng yếu chi tiết xử lý đều được, ngồi lên cảm giác rất thư thích, một chút cũng không doanh người, thấy hơi biết lấy, điều này làm cho phỉ đối với La Lâm càng phát ra thưởng thức, ở trong cơ thể nàng ánh trăng ma lực dưới tác dụng, thương thế của nàng đã đã khá nhiều, mặc dù còn vô pháp đi lại, nhưng ít ra không đau, cho nên hắn an vị ở trên mặt ghế. chỉ điểm la lâm luyện chế tự nhiên sinh trưởng chất thuốc đúng cứ như vậy nước hồ nhất là trong rừng rậm nước hồ tự nhiên có đủ hội tụ ánh trăng ma lực tác dụng mặc dù cái này ma lực vô cùng vô cùng mỏng manh cơ hồ không có tác dụng khác nhưng có thể để cao luyện chế chất thuốc sát xuất thành công cùng chất thuốc hiệu quả có thể nước hồ cũng không tinh khiết người biết bên trong có nước tảo chúng tử đối với tinh linh luyện kim thủ đoạn la lâm vẫn còn có chút không thích ứng cái này cùng nhân loại luyện kim thuật đi hoàn toàn là hai con đường loài người luyện kim thuật yêu cầu đơn giản thuần túy tinh tế một tia mà sai lầm cũng không thể phạm luyện được chất thuốc hoặc là thành công hoặc là thất bại cực ít có loại thứ ba kết quả nhưng tinh linh luyện kim thuật rất mơ hồ hỗn độn đối với tất cả loại điều kiện thậm chí tài liệu yêu cầu cũng rất rộng rãi nhưng luyện chế ra tới kết quả tựa hồ luôn là hữu hiệu quả chỉ là hiệu quả mạnh yếu mà thôi vì tôi nói không việc gì đâu ngươi xem nước hồ rất trong suốt hơn nữa chưa bao giờ sẽ đục đầu đúng không đúng dù cho bắt nó trộn lẫn rồi cũng rất mau sẽ khôi phục trong suốt la lâm gật đầu vì tiếp tục nói ở chúng ta tinh linh xem ra trong hồ nước mặc dù có đủ loại tạp chất hơn nữa thời khắc đang thay đổi hóa nhưng những biến hóa này nhưng vẫn ở vào một loại sinh mạng cân đối bên trong chúng ta luyện kim thuật lợi dụng đấy thì ra là loại này kỳ diệu mà hòa hài tự nhiên cân đối ở luyện kim trong quá trình chúng ta không sẽ phá hư nước hồ bản thân cân đối mà là thông qua các loại thủ đoạn hôn hợp các loại tài liệu đạt tới một cái mới tự nhiên cân đối cái này tân bình nhất định đồng thời cũng đã bao hàm nước hồ cân đối tựa như một cái lớn trong hội đã bao hàm một cái chuồng đồng dạng rất kỳ diệu nhưng rất khó hiểu la lâm nghe có chút mơ hồ nhưng lại có chút hiểu được Vi mỉm cười, đối với người mới học mà nói đích thật là như thế, nhưng chờ ngươi hiểu tự nhiên cân đối yếu nghĩa. Ngươi phát hiện đây hết thảy vô cùng mà tự nhiên, hết thảy đều là lẽ ra nên như vậy. Tốt rồi, ngươi có thể gia nhập tinh tinh có chất lỏng rồi. La Lâm làm theo, tướng màu xanh biết chất lỏng đổ vào thạch cứu bên trong. Nhất thời, kỳ diệu biến hóa đã xảy ra, thạch cứu bên trong nguyên bản hiện ra màu xám cho tương hồ hình dáng chất lỏng nhất thời hóa mục nát thành thần kỳ, biến thành một loại hiện lên trong suốt hào quang màu xanh lục trong suốt chất lỏng, chỉ là nhìn liền có thể cảm giác được trong đó tràn đầy nồng nặc sinh cơ. Thành công. nhìn cái này sắc sạch nước thuốc bên trong cân đối không chế phi thường tốt. La Lâm, ngươi rất có thiên phú. Phi mỉm cười nói, nàng không nghĩ tới La Lâm lại có thể một lần thành công, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, nàng vốn cho là muốn thất bại nhiều lần mới được. Trên thực tế, La Lâm kiếp trước luyện chế qua rất nhiều lần loại dược thủy này, tay hắn rất quen, chỉ có điều không có có thể hiểu được trong đó nguyên lý mà thôi. Lúc này lại có phi giải thích, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Hắn dùng lá li múc một ly nước thuốc, cẩn thận cấp phi cho ăn. Xuống dưới, nước thuốc hiệu quả hiển nhiên rất tốt, uống hết không đến 3 phút. vì mà bắt đầu mệt rã rời rồi, đây là nước thuốc có hiệu lực dấu hiệu. La Lâm đã sớm chuẩn bị, hắn biết trong giấc mộng tự nhiên sinh trưởng chất thuốc hiệu quả cũng tìm được lớn nhất phát huy, đoán chừng ngủ một giấc vì thương thế là có thể triệt để khỏi hẳn. cái này là kỳ diệu thế giới ma pháp, La Lâm tiếp trước địa cầu tổn thương Đức gân cốt 100 ngày thuyết pháp ở cái thế giới này cơ bản chỉ tồn tại ở không biết ma pháp bình dân giai tầng chính giữa. hắn gọi tới gì hỗ trợ, tướng phí lần nữa rời đến cây trong phòng. vì thật sự không cực, Đông cũng tây lệch ra đấy, tới rồi cây trong phòng, thân thể một dính đến ra thú giường, liền thủ. quen thuộc đã ngủ cái này nhìn la lâm cực kỳ im lặng cảm giác tinh này linh thần trải qua thật lớn đầu cho dù bọn họ giúp nhau tín nhiệm cũng không cần như vậy không để phòng a nếu là hắn một không cẩn thận đầu góc ngất đi cái này chẳng phải làm chuyện xấu sao la lâm không nói lắc đầu ra nhà trên cây nhảy xuống cây gờ gì đang dưới tảng cây chờ hắn cảm tạ ngươi bằng hữu của ta gờ gì thập phần cảm kích la lâm hỗ trợ cái này không có gì la lâm khoát tay áo cười nói vì tổn thương cũng sắp sẽ khỏi hẳn đến lúc đó ta liền cần phải đi lang vương gật đầu hắn biết giống như la lâm cường đại như vậy chiến sĩ không có khả năng cả ngày không có việc gì mà trong rừng rậm hoàng đãng hắn khẳng định vô cùng vội vàng có thể ở chỗ này chỉ hoãn lâu như vậy đã vô cùng làm khó được bất quá hắn trong nội tâm thủy chung có một nghi vấn không nói không khoái la lâm ta có chút không rõ hả người nói la lâm bận rộn một đêm cho tới chưa lại đang luyện chế chất thuốc cũng có chút mệt mỏi liền tìm cái địa phương dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống không thể nghi ngờ ngươi là cường đại chiến sĩ ta nhớ ngươi đến ánh trăng trấn nhất định là vì cái gì chuyện Ta có thể biết là chuyện gì sao? Đương nhiên, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Gờ gì cẩn thận hỏi. Hắn biết, thị trấn nhỏ mục sư đã hướng vẹn đồn phát ra cầu việt tin. Dưới tay hắn lang người đã cắt nhiều lần tín sứ rồi. Vấn đề ở chỗ, hắn không biết những thứ này tín sứ trong phải hay là không có cá lọt lưới. Nếu như La Lâm chính là tới từ vẹn đồn biệt binh, vậy hãy để cho người lúng túng. La Lâm khẽ giật mình, ngay sau đó sẽ hiểu gờ gì tâm tư. Lắc đầu nói, yên tâm, chuyện ta trước cũng không biết ánh trăng trấn chuyện của, ta lại tới đây là vì một chuyện khác, ta là tới tìm ngươi đấy. Tìm người, có thể cùng ta nói nói sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ." Gỡ Dị vội hỏi. La Lâm nhãn tỉnh sáng lên, những người sói này là rừng rậm chủ nhân, mà hủy diệt giáo phái liên lạc địa điểm chỗ che giấu thạch liền ở cánh rừng rậm này, bọn hắn rất có thể biết một mấy thứ gì đó. La Lâm cũng không giấu dếm, "Thương che giấu thạch chuyện tình nói." Gỡ Dị sau khi nghe xong, lâm vào hồi ức, hồi lâu hắn nói, "Ta không biết che giấu thạch cái này địa danh, bất quá người miêu tả chính là một chỗ hang động, mà cánh rừng rậm này liền chỉ có một hang động, nó ở cách nơi này đại khái hơn 20 dặm địa phương." ta có thể mang ngươi tới hơn nữa tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân nói gỡ gì chỉ chỉ mình giữ tợn lang trên mặt mũi to mặc dù ta vô cùng chán ghét trên người lang nhân nguyền rủa nhưng cái này lỗ mũi lại vô cùng dùng tốt phi thường chỉ cần ở một cái cuối tuần ở trong có người ở che giấu trong đá dạo qua ta liền có thể gửi được hắn hương vị hơn nữa ngươi vận khí không tệ tuần lễ này thì khí trời một mực rất không tồi không có gió không có mưa đấy cho nên ta có thể dọc theo mũi một đường truy lùng xuống dưới la lâm nhất thời đại hỉ vỗ tay khen bằng hữu của ta của ngươi trợ giúp bây giờ tới quá kịp thời rồi hắn nghĩ nghĩ bánh ít đi bánh quy lại các ngươi chuyện ta cũng vậy nghe phi nói các ngươi cần ánh trăng chân suối nước gáp chế thu tính đây là một việc chuyện tốt hoàn toàn không cần phải cùng ánh trăng chân náo như vậy cưng nha gợi gì cơi khổ ta cũng không muốn nhưng ngươi biết đấy chúng ta từ đầu đến cuối đã bị hắc cá ma lực ảnh hưởng luôn có người khống chế không nổi mình nổi điên trở nên khẩn cầu chém giết khuya ngày hôm trước thì có lang nhân thất thủ giết cái dân binh. hơn nữa trong tiểu chấn đối với chúng ta thủy trung co thành kiến loại này mãnh liệt miệt thị thật sự kích thích người tự ái để cho người ta nhịn không được liền biết phẫn nộ tiến tới mất lý trí lang nhân chỉ cần phát điên liền không cách nào cứu vãn cho dù vì cũng không cách nào giúp bọn hắn khôi phục lý trí những thứ này điên cuồng lang nhân sẽ triệt để khuất phục tại thu tính đã trở thành cỗ máy giết chóc đối với cái này chính là hình thức lang nhân gỡ gì đều là lợi dụng mình lang vương uy nghiêm của để cho bọn họ đi chân trên làm đội cảm tử chịu chết la lâm yên lặng trầm ngâm sau nửa ngày nói hòa giải là nhất định nếu không tiếp tục như thế các ngươi trừ đông tránh tây tạm không còn cách nào như vậy đi ta có thể thử giúp các ngươi chiếu cố gọi gì ánh mắt trợ sáng ngời, liền vội vàng gật đầu. kia thật đúng là thật tốt quá. Chúng ta nơi này còn nhốt mấy cái thị trấn nhỏ tín sứ, những thứ này tín sứ cũng còn sống. Hắc hắc, ngươi biết đấy, chúng ta phải làm như vậy. Nhân số chúng ta quá ít, chỉ có hơn 40 người, cũng không có hộ thân khôi giáp, không có khả năng là vẹn đủ quân chính quy đối thủ. Tín sứ còn sống, đã nói lên song phương kết làm thù hận cũng không sâu khắc cái này gọi gì làm rất tốt. La lâm trong lòng nắm chắc càng lớn hơn rồi, hắn cười nói, gọi gì, ngươi là xuất sắc lang vương, tỉnh táo mà trí khôn.